t r ư ơ n g năm mươi chín chuyên nghiệp công lược đại sư đúng loại vật này đối với nữ sinh hiệu quả cho nên n g ư ờ i h ã y thu đi hai năm qua n g ư ờ i giúp rồi ta không í t dù sao cũng phải để cho ta trả lại một nhân tình phải không lâm giật cười nói trên mặt là hết sức thoải mái đây cự tuyệt lễ vật đến thật là quá kịp thời chỉ có thể nói hệ thống thật là giải nhu cầu của hắn còn lại hai k h ỏ a bên trong rồi đưa một k h ỏ a cho lâm di một là ngỏ ý cảm ơn hai cũng là bảo vệ quan hệ n g à y sau vạn nhất bị tà thần giáo hoặc là ai tìm phiền thoái hắn còn có thể tìm một ôm bắp đùi a nên điệu thấp thì phải khiêm tốn nên ôm bắp đ u ổ i muốn ôm bắp đ u ổ i chuyện này không mất mặt có thể sống được thiên tài mới thật sự là thiên tài không thì tựa như kia tiêu p h ả m cùng nạp lan thanh ngữ còn thê thảm ngâm mình ở ao máu kia đâu sss nhân vật còn không có cất cánh liền trực tiếp vẫn lạc ân ân nhìn đến lâm giật kia nụ cười chân thành diệp tịch nhã trong lòng là một trận ấm áp thật sự là quá thân mật mặc dù không biết vật này lâm giật là làm thế nào chiếm được thế nhưng đã không trọng yếu chính trực như vậy người nhất định là không thể đi tà đạo cảm ơn ngươi ngày sau ngươi có cái gì muốn mua đồ vật cứ việc nói cho ta ta có một cái thẻ đen có thể vô hạn soát diệp tịch nhã không có cự tuyệt lâm g i ậ t phần lễ vật này nhưng nàng tuyệt đối cũng sẽ không để cho lâm g i ậ t thua thiệt dù sao chỉ cần lâm g i ậ t nguyện ý nàng bất cứ lúc nào đều có thể là người của hắn túc chủ đừng quên ngươi là một cái có danh giới cuối cùng người hệ thống nhìn thấy lâm g i ậ t đối với vậy có thể vô hạn soát thẻ tựa hồ có hứng thú nhanh chóng nhắc nhở đây chính là nguyên tắc cùng điểm mấu cho ta làm sao có thể ăn cơm chỗ đâu không cần không cần chúng ta là bằng hữu ta lâm dật nếu như là đối ngươi tiền cảm thấy hứng thú đối với đan dược này hai người đều có các tâm tư lâm dật nghĩ cho là lâm thanh nhã đưa một khoả diệp tịch nhã cũng nhớ là đưa cho lão mụ đây không hẹn mà cùng ăn ý xác thực là có chút đúng dịp dù sao phong ơi n cảnh ó t h địa điểm xác thực giai nghỉ trưa một hồi đi người cái này ngay cả gấp gáp máy bay khẳng định cũng là mệt mỏi chờ ngươi nghỉ khỏe ta lại dẫn ngươi ra ngoài đi dạo dù sao hai ta gần đây đều không sao có thể thật tốt chơi một chút có chuyện ngươi gọi ta ta đi nằm ngủ cách vách rất gần rất phương tiện diệp tịch nhã dung mạo con g con giống g như là hai đạo người nhà hàm răng hơi lộ ra hoặc b á t vừa đáng yêu được lâm giật nằm ở trên giường vừa muốn nghỉ ngơi nhìn thấy một đầu diệp lăng phát tin tức huynh đệ ngươi đây gặp mặt thế nào a ha ha tạm được người còn rất khá lâm giật trả lời nga vậy các ngươi hiện tại ở đâu nhi chơi đâu diệp lăng lại hỏi lần này hắn được xác nhận rõ ràng không có đi chơi cùng với nàng tại nhà ăn cơm ta chính đang nhà nàng nghỉ ngơi chứ em diệp lăng đã có chút không biết nên nói thế nào hai người này tốc độ tiến triển cũng thật sự là quá nhanh đi. Lúc cơm, trước còn được có cái nhanh này mới gặp mặt ngày thứ nhất, ngay tại nữ kia trong nhà ăn cơm, nhìn tình huống này, nơi Huynh nàng không ở nhà、sao. Nàng ngoại ăn. Nha! gặp thật mặt thứ tại mắt một tỷ phụ sự sao. là lâu làm dài quá mẫu đều kia ba địa đi. đó. đệ, đây, mới mẹ ở ở ở ở vậy các n g ư ơ i chơi vui vẻ chờ đi học ta lại đến đế đô tìm ngươi diệp lăng đã biết rõ n à y cũng ở chung rồi nhất định là không có đường q u a y về rồi suy nghĩ một chút cũng tự nhiên trò chuyện hai năm rồi đâu xem ra xác thực cùng tiểu muội không có duyên phận a nghĩ được như vậy hắn vẫn là cùng tịch nhã gọi điện thoại để cho nàng ngày sau cũng không cần lại n g h ĩ chuyện này lần đầu tiên gặp mặt liền đem người mang về nhà nàng loại này đơn thuần n g oan ngọn o nữ sắc thực so không lại lão muội ta hỏi hắn đối với nữ kia đích thực ấn tượng còn giống như rất không tồi ngươi không rõ hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ngay tại nữ sinh kia trong nhà hiện tại còn ngủ ở nữ sinh kia căn phòng cách l á c h nữ sinh kia có thể làm ngươi khẳng định không làm được sự tình tiểu này nếu như phát sinh ở trong nhà chúng ta mẹ không phải đánh gãy chân của ngươi diệp lăng đã là không ô n kỳ vọng nói đến đây loại trình độ tin tưởng lão muội cũng sẽ chết tâm đi nhưng cũng hết cách rồi hắn đánh giá lâm giật cùng nữ sinh kia cô nam quả nữ ở bên nhau chính là một chân bước vào cửa c h u y ệ n bất cứ lúc nào có n ở hoa kết trái khả năng Em nghiêm mặt, lâm Làm mụ âm thầm tâm mật, Diệp Diệp nói đi giật hai người đi lại thời, biết nhiều, phải phải rồi, chuyện họp tịch tàn trả rất thuần quyết tất từ bị cũng cùng chân cũng cho chẳng Được chỉ ch nhã nhẫn đánh hạ Hắn hắn không ha nhà đình lăng Nàng ràng đơn Đồng nàng nếu Nàng lão xã đỏ đây đầu để bạo bảo sao sao gây là quá quá rõ sẽ sẽ rất sáng sủa t à o ra động tác rất nhanh rất nhanh liền có người đem diệp tịch nhã toàn bộ tài liệu dẫn tới tào tâm trước mặt lần này hắn duy nhất nhiệm vụ liền được không tiếc bất cứ giá nào nghĩ biện pháp đạt được diệp ra này tứ tiểu thư phương tâm chỉ cần h à n h hắn chính là diệp phong con rể có vị nhạc phụ này ủng hộ t à o ra ra chủ chi vị chính là dễ như trở bàn tay tương lai hắn chính là muốn đấu võ một hồi cao vị cũng không phải không thể nào phong cương đại lại một phương chư hầu trong tay đều có cực lớn quyền lợi chỉ cần diệp phong c ó thể hết sức ủng hộ hắn tất cả đều có thể khỏi cần phải nói liền diệp phong thanh kia đồ long đào chỉ cần hắn có thể được đồng giai lại có ai có thể địch nổi hắn hiện tại hắn ngay tại suy nghĩ thế nào cùng diệp ra kia tứ tiểu thư chế tạo ngẫu nhiên gặp rồi luận nam tình hắn là tuyệt đối cao thủ đường nhìn hắn cũng mới mười tám bạn gái đều đổi chưa xong hai mươi cái rồi t à o tâm thiếu gia lao gia hy vọng ngươi nhất định phải thận trọng đối đãi hạn chế dẫn tới sự phản cảm của nàng vậy tặng tư liệu nam tử nhắc nhở thiếu gia này đích thực là tỉnh trưởng cao thủ nhưng diệp tịch nhã cùng những nữ sinh khác không giống nhau đầu tiên nhà nàng bản thân cũng rất có tiền một dạng đồ trang sức các loại căn bản vô dụng nàng không phải cái gì người tục tàng ha ha yên tâm nàng nếu trắng tuyền như tờ giấy ta liền có mười nghìn loại phương pháp để cho nàng ngoan ngoan đi vào k h u ô n khổ tào tâm xem thường đơn thuần bạch phú mỹ chính là dễ dàng nhất công l ư ợ c rồi có thể nói chỉ cần hôm nay có thể dắt tới tay hắn ngày mai liền có thể mang theo đi mân ư phòng công l ư ợ c hắn là chuyên nghiệp đây diệp tích nhã đã là hắn vật trong túi nghĩ được như vậy tào tâm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ vậy mà móc ra một ngã d ẽ móc tiêu chuẩn miệng méo chương sáu mươi thú vị linh hồn con em thế ra cùng thành chủ trai gái thông ra tại đế đô cũng không phải chuyện ly kỳ gì quyền lợi thủy chung là nắm ở những người đó trên tay quyền cùng thế tăng thêm liền có thể thu được siêu phàm địa vị tào gia mặc dù bây giờ thế yếu hơn nhưng nội tình vẫn phải có chỉ cần có thể ẩn nút nghỉ ngơi một đoạn thời gian vượt qua nguy cơ trước mắt nói như thường có thể trọng chấn ngày xưa m a n h mẽ khoai phong cho nên tào gia mới có sức mạnh như vậy muốn lấy kia diệp tịch nhã làm mục tiêu bất quá bọn hắn cũng không dám làm vậy bởi vì kia hạ võ đế từng quyết định chế độ tất cả thành chủ nhất ấ u trai gái đều phải được tại đế đô sinh hoạt trong lúc này quốc gia sẽ cho những thành chủ này trai gái tốt nhất giáo dục bảo vệ tốt nhất nếu người nào dám không nói võ đức đối với đám người này dính vào đó chính là đang khiêu khích đám kia phong cương đại lại tôn nghiêm cũng là đang khiêu khích quốc gia chế độ từng có nhất thế gia công tử dựa vào men rượu tại hộp đêm cưỡng ép cùng một vị thành chủ nữ nhi phát sinh không thể nói chuyện ngày thứ hai giám sát viện kết quả điều tra ra lò từ đó liền không có đời này nhà những cái kia đêm đó tham dự sự kiện người toàn bộ bị áp tải đến đó thành chủ hạ khu muốn chém giết muốn g i c thịt tùy ý xử trí chuyện này mới cuối cùng lắng xuống có thể nói tại luật pháp cho phép trong phạm vi những thành chủ này trai gái thân phận đều rất lớn những thế gia kia công tử này g thường bị giáo dục nhiều nhất là được muốn chơi liền đi tìm mình tinh chẳng khác nào đi bên ngoài gây chuyện không biết rõ thân phận người khác dưới tình huống đừng nuôi mù cạn một khi sự tình làm lớn quốc gia vì trấn an an ủi săn sóc đám kia ở bên ngoài trấn thủ phong cương đại lại tất nhiên sẽ không chút lưu t ì n h ra tay với bọn họ thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác lại qua ba ngày tại ba ngày này thời gian bên trong diệm tịch nhã là mang theo lâm giật thật tốt tại đế đô đi dạo một vòng lớn cơ hồ đem những cái kia danh lam thắng cảnh cổ tích điểm đều đi thăm xong rồi lâm dật tại nhìn no mắt sau khi cũng là thâm sâu cảm nhận được cái gì là đặc quyền lực lượng xếp hàng không tồn tại cầm lấy tấm tia thẻ đèn x o á t cả một cái công tác nhân viên trực tiếp là chín mươi độ không người hoan n g ê n đi là so sánh vip còn cao một cấp đặc thù thông đạo người khác là cách thủy tinh tham quan hắn còn có thể bắt đầu trải nghiệm tự mình t ắ m xúc mỗi đi thăm xong một nơi còn có thể đạt được rất nhiều đặc thù vật kỷ niệm đây nhiệt tình để cho lâm dật đều có chút không thể chứng nghĩ đến tại đây đế đô cũng là có thể hô phong hoán vũ tồn tại ân nhiệm vụ này là ý gì lâm dật nằm ở trên giường nhìn đến hư không bên trong bảng tin tức hơi nghi hoặc một chút hôm nay đổi mới trong nhiệm vụ lại có một đầu rất kỳ quái x e n kẽ nam nhân phải tự cường tìm một nơi địa phương mới ở tưởng thưởng một trăm cái bạo kích điểm số một trăm cái bạo kích điểm số một ư ơ i tỷ lệ bạo kích hệ thống ngươi đây là sợ ta ở chỗ này ăn c ơ m chùa cho nên cho nhiều như vậy dĩ nhiên không phải dựa vào bản lãnh của ngươi ở nơi nào đều có thể ăn c ô n chùa đây chính là cái bình thường nhiệm vụ không cần suy nghĩ nhiều đương nhiên nếu như ngươi thật muốn ăn bám nói ngươi hẳn hiểu ý của ta đi hệ thống không hổ là hệ thống nhìn thấy lâm giật mỗi ngày bị đ y diệp lò lì chiếu cô thư thư phục phục không khỏi đến điểm bạo kích n h ấ p nhở dù sao một trăm cái bạo kích điểm số liền đặt ở tại đây có cần hay không liền đến xem lâm giật tự chọn rồi nhân sinh không có đường quay về lo lì tuy tốt không thể mê rượu a một trăm cái bạo kích điểm số nếu mà đạt được nói vậy liền có thể đem tỷ lệ bạo kích tăng lên đến hai mươi rồi lâm giật đại não cũng tại nhanh chóng chạy thực vậy hắn không phải một cái tham luyến mỹ sát người tới nơi này cũng chủ yếu lâm u, u theo theo n gặp dật ý thức được tất phải rời đi lúc này mới ở ba ngày sẽ thích ăn cơm c h ù a rồi ngày sau làm sao còn kỷ luật ta không có một cái nam nhân có thể cự tuyệt đưa tới cửa cắm rỗ đặc biệt là cô nương này vẫn là hợp pháp hình thiếu nữ mỗi lần nhìn thấy diệp tịch nhã đeo hắn hai đầu đôi ngựa lay động thời điểm hắn luôn có một loại muốn nắm lấy kích động hôm nay muốn ăn cơm chùa ngày mai tiếp theo trực tiếp mở nằm hậu tiên h nói không chừng hắn liền sẽ nghĩ có cần hay không trực tiếp làm lòng v ư ơ n g ở dẻ rồi trên bàn cơm lâm giật do dự một phen sau đó hay là cho diệp tịch nhã nói đến dọn đi chuyện bất quá hắn tìm lý do rất tốt nói tới đây hoàn cảnh quá t h ư thích hắn ở thật sự là có một ít không có thói quen cộng thêm nó hảo hữu diệp lăng qua một thời gian dài ở nữ sinh trong nhà cũng sẽ có chút không tốt kia lời nói khẩn khẩn mấy câu nói để cho người không khơi ra một chút khuyết điểm đến diệp tịch nhã mặc dù có chút không b g n g bỏ nhưng vẫn là gật đầu dựa vào rồi lâm giật ý tứ ba ngày ngắn ngủi tiếp xúc nàng cảm giác sâu sắc lâm giật cùng người khác bất đồng đây là nhất thiết thân lĩnh hội một là p h o n g khoáng kia siêu phẩm chú nhan đan mặc dù không biết lâm giật là thế nào có được nhưng cứ như vậy không giữ lại chút nào đưa cho nàng làm lễ vật chuyện này đối với nàng lại nói thật sự là quá quý trọng dù sao dung nhan đối với một cái nữ nhân mà nói vẫn là tương đối trọng yếu nàng còn trẻ thuần muốn như mảng g bên trong t i ế u nữ nhưng nàng lão mụ tuổi tác không nhỏ mặc dù ngày thường có thuật chú nhan nhưng t u ế nguyệt dù sao vô tình rất nhiều phẩm chất cực phẩm chú nhan đan đã sớm ăn lần nếu như quốc khố có thể có siêu phẩm chú nhan đan ba nàng chính là hao hết tất cả điểm công vân khẳng định cũng biết đi đổi cho nên chỉ cần có viên đan dược này ở đây cha mẹ của nàng tuyệt đối sẽ đối với lâm giật rất hài lòng hai là tuyệt đối chính trực ba ngày này hai người cùng đi ra ngoài chơi lâm giật từ đầu đến cuối đều là phong độ lịch sự từ đầu đến cuối cùng với nàng duy trì khoảng cách nhất định tại nhà cũng là như vậy cực kỳ có lễ phép hữu lễ đốt ngữ nói năng càng là phong thú hài hước dù sao cũng là sinh viên hàng đầu đâu lớn lên soái lại có văn hóa vẫn như thế thân sĩ sắp thực h o à n mỹ mẹ nàng rất sớm trước liền đối với nàng nói qua tương lai đối tượng có hay không thực lực không sao cả trọng yếu chính là làm người ưu tú hơn nữa đối với nàng nhất định phải hảo chỉ cần có thể thỏa mãn hai điểm này mặc kệ đối phương bằng phản g dân hay là cái gì cũng không đáng kể v õ không được liền đến văn có cha mẹ của nàng ở sau lưng hết sức ủng hộ ai biết không để mặt mũi chỉ cần lâm giật nguyện ý chính là tiến vào giám sát viện cũng không thành vấn đề với tư cách tốt mười đại thành chủ có đặc biệt đề cử tư cách Trở chương i sáu mươi a r mốt nguyễn h là nắm i đặc quyền nhân vật. phong đi tới chỗ ở dễ tìm dù sao lâm giật là ngăn ở tùy tiện tìm một khách sạn là được bất quá tìm khách sạn chuyện lâm giật không có để cho diệp tịch nhã giúp đỡ tìm mà là tự làm chủ dù sao có hệ thống nhiệm vụ t r o người n g nếu để cho diệp tịch nhã giúp đỡ tìm sợ là sẽ phải an bài cho hắn một cái thất t i n h cấp khách sạn đây cũng rất ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành độ tiến triển trái cả chua ngày nghỉ khách sạn hoan g n ê n q u a n lâm xin hỏi là phòng thuê ngắn hạn vẫn là ở lâu dài lâm giật vừa mang theo diệp tịch nhã vừa bước vào khách sạn liền có một t r ư ờ n g ba mươi mặc lên đồng phục màu đen nữ tử nên đón nữ tử kia nhìn lâm giật cùng diệp tịch k h u n g mặc lên hóa trang trong lòng có chút kính dị nam sinh hình thể thật cao tướng mạo anh tuấn trên mặt từ đầu đến cuối treo như có như không cờ nhạt làm cho người ta cảm thấy ấm áp nữ sinh hình thể tương đối không cao lắm vóc dáng tinh tế màu đen di cờ quần áo học sinh màu trắng sữa tất chân cũng là rất t h u ầ n khiết bất quá dựa vào nàng nhiều năm hành nghề ánh mắt từ nam sinh trang phục nhìn lên hẳn là một bình dân gia đình k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới quần áo tăng thêm không cao hơn một nghìn nhưng này thiếu nữ tóc bạc không giống nhau không nói khác liền cặp kia múc đầy n g o ắ c n g o ắ c màu trắng dày thể thao nếu như nàng không có đ o á n sai bản lý mít ít nhất là mười cái ven út tuyệt đối là một phú nhị đại có thể tới các nàng tại đây m ư ơ n phòng tất nhiên cũng là nam sinh trong túi ngượng ngùng lại thật ngại n g ù hoa nữa sinh tiền loại sự tình này rất thường g ặ n khả năng được một đoạn thời gian các người nơi này là tính thế nào tiền phòng đơn lâm giật nhấn mạnh một hồi đừng làm thành đôi nhân gian phòng đơn có chúng ta nơi này là ba trăm một ngày ở lâu dài nói cần phải giao tiền đặt cọc nữ tử cười nói ba trăm sao cũng không đắt lắm lâm giật trên tay còn có chút tiền mấy năm nay hắn xác thực từ diệp tịch nhã trên tay dãy rủa không ít bất quá cần nhị vị thẻ căn cước đăng ký một hồi nữ tử lại nói lâm giật tuổi tắc nhìn qua có thể có mười tám bộ dáng chính là diệp tịch khung tấm này manh manh lọ ly mặt để cho nàng thấy có một ít không cho phép vẫn phải là xác định một hồi tránh cho xảy ra chuyện ngươi hiểu lầm chỉ có một mình ta ở nàng là ta bằng hữu theo ta tới xem một chút lâm dật liên tục giải thích nói người khác chính là cùng hắn đến một chuyến làm quá lúng túng sẽ không tốt chỉ là lâm dật lần này giải thích tại người khác xem ra có chút tái nhập vô lực khách sạn trong công tác ban nhiều năm như vậy nói tương tự nói người không có một trăm cũng có tám mươi đặc biệt là người trẻ tuổi nói là một người ở chờ tìm chỗ sơ hở thừa dịp người không chú ý một cái khác lại sẽ lén lút chạy vào đi vốn là cũng không tính là đại sự gì dù sao tình lữ n g u n phòng cũng rất bình thường nhưng cấp trên có quy định và ở tất phải xác minh thân phận không thì ra chuyện gì khách sạn được phụ trách thiên sinh t i ể u đ i ể m chúng ta quả thật có quy định này xin ngài không để cho chúng ta làm khó nữ phục vụ ôn nhu nói ha ha đều là chuyện nhỏ đăng ký một hồi cũng được nói không chừng ngày nào ta đến khách sạn tìm nơi g ư đây diệp tịch nhã khẽ cười nói đế đô điều khoản tương đối chỗ khác xác thực nghiêm điểm cho nên đăng ký một hồi cũng không cái gọi là được cảm ơn ngài lý giải nữ phục vụ không nghĩ đến cô nương trẻ tuổi này rốt cuộc như vậy khéo hiểu lòng người. người trẻ tuổi này thật l à vận khí tất ta chỉ cần lớn lên s o á xinh đẹp như vậy cô nương cũng sẽ n g ã rán chỉ là kết quả diệp tịch nhã đưa qua thân phận ở đây nàng tại trong máy vi tính liếc một hồi sau đó trong nháy mắt cũng có chút n gây dại thân phận này tin tức nhắc nhở tên họ diệp tuổi tác m ộ ư ơ i tám gia đình địa chỉ tin tức nhắc nhở tinh hào là chính thường nhắc nhở quyền hạn của ngươi không đủ để tiến hành hoàn chỉnh kiểm tra trong máy vi tính chân dung cùng diệp tịch nhã bản nhân độc nhất vô nhị tin tức bên trên chỉ có thể biết do tuổi tác của nó hợp pháp tên họ là diệp cái khác không biết gì cả hiển nhiên cô nương này thân phận rất bất đồng người bình thường không có quyền giới hạn tiến hành thân phận kiểm tra có thể sao có thể có thể nữ phục vụ thái độ quả thực cung kính đến t ự c điểm có tiền có thế nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thân phận như vậy c h ứ n g a nhị vị mời tại đại s ả n h chờ một chút chúng ta căn phòng lại cẩn thận quét dọn một chút ừ thẻ căn cước ngươi còn rất trẻ tuổi đó a mấy năm trước c h ủ đang phục vụ nhân viên đưa trả thẻ căn cước thời điểm lâm giật thuận tiện liếc nhìn hai trước năm đi có phải hay không cùng hiện tại một dạng đáng yêu diệp tịch nhã cười so một cái kéo tay thoáng một cái liền mười tám rồi thời gian trôi qua thật là nhanh hai trước năm nàng mới nhận thức lâm giật không lâu đâu h ừ m g xác thực không có gì biến hóa n g ư ơ i cái này thật đúng là là bản tôn cấp vóc dáng a ha ha kỳ thực cũng có biến hóa bất quá chân dung bên trên khẳng định không nhìn ra diệp tịch nhã cười đ ù a nói rất rõ ràng mấy năm nay nàng phát dục không í đi chính là kia băng sơn ngự tỷ thân cũng là phát dục rõ rệt ngực lớn chân dài có lồi có lõm tương đối có hình chỉ là lâm giật thật giống như đối với kia ngự tỷ thân phận không làm sao cảm thấy hứng thú bất quá thật giống như cũng rất tốt dù sao ai biết hy vọng nam nhân của mình là cái hoa tào â m củ c rốt rõ, rất giật biết thần vận cũng là lời của mình, có thể t đâu. lâm nếu sau Chỉ cũng của có ngạc. như mình, hay không kinh là, là lời ngày à vận kia diệp ra, tâm à là Tào o thiếu, một tin tức tốt tứ tiểu thư. t không cái liên kia diệp đến quan có lắm, thủ hạ biểu tình ngưng trọng báo cáo nói chuyện gì mấy ngày này điều tra phát hiện có một người gọi là lâm giật người cùng diệp ra kia tứ tiểu thư đi rất gần ân tào tâm biến sắc là cái nào đồ không có mắt dám theo hắn cướp người đây là tin tức của hắn tài liệu mời ngài nhìn vừa nói thủ hạ kia đem liên quan tới lâm giật tài liệu đặt ở tào tâm trước mặt lâm dật ss s cấp giác tình giả mới bắt đầu khí huyết một trăm ba mươi lăm bình dân gia đình những thứ này đều là công khai có thể tra tài liệu chỉ là ít đi tử vong đảo bên trên kia đoạn trải qua huấn luyện đặc thù vốn cũng không công khai ngoại trừ bộ phận thành chủ gia ngoại nhân nào có tư cách biết hơn nữa lần này bị cảnh thí luyện r a lơ là ra càng là sẽ không đối ngoại có cặn kẽ tuyên truyền ha h a ngược lại có chút bản lĩnh ss s cấp thiên phú bất quá dựa vào đây cũng dám cùng ta cướp người tào tâm trong con người thoáng qua một tia âm hẳn trong nhà đối với yêu cầu của hắn là không tiếp bất cứ giá nào nếu như đây lâm giật không biết phải trái nói vậy liền chớ trách hắn không k h á c h k h í vô luận như thế nào đây diệp tự nhã hắn nhất định phải đạt được thiếu ra vừa lấy được một cái tin không biết nên không nên nói thủ hạ nhìn đến điện thoại di động hình ảnh thất phỏng trong lòng bớt nói nhảm nói tào tâm không vui nói hắn chán ghép tớp tha ớp uống người phải ban nãy nhận được tân chuyện đến tin tức kia lâm giật vậy mà mang theo diệp tứ tiểu thư đi trái cả chua khách sạn mướn phòng rồi là giờ năm mươi khối một giờ ba trăm khối bao thiên loại kia giá rẻ khách sạn thủ hạ sợ tào tâm không thể hiểu được rượu kia cửa hàng loại hình nhanh chóng bổ sung nói chuyện siêu hay chương sáu mươi hai vẫn có nguyên tắc người a tào tâm nghe xong trong tâm như được bảo kích hắn do dự trí đầy còn không có bắt đầu chính thức hành động đâu liền bị chặt lấy hơn nữa quá đáng hơn đi vẫn là loại kia tiện nghi nhất liêm giới nhất khách sạn vừa nghĩ tới ở đây hắn đột nhiên cảm giác đến lục ý chẳng trề tuy rằng diệp tịch nhã hiện tại cùng hắn còn không có quan hệ thế nào nhưng hắn đã đem diệp tịch nhã là chính mình người hiện tại gia tộc lại cần mình cùng diệp tịch nhã giao hảo không hề nghi ngờ đây là quả hắn tất phải nứt xuống chính đang tào tâm phẫn hận sau khi thù hạ lại nhận được một cái tin tức nhìn t h o á n g qua nhanh chóng lại hướng về tào tâm báo cáo thiếu ra vừa lại nhận được tin tức diệp t ứ tiểu thư chỉ là bồi kê lâm giật m ư ớ n phòng cũng không có vào phòng hẳn chỉ là nhận thức cũng không có tốt đến loại trình độ đó ừ bất kể có phải hay không là loại trình độ đó diệp tịch nhã đều phải là ta t à o tâm người ngươi hẳn hiểu ý của ta đi tào tâm nhìn đến thù hạ trong con ngươi hàn quang lấp lóe trong nhà yêu cầu là nhất định phải bắt lấy chỉ cần có thể thu được diệp ra trợ lực cho dù là khi ở rể cũng không đáng kể cho nên với hắn mà nói mặc kệ lâm giật cùng diệp tịch nhã là quan hệ như thế nào đều không trọng yếu hắn tất phải vì tạo ra đạt được cái người này ở giá rẻ khách sạn cũng từ mặt bên chứng minh lâm giật tình huống gia đình xác thực không tốt ss s cấp thiên phú tuy hiếm thấy hiếm thấy nhưng tiên thiên khí huyết quá thấp tương lai trưởng thành từ đầu đến cuối có hạn đối phó loại người này ngược lại không cần quá cố kỵ đương nhiên nếu đây lâm giật có thể phối hợp lấy tiền đi đó chính là tốt nhất thiếu gia yên tâm ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói một chút tin tưởng hắn cũng nên biết tiền thối thủ hạ hiểu ý đối với loại này muốn leo cành cao bình dân bọn hắn từ trước đến giờ rất có biện pháp chỉ cần tiền cho đúng chỗ có cái gì là không được không được vậy liền lại thêm tiền đương nhiên nếu như lòng tham không đầy nói bọn hắn liền không ngại phía trên một chút cái khác thủ đoạn nhỏ rồi vừa đấm vừa xoa không sợ không đi vào k h u ô n phép một trăm b ạ o kích điểm số đã đến số sách mời kiểm tra và nhận ngươi không phải và người khác đi mới đến số sách là sợ ta lại chạy về lâm giật có phần im lặng nói ra hệ thống gia hỏa này cũng quá quỷ đi căn phòng mở được rồi diệp tịch nhã có chuyện tạm thời đi hệ thống này tưởng thưởng mới đi đến khoan thai tựa hồ sợ mình không lơ bỏ kia hào c h ạ c biệt thự tốc chủ đừng suy nghĩ nhiều đây đều là hậu đài thiết lập ta cũng không có biện pháp sửa đổi loại thiết lập này cũng chủ yếu là để phòng túc chủ ác ý thẻ bút hợp tình hợp lý được ngươi cảm thấy ta tin không không phải là sợ ta cầm tưởng t h ư ợ n g lại say nằm ôn n u hương sao thành thật nói cho ngươi ngươi chính là không biết ta lâm giật người này đời ta đều sẽ không ăn nữ nhân công chùa cho nên những cái kiên nên cho tưởng t h ư ợ n g ngươi về sau được nhanh chóng điểm lâm giật r ứ t khoát nói diệp tịch nhã nhà tuy rằng rất có tiền nhưng hắn vo đạo tri tâm không thể thay đổi kỷ luật tự cường chuyện cũng không quên một ngày kia hắn cũng muốn trở thành diệm phong vĩ đại như vậy tồn tại bản thân chấn b ậ t địch ngay tại lâm giật mơ ngộng tốt đẹp tương lai thời khắc cốc cốc cửa phòng nhẹ nhàng vâng lên là ai lâm giật tiên sinh là ngài điểm thức ăn ngoài đến ngoài cửa chuyển đến nữ phục vụ kia nhân viên âm thanh thức ăn ngoài ta lúc nào điểm thức ăn ngoài tâm mặc dù nghĩ hoặc lâm giật hay là đem môn mở ra khi hắn nhìn thấy kia tuyệt đẹp hộp đóng gói từ bên trên thương gia nhãn hiệu sau đó trong nháy mắt hiểu rõ nhà tỷ t ỷ cơm chùa đây nhất định là diệp tịch nhã cho hắn điểm nhà đầu này lâm giật bất đắc dĩ lắc đầu hay là đem thức ăn ngoài nhận lấy thức ăn loại vật này tự tuyệt cũng sẽ không kích động thường thường ăn cơm cũng không đến mức ảnh hưởng đạo tâm của hắn len keng len keng video tiếng trung vang lên từ khi hai người gặp mặt qua sau đó diệp tịch nhã liền rất ít cho hắn đánh giọng nói điện thoại đều là trực tiếp đánh video điện thoại tiểu lo lì đến diệp tịch nhã trận to mắt đeo một đôi màu hồng lộ thai thỏ ngọt nào g nói ra cảm ơn ngươi điểm thức ăn ngoài a lâm giật cầm lấy búa trở về cười nói tạ di chứ ngươi thích ăn ta mỗi ngày đều giúp ngươi điểm nha dù sao cũng không mắc diệp tịch nhã nằm sấp ở trên giường viên tiên nhuận đầy đạn dây núi đem thân thể tiết kiệm sức lực chống lại so sánh nằm vẫn là nằm muốn thoải mái một chút ít nhất phụ trọng cảm giác không có mạnh như vậy màu bạc đôi ngựa hướng theo nàng nói chuyện không ngừng lắc lư hai đầu mượt mà tất dài trắng chân dài cũng tại trùng điệp đong đưa tinh khiết cảm giác tràn đầy muốn vị may lâm giật không tại bên cạnh hắn không thì tia long vương ở rể sợ là đều xác định rồi dù sao ai có thể cự tuyệt một cái hợp pháp tất dài trắng lò đi đâu không cần không cần cũng đi dạo ba ngày rồi bắt đầu ngày mai ta cũng tính toán bắt đầu khôi phục tính huấn luyện đoàn thời gian đó tại doanh địa vẫn là rất có thu hoạch đều muốn đi học cũng không muốn b u ô n g l ỏ n g lâm dật vừa nói vừa nhìn đến nhiệm vụ bảng rất nhiều nhiệm vụ cũng phải bên ngoài phòng hoàn thành hắn cũng không muốn b u ô n g l ỏ n g xuống kỳ hỉ ngươi t h ậ t l à vẫn như thế nỗ lực đi diệp tịch nhã trên mặt mang theo ôn nu ánh sáng không có cách nào hiếm thấy thành chủ đại nhân như thế để mắt ta lại đem ta để cử tới trường học ta cuối cùng không thể ném mặt hắn đúng không ân ân ngươi nói đúng cũng không thể để người ta thất vọng a diệp tịch nhã cười gật đầu một cái không sai ba nàng yêu thích có lòng cầu t i ế n người bởi vì diệp tịch nhã là nằm ở video trong lúc lơ đảng lâm giật luôn là có thể nhìn thấy k i a trắng như tuyết đỉnh nhọn bên ngoài lớn lại sung mãn k i a mỡ đông như bạch ngọc vẻ đẹp để cho hắn cũng không nhịn được n u ố t nước miếng một cái như thiên sứ thuần m u ố n mặt như ma quỷ vóc dáng xinh đẹp lại mê hoặc môi thịt trên người không nhiều không ít đều là vừa đúng g i ả i thật sự là hoà n mỹ chuyện siêu hay chương sáu mươi ba lôi đ ỉ n h võ quán hôm sau lâm giật là dậy thật sớm một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm cùng diệp tịch nhã chơi mấy ngày nay huấn luyện hẳn là có một ít rơi xuống công pháp độ thuần thục những cái kia còn được tăng cường chút mới được hôm nay trường học có chút việc liền không đến thăm ngươi rồi nha bất quá ngươi có chuyện nhất định phải cho ta gọi điện thoại a nhìn xuống điện thoại di động có kia diệp tịch nhã nhẫn lại còn có một cái r á n r á n đáng yêu mèo đ ộ n g đồ nàng trường học còn không có n g h ỉ sao lâm giật cười suy nghĩ một chút cũng không có suy nghĩ sâu sắc đi xuống d ư ơ n g tịch nhã rõ ràng học là quý tộc trường học chương trình học cái gì đều cùng bên ngoài không giống nhau rất nhiều thời gian đều là đan treo đến, đến. được ế n đ ngươi bận rộn là được không cần phải để ý đến ta ở chỗ này đấy đô ta không lập được ha ha ngươi ném ta ngược lại thật ra không sợ c h ủ ta nếu như sợ ngươi bị lừa gạt ta nghe nói đ ế đ ô có một cái cắt e o của ma chuyên cắt nam nhân e o ngươi cẩn thận một chút nha diệp tịch nhã kèm cái cười đều nét mặt ân ân yên tâm người an tâm giờ học đi ta cũng chuẩn bị ra cửa nhìn chính là cái xoái ca kia ừ thật là đẹp trai vừa ra khỏi cửa lâm giật liền nghe có người xì xào bàn tán thảo luận hắn nhan chị đây sẽ để cho hắn có một ít tiểu phiền dù sao hắn ngoại trừ mặt bên ngoài còn rất nhiều sở trường cùng ưu điểm rồi làm sao lại lao theo roi hắn mặt đâu đúng xoái là xoái bất quá nghe nói bị một cái tiểu mỹ nữ nuôi lên rồi thật vậy còn là giả giữa trưa buổi tối đều làm ỹ nữ kia cho hắn điểm thức ăn ngoài đâu kia thức ăn ngoài một phần đỉnh ta một cái lương thắng mỹ nữ kia là thật x i n h đẹp à. tóc bạc xong đôi u ngựa lại lớn vừa đáng yêu loại kia âm thanh tuy là thấp nhưng lâm giật hay là nghe rất rõ ràng những người này miệng làm sao như vậy vỡ lâm giật trong tâm có phần vông l u ô n chẳng qua chỉ là ăn hai bữa bằng hữu điểm thức ăn ngoài làm sao lại chuyển thừa bao nuôi lấy năng lực của hắn cần phải người bao nuôi sao bất quá lâm giật cũng lời giải thích cũng không có cái gì tốt giải thích hắn được đang ngồi thẳng có đây giải thích công phu còn không bằng sớm một chút đi huấn luyện đâu ra khách sạn hôm nay nhiệm vụ có thể hơi cường hóa một chút được mượn điểm máy tập thể hình xem ra phải đi lần võ quán mới được lâm giật nhìn đến nhiệm vụ bảng t âm thầm thầm nghĩ có thoải mái nhiệm vụ tàn bộ chạy chậm chỉ là những n à y thêm thuộc tính có một ít thấp muốn đạt được cao thuộc tính điểm liền cần một ít hơi khó khăn tăng giá cả nhiệm vụ hôm nay hắn không gì lại còn nhiều mà thời gian đi võ quán làm chút ít cường độ huấn luyện là tốt nhất nghĩ được như vậy lâm giật lấy điện thoại di động ra tại xung quanh lục soát một hồi không hổ là đế đô mọc như rừng võ quán là thật không ít cơ hổ là cách môi ba m é t liền có một nhà cỡ nhỏ võ quán toàn dân kiện thân quốc gia đối với võ quán xây dựng cũng là có tương đương lớn cơ sở trợ cấp lôi đình này võ quán ngược lại thật tốt vạn ra câu đối khóa võ quán người đều đơn lần tiêu phí cũng liền năm trăm n g ư ợ c lại không làm sao đ ắ t lâm dật lựa chọn huấn luyện điểm chủ yếu là nhìn sân bãi thiết bị có phải hay không đầy đủ về p h ầ n cấp bậc cái gì ngược lại không trọng yếu dù sao hắn chủ yếu là vì được kia hệ thống tưởng thường thuộc tính điểm lâm dật đi theo điện thoại di động dẫn đường tiếp tục đi đến một nhà gần đây lôi đỉnh võ quán đi vào vừa nhìn ở đây sân bãi s á c thực rất lớn có không ít cùng hắn một dạng tuổi tác học sinh đã tại bên trong huấn luyện rồi trong võ quán hạng mục rất nhiều ngoại trừ cơ sở phần món ăn ra còn có thể thêm tiền lựa chọn trợ giáo buổi luyện một đối với một dạy học một vạn đến m ư ờ i vạn không chờ lâm g i ậ t không có đây nhu cầu chỉ là lựa chọn một cái đại chúng cơ sở phần món ăn đội võ đạo phục sau đó tại một công tác nhân viên dưới sự dẫn đường tìm chiếc võ giả chuyên dụng máy chạy bộ chuẩn bị bắt đầu cường hóa chạy bộ huấn luyện tại máy vận hành phía trước công tác nhân viên nhắc nhở chào ngài xin hỏi ngài cần thiết lập mấy ngăn huấn luyện đâu dưới tình huống bình thường, nếu như là mới giác tỉnh chuẩn võ giả chúng ta đề nghị là một ngăn đủ rồi tốc độ quá nhanh dễ dàng theo không kịp tiết tấu có thể sẽ xảy ra ngoài ý m u ố n nàng cũng là nhìn lâm giật so sánh trẻ tuổi khả năng cũng là lần đầu tiên tới võ quán huấn luyện cho nên mới lòng tốt nhắc nhở dù sao nếu như khách hàng thật trong huấn luyện xảy ra ngoài ý m u ố n nàng cũng có khả năng bởi vì nhắc nhở chưa tới mức có chút phiền p h ứ c nga ta thử nghiệm đến đây đi theo như cái này màu lục liền có thể mức độ nhanh đúng không lâm giật hỏi hắn chưa dùng qua loại vật này cũng không rõ lắm thấp nhất xứng nhanh có thể là bao nhiêu đúng thế ngài nếu mà cảm thấy tốc độ không đủ tùy thời có thể tăng chặn mỗi chặn tăng tốc một lần nhưng tuyệt đối đừng vượt qua ba ba ngăn trở lên tốc độ quá nhanh được ta rõ rồi ta sẽ nhìn đến làm sau m ộ ư ơ i phút lâm giật hiển nhiên đem tốc độ điều đến ngăn thứ tư hơn nữa thoạt nhìn vẫn có chút thoải mái bộ dáng hối hả trong lúc chạy nhanh ngài nhanh nhẹn c h ỉ không hai hối hả trong lúc chạy nhanh ngài nhanh nhẹn c h ỉ không hai lâm giật vừa chạy một bên có phần hưởng thụ nhắm mắt n g h e hát điểm này lượng vận động với hắn mà nói chỉ có thể nói quá miễn cưỡng một cái trung đẳng Đi công việc kia nhân viên dạo qua một vòng trở về nhìn thấy lâm giật đây tốc độ chạy trốn kinh ngạc thẳng nuốt nước miếng chuẩn võ giả giai đoạn nàng chưa từng thấy qua có người đem tốc độ điều chỉnh đến ba ngăn bên trên hơn nữa nhìn lên trạng thái thật giống như còn rất dễ dàng là nhà nào công tử ca đến võ quán trải nghiệm cuộc sống của người bình thường sao lâm giật beo thai nghe hoàn toàn là đắm chìm thức huấn luyện tại nhận được hệ thống tưởng thưởng đã đầy nhắc nhở âm thanh sau đó lúc này mới ngừng lại bước đầu huấn luyện hít một hơi thật sâu sau đó rất nhanh lại bắt đầu mục tiếp theo huấn luyện ngay t i ể u trường đã không xa hắn còn được thêm ít sức mạnh đem khí huyết cái gì đều đổi cao một chút các loại tài liệu đủ sau đó trực tiếp t ố i thể hiện tại hắn linh l ự c miễn dịch độc tố miễn dịch cũng là tương đối mong đợi nhìn một chút có cơ hội hay không đạt được cái khắc lòng tộc tinh huyết hội trưởng thật không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đích thân đến chúng ta khu vực chỉ đạo công tác mặc đến â phục g à y ra nam tử đang vẻ mặt tươi c ư ờ i cung nên lên trước mặt nhất tiểu lao đ ầ u mập ha ha ta lần này chính là tùy tiện nhìn một chút muốn nhìn một chút hiện tại võ phong thế nào ngươi không cần khẩn trương tia tiểu bàn lao đầu trên mặt là mang theo c ư ờ i a a ý mặt mũi hiền hậu một bộ hòa nhã dễ gần bộ dáng phải là tia âu phục nam tử gật đầu liên tục trên trán chính là phả ra mồ hôi lạnh đùa a hội trường đại nhân không phải thường chú tinh không học p h ụ sao tại sao sẽ đột nhiên trở lại đế đ ô sao la đến họp vẫn là tinh không chiến trường phát sinh chuyện bất quá đây không phải là hắn nên quan tâm chuyện hắn chỉ là cầu nguyện hôm nay cũng đừng ở l ã o ra từ này trước mặt xảy ra chuyện gì ạ ừ người dẫn đường đi nhiều năm như vậy không có trở về đế đô rồi ta đều không nhớ rõ lại mới mở bao nhiêu lôi đỉnh võ còn rồi cũng là có một ít hoài niệm hôm nay chúng ta hôm nay liền một nơi một nơi xem một chút đi tiểu bàn l ã o đầu thở dài nói thường chú tinh không học phụ chỉ có thể cách không nhìn xa còn tốt đại hạ như cũng an bình bất quá vượt ngoại sự tình b ộ c phát phiền p h ứ c lần trở về này hắn còn có đại sự muốn làm cần giải quyết xong một chút phiền t o á i mới được không thì từ đầu đến cuối có nỗi lo về sau một cái khác một bên thủ lĩnh cha được hôm nay lâm giật sáng sớm đi ngay lôi đình võ quán điểm chính là tiện nghi nhất đại chúng phần món ăn đúng tiểu tử kia không có gì tiền liên doanh nuôi dịch đều không bỏ được mua ta sợ hắn đem lòng sinh nghi không ở chính giữa mặt tuất ta chờ ngươi qua đây kính xin các vị theo đuổi canh đại lão điểm điểm thúc giục thêm cùng bình luận sách đi hiểu rõ theo mới có động lực c a cảm tạng đơn nữ chính sẽ có tình cảm làm n ề n tại cho nên độ tiến triển sẽ v ừ a phải chuyện siêu hay chương sáu mươi bốn để cho ta rời khỏi quyền phong hiển hách nặng nghề âm bạo bên thai không dứt lâm dật tại quyền phòng khu bên trong nghiêm túc tu luyện được liệt không quyền hướng theo độ thuần thục gia tăng mỗi lần vung quyền đều có thể sản sinh tụ bạo một dạng uy lực cộng thêm tu luyện lại là thiên phẩm bóc kỹ uy một quyền đã đạt đến một cái tương đối kinh người trình độ ngài liệt không quyền độ thuần thục một ngài liệt không quyền độ thuần thục một ngài hát về không nam ngài hát về không nam v ù v ù đánh gần như một giờ quyền lâm dật lúc này mới dừng lại đây mồ hôi đ ộ t như mưa cảm giác xác thực rất sảng khoái lần này tăng thêm m ư ơ i bốn điểm khí huyết sao ngược lại còn rất h á lâm dật nhìn đến bảng nhắc nhở trong tâm âm thầm gật đầu cường hóa nhiệm vụ huấn luyện thêm thuộc tính điểm s á c thực thật nhiều hắn vẫn phải là hào hào vì lần sau thối thể làm xong khí huyết thu thập chuẩn bị ngồi ở khu nghỉ ngơi lâm giật vừa uống vo quán miễn phí cung cấp nước lọc một bên soát điện thoại di động tiêu diệp tịch nhã tuy nói là đang lên lớp nhưng nhìn thấy lâm giật trên mạng cô nương này lại không nhịn được cùng hắn hàn huyên thỉnh thoảng sẽ cùng lâm giật phát c h ú t dùng chính nàng chân dung làm manh manh hàng loạt nét mặt các ngươi kia quý tộc trường học là thật rảnh rỗi sao cảm giác ngươi có thể hai mươi bốn giờ đang online lâm giật trêu ghẹo nói lúc trước lúc đi học cơ hồ hắn mỗi lần nhìn điện thoại di động. đây diệp tịch nhã chuẩn sẽ ở tuyến ha ha cũng không phải rảnh r ố i như vậy chủ yếu là ta tương đối lợi hại đi cho nên lão sư cũng không nói thế nào ta diệp tịch nhã phát tấm le đầu lưỡi biểu tình nàng học đồ vật cùng người bình thường học thật sự là khác biệt nàng tiên tiên huyết mạch rất tỉnh cơ hội là từ sau khi tỉnh dậy l i ê n tiếp nhận quốc gia cho nàng an bài lực lượng khống chế đại hấn đề phòng nàng khống chế không nổi lực lượng dẫn đến bạo t ẩ u đừng nhìn nàng hiện tại sau khi biến thân lạnh lùng đây đều là huấn luyện nhiều năm sau đó một đoạn biến thân thành quả chính là hiện tại nàng đều không dám nếm thử mở khóa nhị đoạn biến thân ở đó t h ì huyết c u ầ n bạo bên dưới rất dễ dàng đánh mất lý trí cho nên nàng chủ học đồ vật chủ yếu chính là khống chế tinh thần dẫn đạo chấn an trong thân thể tiềm ẩn năng lượng để tương lai có thể bình thường nếm thử nhị đoạn biên thân đương nhiên tại khống chế tinh thần chương trình học sau khi kết thúc nàng cũng biết phía trên một chút cái gì giao lưu huấn luyện hóa các nàng hóa tương đối mà nói hoàn toàn chính là chế tạo riêng không cần kiểm tra khai phóng tính chương trình học đối với mấy cái này thành chủ trai gái, quốc gia chủ yếu hy vọng bọn hắn có thể tạo được thay vì phụ mẫu câu thông cầu tác dụng thiên phú giác tỉnh hay không đều không trọng yếu không có thiên phú c ũ n g lâm à q u giật a nuôi, c h i ngầm phú, n đầu, đầu đôi mắt hơi co lên là một tướng mạo có một ít khó có thể hình dáng nam tử c h i ề u cao ước tỉnh chừng có một sáu mươi tám mặt lên toàn thân áo đen trên mặt có mấy khoả lớn trĩ nhìn qua liền có chút gian hoạt ha ha lâm giật tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm trước tiên ta tự giới thiệu mình một chút ta họ tiền đơn độc cái ba chữ nhị phẩm v õ giả nam tử tự giới thiệu mình đồng thời tự mình tại lâm giật bên cạnh ngồi xuống ha ha thiền tam sao có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi lâm giật cùng diệp tịch nhã nói một tiếng sau đó liền đem điện thoại di động bỏ vào trong túi lai giả bất thiện đem chính mình tin tức điều tra như thế rõ ràng hắn ngược lại muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là muốn làm gì bất quá hẳn không phải là tà thần g i á người ta thần giáo không có to gan như vậy giữa ban ngày dám ở đế đô chạy khắp nơi ha ha tiểu huynh đệ không cần khẩn trương ta hôm nay đến tìm ngươi chỉ là muốn hữu hảo cùng ngươi nói một chút thiền tam cười nói lâm giật chơi điện thoại di động thời điểm hắn liền một mực đang âm thầm quan sát nhìn xác thực cùng trong tình báo nói trên l ệ c h không bao nhiêu hắn chuyên môn lại đi trước này tra xét một hồi người này xác thực chọn là tiện nghi nhất đại chúng phần món ăn đúng là một bình dân hắn chỉ là lớn lên x o á i thông qua internet h ủ đoạn lựa gạt được này cái diệp tịch n h ã đi bất quá với hắn mà nói giải quyết dạng người này có thể là quá đơn giản chỉ cần không ngu hội thẩm thì độ thế hơi cho chút chỗ tốt liền sẽ ngoan ngoan rời khỏi nói đi ta nghe lâm giật là thật m u ố n biết g i a hỏa này hổ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì làm sao thần bí như vậy hề hề được tiểu h u n h đệ người chân thật nói lời thẳng thắn vậy ta liền mở ra cửa trời nói nói thẳng rồi ngươi hẳn biết diệp tịch nhã tiểu thư thân phận bất p h à m đi ừ biết rõ lâm giật gật đầu hắn lại không phải người ngu đương nhiên biết không phàm vậy ngươi cũng có thể rõ ràng hai người các ngươi sự tranh lệ đi Nhà、nàng h đời h i ề n hách mà ngươi bất quá là một bình dân cho dù là may mắn giác tình sss cấp thiên phú tại phương diện nào đó cũng coi là thiên tài nhưng cùng nàng bối cảnh so sánh lại coi là cái gì tiền tam mặt đầy nghiền ngẫm nhìn đến lâm giật con mắt muốn bắt được lâm giật biểu tình biến hóa đây không phải là bị nàng phụ mẫu phát hiện đến cảnh cáo đi lâm giật trong tâm suy nghĩ nói diệp tịch nhã tuy nói là cùng với nàng tỷ ở cùng nhau biệt thự này g thường phụ mẫu không đến nhưng không c h ừ n g phái người trong bóng tối bảo hộ đâu hắn hiện tại liền so sánh hoài nghi đây tiền tam có phải hay không diệp tịch nhã phụ mẫu phai tới Nếu mà Người、nguyện ý an tính rời khỏi diệp tịch nhã tiểu thư ta sẽ cho ngươi một bút thật nhiều tinh thần bồi thường một nghìn b ạ n lại thêm lôi đỉnh võ quán bốn năm kim cương viết quần áo huấn luyện vụ ngươi xem coi thế nào t i ề n tam rất là mong đợi nhìn đến lâm giật với tư cách một thường dân chỉ cần không ngu chắc có tự biết mình diệp tịch nhã phụ mẫu là bực nào người cho dù là thật muốn tìm con rể vậy khẳng định cũng biết tìm một cái môn người cầm đồ tuyệt đối không biết tìm cái gì ăn nữ nhân cơm chùa phượng hoàng nam là diệp quản gia quản ra sao lâm g ậ t vẫn còn đang suy tư chủ yếu là ăn mấy ngày trước vừa vặn nhìn bản đô thị tiểu thuyết đây nội dung thật giống như cũng rất ph nhà gái phụ mẫu phái người ra mặt sau đó tiếp theo chỉ có hai cái lựa chọn một là không trang lấy ra long vương thân phận để cho nhạc phụ nhạc mẫu đừng khinh thiếu niên nghèo hai là lấy tiền đi khoái trá khai triển tiếp theo đoạn sinh hoạt nhưng những này đối với lâm g i ậ t lại nói đều không ý nghĩa hắn cùng diệp tịch nhã giữa còn chưa biến chất tình cảm không phải là tiền có thể giao dịch cho dù là cha mẹ cũng không thể ta xem không được ta cùng diệp tịch nhã giữa chuyện không phải những vật này liền có thể mua đức lâm g i ậ t dứt khoát cự tuyệt nói cự tuyệt thành công chúc mừng thu được tu luyện ra tốc khí chuyện siêu hay chương sáu mươi năm một quyền oanh phế Tu luyện ra tốc khí kích hoạt sau đó có thể để cao năm lần võ k ỹ tốc độ tu luyện không đủ tiền tam hơi sừng sờ cái này nhìn như thành thật thiếu niên thật giống như có chút tham lam a đây một vạn bốn năm thẻ kim cương tăng thêm cũng là tiểu hai vạn không nghĩ đến nhiều tiền như vậy đều không thể để cho hắn thỏa mãn quả nhiên đây chính là muốn leo c ả n h cao phượng hoàng nam a không sai có đồ vật không phải tiền liền có thể mua đức lâm giật nhìn như chính nghĩa nói tại tiền tam trong t hai trực tiếp thay đổi ý tứ không phải là muốn thêm tiền sao lòng có tham nhưng trợn nghĩ đến tào tâm nói hắn vẫn là nhìn xuống dù sao có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện dùng tốt nhất tiền giải quyết đến lúc đó cũng có thể tránh cho càng nhiều hơn gây thêm rắc rối ngươi nếu như cảm thấy còn chưa đủ nói thiền tâm lại nhìn mắt lâm g i ậ n nghĩ hắn khả năng thứ cần lại cho ngươi ba bình c ự c phẩm bồi nguyên đan như thế nào sau khi ăn vào đối với khí huyết ngưng luyện có tương đương lớn giúp đỡ n g ư ơ i tiên thiên khí huyết thấp nếu là có vật này phụ trợ nhất định có thể có chút đột phá có tàu tâm bày mưu đặc tế thiền tâm cũng là bỏ được dù sao chỉ cần có thể đạt thành những đan rừng này đều là chuyện nhỏ ta đã nói ta cùng nàng giữa chuyện không phải những thứ này có thể cân nhắc ta không cần lâm giật trên mặt để lộ ra một k i a không vui đây là coi hắn là phượng hoàng nam sao những thứ này liền có thể thu mua mình cự tuyệt thành công chúc mừng thu được siêu phẩm bồi nguyên đan ba siêu phẩm bồi nguyên đan có thể để cao gấp hai mươi lần khí huyết ngưng luyện tốc độ người trẻ tuổi ngươi đây là có điểm tham a diệp tịch nhã là người nào nàng phụ mẫu là người nào ngươi chẳng lẽ tâm lý liền không có điểm số chuyện này nếu mà bị nàng phụ mẫu biết rõ ta dám cam đoan ngươi không sống qua tối nay thiền tam tức giận nói cho nhiều như vậy mở nhiều như vậy điều kiện vậy mà vẫn không biết thật sự coi chính mình là kim quy tế diệp phong là người nào đây chính là sát thần a bắc thần xếp hạng thứ m ộ ư ơ i là toàn thể thành phố lực lượng quân sự xếp hạng mà diệp phong cá nhân chiến l ự c chính là từ đầu đến cuối đại hạ ba vị trí đầu a từng mang theo thanh kia đồ long đao tại dị tộc giết đến là bảy vào bảy ra tới tới lui lui không ai có thể ngăn cản là dựa vào quân công chiến tích thu được chức thành chủ người giống vậy có thể cho phép nữ nhi thích lấy dạng này một cái lòng tham không đ á y người lớn lên x o á không có thực lực không thể nào vào diệp phong mắt nàng phụ mẫu biết rõ ý của ngươi là không phải bọn hắn để ngươi đến nghe tiền tam lời này nói ra lâm giật tựa hồ minh bạch cái gì hắn vẫn là tưởng rằng đây là diệp tịch nhã phụ mẫu ý tứ dù sao nếu như là long vương kịch b à n ó i cái này rất hợp lý đừng khinh thiếu niên nghèo khiếp sợ đến đâu một đợt thật không nghĩ đến cha mẹ người khác căn bản cũng không biết chuyện này ha ha cái này liền không cần ngươi biết ngươi chỉ cần biết rõ nếu như nàng phụ mẫu biết rõ chuyện để ngươi tại thế giới này biến mất sẽ rất dễ dàng thiên tam còn tại công tâm đó cũng là chuyện của ta có quan hệ gì tới ngươi là ai để ngươi lấy truyền lời trực tiếp để cho hắn bản nhân đến đừng rụt đầu g ụ c cổ lâm giật trong mơ hồ c ũ người náo bổ x cũng h h t vật. đồ Đây c lẽ c đừng quên đây là địa phương nào lâm giật cũng là cười lạnh mẹ nói đây chẳng hiểu ra sao đến một trận uy hiếp nếu là hắn thừa nhận nói bước kế tiếp đối phương có phải hay không chuẩn bị để cho hắn tạm nghỉ học về nhà muốn cứng rắn liền cứng rắn tam hệ năng lực t r o người n g một dạng v õ giả hắn vẫn có biện pháp đối phó dầu gì còn có bắp đùi ha diệp ra quan hệ hắn cũng duy trì tại lâm di cũng đưa hắn nói qua thật có chuyện khó khăn tùy thời có thể gọi điện thoại cho nàng chính là tại đế đô cũng không có cái gì giải quyết không được chuyện ha ha ngươi có phải hay không muốn nhắc nhở ta nơi này là v õ quán ta không dám ra tay với ngươi ta nói với ngươi đây đế đô nước rất sâu chính là đem ngươi đánh cho tàn thế không tốn bao nhiêu tiền ta liền có thể đi ra tiền tam bị lâm giật đối được có một ít có một ít váng đầu rồi đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn ngày thường c h ó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng làm mưa làm gió có một ít đã quen thành chủ trai gái không chọn nổi phổ thông bình dân cái gì hắn thật đúng là không chút coi ra gì chính là đánh một trận lại làm sao tiêu ít tiền cũng có thể xong việc ha ha ngươi hiểu lầm ta chỉ là nhắc nhở ngươi ngươi thật còn giống cái truyền lời chó lâm giật là soạt một hồi trực tiếp đứng lên hắn hình thể rất cao thân thể cường tráng một cái t r ớ c mắt này khí thế h u áp càng là cường đại tiền tam bất quá là một nhị phẩm vó giả hắn vẫn có thể đối phó cho dù là tiền tam phía sau còn có trợ thủ hắn cũng còn có thể giao động người không phải tin tưởng chỉ cần một cú điện thoại mới có thể giao động cái đại nhân vật đi ra n g ư ơ i mẹ nó tìm chết ta tiền tam cắn răng trên mặt n ổ i gân xanh hắn có thể tự nhận mình là con chó nhưng tuyệt đối không cho phép t ạ o ra bên ngoài người mắng hắn là con chó hôm nay ai đến đều không dùng được cho dù là đem đây võ quán đập phá lấy tào thiếu quan hệ nhân mạch không phải là tiêu ít tiền cũng có thể tùy tiện giải quyết tiền tam năm quyền trực tiếp chính là nổi lên quyền ấn như sát mạnh mẽ hướng về lâm giật bụng q ố c tới hắn hôm nay sẽ phải bị cái này không biết trời cao đất rộng lòng tham không đáy ra hỏa một cái hung hăng g à o hấn quyền phong kéo tới mang theo sát ý m á h liệt thiền tam đây vừa ra tay chính là chuẩn bị phế bỏ lâm giật tài liệu đã biểu hiện lâm giật cũng không có cái gì đặc thù bối cảnh lấy t à o ra lực lượng có thể giải quyết dù sao nếu muốn chiếm lấy diệp tịch nhã tất phải đem đây phiền phức xử lý xong lâm giật con người hơi co lại người này tốc độ nhìn như rất nhanh nhưng thật giống như uy lực cũng không thế nào tại tiên tam công tới đồng thời hắn cũng là không chút do dự trực tiếp chính là vung quyền đấu đi qua liệt không quyền hai đạo quyền ấn tại đụng độ trên không phát ra một đạo nặng nề nổ vang gian g rắc xé trời gãy xương lâm giật một quyền này vừa nhanh vừa mạnh căn bản là không có muốn để lại hậu thù gì a thiên tam thanh â m thê lương tại võ quán bên trong v a n g dội dưới một quyền hắn cánh tay phải lại bị lâm giật đánh thành hình nhóm bó xương tay đ ứ t thành tường khúc trực tiếp báo hỏng đây vẫn là lâm giật không dùng năng lực thiên phú ra chỉ bên dưới ngang nhiên nhất kích hội trưởng mời vào chúng ta ở đây võ đạo bầu không khí là tốt nhất có người chuyên canh gác cũng không sẽ phát sinh đánh nhau đánh lộn chuyện đây ngài yên tâm Ngay tại kia tại Âu p h ụ chương Nam tử giọng điệu cứng rắn nói Tử điệu c u sáu mươi sáu họng ta tiên đồ nghe thấy bén nhọn kia tiếng quát tháo âu phục nam tử nhất thời sắc mặt đại biến đây mới vừa ở hội t r ư ở n g trước mặt khoe khoa n g xong trong nháy mắt đã có người tại địa bàn của mình náo sự mẹ nói đây là ai đang tinh chuẩn đánh mặt của hắn những cái kia v õ quán canh gác là làm ăn cái gì không biết tiểu lưu xem ra cái này cùng ngươi kiên cường ngay thẳng t i ệ u không quá giống nhau a tiểu bàn lao đầu tự nói một câu sau đó đi thẳng vào đáng chết âu phục nam tử t h ầ m mắng một câu sau đó cũng nhanh chóng đi theo hắn ngược lại là phải nhìn một chút hôm nay là ai không thể mặt hắn như vậy những cái kia võ quán canh gác lại là đang làm gì bên trong võ quán người làm sao có thể tiền tam nằm trên đất bởi vì đau đớn mặt cũng vặn vẹo có một ít biến dạng cùng lâm giật kia một cái đối hoành trực tiếp là oanh phế hắn một đầu tay cốt nhục đức t ừ n g khúc là cõi lòng như tan nát kịch liệt đau nhức hắn làm sao không nghĩ đến lâm giật lại có thực lực như vậy phải biết hắn chính là cái nhị phẩm võ giả dù chưa thối thể qua nhưng mà tuyệt đối không phải là một dạng chuẩn võ giả có thể đối phó a chẳng lẽ nói tình báo tin tức có sai lầm ha ha có cái gì là không thể nào ngươi không phải ưa thích làm truyền lời chó sao lâm giật ngồi t r ồ m h ù n xuống nắm lấy tiền tam kia không tính quá nhiều tóc trên mặt để lộ ra một vệ khôi hài tại tiền tam hoảng sợ trong ánh mắt bấm lên đầu của hắn lại lần nữa hướng về trên mặt đất dập đầu đi lên phanh phanh phanh t i ề n tam rốt cuộc là nhị phẩm võ giả đầu cứng rắn như sắt hát ảnh kia làm bằng đá thành trên sàn nhà bị hiển nhiên đập ra mấy cái hố to lâm g ậ t lực lượng vốn cũng không có thể sử dụng bình thường thủ đoạn cân nhắc đây tiền tam cho là hắn chỉ là một thích ăn cơm chùa phượng hoàng nam căn bản là không có nghĩ tới bản thân hắn lực lượng sẽ như vậy mạnh nhấn trên mặt đất liên tục dập đầu mấy chục lần sau đó lâm giật lúc này mới bông u tay lúc này t i ề n tam đúng như như chó chết lại lần nữa nằm trên đất ngụm lớn mặc lên khí thô vào giờ phút này hắn là chân thể tới người trước mắt này khủng bố nhìn như người h ì n h ả n h kỳ thực tâm loan thủ lạc nếu không phải tại võ quán là ở đó chút bí cảnh nói sợ là gia hỏa này sẽ trực tiếp hạ từ thủ đi đây là nhà nào thiếu g i a đã vậy còn quá mạnh đây không phải là tạo ra số tiền kia bà sao làm sao bị đánh thành dạng này được rồi chúng ta vẫn là bớt xen vào chuyện người khác thiếu niên kia thân phận hiện nhiên so sánh tiền tam càng trâu bỏ à. xung quanh có không ít vây xem ăn dưa võ giả bất quá đều không người dám tiến đến khuyên can làm cái gì người thuyết hòa dám ở võ quán người gây chuyện thân phận đều không đơn giản tiếp theo thiếu niên này còn trẻ tuổi như vậy liền có bậc này thực lực kinh khủng sợ là lai lịch không nhỏ không thấy đánh cho thành bộ giám này võ quán đều còn không người đi ra ngăn trở sao nhất định là có quan hệ tại tất cả dừng tay không cho phép náo sự mặc đến vo quán đạo phục nam tử vội vã từ quán khu quản lý văn phòng bên trong chạy ra hắn l ạ i như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà biết không người nào dám tới ở đây nào sự chỉ là t ừ trong đám người vây xem chen vào vừa nhìn đến chậm đã xong chuyện trên mặt đất nằm nam tử đầu cùng cánh tay phải huyết n ụ c c h n t chề mắt thường có thể thấy kia sâm nhiên m ạ c h cốt nhìn thấy giật mình khoảng lại nhìn một cái tại đây thụ thương bên người nam tử chỉ có một tướng mạo anh tuấn người hiền lành thiếu niên cách gần đây là hắn làm ra hẳn không phải là đi khu k u ngay tại hắn nhìn đến đám người suy tính thời điểm một đạo quen thuộc tiếng hò khan chuyển đến hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhanh chóng hướng về phương hướng kia nhìn sang nguy rồi đang nhìn đến kia ô phục nam tử một khắc này hắn thì biết rõ song độc tử khu vực giám đốc lưu thanh phong đến tuần cửa hàng kiểm tra vừa vận đ ụ n g phải có người náo h sự mà nguyên bản phụ trách an ninh tiểu cứu tử lại không biết chạy đi đâu năm này cuối cùng t h ư ờ n g nhất định là đi bất quá hắn nhìn thấy lưu thanh phong cho ánh mắt của hắn ám thị sau đó hắn hơi nghi hoặc một chút lưu thanh phong tựa hồ là đang ám thị hắn đứng tại bên cạnh hắn cái kia thần sắc hòa ái lao đầu thân phận không bình thường hơn nữa hai người bọn họ từ đầu đến cuối không nói một lời tựa hồ là đang nhìn là thứ gì là muốn xem ta như thế nào giải quyết hắn trong tâm nhất thời h i ể u rõ lên vô luận như thế nào tại võ quán phát sinh loại sự tình này đều phải rất tốt giải quyết mới được rất nhanh võ quán y liệu sư nhận được thông báo cũng chạy tới trực tiếp tiến hành hiện trường chữa trị chỉ là nơi này năng lực chữa trị liền kém xa tử vong đảo bên trên y liệu sư tại cộng thêm thực lực càng mạnh chữa trị độ khó cũng biết càng lớn đây tiền tam không có mười ngày nửa tháng không thể nào khôi phục rồi thiếu niên này ngược lại có chút ý tứ vào cửa miệng tiêu tiểu bàn ánh mắt của lao đầu liền một mực rơi vào lâm giật trên thân tuy rằng lâm giật khí huyết bên trong thu lại ra nhìn cùng người thường không khác nhưng hắn lực cảm giác không phải là thường nhân cấp hắn con người hơi co lại nhạy bén từ lâm giật trên thân nhìn thấy một k i a màu vàng n h ạ t q u o n văn đây cũng là thối thể sau đó lưu lại người bình thường thối thể sau đó đều là màu vàng n h ạ t ít có người sẽ là màu đỏ hoặc là màu đỏ thắm hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người thối thể sau đó dĩ nhiên là kim văn chỉ một cái nước mắt hắn liền đối với lâm g ậ t sinh ra nồng đầm hứng thú thinh không học phủ không rõ tiểu ra hỏa này phải chăng cảm thấy hứng thú đi vây xem q u ầ n chúng ă n dưa đã được giải tán rơi cũng trong lúc đó hiện trường video theo dõi cũng bị điều đi ra với tư cách võ quán mới ở đây phát sinh chuyện bọn hắn cũng là có trách nhiệm đầu tiên là lì thanh quan hệ nhìn một chút hai người này có phải hay không đều là võ quán khách hàng dù sao tại võ quán bọn hắn là có nghĩa vụ cùng trách nhiệm vì khách hàng cung cấp an toàn bảo đảm trải qua bước đầu trị liệu thiên tam đã khôi phục chút tinh thần hắn nhìn đến lâm giật trong mắt tràn đầy căm hận h ắ n không nghĩ đến lâm g ậ t vậy mà cường đại đến như vậy vượt quá bình thường đến cùng vẫn là mình k i n h thường nếu như sớm biết như vậy hắn nhất định sẽ lại tìm một người đến nắp tràng bất quá hiện tại cũng không m u ộ n hắn đã thăm dò ra lâm giật sâu cạn lần sau xuất thủ nhất định có thể vì tào thiếu giải quyết cái phiền b h á i này vương quản lý cha được cái này gọi là lâm giật thiếu niên mua cơ sở phần món ăn mà năm này cũng không có bất luận cái gì tiêu phí ghi chép phục vụ viên cầm lấy tiêu phí tiểu phiếu đi tới ân nguyên lai、like, gia hỏa này mới là chuyện theo dệt ta vương hồng lúc này đã nhìn xong video theo dõi hắn nhìn thấy nam này sau khi vào cửa là trực tiếp đi tới cái này gọi là lâm giật trước mặt thiếu niên tại bị hồi nói cái gì sau đó lâm giật tự a hồ còn có kinh ngạc hai người trước hẳn không nhận thức phía sau tự a hồ là đây lâm giật trở về nói cái gì nam này đột nhiên liền thẹn quá thành giận chủ động ra quyền công kích lâm giật sau đó trực tiếp bị lâm giật đánh ngã trên mặt đất kế tiếp chính là sau này vây xem tất cả tất cả rõ ràng xong đây thứ không biết chết sống vậy mà đến chính mình cửa hàng bên trong tìm cớ vừa vặn khu vực giám đốc đến tuần cửa hàng lại đủ phải đây cờ mờ là muốn hỏng tiền đồ của mình a hắn tất phải hảo hảo xử lý một đợt chương sáu mươi bảy mục nát thế ra tại trước mặt lãnh đạo hôm nay ai đến đều không dùng được đặc biệt là lãnh đạo phụng bồi lao ra từ kia sắc mặt nhìn như ôn hòa nhưng người nào biết rõ hắn rốt cuộc là ý tưởng gì hắn chỉ có thể may mắn hôm nay bị đánh không phải khách hàng không thì liền phiền phức lớn rồi trước tiên tiếp lâm giật rót ly nước chờ hắn ngồi xuống sau đó vương hồng mới bắt đầu b ư ớ c kế tiếp hỏi thăm loại sự tình này ngay trước khách hàng mặt hỏi là tốt nhất ít nhất có thể cho người lưu lại cái công bằng ấn tượng lại thêm lãnh đạo và thần bí kia lao ra tự ở bên cạnh nhìn đến không xử lý xong khẳng định không được người tên là gì làm sao đến võ quán chúng ta nháo sự người cũng là võ giả chẳng lẽ không biết võ quán quy củ vương hồng lạnh lùng nói vị này quản lý có thể hay không mượn một bước nói chuyện thiền tam nhìn đến lâm giật có một số việc không tiện lắm nói gia hòa này biểu hiện quá mức cường thế lại một trong đầu nghĩ hướng diệp ra cậy quyền đích thực là có chút phiền p h ứ c không cần nói rõ liền tốt ta lôi đỉnh võ quán xử lý công bình công chính không cần làm những tiểu động tác kia vương hồng nghĩa chính quân tử đây tiền tam gây chuyện tại trước tiên lại tại võ quán động thủ trước chỉ bằng hai điểm này chỉ cần lâm g ậ t không đem hắn đánh chết cơ bản đều sẽ không có chuyện gì đây võ đạo thế giới luật pháp là chỉ cần có chứng cứ cho thấy là một phương t r ư ớ c tiên vô lý đ ộ n g thủ liền không tồn tại đánh lộn loại t u y ế t pháp này võ giả đều là huyết khí phương cưng ư ờ i xuất thủ liền được quả quyết cái gì đánh c h u y ể n ý viện đánh thăng tiến vào phòng giam ở chỗ này đã sớm không tồn tại loại quy củ này rồi chỉ cần có để ý ngươi thì tùy đánh trả quốc gia cho ngươi chỗ dựa quản lý thật sự không giam dầu dếm phía sau ta cũng có người một cái thế ra ngươi hẳn hiểu ý của ta đi thiền tam trực tiếp chỉ rõ rồi đều là người thông minh lần này hắn cũng nhận tài bồi ít tiền cũng nhận chuyện tương tự tại cái khác địa phương cũng nhiều lần phát sinh qua đều lại như vậy giải quyết mọi người giữa hai bên bán cái mặt mũi cũng đã vượt qua chỉ chính là tiền nhiều tiền ít chuyện ta không hiểu ta không biết rõ những chuyện kia bất quá hôm nay nếu ngươi không đem nói chuyện rõ ràng ta cũng chỉ cho mời chúng ta thủ tịch luật sư tới xử lý rồi đế đô lừng lấy nổi danh trương luật sư ngươi hẳn nghe nói qua đi võ quán chúng ta thủ tịch luật sư tin tưởng hắn biết cùng ngươi hảo hảo nói một chút võ đạo quy củ vương hồng thái độ vẫn kiên quyết hắn hiện tại dám thu tiền sao lãnh đạo và lao ra tử kia ở bên cạnh nhìn nghe được thế ra hai cái tử nhi càng là liền mỹ mắt đều không nhấc một hồi lôi đ ỉ n h võ quán có thể ở đại hạ mọc lên như nấm đó là có đạo lý không thiếu con đường v õ đi văn cũng không kém chứ danh luật sư c h ư ơ n g vĩ chính là cùng lôi đ ỉ n h võ quán chuyên môn ký hợp đồng liền hôm nay sự kiện này tính chất hoàn toàn có thể đưa tiền ba vào trong l ố c cái ba năm năm năm nếu như trương luật sư phát huy tốt tháng mười năm hai n h ì n năm cũng là rất có thể trương luật sư nghe thấy vương hồng nói trương luật sư ba chữ tiền tam k h miệng không nhịn được có quắc một cái lời nói phân thượng này ý tứ cũng rất rõ ràng không định cho hắn và o phía sau hắn người mặt m ũ i là quyết tâm muốn đem sự tình hướng lớn làm nhưng nếu quả thật là thổ lộ chân t ư ớ nói g n kết quả của hắn cũng không thể so với ngồi ngục giam càng tốt hơn đây v õ quán ngược lại cũng không tệ lắm thật vì khách hàng lo nghĩ lâm giật đối với tiệm này g i ả i giải quyết sự tình thái độ còn muốn tương đối hài lòng bất quá vô tình hay cố ý hắn tổng nhìn thấy kia ăn dưa tiểu lao đ ầ u ánh mắt không ngừng hướng trên người mình quét kia nóng bỏng tinh mang thật giống như đang thưởng thức cái gì mỹ nữ t ự như để cho hắn cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên đây nên không phải cái gì dở hơi được rồi lâm giật trong lòng xếp chặt hắn đã hạ quyết tâm các thứ chuyện hỏi rõ sau đó nhanh chóng đi nói vì sao muốn tại võ quán xuất thủ vương hồng lần nữa nhấn mạnh nói không có nguyên nhân chính là nhìn hắn khó chịu thiền tam cân nhắc lợi và hại nồi này chỉ có mình lưng ngươi nhìn ta khách hàng khó chịu liền dám trực tiếp đậu thủ đúng thiền tam miệng rất cứng dù sao không thể nào đem t à o ra nói ra một phen hỏi thăm không có kết quả sau đó à ngược lại thật mạnh miệng bất quá xã hội phát trị chúng ta lôi đỉnh võ quán cũng là đem quy của người vậy cũng chỉ có mời t r ư ơ n g luật sư đến cùng người hào hào bàn luận cuộc sống rồi vương hồng cũng không phải chuyên nghiệp đây không hỏi ra cũng không có biện pháp chỉ có mời trương vĩ ra mặt đem r a hỏa này đưa vào đi đóng lại mấy năm dạng này lãnh đạo hẳn sẽ hài lòng đi sau chuyện này lại lấy võ quán danh nghĩa cho thiếu niên này bồi thường nhất định tin tưởng hẳn có thể làm yên lòng đại hạ chi đô đầu thiện chi mà t ù y ý đả thương người quả thực là vô pháp vô thiên lưu người như ngươi để làm gì ngay tại mọi người đều tưởng rằng chuyện này tạm thời không có cách nào giải quyết thời điểm tia tiểu bàn lao đầu đột nhiên quát khẽ một tiếng thanh âm kia nhìn như không lớn nhưng mà tiền tam trong hai từng chữ từng câu phẳng như sấm sét nổ vang đầu g óc hắn no ngọng, ngọng ánh mắt bắt đầu lờ mờ mà l m ở, tinh thần ý thức nhận được cực lớn chấn động thật mạnh tinh thần chấn động lâm giật hơi sửng s ờ công kích này mục tiêu mặc dù không phải hắn nhưng hắn tinh thần cảm giác cũng là cường đại cảm giác bén ngạy đến tất cả lao đầu này thật không đơn giản ngươi có vấn đề gì liền trực tiếp hỏi đi hiện tại hắn xem như biết gì nói đấy lao đầu chọp mắt cười đối với lâm giật nói ra đối với cái này đặc biệt thiếu niên hắn lòng có hảo cảm đây tuyệt đối là cái khả tạo chi tài Tạ tiên bối. lâm dật tuy khiếp sợ nhưng tốc độ phản ứng cũng không chậm không hổ là đế đô cường g i ả như mây à sợ là tùy tiện ném cục gạch đều có thể đập trúng một cái đại lão là ai để ngươi đến lâm dật nhìn đến ngu si tiền tam trực tiếp mở đầu hỏi là tào i a tào tâm thiếu g i a hắn vì sao phải làm như vậy tào i a hy vọng hắn có thể cùng diệp tịch nhã chung một chỗ cho dù là ngày sau khi ở rể đều có thể để có thể mượn nàng phụ mẫu lực lượng lại lần nữa bước lên nhất lưu thế ra mà sự tồn tại của ngươi là tào tâm hiện tại chướng ạ i lớn nhất cho nên hắn nhất định phải diệt t r ư ngươi t i ề n ta một mộc n g ơ n g ác ở trước mặt tất cả mọi người đem chân tướng nói ra hết thì ra là như vậy lâm giật đây coi như là biết rõ chân tướng quả nhiên diệp tịch nhã lai lịch có chút lớn a lớn đến thế g i a cũng muốn đi đốt lót nếu là ở thế g i a bên trên vậy coi như thật h i ể n quý a t à o ra sao những n à y mục nát gia tộc đã nhiều năm như vậy không nghĩ đến vẫn đ ứ a thích làm loại này trộm gà bắt tró chuyện t i ê u tiểu bàn lao đầu trong mắt thoáng qua một tia s ắ c ý những n à y mục nát gia tộc chiến trường giết địch đều nút ở cuối cùng nhưng lục đục với nhau chính là cũng không yếu hơn người thật không biết để bọn hắn những người này sống sót đến cùng có giá trị gì lâm dật tiểu h ư u ta là lôi đ ỉ n h võ quán khu vực giám đốc lưu thanh phong thật xin lỗi hôm nay cho ngươi đã tạo thành không vui tu luyện trải nghiệm đặc biệt ở đây ta đại biểu lôi đ ỉ n h võ quán b i ể u tặng ngươi m ộ ư ơ i năm võ quán vip ế thẻ kim cương phục vụ ngươi cảm thấy thế nào lưu thanh phong nhìn thấy hội trưởng đại nhân đối với lâm dật tựa hồ toát ra đặc biệt thưởng thức nhanh chóng đưa bên trên tu luyện đại l ễ bao rất tốt định hót một hồi khu này vực giám đốc vị trí mới có thể ngồi vững hơn a bất quá tạo ra khi người quả đáng dám ở hôm nay đến cửa nháo sự hỏng tiền hắn đường chuyện này hắn cùng tạo ra không xong Chuyện siêu hay. chương u sáu mươi tám võ đạo c h â n nhãn không cần chuyện này cùng võ quán các ngươi vốn là không có gì quan hệ chẳng qua chỉ là ngay ở chỗ này đụng phải mà thôi ta tuy rằng không có tiền gì nhưng làm người vẫn là nói nguyên tắc không nên cầm đồ vật không thể lấy lâm giật khẽ gật đầu một cái tuy nói chuyện này phát sinh ở trong võ quán nhưng cùng người ta võ q u á n có quan hệ gì không tại võ quán tại cái khác địa phương đây tiền tam khẳng định cũng biết độc thủ húng chi lần này nếu không phải lão tiền bối kia xuất thủ hắn cũng không khả năng đạt được nhiều như vậy tin tức đâu cự tuyệt thành công chúc mừng thu được võ đạo trân nhãn võ đạo chân nhãn mở ra sau đó s ắ p có được cường đại hơn thị giác sức quan sát có thể không coi trình độ nhất định tinh thần huyết thuật thỏa mãn điều kiện sau đó có thể tiến hóa thành chân võ thiên nhãn chính nghĩa cũng không tới c r ễ được hảo tia tiểu bàn lao đầu nhìn đến lâm giật trong mắt đều là tán thưởng hắn có thể nhìn ra lâm giật nói không có phân nửa dáng vẻ cạnh cơm thành phần tại dù n g tiện nghi nhất huấn luyện phần món ăn lại có thể nói ra lần này đại nghĩa lâm nhiên nói phẩm chất s á c thực hiếm thấy hắn tiến một bước khẳng định trong lòng mình ý nghĩ đối đại hắn đem tại đế đ ô chuyện làm xong sau đó sẽ cùng tiểu gia hỏa này hảo hảo nói chuyện một chút tinh không học phủ cần dạng này không sợ cường quyền không được rụ rỗ nhân tài ta gọi lưu thanh phong đây là danh thiếp của ta chuyện này đến cùng vẫn là tại võ quán chúng ta phát sinh nếu như tạo ra bởi vì chuyện này tìm n g ư ơ i phiền phức ngươi có thể gọi số điện thoại này lưu thanh phong cũng là từ hội trưởng trong mắt nhìn ra càng nhiều đồ vật một cái một ư ơ i tám tuổi thiếu niên có thể tùy tiện đánh ngã một cái nhị phẩm v õ giả vậy nói rõ tiểu gia hỏa này trên thân có kinh người tiềm lực vô luận như thế nào hiện tại giao hảo nhất định là không sai được cảm ơn đối với lưu thanh phong đưa tới danh thiếp lâm g ậ t vẫn là thu rồi nhiều cái bằng hữu nhiều đường đi quản nó có hữu dụng hay không vạn nhất thật cần phải đâu l i ê n như tiền tam từng nói đây đế đô nước thật có chút sâu tào ra đã có mục đích ở đây khẳng định cũng sẽ không chịu để yên mọi việc hắn cũng phải cẩn thận đợi lâm giật thu cất danh thiếp lại cùng kia tiểu bàn lao đầu nói tạ sau đó lúc này mới thay quần áo ra v õ quán chuyện về sau hắn còn rất tốt suy nghĩ một chút lần này không chỉ là thu được võ đạo chân nhãn còn chiếm được ba k h ỏ ả siêu phẩm bồi nguyên đan siêu phẩm bồi nguyên đan cùng kia võ ký tăng tốc tu luyện khí cũng coi là thu hoạch trần đầy họa này phúc nơi ỉ phúc hề họa nơi thu ph không thấy được là một chuyện xấu ít nhất có thể tăng tốc độ tiến triển hội trưởng ngài nhìn chuyện này xử lý như thế nào lưu thanh phong hạ thấp xuống tiếng nói nhìn lao ra từ sắc mặt rõ ràng cũng là đối với tạo i a cách làm rất bất mãn thủ đoạn này s á c thực bị hồi đồng thời hắn cũng mơ hồ đoán được diệp tịch nhã thân phận tại đế đô họ diệp người mặc dù nhiều nhưng có thân phận mặt bài có thể đáng được tạo i a làm được như thế hẳn chỉ có một nhà đó chính là bắc thần t h à n h chủ diệp phong nữ nhi tiểu gia hỏa này có gan có nhận thức nếu là có thể trải qua một ít ma luyện cũng không mất là một chuyện tốt dạng này ngươi để cho a kiệt trong bóng tối nhìn chằm chằm t à o ra cử động nếu như tất yếu phải vậy tiểu bàn lao đầu cho lưu thanh phong giao đại sự t ì n h ngài là nói để cho kiệt ca t a rõ rồi lưu thanh phong gật đầu lia liệng l a o gia tử để cho kiệt ca trong bóng tối nhìn chằm chằm t à o ra chính là muốn bảo đảm tên tiểu tử này kia t à o ra phiền thoái chính là thật muốn đến lâm giật một bên gặm bánh mì một bên nghiên cứu tu luyện ra tốc khí phương pháp sử dụng chậm rái hướng quán trọ phương hướng đi tới tu luyện ra tốc khí lấy hung thú tinh hạch là năng nguyên bổ sung năng lượng sau đó có thể sử dụng gấp đội chức năng h ù n g thú tinh hạch ngược lại có mấy k h o a sau khi trở về vừa vặn có thể thử xem trước tại tử vong đảo bí cảnh thí luyện thời điểm hắn đã giết không ít hát thiết hông thú cũng từ bên trong thu hoạch t r ừ n g mười k h o a hát thiết cấp tinh hạch hiện nay vừa vặn có thể thử một lần mới vừa vào phòng khách quán rượu liền có người vội vã gọi lại lâm giật lâm tiên xin chào ngài ngài thức ăn ngoài đã đưa đến phục vụ viên kia vội vã từ trước trước trong ngăn kéo đem một bao trang tuyệt đẹp hộp đưa tới lâm g ậ t trước mặt lại là kia nhà nhả tỷ tỷ c ô n chùa lâm g ậ t nhìn một chút thức ăn xưa di tôm hùm bảo ngư hải xâm cơm giá cả ba nghìn tám trăm tám trăm nàng thực sự là ở đó nữ phục vụ ánh mắt hâm mộ bên trong lâm giật bất đắc dĩ nhận lấy cái hộp kia đây cơm chùa cái mũ sợ là thật hái không hết rồi một cái khác một bên tiền tam bị lôi đỉnh võ quán người giải đến tuần tra cục sau đó cũng là rất nhanh có người liên lạc với tàu ra nói tiền tam tại võ quán hành hung giết người giao phó ra là bị t à o tâm xúi dục một t à o tâm lập tức đi tuần tra cục tiếp nhận hỏi thăm điều tra t à o tâm mới đầu cũng không thèm để ý chỉ cho là là tiền tam xuất thủ quan trọng khả năng đem lâm giật phế có chút thảm trước mắt hiện tại không thu lại được trận vì cho lôi đỉnh võ quán một câu trả lời mới không thể không đem tàu ra nói ra được bất quá hắn cũng thầm mắng đây tiền tâm là thật ngu xuẩn tại sao phải tại võ quán đ ậ u thủ lôi đỉnh này võ quán cũng là số một số hai mắt xích võ quán sau lưng cũng là có đại thế l ự c t ạ i hiện tại chiếu c ô đến hình tượng nhất định sẽ làm chút mặt ngoài công tác đi ra tại đi trên đường thiếu ra không cần lo lắng ta cùng kia tuần tra cục cục trưởng có chút giao tình chuyện này tiêu ít tiền liền tốt tàu ra tự nhiên sẽ không để cho tàu tâm một người đi cũng là phái quản gia đi theo muốn mau sớm đem chuyện này mau sớm liễu kết xuống thiếu ra không cần lo lắng ta cùng với kia tuần tra cục cục trường có chút giao tình chuyện này tốn chút là được quản gia tôn thường tự tin nói t à o ra con cháu không ít thỉnh thoảng cũng biết bởi vì phạm tội bị nhốt vào cục hắn cũng thường xuyên đại biểu t à o ra đi vớt người dĩ nhiên là rõ ràng bên trong môn môn đạo đạo tiền chính là nước c ơ đầu kia lôi đình vo quán bất quá chỉ là chiếu cố đến xí nghiệp hình tượng chỉ cần đem chuyện xử lý xong mặt n g i cho vo quán có hạ bậc thang chuyện này tự nhiên cũng liền dễ giải quyết ừ vậy liền vất vả tôn quản gia ngươi rồi hai người này đều rất có tự tin tự tin lần này sẽ không ra chuyện gì dù sao t à o g i a mỗi năm tại lôi đ ỉ n h võ quán nạp hội viên phí không ít có thể nói được là một cái khách hàng lớn đều là người làm ăn không có lý do sẽ cùng tiền gây khó dễ mà đây lâm g i ậ t không quyền không thế lôi đ ỉ n h võ quán không có lý do vì hắn can thiệp vào chuyện siêu hay chương sáu mươi chín xử lý công bằng tuần tra cục tào tâm cùng tôn tường ngồi xe thành thơi không lo lắng đến tuần tra cục lối vào cái gì người làm chuyện gì thủ vệ g i hỏi tại hạ tào gia quản gia tô n t ư ờ n g đây là tào gia tiểu thiếu gia tào tâm lần này tới là xử lý một ít chuyện tôn tưởng cười lấy ra một hộp tiếp vàng hộp khói cho thủ vệ kia đưa tới không n g ờ thủ vệ kia trực tiếp khoắt tay cự tuyển ân tôn tưởng hơi kinh ngạc lúc trước không phải như vậy a nhét khói không phải thông thường thao tác nhiều năm như vậy cái này còn là lần đầu tiên bất quá hắn cũng không nói gì nhiều nghĩ là hôm nay có phải hay không xung quanh co am c h a cho nên thủ vệ này hôm nay không dám thu mang theo n g h i hoặc hai người trực tiếp hướng cục trưởng văn phòng đi tới loại sự tình này tìm chính chủ là được chỉ là mới vừa đi tới cục trưởng văn phòng dưới lầu lại bị thủ vệ lấy cục trưởng đảng trong phòng làm việc tiếp kiến trọng yếu bởi vì tử ngăn không cho vào đi được rồi chúng ta trực tiếp phòng tiếp khách trở đi làm việc người đều biết ta sẽ không có vấn đề tôn tường lung t u n g nói lúc này hắn tại tào tâm trước mặt khoe khoang nói cùng người ở bên trong chín không nghĩ tới bây giờ liền môn cũng không b ả o được quả thật có chút để cho hắn cảm thấy mất mặt văn phòng tống cục vẫn là của ngươi trà tốt ta lúc trước nên thường đến a ha ha mặc đến màu trắng luật sư phục tướng mạo lịch sự nam tử bưng ly trà nếm một cái xác thực là trà ngon mùi vị rất thất khiết hoan nghênh Hoan không không thế cho nên lôi đình ệ c tới võ quán sẽ để cho ngươi qua đây tự mình xử lý tống vạn sơn thấy nói mở ra cũng là đem vấn đề nghi hoặc ném ra ngoài người bình thường đến võ quán não sự có lẽ sẽ đưa đến tuần tra cục nhưng tuyệt đối sẽ không để cho trương vĩ cấp bậc này xuất hiện phải biết trương vĩ ra mặt vậy thì nhất định phải có người vào trong ba năm c ấ t bước bên trên không nền tảng mà lần này biết rõ đến tiền kêu ba là tạo ra người lôi đỉnh võ quán còn để cho trương vĩ ra mặt hiển nhiên là tạo ra đắc tội mỗi một đại nhân vật người khác muốn mượn cơ hội thu thập đi cho nên hắn khi lấy được tin tức sau đó nhanh chóng cho tâm phúc trả hỏi lần này làm việc nhất định phải công bằng chặt chẽ cẩn thận cho ngươi xem món đồ ngươi liền hiểu trương vĩ tại tống vạn sơn trước mặt thả một đoạn video Phía t r ê nếu k như có tiền t a bị lao gia tử tại trước mặt lãnh đạo phê bình một câu trị an không tốt nghĩ được như vậy tống vạn sơn trên c h á n toát mồ hôi lạnh chỉ cần lao ra từ này một câu nói hắn cục trưởng này vị trí chính là chấm dứt tống cục ngươi hẳn hiểu ý của ta đi hai ta cũng coi là có chút giao tình xử lý công bằng a lao g i a tử nhưng khi nhìn trương vĩ cười nhạt nhìn đến tống vạn sơn đối phương là cái gì tính tình hắn đương nhiên biết rõ bất quá có đồ vật chỉ có thể nói t à o ra vừa vặn đụng phải trên lưới thương vạn nhất ngày sau lão g i a t ử này nhớ lên chuyện này thuận miệng hỏi một câu kết quả xử lý kết quả này nếu là không tốt đó chính là đại sự hiểu rõ xử lý công bằng So、t nhưng hắn cấp bậc này dĩ nhiên là xem qua không ít tài liệu cho nên một cái liền nhận ra được chuyện này cần ngươi xử lý công bằng nhưng ngươi không thể đem lão ra từ chuyện nói ra có đổ vật liên lụy rất phức tạp tóm lại một chút đắc tội tạo ra dù sao cũng hơn đắc tội lao ra từ tốt đúng không trương vị ý vị sâu xa nói ra tống vạn sơn mấy năm nay cũng gãi không ít nhưng lần này cũng không có biện pháp tả hữu phù nguyên hiểu rõ tống vạn sơn làm sao có thể không hiểu ý của lời này chuyện này hắn tất phải xử lý xong ngươi gọi tào tâm đúng không tại phòng tiếp khách đợi một chút có hai cái mặc lên tuần tra đồng phục mặt lạ hoắc đi đến hai người bọn họ trước mặt phải tào tâm gật đầu được khảo mang đi tiếc hai ăn mặc đồng phục nam tử rất là thuần thục móc ra còng tay trực tiếp đem tào tâm khảo lên ân có phải hay không hiểu lầm tôn tưởng cũng có chúc n ộ này sao lại thế này không đến mức a không phải một cái gọi đến câu hỏi sao làm sao vừa thấy mặt liền thảo đi không có hiểu lầm tào tâm x ố i dục tiền tam cố ý đả thương người tiền tam đã tại bên trong triệt để khai báo tống cục đã phê chuẩn ác ý đả thương người nhất thiết phải nghiêm bạn hơn nữa lôi đình võ quán cho rằng sự kiện tính chất quá mức tồi tệ tổn thất cực kỳ lớn hư bọn hắn nhãn hiệu hình tượng đã mời mở to luật sư ra mặt nâng cáo hiện tại ngươi có thể đi trở về mời luật sư làm chuẩn bị nói xong còn không đợi tôn tường lấy lại tinh thần tào tâm coi như hắn mặt trực tiếp bị mang đi n g h i bạn nâng cáo tôn tường là thật mẫu mất rồi chuyện này làm sao lại ở mỹ loại trình độ này tống vạn sơn vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho tàu ra mà kia lôi đỉnh võ quán còn để cho trương vĩ ra mặt nâng cáo đây là xảy ra đại sự a tàu tâm bị còn đi từ trên xuống dưới nhà họ tàu nhất thời liền rối loạn lên chủ yếu là chuyện này thật sự là có chút lạ lôi đỉnh võ quán như thế khác thường mà tuần tra cục lại đột nhiên cường ngạnh như vậy vậy khẳng định là có người sau lưng chống đỡ diệp ra trực tiếp loại bỏ nếu như là diệp ra xuất thủ sẽ càng dứt khoát quả quyết đánh tới cửa không đến mức đi nhiều như vậy ố n ố n con con chẳng lẽ là bạch ra từ bên trong c à n trở mấy năm nay t à o g i a cùng bạch g i a đã thế như thủy hỏa bọn hắn khẩn cấp muốn cùng diệp g i a thông g i a cũng là muốn mượn diệp g i a lực lượng đến c h ấ n nhiếp bạch g i a trong lúc nhất thời phong vân r ũ n g động không ít tin tức linh thông thế g i a đều chú ý lên đến cùng t à o g i a là đắc tội người nào lại đem t à o tâm mang đi bạch g i a có năng lượng lớn như vậy chuyện này chính là lâm giật đều không nghĩ đến sẽ diễn biến thành dạng này t à o tâm bị mang đi tuần tra cục tin tức lại phong tỏa g i thổi không lọt tàu ra đến tiếp sau này kế hoạch đã không có cách nào tiếp tục lái triển lãm hiện tại không chỉ phải gánh vác tâm tàu tâm còn muốn lo lắng bạch ra dù sao có thể để cho lôi đỉnh võ quán cùng tuần tra cục đồng thời ra mặt cái này năng lượng liền cực lớn rồi kia、yeah, có lẽ đều không phải tiền có thể giải quyết chuyện sợ là có đại nhân vật tự cấp áp lực vừa chiêu sáu điểm t i ể u biên cương thì đến điện thoại di động một tiếng nhắc nhở là diệp tịch nhã phát tới một cái video ngắn lâm giật thuận tay mở ra vừa nhìn n h ị n không được bật cười cô nương này thật là quá thú vị không đi làm cổ sụp chủ thật là đáng tiếc thiên phú của nàng rồi đoạn này chính là tịch tập hiện tại nóng bỏng nhất biên cương thi biến thân siêu di cô nương này mặc lên toàn thân lam đầu đội một đỉnh m à lam n ó n nhỏ trên trán kể sát vào một cái màu vàng lá bửa thân dưới mặc màu trắng tất chân phối hợp một đôi tiểu h ắ c dày da tay phải cầm một cái trong suốt cái mâm cứ như vậy quay vòng lên bất quá cùng với khác hàng loạt so sánh cô nương này rõ ràng nhiều hơn một điểm đặc sắc của mình chính là trong video mỗi lần chạy nhảy thời điểm kia cao ngất đỉnh nhọn liền sẽ trên dưới rung động một phen tương đối phúc lợi có phát triển luận cổ trình độ nha đầu này chỉ cần nguyện ý thật giống như liền không có không cưới được nhân vật nhìn đến video lâm giật không nhịn được liếm liếm rồi đôi môi quá ảnh hưởng đạo tâm rồi còn tốt rời ra ngoài không thì cốc cốc cốc. ngay tại lâm giật lúc cảm khái tiếng gõ cửa phòng rồi chuyện siêu hay t r ư ơ n g bảy mươi m u ộ i muộn ngươi nên làm mở cửa a thiểu biên cương thì đến hai cái tay nhỏ bé chăm loãn hướng thẳng đến lâm giật trên mặt thử giò xét vỗ tới bất quá lâm giật chỉ là r ừ ờ n g dưng một tiếng biết rõ nha đầu này là hư chiêu tự nhiên cũng không lo lắng gì là n g ư ơ i a ta còn tưởng rằng ai tới đi ha ha còn có thể là ai đâu diệp tịch nhã kia thuần khuôn mặt đẹp bên trên câu một nụ cười khẽ lúng đồng tiền hơi dâng lên màu bạc đôi ngửa cao bó hướng theo tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa màu đen váy quá gối màu trắng sữa tất dài trắng tất một đôi gót nhỏ dày cao gót vừa nhìn chính là chú tâm ăn mặc qua ta cho là phục vụ viên đi vào quét dọn vệ sinh đi đi vào nói đi lâm giật cười mời diệp tịch nhã đứng ở bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nếu như bị người nhìn thấy hôm nay không chừng lại sẽ truyền ra mấy cái khuyết đại phiên bản đến hắn đường đường năm thanh niên tốt ngày thường cũng không chiếm người tiện nghi dĩ nhiên bị lời đồn đ ã i thành ăn mỹ nữ c ô m chùa chuyện này hắn còn có chút phiên muộn ai ai cũng biết hắn lâm g ậ t nhân phẩm đó cũng coi là tương đối tốt đi cũng không tiếp nhận người khác quý trọng biếu tặng hôm nay có tất cả cái nào không phải hắn kháo thực lực có được trước này hh ắ c ắ c lớn tin tức các người đoán ta vừa nhìn thấy cái gì có người thần bí nói ra nhìn thấy cái gì nói chứ sao ta vừa đi ngang qua hành lang nhìn thấy cái kia tóc bạc mỹ nữ tiến vào kia số sáu mươi chín rồi k i a x o á y ca đóng cửa thời điểm còn rất cẩn thận tựa hồ sợ người khác nhìn thấy hiếm thấy trách lầm ngày thứ nhất hai người bọn họ đến xử lý mướn phòng thủ tục thời điểm ta biết ngay rồi đáng tiếc tuổi tác của ta lớn không thì cũng thật muốn thử xem tia tiểu soái ca ônu ngươi nhìn thân thể của hắn như vậy tráng lớn lên soái thân thể khỏe mạnh người ai biết không thích đâu bất quá các nàng cũng chỉ là m u ố n mớn không dám có cái gì hành động thực tế tia tóc bạc mỹ nữ thân phận khác nhau không đáp tội nổi lâm giật ở căn phòng cũng không lớn diệp tịch nhã quan sát một cái sau đó liền rất là tùy ý ngồi ở trên ghế salon hai tay vào ngực hai đầu tròn trịa chân thon dài trung điệp mơ hồ có thể thấy k i a bóng loáng trắng non b ắ p đùi có lẽ là nhàm c h á n đi đến hơi m ệ t chút nha đầu này lắc lắc chân phải màu trắng sữa tất chân bao quanh ngón cái liền câu dày cao gót nhẹ nhàng cân nhắc đây cho người cảm giác lại là sức rụ rỗ mười phần người hôm nay luyện như thế nào đây có t ha u hoạch s o Còn có t ha ể thu hoạch không nhỏ. Dù s o mỗi người à là y đều n h vậy luyện, cũng thói quen này thật là tốt khả năng ngoại trừ ba ta ra người nhà đều không làm được đi diệp tịch nhã kia ẩn tình ánh mắt không che giấu chút nào để lộ ra đối với lâm giật thưởng thức hơn hai năm nữa nha g i a hỏa này vẫn luôn là dạng này người khác có lẽ không rõ nhưng nàng hiểu rõ s â u nhất nghe thấy diệp tịch nhã nói đến ba nàng lâm giật biểu tình hơn mật ra nhưng diệp tịch nhã không có hướng lời kia để nói tiếp hắn cũng không có hảo hỏi tiếp dù sao tương lai còn dài chậm rãi lý giải đi ở trong phòng diệp tịch nhã cùng lâm giật trò chuyện gần như một cái tiếng đồng hồ hơn lại tại trên internet điểm cái bảo ngư c ơ m chiên cùng nhau ăn xong lúc này mới cùng lâm giật táo biệt lái xe trở về nhà tuy rằng nàng cũng không n ạ i lưu lại nhưng lâm g ậ t không đề cập tới nàng cũng không thể chủ động n â n đi nói thế nào nữ hải tử cũng phải cần một chút xíu mặt mũi được rồi nàng hiện tại tuổi tác hợp pháp cao trung việc học cũng đã triệt để kết thúc ngoại trừ tinh thần lực k h ô n g chế v u ấ n luyện ra hiện tại cũng là đang chờ ở đại học đi học tại có thể ngục có thể hình thời g i a ngừng n xác thực không có gì vấn đề hiện tại chỉ có một cái không xác định điểm đó chính là nàng ngu xuẩn ca ca diệp lăng sắp đến lấy lâm giật cùng diệp lăng quan hệ đến lúc đó ba người cuối cùng sẽ chạm mặt kia chuyện lúc trước khẳng định cũng liền không gặp được mỗi mỗi người cùng lâm giật ở quán trọ nhỏ chuyện hẳn không muốn cho ba mẹ biết đi bộ não bên trong thỉnh thoảng xuất hiện những n à y khủng bố từ n ữ không được Ta phải i g nhàn ở nhà chỉ vượt qua mấy ngày nhàn rỗi ngày sau đó phản g phất luôn là bị mẫu thân đại nhân thấy ngứa mắt để cho hắn nếu như quả thực nhàn rỗi không chuyện gì liền đi đến đô cùng lâm giật h ả o h ả o liên lạc một chút tình cảm đem mọi mọi chuyện để trong lòng đây là trách nhiệm vấn đề d i ệ p phong càng là q u ă n g ra lời gác tại lao tư chuyện không có làm xong trước mỗi tháng chỉ cho cơ bản phí sinh hoạt đây chính là tương đối tàn nhẫn hắn nguyên bản đang còn muốn đến đô cũng qua qua kêu hoàn khố c h i tử chỉ say mê vàng s o n sinh hoạt đi không nghĩ đến ba hắn vậy mà có thể ác như vậy trực tiếp tại phương diện kinh tế đối với hắn tiến hành trừng phạt bất quá hắn còn có biện pháp bàn tay của mỗi mỗi trả tiền không ít phụ mẫu cũng, cũng không k h ả n nha đầu kia tiêu xài mỗi tháng hao tốn g i y tính tiền chỉ cần là nha đầu kia cũng không xe một câu nói n h à đầu kia muốn bao nhiêu chính là có bao nhiêu với tư cách thành chủ diệp ra t à i phú cũng là khá kinh người chỉ cần hắn có thể nghĩ đến biện pháp từ mọi mọi chỗ đó mượn được tiền kia hắn cuộc sống đại học nhất định sẽ phi thường vẻ đẹp huynh đệ gần đây tại đế đồ chơi thế nào cùng mọi tử kia tiến triển như thế nào diệp lăng cười đ ế hỏi tạm được bất quá ta không có ở mọi tử kia trong nhà chỗ đó không tiện ta hiện tại ở bên ngoài tìm một con trọ trước tiên thích hợp ở thêm một đoạn thời gian đến lúc đó trực tiếp chờ đại học khai giảng lâm g ậ t tại bắc thần cũng không có chuyện gì với hắn mà nói ở nơi nào đều không khác mấy dù sao đều là kỷ luật tu luyện vậy các ngươi có phải hay không hh đã gì đó sao diệp lăng đối với chuyện này là rất là hiếu kỳ dù sao lấy phía trước cô nương kia đều có thể cho lâm giật không có chuyện gì phát cái gì tất chân phúc lợi chiếu hôm nay lại họ phờ lìn gặp mặt tuổi khô l ừ a b ú c thật giống như phát sinh chút gì kia đều không kỳ quái n g h ĩ quá rồi đi ngươi lúc này mới gặp mặt mấy ngày có thể nhanh như vậy lâm giật trực tiếp phủ nhận hắn và diệp tịch nhã giữa tình cảm vẫn là rất thuần khiết loại kia lại thêm cha mẹ thân phận bối cảnh tựa hồ có hơi cường đại hắn cũng không dám lên xe trước sau đó mua vé bổ sung a có thể để cho một cái thế g i a cũng muốn tất cả biện pháp cậy quyền gia đình có thể đơn giản sao ít nhất cũng phải gặp mặt một lần lại nói ngày sau chuyện đi chương bảy mươi một kẻ thù đến cửa hh ắ c ắ c ta hiểu tương lai còn dài khả năng qua mấy ngày ta đạt đến đế đ ô rồi qua mấy ngày người đức đoạn tiếp theo tại bắc thần tiêu sái tiêu sái coi như đi tại bắc thần nơi nào đều là mẹ ta kẻ mắt muốn làm một bạo kiện đều có thể bị phá môn mà vào hoàn toàn không thể tự do cho nên ta suy đi nghĩ lại hay là đến đế đô nhờ cậy ta muội được diệp lăng cười nói từ khi lâm giật nói với hắn mở sau đó song phương là đều không nghĩ đến chuyện này cho nên bây giờ mọi người trò chuyện đều rất thoải mái cũng không có cái gì áp lực trong lòng đến lúc đó mọi người cùng nhau ăn cơm cũng đem ngươi bằng hữu kia gọi mọi người cùng nhau quen biết một chút diệp lăng nói tiếp hắn cũng muốn quen biết một chút lâm giật trong miệng cái này bách biến cổ đại thần đến cùng bản tôn là dạ n gì g hẳn đúng là loại kia tràn đầy ngỗ ngược gợi c à n đi dù sao khẳng định cùng hắn kia đơn thuần mội mội h ẳ n đúng là tuyệt đối tương phản được a không thành vấn đề lâm giật một n g ụ m đồng ý gọi diệp tịch nhã cùng đi ăn cơm cái này hẳn không có vấn đề gì dù sao đều là bằng hữu sao ăn cơm không sao cả đều họ diệp nói không chừng còn có cái gì bà còn xa quan hệ đi màn đêm bung ô xuống trên bầu trời phồn tinh lấp lóe lâm giật ngồi xếp bằng trên giường nghiêm túc vận chuyển cổ hoàng hô hấp pháp linh khí thu nạp chọc khí loại bỏ cổ hoàng hô hấp pháp độ thuần thục năm cổ hoàng hô hấp pháp độ thuần t h ụ năm có tu luyện khí ở đây độ thuần t h ụ gia tăng tốc độ trực tiếp là tăng gọn linh khí thổ nạp lấy hắn làm trung tâm vậy mà sinh thành rồi một cái màu vàng xoáy nước lớn liên tục không ngừng linh lực điên cuồng hướng hắn thân thể bên trong tuân vào trong bá đạo vô cùng ngắn gọn linh khí bổ sung đến trong thân thể mỗi cái trong tế bào hô qua rất lâu lâm giật cảm nhận được nồng đậm sung mãn độ thở phào một cái thật dài hiện tại khắp toàn thân tràn đầy lực lượng lúc này nếu là có người có thể giúp hắn tu hành kia chắc hẳn song phương đều sẽ có chỗ tốt không nhỏ v õ đạo chân nhãn lâm giật chậm rãi mở mắt ra một đạo kim quang ở đó thâm t h ủ y trong con người chợt lóe lên ánh mắt như kiếm dường như muốn đâm thủng hư không hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn thẳng qua bây giờ có thể rõ ràng nhìn thấy kết như có như không tùy ý giao động tiên h địa linh khí ừ còn cần ngưng luyện hy vọng có thể mau sớm tiến hóa trở thành sự thật võ thiên mắt đi lâm dật thầm nghĩ trong lòng hắn bây giờ điều kiện căn bản là khẳng định không có vấn đề thiếu sót duy nhất chính là thời gian chờ thời gian đủ chuyện về sau hẳn đều sẽ thoải mái thời gian thoáng một cái lại qua mấy ngày lâm dật là mỗi ngày như cũ đi lôi đỉnh võ quán tiến hành trụ cột thân thể huấn luyện mỗi lần đi cũng đều là điểm cái k i a giá cả lợi ích thiết thực cơ sở phần món ăn với hắn mà nói chỉ cần đủ dùng là được thỉnh thoảng quản lý vương hồng cũng biết cùng hắn lên tiếng chào hỏi từ vương hồng trong miệng lâm dật cũng nhận được một cái khá kinh người tin tức t h i ê n tam cùng tào tâm đã được xử chương luật sư ra tay một cái vô hạn năm một cái ba mươi năm đều là sẽ nghiêm trị từ xử phạt nặng hơn nữa tại giam giữ trong lúc không được bảo lãnh tất phải tại n g ụ c giam hoàn toàn đợi đến kỳ mãn tốc độ này cùng hiệu suất để cho lâm dật đối với lôi đình này võ quán độ hào cảm trực tiếp đạt tới một trăm bảo vệ khách hàng phương diện là thật không có phải nói chờ có tiền hắn nhất định phải ở chỗ này hướng cái vip nghe nói hộ khách vip có chuyên nghiệp nữ võ giả tiến hành thân thiết chỉ đạo nghĩ đến đối với hắn võ đạo tiến bộ hẳn có nhiều chỗ tốt đế đô bạch ra điều tra đến đâu rồi với mãn mặt đều là nếp nhăn bà lão âm thanh khàn khàn hỏi lần này lôi đỉnh võ quán cùng tuần tra cục liên thủ hành động đem bọn họ bạch ra cũng làm có một ít trở tay không kịp bọn họ đích sắc là rất muốn đem tàu ra nhổ tận gốc nhưng rõ ràng thủ đoạn còn thiếu chút quan hệ cũng không có cứng như vậy thật không nghĩ đến lần này lôi đỉnh võ quán đột nhiên nâng cáo tuần tra cục lại như bạn chẳng những t r a ra t à o tâm cùng tiền tam lần này mưu hại sự tình còn nhân tiện truy xét dị v ã n vụ án chuộc tội cũng phạt một cái được ngồi tù một cái khác đi ra chính là hơn năm mươi tuổi chiều thức ấy s á c thực tàn nhẫn giống như là triệt để phế tào tâm rồi bởi vì lúc trước mâu thuẫn tào gia chắc hẳn phải vậy cho là bạch gia ở phía sau dở trò quỷ không thì ai còn có thể có lớn như vậy hoán thủ có thể đem lôi đỉnh võ quán cùng tuần tra cục thu mua cho nên hiện tại song phương ma sát là càng ngày càng lớn hơi bất c ẩ n một chút sợ là muốn đánh một đợt lôi đài cuộc chiến sinh tử rồi n ã i n ã i cha được một ít mấu chốt manh mối nhưng không thể xác định những chuyện khác mặc đến trường bào màu tím nữ tử hạ thấp xuống vừa nói nói hôm đó tiền tam hẳn đúng là bị tào tâm yêu cầu đi lôi đỉnh võ quán giáo hấn một cái lâm giật thiếu niên nhưng không biết sao được gọi là lâm giật thiếu niên dị thường dũng mãnh trực tiếp một quyền đem tiền ba hoành phế t ử bao nữ tử lấy được tình báo cùng người chứng kiến mắt thấy đều nói thẳng đi ra nhưng đều không có quan hệ với thần bí kia lao ra t ử tin tức những thứ này đã sớm bị lôi đỉnh võ quản xoa sạch được sạch sẽ cái này gọi là lâm giật lại là thân phận gì là đến từ bắc thần một cái sss cấp thiên phú học sinh nói t ử bao nữ tử đem lâm giật tin tức tài liệu cũng đưa tới bà lao trước mặt bất quá chỉ nhìn tài liệu lâm giật ngoại trừ thiên phú giỏi ra những phương diện khác cũng không có quá mức vượt trội chi đ i ệ tài liệu này có vấn đề hoặc là sai lầm hoặc là chính là bị sửa đổi qua bà lao k i a một nửa đạp trong mắt lóe lên một đạo tinh quang mãi mãi là nơi đó có vấn đề nữ tử có một ít không hiểu đây đều là nàng thông qua quan hệ xem đi ra nguyên thủy số liệu ghi chép không thể nào bị sửa đổi sss cấp phong hệ một trăm ba mươi lăm khí huyết những cơ sở này số liệu hẳn đúng là không có sai hắn nếu có thể một quyền đem tiền tam vanh phế thân thể kia lực lượng nên cường đại bao nhiêu ai cũng biết khí huyết càng cao giác tỉnh thiên phú sẽ càng mạnh hắn nếu có thể giác tỉnh s s cấp thiên phú khí huyết há có thể thấp cho nên số liệu này tự nhiên là có vấn đề bà lao căn cứ vào kinh nghiệm đẩy ngược nói bạch vũ ngươi nghĩ biện pháp cùng hắn tiếp xúc một chút nhìn một chút hắn rốt cuộc là có cái gì khác nhau điều tra nữa một hồi nhìn hắn sau lưng rốt cuộc là ai đang duy trì e o bà lao bây giờ h o i nghi hai điểm một là lâm giật bối cảnh thâm hậu cho nên lần này t à o g i a đ ã t r u n g thiết bản lên thứ hai là có người muốn bạch g i a cùng t à o g i a l i ề u cái sống chết sau đó trai cỏ tranh nhau nơi ông đ ấ t lợi nếu như cái thứ nhất đó là chuyện tốt nếu như cái thứ nhìn ó i kia đại biểu các nàng bạch ra cũng bị người theo dõi các nàng thì nhất định phải được phòng n g ừ a chu đáo rồi trăng sáng treo cao bóng đêm như nước k i ế n tĩnh cùng diệp tịch nhã đánh xong video điện thoại lâm giật đã tại ngủ trên giường rất quen đột nhiên một tia màu lục khói xanh từ ngoài cửa sổ chậm rãi nhẹ nhàng đi vào vô thanh vô tức vô vị khói xanh phiêu tán l ạ n g y ê n không tiếng động bao phủ tại trong cả căn phòng lâm giật trong hô hấp từng đạo khói xanh thẳng vào đáy lỏng lại qua nửa tiếng một đạo mặc áo bảo xanh thân ảnh từ khói xanh bên trong bay ra nhìn đến lâm giật tấm kia ngủ say gương mặt tuấn tú hắn trên mắt để lộ ra một tia khôi hài có thể cấp lây tiêu phản lực lượng người ngược lại có chút bản lĩnh. Mới liền đến đế đô, chương ó t ể khuấy h lên lớn n vậy p h bảy mươi hai bất phàm nam nhân lục bao thân ảnh từng bước rõ ràng hàn là một tướng mạo tạm bị sắp mặt tái n h ậ t nam tử hắn quỷ tiếu đến nhìn đến ngủ say lâm giật trong ánh mắt hàn quang lấp lóe ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như người hiền lành mặt đầy chính nghĩa ra hỏa vậy mà nắm trong tay ba loại sss cấp năng lực không những ở bí cảnh giết người và bảo sau chuyện này còn có thể ngụy tạo chứng cứ toàn thân trở ra lần này tâm trí tại hắn mười tám tuổi thời điểm tuyệt đối đều không làm được lịch thiên cơ duyên còn muốn có bản lãnh người tiên nguyên bản đều tưởng rằng tiêu phàm sẽ là bí cảnh bên trong người đại thắng không nghĩ đến tiểu tử này mới là kia quân hát mã chẳng những hoặc tiêu phàm cùng nạp lan thanh ngữ năng lực còn hắc kiện kia tả thần thánh vật bất quá đây lục bào nam tử làm việc vẫn là rất cẩn thận võ giả tầm thường thu nạp túy m ộ n g khói xanh mười phút liên sẽ lọt vào thân thể mất cảm giác mà hắn cho lâm giật ước chừng hút nửa tiếng mới hiện hóa ra ngoài chính là muốn bảo đảm không sơ hở tí nào không lưu nửa điểm ngoài ý mới món đồ kia đâu hắn chợt rút mắt tại trong phòng này dò xét rất lâu cũng chưa phát hiện kia tả thần thánh vật tồn tại k dính đặc biệt t à thần k h í tức là chạy không khỏi bọn hắn giáo hội nhân viên cảm giác chẳng lẽ nói không mang trong người bên trên là giấu ở những địa phương khác hắn thầm nghĩ trong lòng căn phòng này không lớn lục soát lên cũng không phiền phức có thể ngoại trừ mấy thân quần áo còn có hai đầu số lớn quần cộc ra liền lại không có những vật khác chỉ là ánh mắt của hắn rơi vào lâm giật k i a số lớn quần cộc bên trên thì trong ánh mắt rõ ràng thoáng qua một tia ghen tị người và người thật là không thể so sánh lớn lên xoái không nói không nghĩ đến ở đây cũng là gấp bội thật là lao thiên cho cơm ăn người a được rồi hay là đem ra hỏa này trực tiếp mang về giao cho v u cơ đại nhân mạnh khỏe rồi tin tưởng lấy đại nhân thủ đoạn hẳn là rất dễ dàng tra được món đồ kia đến cùng giấu ở chỗ nào lục bào nam tử thấp giọng lầm bầm nói v u cơ không chỉ là muốn chiếm lấy tà thần thánh vật càng nghĩ đến đến lâm giật ba loại sss cấp năng lực cùng k i ê m nếu là có thể mê hoặc nó gia nhập vào tà thần giáo kia nàng nhất định là một cái công lớn nói không chừng còn có thể được tà thần b ắ n phúc lục bào nam tử chậm rãi hướng về lâm giật đầu giường phương hướng đi tới để cho lâm g ậ t hút lâu như vậy mất cảm giác khói độc hiện tại hắn cũng là hoàn toàn yên lòng、Nông、như vậy khói độc chính là tứ phẩm b á giả đều có thể mất cảm giác nử đây lâm giật tuy nói ẩn t à n g thực lực quá mạnh nhưng làm sao cũng không vượt qua được t ứ phẩm đi Bốn phía hắn cũng l à nghiêm túc dò xét qua cũng không có người trong bóng tối bảo hộ cho nên có thể rất yên tâm đem mang đi hắn nằm xuống thân mà không cảm giác xoể bàn tay ra hướng thẳng đến lâm giật cổ bóp rồi đi qua ngay tại hắn sắp bóp lại lâm giật nhất sát hàn băng đâm một đạo dài một thức hàn băng lưới lê đột nhiên xuất hiện tại lâm giật trong tay v õ đạo chân nhãn đồng thời mở ra tia thâm thúy trong con người bắn mạnh ra một đạo tinh quang ở đó lục bảo nam tử còn có chút kinh ngạc thời khắc trong tay gai băng là không chút do dự hướng hắn nơi tim trực tiếp đã đâm tới. khoảng cách gần như vậy lâm giật lại là xúc thế đã lâu một người có lòng một cái vô ý phấp một tiếng gai băng một phần tư trực tiếp đi vào lục bảo nam tử nơi tim hắn đến cùng còn đánh giá thấp lâm giật lực lượng hai lần rèn luyện độc tố miễn dịch chính là lại hút cái một ngày một đêm đều sẽ không có chuyện gì làm sao có thể lục bảo nam tử khoe miệng chân máu tựa hồ còn có chút khó có thể tin một chiêu này bách phát bách chúng làm sao có thể đột nhiên mất đi hiệu lực mấy năm nay dựa vào một chiêu này hắn không biết á m sát bao nhiêu cao thủ chưa từng gặp được như vậy chuyện bất khả tư nghị a lâm giật từ trước đến giờ làm theo người lời độc ác không nhiều trong tay lại là hàn quang trận l õ e một đạo hàn băng đâm tại lòng bàn tay nương tụ dựa theo kia lục bào nam t ử cổ liền trực tiếp tìm tới tốc độ này cực nhanh như nước chảy mây trôi một dạng căn bản là không mang theo một chút do dự kia lục bào nam tử đôi mắt hít lại trong mắt l õ e lên lạnh lùng hào quang hắn là thật không nghĩ tới g i a hỏa này phản ứng nhanh như vậy thủ đoạn ác như vậy thân hình hắn hơi một bên tránh thoát lâm giật đây một k í c h trí mạng sau đó nhanh chóng về phía sau nhảy một cái che ngực gai băng biểu tình cực kỳ phức tạp nhìn đến lâm g ậ t lúc này thiếu một chút hắn thì x nếu như bị một cái chuẩn võ giả phản s á t hắn sợ là sẽ phải trở thành t à thần giáo trò cười a người giấu ngược lại s â u a tiêu phàm sẽ ngã đến trên tay ngươi ngược lại không a n người tâm cơ quá độc ác lục b à o nam tử nhìn đến lâm giật cảnh giác nói ra lúc nãy lâm giật lộ ra thực lực thật sự là hơi mạnh hắn dù chưa chủ tu thân thể thế nhưng cường hãn độ cũng không nên là một cái chuẩn võ giả có thể đâm bị thương thật không nghĩ đến lại bị g i a hỏa này cho tập kích thành công nói rõ lực lượng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ hắn đến cùng vẫn là khinh thường ác sao chẳng qua chỉ là hắn trước tiên đánh năng lực ta chủ ý mà thôi lâm giật lắc đầu từ trên giường đứng lên vóc người của hắn to lớn k h ắ p toàn thân đều tràn đầy lực lượng cảm giác chính là kia quần cổ ọ ôm lấy đồ vật tựa hồ cũng tại biểu diễn chủ nhân bất phàm nếu như diệp tịch nhã có thể nhìn thấy sợ là hôm nay liền không có đây lục bảo chuyện chuyện siêu hay chương b ả i do xét hiện tại lục bảo nam tử đã cảnh giác lâm giật nếu muốn lại tập kích cũng không có dễ dàng như vậy người tới đây nhi mục đích là vì cái gì lâm g ậ t mặc dù trong tâm có đón được nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút a lấy tâm trí của ngươi chẳng lẽ sẽ không đoán ra mục đích của ta ta không tin ngươi không được món đồ kia lục bào nam tử liếm khỏe miệng một cái b ằ n máu cảnh giác nhìn đến lâm giật dựa theo nghề nghiệp của hắn thói quen nhất kích không thể thuận lợi vậy tốt nhất chính là trực tiếp đi nhưng g i a hỏa này quá mức cẩn thận một khi ngày sau phòng bị rời đến cái kia tóc bạc tiểu mỹ nữ nhà nói hắn liền rất khó lại thêm cơ hội hạ thủ vự cơ mệnh lệnh là để cho hắn hay mau đem lâm giật mang về tứ tượng thành một khi duyên ngộ nói quả nhiên vẫn là chiếc đỉnh nhỏ kia lâm g ậ t thầm nghĩ trong lòng đây tả thần giáo người đích thực là có một ít môn đạo không nghĩ tới nhanh như vậy tìm tới cửa đến xem ra món đồ kia tương đối trọng yếu đây tương lai phiền phước khẳng định cũng không phải ít ngươi cũng không muốn bị tà thần giáo mỗi ngày để mắt tới đi lục bào nam tử nhìn đến lâm giật ý vị sâu xa nói ra thân là tà thần giáo thành viên bọn hắn cũng là có một bộ chuyên nghiệp thuật ngữ đối với người bình thường mà nói bị tà thần giáo để mắt tới không phải là một chuyện tốt làm sao ngươi đây là muốn cho ta trước đầu châu phần món ăn lâm giật hơi biến sắc mặt mấy ngày trước hắn vừa nhìn một bạn ca ca ngươi cũng không muốn mặc gà rất rõ ràng loại kia đầu châu xáo lộ một khi bị bắt bí lấy một lần vậy liền sẽ bị bắt bí lấy vô số lần không không n g ư ơ i hiểu lầm ta chỉ là muốn đại biểu tà thần giáo cùng ngươi nói chuyện một vụ giao dịch lục bào nam tử sửa lại xét lược lại muốn dò xét dò xét lâm giật đồng thời cũng tại tìm cơ hội muốn đem lâm giật cho bắt lại dù sao v u cơ muốn là số người tiểu đình kia cũng chỉ có gia hỏa này biết rõ giao dịch có chút ý tứ nói nghe một chút hắn muốn xáo lộ lâm giật lâm giật tự nhiên cũng là tính toán này muốn tìm cơ hội kết người này tiểu đình kia đối với ta tà thần giáo lại nói khá quan trọng ngươi nếu là có thể trả cho chúng ta chúng ta bảo đảm không truy cứu nữa ngươi giết tiêu p h à m chuyện ngoài ra ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta tà thần giáo nói giáo tông đại nhân nhất định sẽ cho ngươi thánh tử l ã i ngộ lục bào nam tử hướng dẫn từng bước nói cái gì là thánh tử l ã i ngộ lâm giật trong lòng có chút hiếu kỳ lâm giật có chút hiếu kỳ tà thần giáo chuyện hắn biết cũng không nhiều có vài thứ chỉ là quan phương tầng diện nhắc đến nhưng liên quan đến chi tiết và truyền giáo phương thức tương đối liền có chút ít vô tận tu luyện tài nguyên và trường sinh tri pháp lục bào nam tử ném ra đây cực kỳ cám rô điều kiện bọn hắn gia nhập tà thần giáo c ũ nhưng g cũng trường bất quá n là vì s i tri trăm pháp. Trước năm ớ c ă m linh khí khôi phục, nhân loại khôi nhân khí phục, i c t người Rất nhiều n mạnh mẽ đến đâu cho dù là đại hạ vị kia trong lịch sử tối cường võ đế hạ quân mạch cũng không chống nổi tuế nguyệt chi lực cuối cùng vẫn là thọ nguyên khô kiệt biến mất người thu được càng lâu liền muốn sống được lâu hơn nắm giữ vô cùng chi lực ai không muốn cùng nhật nguyện trường tồn đâu sống lâu cái ba trăm năm trăm n ă m chẳng lẽ không được sao mà tà thần giáo loại này tổ chức chính là được xưng nắm giữ tà thần truyền thựa thu được đặc biệt trường sinh chi pháp chỉ cần gia nhập tà thần giáo trung thành vì tà thần làm việc liền có thể kéo dài tuổi thọ cùng nhật nguyện trường tồn coi đây là cám dỗ mấy năm nay đúng là hấp dẫn không ít người cũng không thiếu những cái kia cường đại thành chủ nhìn lâm giật tự a hầu nghe được có một ít hứng thú lục bào nam tử trên mặt để lộ ra vẻ đ ắ c ý đối với tà thần giáo cảm thấy hứng thú liên h ả o nếu là có thể để cho lâm giật trực tiếp đầu hàng kia công lao của hắn cũng là không nhỏ điều kiện này như thế nào tà thần giáo so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn lấy tâm trí của ngươi cùng năng lực tại tà thần giáo tuyệt đối có tiền đồ hơn nghe không tồi bất quá Ta đối lục bao nam, nam tử cả giận thú. Không nếu nói chúng l chuyện giao lâm giật lúc này trang thật sự là có chút giống hắn cơ hồ đều tưởng rằng lâm giật là thật có ý tưởng rồi đây không phải là người trước tiên trêu cho ta lâm giật trên mặt cũng là khôi hài hắn thật tốt năm thanh niên tốt hiện tại ngày mặc dù có áp lực nhưng tổng thể coi như không tệ gia nhập tà thần giáo làm cái gì lo lắng đề phòng không nói khẳng định còn có thể bị thường xuyên uy hiếp luận tài nguyên ai có thể có hệ thống cho càng nhiều ha ha ngươi ngược lại có khí phách nghĩ được như vậy lục bào nam tử cắn r ă n g một cái quyết tâm ném ra một câu ác hơn nói ngươi đoạt tiêu p h ả m cùng nạp lan thanh ngữ năng lực chuyện hắn không muốn cho những người khác biết đi bí cảnh tàn sát là các ngươi đại kỵ nếu để cho những người khác biết rõ ngươi bây giờ có được hai người bọn họ năng lực ngươi cho rằng người khác sẽ ra sao có đồ vật không gạt được cả đời Bí chương ả n bảy mươi bốn bid thực lực khoảng cách lâm giật đôi mắt lướt qua một tia h à n quang hắn không nghĩ đến đây lục bảo nam tử n h ư u nhân ngưu ngữ vậy mà thăng cấp năng lực chuyện bây giờ đích sắc là có chút phiền phức chủ yếu là không có cách nào giải thích trừ phi có thể chứng minh tiêu phàm là tà thần giáo người hơn nữa là tiêu phàm giết nạp lan thanh n ữ không thì từ đầu đến cuối sẽ có người cố ý đem mâu thuẫn dẫn hương hắn tiêu phạm là cái tán nhân thế nhưng nạp lan thanh ngữ nghe nói sau lưng còn có một đám người thế nào ta tin tưởng lấy hiện hữu kỹ thuật cho dù ngươi không chủ động sử dụng năng lực như thường đều có thể kiểm tra đi ra lục bào nam tử nhìn lâm giật ánh mắt lấp lóe biết rõ hắn lời này là đông chúng yếu hại nếu như hôm nay không theo rồi hắn vậy chỉ cần đem chuyện này chọc ra tin tưởng tạo ra người nhất định sẽ không để lại dư lực ủng hộ kiểm tra một khi t r a được lâm giật trên thân còn có hai người kia năng lực liền không có giải thích cho nên đem tiêu đỉnh giao cho ta chuyện này vì vậy bỏ qua ngươi xem coi thế nào lục bào nam tử vì thông minh của mình điểm 99 c á i khen đây bắt c h ẹ t cũng quá đúng được dù sao tiểu đ ỉ n h kia đối với ta cũng vô dụng vậy ta đến lúc đó trực tiếp nộp lên quốc gia là được ta nghĩ các ngươi hẳn không muốn thấy được vật kia bị nộp lên đi lâm giật cũng là trong lòng đưa ngang một cái mẹ nó ai sợ ai a tiêu p h ả m cùng nạp lan thanh ngữ chuyện s ắ c thực không dễ chơi nhưng t ả thần giáo nếu khẩn cấp như vậy muốn chiếm lấy cái đ ỉ n h kia vậy liền nhất định là không hy vọng hắn giao ra không thì vì sao lâu như vậy rồi từ đầu đến cuối không có liên quan đến bí cảnh chuyện ở bên ngoài truyền đâu chắc hẳn chính là sợ đỉnh kia ra vấn đề đỉnh kia chỉ cần tại trên tay hắn hắn không thể nghi ngờ liền sẽ nhiều cái hộ thân phủ muốn chuyện phân tán tin tức nói hắn liền đem kia đỉnh giao ra quả nhiên chỉ có đầu trâu có thể đánh bại đầu trâu lâm giật đây một cứng rắn đối trực tiếp đôi đến lục bảo nam tử không phản đối v ư u cơ sở dĩ phải h ắ n đến chính là muốn để cho hắn khiêm tốn đem lâm giật mang đi một khi tiểu đỉnh kia thật bị gia hỏa này nộp lên vậy bọn hắn lại nghị cầm về nói độ khó kia không thể nghi ngờ là tăng gia hòa này lục bảo nam tử nhìn đến lâm giật xác ý nghiêm nghị hắn hành nghề nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên là đầu gặp p hắn ả phải i Tiểu kia liền người cũng được, trước như đình nhất định phải đạt được, đã như khó hỏa. dây dưa vậy vậy, vậy ra đạt đã đem m t à y đánh tới gần chết lại mang về đi. Hắn tuy ớ i lại đi. gần mang Hắn chết t về rằng thụ thương nhưng tự tin thực lực vẫn là có đối phó một cái lâm giật cũng không thành vấn đề cho dù là có vấn đề hắn ẩn thân tại khói xanh bên trong muốn đi liền đi ai có thể lưu lại nghĩ được như vậy hắn thân thể bắt đầu biến ảo p h ò n g bên trong nhất thời lại khói m ù lượn l ờ lên tại đây bao phủ trong xương khói trừ phi cảnh giới cao hơn hắn hoặc là nắm giữ đặc thù nhãn lực người nếu không tuyệt đối nhìn không thấu bản thể của hắn năng lượng thể tiêu chí sao chẳng trách không cảm giác được khí tức. không khí lâm giật tay h t mắt, tiêu lục bảo n m tử t hành động khe nâng lên bên cạnh nhất thời xoay tròn khởi mấy đạo mang theo lôi đ ỉ n h chi lực đao gió vì xác nhận một vật hắn cũng không trực tiếp thiêu đốt đao gió đối với lục bảo nam tử công kích chỉ là không khác biệt ở trong phòng quét ngang hắn dư quang nhìn thấy đao gió cắt ra trong xương khói lục bảo nam tử sau đó hắn thân thể chỉ là chốc lát lại khôi phục một thể chính là bị cắt chém số tròn cản ở phía sau n h ư c ũ không thể gây tổn thương cho hình thủ thể cảm giác này phản phất là ở đó phạm vi năng lực bên trong gia hỏa này chính là thuộc về vô địch trạng thái năng lực này chắc có giới hạn nếu không một mực như vậy vô địch đây chẳng phải là so sánh ta b ậ t hặc còn biến thái lâm g i ậ t trong tâm như cũ chìm đây lục bào nam tử nếu không nhân cơ hội này đi đó chính là đối với mình còn có ý nghĩ tại gia hỏa này ngoại trừ khói độc đến cùng còn có cái gì công kích phương thức đi người ngu xuẩn liền chút bản lãnh này sao không thế ngươi căn cơ tà theo họ ngươi lục bào nam tử trong mắt hẳn là cười tà năng lực của hắn tại trong phạm vi nhất định có thể cầm tiếp theo thời gian rất lâu chỉ cần không chủ động hiện thân thì sẽ không bị công kích đến bằng hư thể một dạng đương nhiên tại cái giai đoạn này hắn cũng không có biện pháp công kích đến người hắn đi từng bước một đến lâm giật trước mặt nhìn thấy lâm giật trong mắt cũng không có thứ gì phát hiện vẫn như c ũ tại là vô não thả ra phong hệ năng lực tựa hồ muốn dùng đây không khác biệt tổn thương công kích g ầ n thân bốn phía hắn bid đây chính là thực lực khoảng cách thừa dịp lâm giật đao gió lần thứ bảy thả ra khoảng cách lục bào nam tử đột nhiên tại trước mặt hắn hiện thân mang trên mặt cười áp độc tay phải nắm chảo t h ẳ n đến g lâm g i ậ t kia là bực nào nhanh. Tại võ đạo chân nhãn phụ trợ lục bảo nam thử thân thể năng lượng biến hóa thu hết vào mắt ngay tại nó hiện hình trong trước mắt hắn thì biết rõ cơ hội tới khuất tất lấy đầu gối làm chủ tại phong hệ năng lực tốc độ gia tăng bên dưới hắn tin h tưởng ra hỏa này căn b t n là không phản ứng kịp vào giờ phút này hắn phản ứng đều rất nhanh hết t hệ các thứ này đều phát sinh ở trong c h ấ ớ mắt lục bào tay của nam tử đang muốn bắt lấy lâm giật võ đạo đồng thời kích động bạo kích thành công và n h hướng theo một đạo nặng nề trọng hưởng kia lục bào nam tử trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình làm sao có thể hắn võ đạo căn cứ điểm trực tiếp bị lâm giật một chục đục nát đây một chục vừa nhanh vừa mạnh lâm giật cơ hồ là dùng m ộ ư ơ i hai phân lực lại kích động kia hai mươi phần trăm bạo kích đây lục bào làm sao có thể bù đắp được ở kịch liệt đau nhức chuyển đến lục bào nam tử kia nguyên bản tái nhợt trên mặt t u â tú lúc này giống như đeo thống khổ mặt nạ một dạng vạt mẹo trực tiếp biến dạng răng cắn chặt vào giờ phút này cảm giác thân thể phảng phất không phải mình đồ dạng đã đau đến bắt đầu chết lặng thương thế t r ố n g chất khí huyết dâng trào một đòn này trực tiếp đem hắn bị hỏng hàn băng lồng giam lâm giật ánh mắt lấp lóe tại thuận lợi trong nháy mắt liền lập tức thi triển khởi hàn băng lồng giam hàn băng chi khí lan ra trong khoảnh khắc cả phòng liền trở thành một tòa dạy đặc không thông gió băng nhà lâm giật chiêu thức ấy chính là muốn để phòng đây lục bảo nam tử lại biến thành khói mù chạy trốn a thê lương thê lương âm thanh thảm thiết tại đây băng trong nhà vắm tới nón xanh nam tử cho dù là đem răng cắn á t cuối cùng vẫn là tại phòng được b gian i phòng đồng thời lâm giật cũng là trong nháy mắt đem đây lục bảo nam tử ngoại trừ đầu lâu ra những địa phương khác toàn bộ đóng băng lại hắn bây giờ nhìn qua càng giống như là một cái hàn băng nạt tượng làm xong những ngày lâm giật mới xem như rốt cuộc thợ phảo nhẹ nhõm không có rủi ro nếu như ban nãy mình chậm một chút x s u nói hôm nay căn cơ bị hủy người chính là hắn ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta lục bào nam tự nỗ lực ngầm đầu khoe miệng tràn ra máu gian nan mà hỏi căn cơ đã vỡ tuy nói tà thần giáo còn có bí pháp có thể giúp hắn đổi lại một cái cường đại nhưng hắn sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng lâm giật sẽ thả hắn trở về cao thủ chỉ sợ thất thủ lần này hắn chẳng những thất thủ còn đem mệnh bắt kịp lâm giật biểu tình như c ũ hờ hững hắn kia thâm thúy con ngươi bên trong lại có giống như câu ngọc phù văn chậm dài chuyển động kia vo đạo chân nhãn vậy mà khởi biến hóa vi rượu nhã lực n đây. Đây, đây rốt cuộc là cái dạng gì vật lý có thể đem nhiều như vậy nịch thiên đồ vật tập tại toàn thân tam hệ năng lực thiên tài lại có tiên thiên nhãn lực nếu mà nửa đường không vất lạc tương lai sợ là có thể đổi sắt năm đó cái kia hạ vó đấy đi cho nên ngươi liền an tâm đi phía dưới tìm tiêu phản đi lâm giật mặt không cảm giác gật một cái ngón tay mấy đạo hàn băng gai nhọn từ mặt đất toát ra hướng thẳng đến kia lục bảo sọ đầu của nam tử đâm vào trong trực tiếp đem ghim thành lỗ thủng đậu chạm thảo trừ căn là hắn tốt đẹp cá nhân thói quen đợi xác định nó sau khi chết hắn cũng bắt đầu dựa theo giang hồ lệ thường tại đây lục bảo nam tử trên thân sở khởi bảo lai loại người này một dạng đi ra ngoài đều sẽ bên người mang tốt hơn đồ vật giết người và bảo quả thật một kiện vui vẻ sự tình tại đây lục bảo nam tử trên thân lâm giật lục ra được ba cái bình thuốc một cái viết ba chữ da thú mặt nạ còn có năm khối tiền mặt lâm giật mở ra bình thuốc có màu vàng xanh khói Chỉ lâm à hắn độc tố miễn dịch, cũng không miễn cũng độc đ tố biết y vậy, rốt vật. thu t cuộc là hiệu quả gì đồ vật. Liên như vậy. đều sau là Liên lại, lần như gì ì đồ n giật ư ờ thử xem. Lâm g i lục lọi liền cũng không có hồi, hiểu, một dứt khoát không nhìn đem những thứ này thứ thu vào đều kia h ô n g g n viết ba chữ hung thú mặt nạ đeo lên lại đổi thân lúc trước không xuyên qua y phục mở ra đóng băng lồng giam một tay bắt lấy lục bảo băng thi một bên dựa vào sức gió cảm giác tại bốn phía dò xét một chút tình huống sau đó tung người nhảy một cái hối hả ở đó chút hắc cám trong hẻm nhỏ t ạ ậ t qua quan sát còn còn t r ô n hắn có sẵn một cái sát thủ chuyên nghiệp tốt đẹp tâm lý tố chất chương bảy mươi sáu đối với võ giả lại nói đây đều là bình thường chuyện lâm giật bận làm việc gần như nửa tiếng lúc này mới trở lại khách sạn điều này cũng là chuyện không có cách nào khác đế đô không thể so với bên ngoài mọi việc cẩn thận một chút tốt chỉ bất quá hôm nay làm thịt tả thần giáo người vậy sau này mình còn được càng coi chừng một chút mới được tiểu đình kia đến cùng ẩn tàng bí mật gì đi hắn trong tâm từ đầu đến cuối có nghi hoặc nhưng bất kể nói thế nào đỉnh kia chỉ cần không ở tại địa phương khác xuất hiện kia tả thần giáo bởi vì đạt được vật này hắn không dám công khai bí cảnh bên trong chuyện dù sao những người kia không dám đánh cuộc một khi mình bị điều tra tiểu đỉnh này có thể hay không bị trực tiếp giao ra đến lúc đó ai cũng không chiếm được vật này tại đây không thể ở rồi nhìn đến n g u ồ ngang n căn phòng lâm giật t i ê n lặng tính toán đại khái muốn bồi thường bao nhiêu mới thích hợp dương đã hư gian phòng đồ gia dụng cùng một ít đồ trang sức cũng nên đóng băng nguyên nhân ít nhiều có chút tổn thương đây làm vẫn có chút phiền phức mình còn được hao tài mới được sáng sớm mười điểm lâm giật đem căn phòng trước tiên thu thập một chút đây mới gọi là phục vụ viên qua đ â y trả phòng tiên h sinh n g à i đây chưa vào nhà phía trước nữ phục vụ kia nhân viên bản còn có chút buồn b ự c bởi vì lâm giật trước nói dài hơn ở ít ngày nhưng sau khi vào nhà nhìn thấy phòng bên trong cảnh tượng có một ít ngây mẩn cả người cái giường này đều s ụ p phòng bên trong đồ gia dụng cái gì đều giống như có một ít tổn hại vết chỉ là khi nàng ánh mắt quét qua ga trải giường thì nhìn thấy kia một đoàn vết máu màu đỏ trong tâm xem như minh bạch đại thái rốt cuộc là người trẻ tội a lấy nàng chuyên nghiệp kinh nghiệm đánh giá ngày hôm qua hẳn đúng là chuyện gì xảy ra có thể ngục có thể hình lại có thể thủ chuyện loại sự tình này khách sạn một cái tháng cuối cùng gặp phải mấy lần giáp tình giả thân thể lực lượng viễn siêu ở tại t h ư ờ n g nhân một khi thuộc về hưng phấn giai đoạn năng lực nhất thời kiểm soát không ở liền dễ dàng ra đủ loại ngoài ý m u ố n nàng cơ hồ là trong nháy mắt nghĩ tới cái kia tóc bạc mỹ nữ tiểu mỹ nữ này nhất định là thừa dịp không có người thời điểm lén lút lưu vào có rượu sau đó thừa dịp còn sớm lại đi bất quá hai người bọn họ đều là người trưởng thành trẻ tuổi nóng tính loại sự tình này cũng rất bình thường lâm giật nhìn đến phục vụ viên kia tựa hồ mặt có vẻ nghi hoặc nhanh chóng giải thích nói tối hôm qua tu luyện thời điểm dùng sức quá mạnh năng lực quyết tán cho nên bất quá còn không chờ hắn nói xong nữ phục vụ kia liền sẽ tâm bỏ đi lâm giật bát văn kia tóc bạc mỹ nữ thân phận không bình thường lão bản chuyên môn giao phó cho ngày thường đối với số sáu mươi chín gian phòng khách nhân phục vụ chu đáo điểm không có chuyện gì tiên sinh liên quan đến vấn đề tu luyện chúng ta cũng thường gặp phải không phải đại sự gì ngươi không cần để ý thường xuyên rất nhiều người ở chỗ này tu luyện ra vấn đề lâm g ậ t có chút nghi hoặc ừ trẻ tuổi khách hàng tại khách sạn tu hành thời điểm rất dễ dàng k h ô n g chế không nổi lực lượng sau đó đi ra phá hư nữ tử gật đầu một cái rất là huyện chuyển nói ra ý tứ rất rõ ràng đối với võ giả lại nói đây là bình thường chuyện n g ư ờ i hắn không nên để ở trong lòng dù sao hai cái miệng nhỏ yêu nhau mướn phòng rất bình thường chỉ là giác tỉnh giả hơi đặc thù một chút xíu mà thôi song phương đều là mang theo tin tức kém nói mặc dù không tại một cái kênh nhưng vừa vặn lại hướng được cho nên ai cũng phát giác có vấn đề gì đều cảm thấy đối phương nói rất có lý thì ra là như vậy xem ngày sau sau đó ta tu luyện còn nhiều hơn chú ý nghe nàng như vậy nói lâm giật cũng coi là yên tâm lại rồi nếu là thường gặp phải chuyện chắc hẳn càng sẽ không để cho người dẫn tới cái gì hoài nghi lúc trước hắn thật sự là quá cẩn thận hừng ngươi tính toán một hồi những gia cụ này cùng giường tổn thất có bao nhiêu ta lát nữa cùng nhau cho các ngươi tuy nói là chuyện thường xảy ra nhưng lâm giật hay là chuẩn bị chuyển sang nơi khác ở vừa làm đổi một tâm tình được ngài chờ một chút nhìn thấy lâm giật kia gấp gáp ráng phải đi nữ tử chỉ là cười một tiếng đến cùng vẫn là người trẻ tuổi sợ xấu hổ a nếu mà nàng không có đ o á n sai trẻ tuổi này tiểu xoay ca tối nay lại sẽ cùng tiểu mỹ nữ kia đi cái khác khách sạn cùng t r u n g xuân tiêu rồi lui đi sau phòng lâm giật cũng đưa diệp tịch phát cái tin tức nói một lần tình huống sợ nàng đến thời điểm một chuyến tay không À, người muốn đổi khách sạn làm sao đâu chỗ đó ở không thoải mái sao diệp tịch nhã nhận được tin tức trực tiếp làm ộ t cú điện thoại gọi lại ừ quán rượu này cách thơm hiệu quả không quá tốt buổi tối luôn là không ngủ ngon ảnh hưởng ba ngày huấn luyện cho nên ta muốn đổi một cái an tính một chút địa phương lâm g ậ t tùy tiện tìm một cái lý do nói ra đế đô tiện nghi khách sạn rất nhiều tùy ý tìm một chỗ túi sách và o ở liền tốt dù sao lập tức cũng muốn đi học ngày sau đều ở trường học cách âm hiệu quả không được chứ chẳng lẽ là diệp tịch nhã nghĩ được như vậy tấm k i ê u mặt cười nhất thời hơi bến i đỏ giá rẻ khách sạn nghe nói là có loại vấn đề này lúc trước nàng liền không muốn để cho lâm d ậ t ở loại kia tiện nghi địa phương nhưng chiếu cố được lâm d ậ t cá nhân mặt mũi nàng cũng không có bao n h i ê u cái gì lần này nếu lâm d ậ t cũng cảm thấy không thoải mái vậy liền hừng ngươi trước tiên chớ vội tìm khách sạn a chờ ta mười phút chuyện siêu hay c h ư ơ n bảy mươi bảy có thể n g ụ Vạn chuyển số sách. Không có, có t h ở. Ở lâm giật ệ mang theo dương hành lý đứng tại giao lộ diệp tịch nhã để cho hắn chờ một chút nói là vừa liên hệ cái bằng hữu có bộ không tội phòng ở đang muốn cho mướn muốn mang hắn đi xem một chút hắn vốn muốn cự tuyệt dù sao tùy tiện ở đâu đều được nhưng thịnh tình khó chối từ hắn cuối cùng cũng chỉ đánh đáp ứng nhìn khi hắn nói đi ngay tại hắn và người khác đến thời điểm một chiếc màu trắng xe nhỏ dừng ở trước mặt của hắn sau một hồi xe nhỏ cửa sổ xe quay xuống ân ngươi có phải hay không sân bay tiểu hình đệ kia một lớn lên thật thà nam tử nhìn đến lâm giật có chút chần chờ mà hỏi phú quý lao ca lâm giật trí nhớ ngược lại là rất tốt đây không phải là t r ư ớ c ở sân bay gặp phải k i ê lý phú quý sao không nghĩ đến thật đúng là đúng dịp có thể ở, ở đây lại đ ư phải duyên phận a ô k đúng dịp ba lao đệ ngươi mấy ngày nay đều ở nơi đây lý phú quý nhìn đến lâm giật sau lưng trái cà chua khách sạn nghi ngờ nói hắn nhớ lâm giật không phải bị kia tóc bạc ngự tỷ đón đi chưa làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này đâu ba trăm khối một ngày ngày cho mướn khách sạn thật giống như không quá phù hợp mỹ nữ kia gia đình cấp bậc đi ừ là ở mấy ngày nhàn dỗi cũng là nhàm chán hắn cùng đây lý phú quý cũng là tùy tiện h ẳ n huyền ngươi không phải tới gặp bạn trên mạng sao nàng không có ở nơi đây sao không nàng ở nhà nàng ta một người ở nơi đây nha hiểu lý phú quý cơ hồ là dây não b ổ được rồi tất cả mọi thứ cùng phim truyền hình nội dung thật là giống nhau như đô ca hắn nhớ đến lúc ấy lâm giật là tới gặp kia cao lãnh ngự tỷ m ộ i mội nghe lâm giật hiện tại ý tứ hắn hẳn chỉ là cùng kia ngự tỷ m ộ i mội trò chuyện trò chuyện nhưng căn bản là không có ở chung nghĩ đến cũng đúng trước ở sân bay lần đầu gặp kia ngự tỷ cho người cảm giác chính là đặc biệt lạnh chính là không hài lòng mội mội của mình rốt cuộc sẽ cùng một thường dân tiểu tử hẹn gặp mặt trong đầu hắn liền nghĩ tới một cái quen thuộc đoạn ngắn tiểu tử nghèo ở tại tiện nghi trong khách sạn si tâm vọng tưởng chờ chút kia nhị tại đế đô hào môn ý tứ là môn đăng h ộ đối d i u gì cũng phải là thiên phú kinh người nếu mà không có thứ gì chỉ dựa vào gương mặt nói làm sao có thể sẽ có kết quả đâu nghĩ được như vậy hắn đem chính mình tình tự hoàn toàn đại nhập tiến vào phản phất hắn mới là lâm giật n à y đang bị đến kia cao lãnh ngự tỷ vô tình khiến trách lại cắp mô m u ố n ă n thị thiên t nga si tâm v ọ n g tưởng cho ngươi một thức rời khỏi m g ộ i m ộ i ta không thì để ngươi tại đế đô biến mất phẫn nộ cảm giác tự nhiên mà sinh tiểu hưng đệ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng k i n h thiếu niên nghèo lao ca tin tưởng ngươi trước nhìn lâm giật bị kia tóc bạc ngự tỷ mang đi lý phú quý ghen tị răng đều nhanh cắn nát còn buồn bực chừng mấy ngày nghĩ vì sao bị mang đi không thể làm ì n h bây giờ thấy lâm giật bị mỹ nữ vứt bỏ trong tâm lại có một loại kiểu khác tâm tình thật sự là lại sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ mở đường hồ a lâm giật bị lý phú quý đây vô nào nói chọn có một ít quái lạ nhất thời không phản ứng kịp lời này rốt cuộc là ý gì là đây lý phú quý nhìn ra mình có đại đế phong thái vẫn có ở r ẻ c h i tướng lão đệ ngươi có phải hay không muốn đi sân bay đến lên xe lão ca miễn phí đưa người đi a không ta không đi sân bay ta đang đợi cái bằng hữu nàng nói mang ta đi địa phương cảm ơn lão ca a đối với lý phú quý lòng tốt lâm giật vẫn là thật cảm tạng duyên gặp một lần có thể dặn này cũng là rất tốt chờ cái bằng hữu lời này rơi xuống lý phú quý trong hai lại biến tân ý tứ trước hắn cùng lâm giật ở sân bay tán g ố u qua ra hỏa này tại người đế đô sinh địa không quen không cũng chỉ nhận thức một cái bạn trên mạng sao nhất định là thật nặng ngủ người trẻ tuổi đều như vậy thèm t h ù n g người có hay không bằng hữu l ã o ca còn không biết sao khách khí với ta cái gì tản bộ đi sân bay nói lý phú quý liền chuẩn bị xuống xe giúp lâm g ậ t lấy hành lý lão ca ta thật không cần ta bằng hữu sắp tới lâm giật nhìn lý phú quý thật sự là quá nhiệt tình chỉ là bèo nước gặp vỡ không nghĩ đến như vậy t r ư ở n g nghĩa a ngay tại lý phú quý ôm lấy lâm giật dương hành lý muốn mạnh kéo thời khắc một chiếc màu bạc xe thể thao dừng ở trước mặt hai người cửa xe từ từ mở ra lý phú quý nhìn thấy trên xe buồng lái đang ngồi mặc đến màu trắng liên y váy dài thiếu nữ tóc bạc thân hình có một ít thó nhỏ nhưng bộ dáng nhìn qua chính là tương đối xinh đẹp đáng yêu với hắn mà nói quả thực là có thể ngục mà không thể tù trung cực bạn s i ê di bất quá cô gái kia ánh mắt cũng không có nhìn hắn mà làm ở cặp tia cắt làn mắt to ngọt ngào nhìn đến lâm giật lên xe nha ta dẫn ngươi đi xem phòng đế đô nhất phẩm phòng ở rất rẻ tiệm cơm ta cũng định xong chúng ta nhìn xong liền đi ăn a vẫn là nhà kia thơm cơm chùa buổi tối chúng ta cùng nhau xem phim phiếu ta đều mua xong t i ể u huynh đệ ngươi bằng hữu nuốt nước miếng một cái lý phú quý có một ít khó tin nhìn đến lâm giật g i a hỏa này thật là hình a làm sao lại không phải phim truyền hình bên trong cái c h ủ loại kia quen thuộc sáo lộ đâu không nên là bị hào môn đổi ra ngoài sau ăn cơm chùa cũng như vậy quang minh chính tại sao ân ân l ã o ca thư này đi tịch nhã chính là ta tới gặp cái kia bạn trên mạng lâm giật đem dương hành lý cất xong ngồi ở vị trí kế bên tài xế sau đó lại hướng về phía lý phú quý cười phất phất tay l ã o ca gặp lại a ta nhìn phòng ở đi tới chúng ta hiếu duyên lần sau trò chuyện a hướng theo tịch nhã chân ga huênh khởi lý phú quý nhìn từ xa đến kia khói xe r ă n g cắn văng lên đây cũng quá mẹ nó để cho người hâm mộ lớn lên x o á i thật mẹ nó có thể vì nơi ngục vì a chuyện siêu hay chương bảy mươi tám k i ê m tốn phú nhị đại nguyên lai、like、đây xe là người đó a ta là nói trên xe làm sao nhiều như vậy m a u nhung món đồ chơi lần này ngồi ở đây chiếc xe thể thao bên trên lâm giật còn lâu mới có được lần trước đó c â u n ệ lần trước kia diệp thần vận cho người cảm giác ngột ngạt thật sự là có một ít mạnh kia lạnh lùng như băng một dạng ánh mắt nhìn đến cũng có chút để cho người không rét mà run quả thực quái gì rất a là xe của ta thỉnh thoảng tỉ ta cũng biết mở một hồi diệp tịch nhã một tay nắm giữ tay lái mặt đầy bình tĩnh trả lời đúng rồi ban nay cái kia nam hai vậy thoạt nhìn hai n g ư ờ i còn rất chín hắn là lần trước ta đến sân bay biết gọi lý phú quý người thật nhiệt tâm phúc hậu đã cho ta muốn đi sân bay nói muốn miễn phí kéo ta đi qua lâm giật nhớ lên kia chất phát lý phú quý cũng là mặt đầy đủ cười hiếm thấy đụng phải như vậy ngay thẳng người chỉ là lý phú quý câu k i a ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đoạn này không giải thích được rốt cuộc là ý gì hắn vẫn là không có hiểu rõ tuy rằng nghe là rất nhiệt huyết thế nhưng ngôn ngữ hoàn cảnh hoàn toàn không đáp a ngồi trên xe lâm giật vừa nhìn điện thoại diệp tịch nhã trò chuyện mấy câu đây thanh thản tự tại cảm giác có loại mặt danh dễ dàng cùng thoải mái thậm chí có điểm muốn liền như vậy nằm n ử a được đế đô nhất phẩm tiểu khu ở tại đế đô trung tâm đến gần đế đô võ đạo đại học cùng bắc thanh văn hóa đại học hoàn cảnh thoải mái giao thông phương tiện có thể ở nơi này cơ bản đều là không giàu thì sang hiếm có người sẽ đem tại đây phòng ở cho thuê chỉ là lâm g i ậ t lúc trước không có ở đế đô đi qua đối với rất nhiều thứ cũng không quá lý giải nghĩ chính là diệp tịch nhã giới thiệu bạn địa phương cũng còn là có thể cũng liền tạm thời mớn một mấy ngày sau hai mươi phút diệp tịch nhã lái màu bạc xe thể thao tại đế đô nhất phẩm lối vào ngừng lại chỉ là còn không chờ hai người bọn họ xuống xe liền có mấy người mặc so sánh gợi cảm lữ từ bước nhanh từ phía sau đi tới loại này màu bạc siêu xe chính là khó gặp nếu mà có thể tại bên cạnh xe ké vỗ một cái mở cửa góc độ hơi lại về một hồi đồ không phải lại có thể g ử i một cái đắc ý danh v i ệ n soi các nàng thậm chí tiểu lục sách tựa đề cũng muốn được rồi tài xế không tại lại là một người lái xe trở về nhà thật mệt mỏi màu bạc xe thể thao hợp với đế đô nhất phẩm tiểu khu đ ố i cảnh đồ lại đến một cái tọa độ xác định vị trí quả thực là hoàn mỹ a đương nhiên nếu như có cơ hội có thể nhận thức một chút người điều khiển nói vậy thì càng tốt hơn ai cũng biết có thể ở người nơi này không giàu thì sang liền trong cửa đều là võ giả nếu là có thể câu cái phú nhị lại nói đây chính là trực tiếp đi lên nhân sinh đường tắt rồi chỉ là đợi cửa xe mở ra một tướng mạo thuần đẹp thiếu nữ tóc bạc từ chủ buồng lái bên trên đi xuống thiếu nữ thân hình tho nhỏ n nhưng đỉnh nhọn chính là cực kỳ vĩ đại thậm chí so với các nàng mấy người đều phải lớn hơn một ít lại đi xuống xe nháy mắt bởi vì kia khá cao rơi xuống đất kém có thể dùng kia đỉnh nhọn vậy mà run dày kia lay động x u ố n g động chính là các nàng xem rồi trong tâm đều có chút g h e t h hình thể không cao phát dục lại tốt như vậy chất lồi sau vện nên dài thị địa phương là thật một chút cũng không ít đây xe chẳng lẽ là mỹ nữ này chính đang đám này tên giả viện nghi hoặc thời khắc lâm giật cũng từ trên xe đi xuống kia phong thần tuấn lãng bề ngoài trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của các nàng tuy rằng nam này khắp toàn thân mặc tương đối đơn giản vốn lấy các nàng phạm vi kinh nghiệm có người không thể gần nhìn thấu còn đến xem khí chất có tương đương nhiều phú nhị đ ạ i ngày thường mặc đều rất nhớ thấp nhưng từng cái từng cái tặc có tiền chuyện thích làm nhất chính là giả heo ăn hổ chứa không có tiền sau đó đột nhiên móc ra một cái vô hạn soát thẻ đen kinh diễn mọi người mà lâm giật khí chất không thể nghi ngờ là thất tốt không đúng vậy không thể nào hấp dẫn đến diệp tịch nhã càng làm cho đám người này kiên định ý nghĩ trong lòng lại là một cái khiêm tốn phú nhị đại nhìn chính là ở đây hoàn cảnh còn có thể đi diệp tịch nhã chỉ đến tiểu khu phía trước nói ra ừ hoàn cảnh vẫn là thật không tệ lâm giật gật đầu xung quanh nhìn một vòng s ắ c thực có thể cách đế đô đại học cũng rất gần vậy liền chọn nơi này a diệp tịch nhã ha ha cười nói lâm giật có thể yêu thích liền tốt đương nhiên không thích cũng không có quan hệ vậy liền mua nữa bộ những địa phương khác này cũng không phải chuyện k h ẩ n yếu quả nhiên nam này kẻ lắm tiền a mấy cái nữ ánh mắt nhanh chóng giao lưu rất rõ ràng nam này là mang theo nữ tới c h ọ n nhà mợ như vậy h ả o xe mua m ắ c như vậy phòng ổn thỏa phú nhị đại a được rồi liền định ở đây đi dù sao cũng không mắc lâm giật gật đầu một cái đang trên đường tới diệp tịch nhã liền cùng hắn nói rất nhiều bởi vì là bằng hữu ba trăm một ngày giá hữu tỉnh cũng không mắc nhìn thấy lâm giật như vậy sảng khoái chọn phở n g các nàng cũng là lần nữa kiên định ý nghĩ trong lòng mấy ngàn vạn phở n g mấy phút liền quyết định được rồi không phải phú nhị đại hay là cái gì về p h â n trang không q u n biết ở trước mặt các nàng trang cái này cũng vô dụng thôi nghĩ đến thiếu nữ tóc bạc này toàn thân đều là nam tử này đưa đi hâm mộ mười phần hâm mộ bất quá các nàng tin chắc cuối cùng cũng có trở mình thời điểm một ngày nào đó các nàng cũng có thể ngồi ở xe thể thao cười nhìn thấy lâm giật cùng diệp tịch nhã đi xa đám này tên giả viện đang chuẩn bị tiếp tục sắp xếp c h ụ thời khắc mấy người mặc đồng phục an ninh vội vã chạy tới có thể tính tìm đến các ngươi lần trước đi nhờ xe làm giả trụ làm hại nghiệp chủ thiếu chút ly li hôn liên quan mấy người chúng ta cũng bị khiếu nại khấu trừ cuối năm thưởng lần này xem các ngươi hướng nơi nào chạy một tên đại hán nổi giận đùng đùng chỉ đến mũi mắng tháng trước Liên mẹ nó là đám người nó này, mẹ đám một một phát chương á á i tiểu lục c s Ba nữ một nam, trắng đêm hắn Hòa nữ trắng hắn n một đêm g tì. ợ c lại k h bảy mươi chín khủng bố quyên pháp trung gian cho diệp tịch nhã an bài diễn viên thật sự là tương đối chuyên nghiệp khi nhận được người sau đó mang theo lâm giật cùng tích nhã tại mỗi cái căn phòng đều đi một lượt đồ điện thiết bị công tác khống chế cái gì cũng đều cực kỳ nghiêm túc cho hai người biểu diễn một lần khoa xương chính là thượng đế thiếu nữ tóc bạc này có thể sảng khoái như vậy mua xuống phòng ở bọn hắn tự nhiên biết rõ sau lưng năng lượng cho nên nào dám có cái gì l ắ c l ư tại tại đ ế đâu người có tiền có thể được tội người có quyền thật chớ đi chọc chọc phải đời này có lẽ đều muốn tại trong t u qua bằng hưu của ngươi còn rất bạn tâm giao a đợi kia trung gian diễn viên sau khi đi lâm giật ngồi ở kia mềm mại ghế s a lon bằng da thật nghiêm túc cảm thụ một hồi nơi này hoàn cảnh rất lớn rất rộng rãi so sánh lúc trước bắc thần cái nhà kia tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần đây chủ nhà nếu không phải diệp tịch nhã bằng hưu hẳn không muốn được như vậy hảo giá hữu tình ha ha còn ta là bằng hưu sao diệp tịch nhã nhìn đến lâm giật trong mắt mang theo ấm m ắ cười phòng này không lớn chỉ có một trăm tám mươi m hai cùng biệt thự kia so sánh xác thực có vẻ hơi tiểu nhưng cùng lâm giật ở tại nơi này lại không có loại kia trong tâm trống không cảm giác có lẽ loại địa phương này càng thích hợp nàng đi chính là lâm giật không chủ động nâng nàng nên lấy cái dạng gì lý do rời tới đâu đây là cái vấn đề n h ấ t đầu thời gian lại qua mấy ngày tại đây đế đô nhất phẩm ở trong cuộc sống lâm giật thói quen cuộc sống như c ũ rất là quy luật mỗi sáng sớm cũng sẽ ở trong tiểu khu phòng bên trong huấn luyện quán kiên chỉ luyện bên trên ba giờ huấn luyện cường độ cũng là tại từng cấp tăng lên không có thối thể dược tề không sao cả vù ậ y cứ vù phanh phanh tương đạo k h ủ n g lồ tiếng nổ tại quyền phòng khu bên trong vang dội bạo kích kích động thành công bạo kích kích động thành công lâm giật mỗi một q u y ề n đều vô cùng tinh chuẩn đánh vào kia hợp kim con dối trên đầu phát ra vừa dày vừa nặng nổ vang nhưng rất nhanh hợp kim này con dối lại phục hồi như cũ lên đặc thù kim loại rất khó hư hại tiếng nổ liên miên không dứt quyền trong phòng vang dội lâm giật tốc độ hủ ở hải quyền đang không ngừng tăng nhanh thậm chí xuất hiện liên tục không ngừng q u y n ảnh hắn giờ phút này mặc danh có một ít tinh thần phấn khởi cảm giác này không phải muốn hình dung đó chính là tại sắp đ ạ t đến hiển giả loại hình trước mấy giây trạng thái hoàn toàn không dừng được ngài liệt không quyền độ thuần thục năm ngài liệt không quyền độ thuần thục năm ngài hp không nam ngài hp không nam. nam lý sư gia hỏa này là ai lúc trước chưa từng gặp qua đâu một bên để cho tuấn tú thân hình cao lớn nam tử trên vai dựng một đầu khăn lông trắng vừa uống nước vừa hướng võ quán huấn luyện viên nhân viên dò hỏi lớn như vậy thanh thế muốn không biết được người chú ý tới đều khó khăn không rõ nghe nói mới dọn vào đây tiểu khu không có mấy ngày không biết là nhà nào thiếu ra công tử huấn luyện viên nhân viên lắc đầu nói đây tiểu khu bên trong bộ võ quán không mở ra cho người ngoài khẳng định không phải bên ngoài đến người mới đến đó có thể là lần này võ đạo sinh đi ngược lại có chút ý tứ nam tử kia nhìn đến lâm giật trong đó phiêu giật v u n g quyền nhất thời có một ít k ỹ dương tại võ quán được đối phó đồng ý dưới tình huống là có thể tiến hành thân thiện so tài điểm này không vi phạm quy lệ hơn nữa quốc gia cũng rất khuyến khích loại này có võ đức giao lưu phương thức làm sao muốn đi cùng người luận bàn một hồi k i a huấn luyện viên nhân viên tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn gia hỏa này gọi cao tiến là cái võ si đặc biệt si mê quyền pháp xem ai quyền đã tốt cũng muốn đi luận bàn một chút quyền thuật luận bàn giao lưu cũng thường xuyên có thể mang theo một ít kinh nghiệm bên trên đốn ngộ quyền đi thôi ngươi chính là đường đi ỷ lớn hiếp nhỏ ngươi tốt xấu cũng là một tam phẩm võ giả huấn luyện viên nhân viên cười khổ nói tam phẩm võ giả đi tìm một cái võ đạo tân sinh luận bàn võ kỹ chuyện này thật sự là có một ít mất mà ta hhh ta để ép chút thực lực không phải tốt sao ta ta cảm giác quyền pháp nhanh sở tới tinh thông ngưỡng cửa nếu như có thể cùng hắn luận bàn một cái cao tiến nhìn đến lâm giật vung quyền động tác trong ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng võ kỹ này đẳng cấp tuyệt đối không thấp nếu là có thể luận bàn một cái tuyệt đối có trợ giúp hắn đột phá tinh thông ngưỡng cửa này thăng cấp ngài liệt không quyền độ thuần thục tinh thông hướng theo một tiếng hệ thống nhắc nhở lâm giật bên phải hiện ra một đạo màu trắng ánh sáng trên người của hắn bùng nổ ra một cổn bạo vô cùng khí tức cực kỳ kinh người liệt không quyền lâm g ậ t lần nữa hướng về kia hợp kim con dối đầu lâu đánh tới một quy bá đạo vô cùng thế không thể kháng cự phanh bạo kích kích động thành công lại là một tiếng nổ vang tại quyền phòng văn vọng kia hợp kim con dối đầu lâu tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới trực tiếp nổ tung chuyện siêu hay chương tám mươi nạp lan thanh ngữ tái hiện ân không chỉ là lâm giật mấy cái ở phía xa người vây xem cũng trợn tròn mắt đây là đùa gì thế hợp kim con dối a võ giả dành riêng huấn luyện đạo cụ từ đặc thù kim loại chế tạo thành trong võ quán trưng bảy tuy là phổ thông hình hào hợp kim con dối nhưng chính là tam phẩm võ giả trừ phi quyền pháp mỹ tiên cũng không có thể tùy tiện nổ nát ta nhưng bây giờ ngay tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới trực tiếp bị ra h o a kia đem đầu đánh bể làm lớn lâm giật nhìn đến kia bị đánh bạo hợp kim con dối cũng là hồi t h ậ n lại ban nãy luyện quyền thật sự là quá mức hưng phấn không có chú ý tới liệt không quyền độ thuần thục thăng cấp thành tinh thông sau đó uy lực t r ợ tăng lại thêm một quyền này lại vừa vạn kích phát bạo kích hiệu quả mẹ nó đây liền xấu hổ đây không phải là trường học kiểm tra huấn luyện món đồ này đánh hư được bồi a ngày kia hư hại phòng khách sạn bồi thường hai năm vạn hôm nay đập vỡ đây huấn luyện con dối sợ là không tiện nghi đi ấy lý sư bạn gái của ta năm mươi tuổi đại thọ ta đi về trước ca ngày khác trở lại huấn luyện được gọi là cao tiến nam tử nuốt nước miếng một cái theo bản năng nói ra đây xác định là tân sinh con mẹ nó một quyền nổ nát hợp kim con dối hắn đều không làm được ca luận bàn chuyện này nói là điểm đến thì ngưng nhưng người khác không thấy được sẽ cùng mình nghĩ như vậy à nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bạn gái sinh nhật quan trọng hơn tối nay tất phải biểu hiện tốt một chút đến làm cho nàng lại cho mình đổi bản lợi hại v õ kỹ nghĩ được như vậy hắn bước nhịp bước vội va hướng về bên ngoài tiểu khu tiệm thuốc chạy đi vì võ đạo hắn có thể hy sinh tất cả hắn cùng lâm dật không giống nhau nhiều năm trước liền tìm được nhân sinh đường tắt c ơ n chùa liền c ơ n chùa chỉ cần có thể biến cường là được đây chính là hắn có thể trở thành tam phẩm võ giả nguyên nhân căn bản a kia võ quán huấn luyện viên cũng là trận to mắt còn không có phục hồi tinh thần lại nhớ cùng lâm dật trò chuyện thời điểm hắn nói qua hắn là sắp đi đại học báo danh tân sinh tuổi tắc cũng mới mười tám sao có thể thực lực biến thái như vậy là cái nào thế ra thiếu niên thiên tài lâm dật mang theo vậy không có đầu con dối mang theo áy náy từ huấn luyện đài bên trên đi xuống theo giá bồi thường hợp tình hợp lý hắn tuyệt đối không nói thêm cái gì cái này thật ngại n g ủ n g nói ra đi s ắ c thực là ta làm hư lâm giật rất là thẳng thắn nói ra không có không gì võ quán mua chắc chắn cái này tại đảm bảo đền bù phạm vi kia huấn luyện viên nhân viên nhìn đến lâm giật khoát tay lia liệu giải thích nói các người tiến vào cửa quán phiếu bên trong cũng bao hàm bảo hiểm phí bọn hắn là chính quy võ đạo quán không dám thu bậy phí chính là lần đầu cũng không phải ác ý phá hư đăng ký hảo tin tức công ty bảo hiểm đều sẽ cho đền đương nhiên nếu như lâm g ậ t lần nữa hư hại võ quán kia chắc chắn khảo hạch liền nghiêm nhà phải không lâm giật móc ra trong túi vé vào cửa nhìn một chút là có một con như vậy cũng yên tâm kia vẫn là cảm ơn a lâm giật vừa còn đang suy nghĩ nếu như không đủ tiền cần phải tìm diệp lăng mượn đâu hay là tìm diệp tịch nhã mượn đi không cần cảm ơn không cần cảm ơn tiểu huynh đệ ta lại muốn hỏi thăm ngươi ngươi thật là võ đạo đại học tân sinh ừ chờ chút khai giảng báo cáo lợi hại huấn luyện viên nhân viên từ trong thâm tâm khen võ quán dạy học nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh như vậy người trẻ tuổi thật rất có võ đế phong thải a lâm g ậ t chung điện thoại vang dội là diệp lăng đánh tới uy huynh đệ ta liền hai ngày qua này đến độ a tạm thời chuẩn bị ở ta m g i chỗ ấy có thời gian chúng ta hẹn lên ăn cơm thuận tiện đem bạn gái của ngươi mang theo a một cái khác một bên tử vong đ ả o thảm thức tìm kiếm gần như đã tiến hành nửa tháng có thể không có chút nào một chút manh mối nên đến chuyên gia đều tới không sai bị lắm thậm chí còn mở ra mấy cái không gian hệ cao thủ chấn động không gian muốn nhìn một chút phải chăng có cái gì không biết không gian cảm ấy có thể từ đầu đến cuối không có thu hoạch hiện tại tuy rằng còn tại điều tra nhưng tất cả mọi người đều biết rõ sợ là sẽ không có kết quả đây thần bí biến mất rất cổ q á y rồi không ai có thể làm được ân người nhìn đột nhiên một cái đang đ à o điều tra viên hướng về đồng đội chỉ chỉ phía trước hắn loang thoáng thật giống như nhìn thấy một cái nữ tử thân ảnh mà không phải điều tra phục mà là học sinh võ đạo phục ngay tại hắn có một ít kinh ngạc thời khắc hắn đồng đội kinh hỉ hô lên tìm đến nạp lan thanh ngữ nàng là nạp lan thanh ngữ a chương tám mươi mốt bị hoài nghi từ nhã lâm giật tin tức tốt rốt cuộc tìm được nạp lan thanh ngữ rồi khi tìm được nạp lan thanh n ữ sau đó tô nhã cũng là ngay lập tức cho lâm giật chia sẻ cái tin tức tốt này a tìm đến lúc này lâm giật đang nằm tại trên ghế salon phỏng đoán đến diệp tịch nhã hôm nay sẽ cho hắn chút gì thức ăn ngoài không nghĩ đến vậy mà nhận được như vậy cái chấn kinh tin tức gian nan nuốt nước miếng một cái đây xác định là không có nói đùa nạp lan thanh ngữ trái tim bị đảo năng lực bị tiêu phản đ o ạ n lúc đó tuyệt đối là l ệ n h không thể lại l ệ n h a nhưng bây giờ vậy mà nói cho hắn biết tìm đến nạp lan thanh ngữ rồi không thể nào đâu nghĩ được như vậy hắn nhanh chóng cho tô nhã gọi điện thoại đi qua muốn hỏi một chút rốt cuộc là tình huống gì điện thoại rất nhanh kết nối tô nhã lao sư nạp lan thanh n ữ thật tìm đến đúng vậy a xế chiều hôm nay tìm được ta cũng là mới được tin tức biết rõ ngươi một mực rất quan tâm hai cái này mất tích đ ồ n g học cho nên liền nói với ngươi một hồi có thể tìm đến nạp lan thanh ngữ tô nhã cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm học sinh mất tích ra trường bạo độ cấp trên cũng là mỗi ngày hỏi kết quả điều tra t h i áp lực có thể tưởng tượng được hiện tại nếu tìm đến nạp lan thanh ngữ liền có chuyên gia nghĩ biện pháp tiến hành châm trích điều tra nàng cũng có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian nàng bây giờ còn đang tử vong đ ả o sao không có đâu vừa ra bi cảnh liền bị chuyên gia mang đi hiện tại ở đâu nhi ta cũng không biết nha lại trò chuyện một lát sau lâm giật c ú ố điện thoại bây giờ có thể xác định bí cảnh bên trong đích thực là đi ra một cái nạp lan thanh ngữ chỉ là nàng hiện tại là tình trạng gì không người nào có thể biết tin tức này đối với lâm giật lại nói cũng không coi là tốt một cái xác định đã chết rơi người vậy mà có thể ở chỗ kêu huyết chỉ mật thất phục sinh vậy khẳng định là mượn tà thần lực lượng mà hắn cùng với tà thần giáo thù oán hơi lớn hơn nữa càng phiền phái là nạp lan thanh ngữ năng lực còn tại hắn ở đây nếu như ngày sau đến lấy hơn phân nửa lại là một nhức đầu chuyện bất quá hiện tại muốn những thứ này đều vô dụng trọng yếu nhất vẫn là mau sớm tăng thực lực lên mới được hai ngày sau diệp lăng rốt cuộc tại lão mụ dưới sự thúc giục ngồi lên máy bay đi đến đế đô liền cho ta chín khối điều này có thể làm gì diệp lăng nhìn đến chi phú bảo số còn lại cảm thán lòng người dễ thay đổi đường đường diệp ra t a m thiếu túi bên trong liền chín khối tại đây tấp đất tấp vàng đế đô xác thực là có một ít khó tịch nhã nha đầu này đâu đã nói tới đón ta đâu diệp lăng ở sân bay đại s ả n h nhìn trái nhìn phải tìm kiếm mội mội cái bóng không đủ tiền chỉ có thể tạm thời tá túc tại nhà mội mội rồi nghĩ được như vậy hắn vẫn là thật â m mộ lâm giật nghe nói kia nhà giàu tiểu mỹ nữ nghe nói hắn ở khách sạn không thoải mái tại đế đô nhất phẩm an bài cho hắn cái căn phòng lớn hai người này tình cảm quả thực so sánh tưởng tượng bên trong còn tốt đặc biệt là nghe nói mỹ nữ kia đặc biệt thuần muốn rõ, hắn liền có chút hiếu kỳ muốn nhìn một chút lâm giật đây bạn trên mạng đến cùng như thế nào hơn nữa nghe nói tiểu mỹ nữ kia còn có một cái tương đối cao lạnh xinh đẹp tỷ tỷ đây sẽ để cho hắn trong tâm có chút cẩn t h ậ n ý. h ắ n đối với cao lãnh ngự tỷ vẫn là rất có hứng thú nếu mà lớn lên xác thực còn hình nói hắn ngược lại có lớn mật ý nghĩ tại lâm giật cưới muộn hắn cưới tỷ tỷ về sau lâm giật còn phải gọi hắn một tiếng tỷ phu nghĩ được như vậy hắn không nhịn được phát ra một hồi heo cười vậy coi như rất có ý tứ rồi lão mụ bọn hắn đánh giá cũng không nghĩ ra sẽ lấy loại phương thức này trở thành người một nhà đi tôn kính các vị khoa sương bằng hữu chào ngài a bốn trăm linh ba chuyến bay đã đạt đến sân bay đại s ả n h bên trong thỉnh thoảng có quảng bá vang r ộ i cũng không biết trước thời hạn nói một chút lên máy bay rồi mới cho ta gọi điện thoại sân bay đại s ả n h bên trong d i ệ p tịch nhã bỏ rơi hai cái màu bạc tóc thắt bím đuôi ngựa cũng tại trong đám người tìm diệm lăng ở đây quá nhiều người gọi điện thoại cũng ồn ào vô cùng rốt cuộc tại một góc hẻo lánh bên trong diệp tịch nhã thấy được cũng tại nhìn chung quanh diệp lăng lão mội ở đây diệp lăng mặt lộ v ẻ heo c ư ờ i hướng về diệp tịch nhã đi tới nửa năm không thấy đây mội mội thật giống như lại mập một chút xíu đương nhiên cụ thể mập nơi nào hắn không dám hình dáng đây cũng không thể vi phạm quy lệ người cũng vậy cũng không nói trước nói với ta một hồi diệp tịch nhã hơi phàn nàn nói gia hòa này đến có một ít đột nhiên nàng công tác chuẩn bị còn chưa làm quá tốt sự kiện kia còn chưa nghĩ ra làm sao cùng diệp lăng nói ai đây không phải là quá muốn chúng ta láo tứ rồi sao ngươi cũng sẽ không, không hoan nghênh ta đi diệp lăng cười ha hả nói ra hắn còn phải nghĩ biện pháp tìm nha đầu này mượn chút tiền tại đế đô la l ộ t làm sao tích cũng cần mua cái xe thể thao đi ngồi vào tịch nhã màu bạc trên xe thể thao diệp lăng bất ngờ tại kế bên người lái ngồi lên thấy được một cái màu đen tóc ngắn đâm vào gối dựa bên trên nhìn thấy tịch nhã không có chú ý hắn lặng lẽ lấy mái tóc cầm trong tay nghiêm túc nghiên cứu một phen sau đó xác định ý nghĩ trong lòng đây hẳn đúng là nam sinh tóc chẳng lẽ nói chương tám mươi hai chín nghìn không có vạn diệp lăng im lặng không lên tiếng đem cây này tóc thu cất rất rõ ràng nha đầu này h ẳ n đúng là có tình huống gì chẳng trách trước nói lâm giật thời điểm biểu tình có thể bình tĩnh như vậy nguyên lai、like、cũng là có người bất quá nàng cuối cùng vẫn là không nghĩ đến bị mình phát hiện đầu mối gì đi hh ắ ắ nghĩ được như vậy khoe miệng của hắn lộ ra một tia long vương một dạng nụ cười m ộ i m ộ i chuyện này ngươi cũng không muốn hắn đã t ạ i ý tưởng tiếp theo nên nói như thế nào rồi đang lúc này ta yêu ngươi yêu ngươi giống như diệp tịch nhã t r u ô n g điện thoại vang dội đây là nàng vì lâm giật chuyên môn thiết lập đặc thù n h ạ t chồng nghe được thanh em này thì biết rõ là lâm g ậ t đ á n tới nhưng bây giờ diệp lăng vào chỗ ở trên xe đây liền xấu hổ lão muội điện thoại của ai a làm sao không nhận đâu diệp lăng nhìn đến tịch nhã vậy có một chút đỏ mặt nhất thời cảm thấy kỳ quặc liên tưởng đến sợi tóc kia chẳng lẽ là cái tên kia đ á n h tới đã tiến triển đến loại trình độ này sao đây cũng quá nhanh đi bất quá hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào hảo hán dám theo nội mội của hắn tình yêu tình báo không khí bắt đầu ngưng kết diệp tịch nhã trong đầu tại cấp tốc suy nghĩ là lập tức biến thân sau đó lấy đức thu phục người đâu hay là nên làm gì mới phải ra hòa này không phải là muốn giết người diệt khẩu đi diệp lăng nhìn thấy tịch nhã trong con ngươi hàn quang lấp、lẽ. bên trong xe nhiệt độ kịch liệt hạ xuống đây là biến thân phía trước dấu hiệu một khi biến thân hơi đ i ê n cùng một chút tiếp theo lục thân không nhận còn tốt đang vang lên mấy tiếng sau đó tiếng điện thoại lại g ã y mất trong xe hai người lúc này mới thở dài một hơi ai đây là bất động sản trung gian rất phiền lão hỏi ta có mua hay không phòng cho nên ta không muốn tiếp diệp tịch nhã thần sắc hòa hoán giải thích nói chỉ cần bình tĩnh thì không có sao ấ n ân là thật phiền diệp lăng ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu một cái nhìn thấu không nói toạn khoảng cách với nhau lưu trút chỗ trống ngươi mới nói được mua phòng ta liền nghĩ đến lâm giật chuyện ngươi không rõ tên kia vận khí cũng là thật tốt nghe hắn nói kia tiểu phú bà tại đế đô nhất phẩm cho hắn tìm phòng nhỏ ở ba trăm một ngày tiền lớn ta đoán hơn phân nửa là kia tiểu phú bà phòng ốc của mình ngươi nói là không phải thật có ý tứ vì đánh vỡ không dịu dàng lung túng diệp lăng chủ động nhắc tới lâm giật chuyện dù sao lâm giật cùng tịch nhã quan hệ đã lập bài mỗi người lại tìm đối tượng cũng đều rất tốt ngay sau cũng có thể cùng lão mụ giao xoa dù sao m ộ i m ộ i đều tình yêu tình báo rồi hắn còn có thể làm sao kết hợp ân ngươi làm sao biết là nhà kia là tiểu phú bà mua diệp tịch nhã tâm lý thịt một hồi gia hỏa này làm sao đ o á n được không nên a nàng ai cũng không nói a hh ắ c ắ chỗ c ấy tiểu khu gia phòng nói ít cũng là bảy nghìn vạn đi lên ta xem qua hắn chụp căn phòng hoàn cảnh đều là trùng tu sạch sẽ qua ba trăm khối ở đó tiểu khu một ngày điện nước bảo an phí đều không đủ làm sao có thể bắt được cho nên ta mới đoán là kia tiểu phú bà phong ốc của mình sợ lâm giật mất mặt mặt mũi làm bộ cho thuê hắn ngươi nói đây tiểu phú bà có phải hay không rất có tâm cơ liền đây linh hoạt đầu góc chúng ta xác thực so ra kém diệp lăng rõ ràng mạch lạc phân tích khi cục người mê người đứng xem sáng suốt dù sao mình đây hảo huynh đệ là thật cố gắng sĩ diện miễn phí đồ vật là tuyệt đối sẽ không thu chắc hẳn kia tiểu phú bà cũng thật là nhọc lòng tâm tư kín đáo a nếu là có dạng này tiểu phú bà đối với mình hắn sợ là cũng muốn thất thủ vào trong người đoán chuyện không có cùng lâm giật nói qua đi diệp tịch nhã không nghĩ đến đây ngu xuẩn ca ca vậy m à như vậy thông minh đem tất cả đoán như vậy thấu triệt hh hắc hắc, đương nhiên không có a nếu như hắn biết rõ đây là bị biến tướng ăn cơm chùa khẳng định được rời ra ngoài diệp lăng cười nói ai ai cũng biết lâm giật trên nguyên tắc là không ăn cơm chùa ừ hay là ngươi cẩn thận diệp tịch nhã khẽ vất cảm chuyện này càng ngày càng phức tạp diệp lăng biết quá nhiều hh ắ c ắ c kỳ thực đi ta cũng muốn ở nơi đó mua căn hộ cách đại học lại gần ngày thường làm gì sao đều thật phương tiện diệp lăng dò xét tính tìm tịch nhã câu thông lên nếu mà ở nơi đó có căn hộ nói ngày thường ước t r ừ n g học tỷ học muội đi ra so sánh ở khách sạn hảo a n g h e trên internet nói rất nhiều tên giả viện liền yêu hướng tiểu khu đó vụ cận chạy nhà đi mua chứ sao tịch nhã gật đầu một cái mua phòng cái gì chuyện này lại không cần cùng với nàng thương lượng yêu thích liền mua thôi khi đầu tư cũng có thể a dù sao cũng sẽ không mất giá n g ư ơ i biết đế đô giá phòng có chút cao ta không biết rõ tiền trên người có đủ hay không hắn cũng không phải là lao tứ thuộc về phụ mẫu cô độc sùng loại kia ngày thường ngoại trừ tu luyện tiêu xài không hạn chế ra những phương diện khác hạn chế đều có điểm nhiều chủ yếu là sợ hắn nhiễm phải cái gì không tốt bầu không khí vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu a chín nghìn chín nghìn vậy hẳn là đủ rồi nơi đó phòng ở gần như liền giá này tịch nhã gật đầu một cái nàng bộ kia phòng ở cũng liền tám nghìn vạn chín nghìn vạn là dư giả có t h ừ a là chín nghìn không có vạn diệp lăng lại cường điệu rồi một hồi không có vạn ý là trên thân ngươi cũng chỉ có chín nghìn khối vậy ngươi còn mua phòng chương tám mươi ba đến từ bạch ra mời tịch nhã nhận được ca ngươi rồi không diệp lăng đang chuẩn bị nói muốn để cho tịch nhã tài trợ điểm tiền xài và chuyện lão mụ điện thoại cũng vừa hảo gọi lại vừa nhận được đang hướng chỗ ở đổi u đi diệp tịch nhã vừa l á i xe vừa dùng xe tại điện thoại trả lời nga kia điện thoại hắn có thể nghe thấy sao có thể a được sẽ để cho hắn hảo hảo nghe lao tam mẹ nói với ngươi chuyện đừng quên còn có tịch nhã tiền xài vặt ngươi đừng đánh ý địch gì nhiều c u n g lâm giật học kỷ luật bằng không ngươi hẳn biết ba ngươi thiết quần đi lâm thanh nhã âm thanh ôn nhu e m hai thế nhưng ôn nhu bên trong lại mang theo không g i ậ n tự uy cảm giác biết tử chi bằng phụ diệp phong rất rõ ràng diệp đang ý nghĩ cho nên để cho lâm thanh nhã gọi điện thoại nhắc lại một hồi đừng nghĩ đánh mội m ộ i chủ ý bằng không k h ô ngại n g phái người đem gia hỏa này mang về bất thần trực tiếp ném trong quân đội huấn luyện a gia hỏa này kỷ luật là kỷ luật có thể mỗi ngày cơm chùa cũng ăn tâm a cúc điện thoại diệp lang im lặng nổ nước bỏ một ngày ba bữa k i a tiểu phú bà đều an bài thỏa đáng hắn làm sao lại không có đ á i ngộ tốt như vậy đâu mẹ hắn nếu như vậy nhắc nhở k i a mua phòng chuyện hiện tại khẳng định cũng không có biện pháp chỉ có tạm thời ở tại tịch nhã c h â ấy chờ chút đi học lại qua một hồi diệp lăng tựa hầu nghĩ đến cái gì mặt đầy nghiêm túc nói lão muội ta đã nói với ngươi ngươi cũng đừng cùng lâm giật k i a tiểu phú bà dạng này học ca nếu như ngươi làm lấy mẹ tính cách khẳng định được đánh gãy chân của ngươi bất quá ta nghĩ ngươi cũng không phải người như vậy ca chính là tùy tiện nói một hồi diệp lăng chợt lại bổ sung một câu đối với m ộ i m ộ i của mình hắn vẫn là rất tín nhiệm cái gì mua phòng đưa cơm nhận được nhà ở loại này khuyết đại chuyện hoàn toàn không thể nào được rồi dù sao bọn hắn nhà g i a giáo còn rất nghiêm em diệp tịch nhã dư quan quét diệp lăng ánh mắt càng thêm phức tạp một khi diệp lăng phát hiện kêu tiểu phú bà chính là lời của mình m ộ i m ộ i chuyện này nếu để cho m ụ m ụ biết nghĩ được như vậy nàng nhất thời có một ít tâm hoảng tốc độ xe cũng có chút khống chế không yên thiếu chút liền xe dẫn người chạy đến trong danh đi lão muội người lái vững điểm a còn tốt diệp lăng phản ứng nhanh không thì thiếu chút bị đá ra ngoài một g á i khác một bên kết thúc một ngày huấn luyện chuẩn bị về nhà tắm lâm giật tại trong tiểu khu bị một tướng mạo yên tính trẻ tuổi nữ tử cản lại đến mang theo nghi hoặc hắn cùng trẻ tuổi này nữ tử bên trên đỉnh lầu sân thượng có chuyện gì cứ nói đi lâm giật nhìn đến đây cô gái xa lạ mở miệng nói đối với người khác phái có năm mươi tổn thương miễn dịch hắn ngược lại không lo lắng gì tập kích các loại chuyện ha ha trước tiên ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi bạch vũ tam phẩm v õ giả đ ế đâu người của bạch ra cô gái trẻ kia nhìn đến lâm giật thì trên mặt từ đầu đến cuối treo cửa hai ngày này nàng đối với lâm giật cũng là tiến hành một ít điều tra mới biết hắn rời đến nơi này chỉ là không nghĩ đến gia hỏa này cùng kia diệp tứ tiểu thư quan hệ vậy mà tốt như vậy hiện tại còn ở kia diệp tứ tiểu thư trong tân phòng bất kể là nhan trị hay là thực lực gia hỏa này đích thực là có một ít chỗ hơn người khó trách tào ra nghĩ biện pháp cũng muốn diện trừ người này chuyện gì nói thẳng đi không cần thiết uốn uốn con con g ta cũng không thích đánh bí hiểm lâm giật yêu thích nói trắng ra che giấu không có ý nghĩa các hạ quả nhiên là thống k h o i vậy ta cũng liền nói thẳng bởi vì ngươi tào tâm vào tù ba mươi năm hiện tại t à o ra đối với ngươi là hận trì nhập cốt chắc hẳn có cơ hội bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi bạch vũ mang trên mặt cười dịu ràng ý ý vị sâu xa nhìn đến lâm g i ậ t tuy nói hắn và diệp tứ tiểu thư hiện tại quan hệ rất tốt nhưng ra đời cái gì vẫn là thấp một chút nếu như muốn cùng diệp tứ tiểu thư chung một chỗ nhìn trước mắt tựa hồ còn rất không đủ không thì cũng sẽ không mỗi ngày đều ở đó giá rẻ huấn luyện quán tiến hành huấn luyện thân thể rồi đủ loại suy luận phỏng đoán có thể xác minh ra hỏa này rất thiếu tiền không môn đăng hộ đối sợ là rất khó vào diệp thành chủ pháp nhãn cho nên lâm giật không tin cô gái này sẽ hảo tâm đặc biệt tới cho hắn nhắc nhở cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập bạch g i a trở thành bạch g i a chúng ta khách khanh hiện tại chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp an toàn bảo hộ ngươi cần thiết tài nguyên bạch g i a chúng ta cũng biết tất cả cung cấp bạch vũ chính là nhìn chúng lâm giật tiềm lực cũng là nhìn chúng lâm giật cùng diệp t ứ tiểu thư tầng kia quan hệ một khi đem lâm giật cùng bạch g i a cột vào một đầu thuyền kia tương lai nói không chừng còn có thể mượn diệp ra quyền thế chuyện này đối với các nàng lại nói là một bút cực kỳ tính toán giao dịch cho nên trong nhà mới có thể phái nàng đến muốn lợi dụng năng lực của nàng trước thời hạn ảnh hưởng đến lâm g ậ t Để trong ỏ c túi sách này chứa tinh huyết thuốc thử mấy cái bình xứ đ n dược cùng một cái thẻ ngân hàng tràn đầy nhìn như xác thực là có một ít thành ý nhìn qua đích thực là rất có thành ý lâm giật không nói gì nói ra ngươi đồng ý bạch vũ trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ quả nhiên cùng với nàng tưởng tượng bên trong một dạng thuận lợi tia tiềm thức nghệ thuật đã có tác dụng đây là nàng năng lực đặc thù có thể biến đổi ngầm ảnh hưởng người tâm tình tư duy để cho người khác đối với nàng sản sinh cực độ tin cậy cảm giác đồng ý lâm giật khỏe miệng hơi nhất miệng nữ nhân này huyết thuật quả thật có chút xảo của ta hắn đều thiếu chút chúng chiêu chương 8 á m sâu không lường được người quả ra mắt quả lớn ta không chịu nổi về phần ngươi khách k h á n h mời ta cũng không có một chút hứng thú các ngươi đi tìm những người khác đi lâm giật nhìn đến đang mặt đầy mong đợi hồi phục bạch vũ dứt khoát quả quyết cự tiếng nói cô gái này thoạt nhìn điềm đạm trăng nhã không nghĩ đến cũng yêu thích chơi loại này lão lục chiêu số h ắ người l i ề làm cự tuyệt bạch vũ trên mặt để lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị làm sao có thể cự tuyệt đâu nàng huyễn thuật thi triển hẳn rất thành công a còn nữa những ngày tinh huyết đan dược còn có tiền tuyệt đối là gia hỏa này hiện tại cấp bách thiếu đồ vật lại húng chi cho dù là không muốn trở thành bạch gia k h á c khanh nhận lấy đây cho không q u ả ra mắt kết một thiện duyên cũng không rất tốt sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí ta lâm giật cũng cũng không tin trời sập chuyện tốt trở thành bạch gia k h á c khanh đích thực là có thể cho ta cung cấp chút sơ kỳ tài nguyên nhưng ta không tin không cần ngày sau ta bỏ ra lâm giật ngữ khí bên trong mang theo mấy phần khôi hải vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc trên thế giới này thuần túy tình cảm thật sự là có ít không phải ngươi lợi dụng ta chính là ta lợi dụng ngươi người nhìn h g đến g n h lâm giật t h kia quả quyết ánh mắt bạch vũ tựa hồ là nghĩ tới điều gì thì ra là như vậy không biết các hạ hoài bão sai như vậy lớn là ta đều đột quả quyết như vậy cự tuyệt thế ra lôi kéo vậy dĩ nhiên nói rõ vật hắn muốn càng nhiều quý trọng hơn có thể so sánh thế gia quý trọng hơn đồ vật vậy dĩ nhiên là thành chủ cấp nhân vật xem trọng trước mắt đối phương đã thành công tù binh ở diệp tứ tiểu thư phương tâm ổn thỏa ăn cơm chùa bình thường quan hệ diệp g i a chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng nếu là nghĩ biện pháp đem gạo nấu thành c ơ m đâu ván đã đóng tuyển đến lúc đó cho dù là diệp g i a không đồng ý còn có thể có những biện pháp khác sao dù sao cũng là diệp tứ tiểu thư yêu thích diệp phong chính là lại hận cũng không khả năng để cho nữ nhi thủ h ặ c quả sống một mình thờ chồng chết đi đến lúc đó lâm giật ở rể diệp da tự nhiên cùng diệp da trở thành người một nhà có diệp phong giú đỡ lâm dật trực tiếp một bước lên trời cũng không phải không thể nào đều biết rõ d i ệ p phong đối với diệp tứ tiểu thư là thương yêu nhất đã s ớ m nói muốn đem thanh k i a đồ long đao đưa cho con rể tương lai làm đồ cưới cùng đồ long đao so sánh bạch g i a có thể lấy ra đồ vật xác thực là không tính là cái gì trẻ tuổi như thế liền có như thế tính kế quả thực không đơn giản ngươi đoán đến ta hoài báo sao bạch vũ vừa nói như thế lâm dật có một ít ngây n g ẩ n cả người hắn hoài báo là cái gì chính hắn cũng không biết ta có biết một hai xin cứ yên tâm ta nhất định sẽ giữ bí mật tuyệt đối chắc chắn sẽ không nói ra cũng chúc các h ạ tâm tưởng sự thành nói xong bạch vũ đối với lâm giật cung kính không người một chút biểu đạt trước dùng h u y ễ n thuật tay náy lần này ta có chút mạo mội quấy g i à y không ngày sau ta sẽ hảo hảo chuẩn bị lễ trọng lại đến trước mặt nói xin lỗi bạch vũ lời nói thành khẩn hiện tại gia hỏa này lại cũng dám tính kế đến diệp phong trên đầu vạn nhất một buổi sáng được thế đối với bạch gia tiến hành trả thù nói kết quả kia có thể tưởng tượng được cho nên vô luận như thế nào nàng đều không thể để cho lâm giật đối với bạch gia sinh hận ân vốn là lâm giật đối thoại mưa dùng viễn thuật sự tình còn có chút bất mãn nhưng nghe nàng nói bị lễ c ẳ n tạ Tuyệt phương thức vô hiệu. Hiện tại â m bạch i vũ, vũ trong lên. mắt lâm giật là càng ngày càng sâu không lường được người này không thể làm địch tia tào ra thật là tìm chết đợi bạch vũ sau khi đi lâm g h ậ t cũng là không kịp đợi trở lại căn phòng thời gian qua đi nhiều ngày cuối cùng cũng lại lấy được rồi một bình lòng tộc tinh huyết hơn nữa con bất ngờ đã nhận được võ đạo căn cơ tăng cường đan đều là thứ tốt ta võ giả tuy là huỳnh luyện toàn thân thế nhưng võ đạo chỗ nền móng từ đầu đến cuối không như cánh tay hoặc là đi đứng mạnh mẽ như vậy có lực trong chiến đấu cũng là dễ dàng nhất bị đối tượng được điểm một khi thụ thương lúc đó tương đối ảnh hưởng sức chiến đấu mà nhằm vào võ đạo căn cơ cường hóa phương pháp chính là ít lại càng ít nghe nói có võ giả vì đề cao võ đạo căn cơ chịu đ ọ n tính biết dùng đại bồng truy mỗi ngày tiến hành kháng đòn huấn luyện đây nghe thủ đoạn tựa hồ có hơi tàn nhẫn nhưng hiệu quả nghe nói còn rất hảo hy vọng đây siêu phẩm đan có thể cho ta mang theo thoải mái không nghĩ tới thu hoạch đi lâm giật nhìn đến trong tay màu vàng đan dược trong ánh mắt mang theo nồng nặc mong đợi chương tám mươi lăm phải chết thối thể nuốt vào siêu phẩm đan sau đó lâm giật rất nhanh liền cảm thấy thân thể biến hóa k i ê n năng lượng bằng bạc không ngừng đối với hắn v õ đạo căn cơ tiến hành cường hóa cải tạo thời gian kéo dài gần như nửa tiếng đây cường hóa cải tạo lúc này mới kết thúc nhìn một chút mình cải tạo kết quả lâm giật n u ố t nước miếng một cái thật đúng là toàn phương vị tăng cường, cường hóa a hơi cảm thụ một hồi ít nhất có hai mươi ba triệu tăng cường suy nghĩ một chút hắn quả quyết đối với mình đánh một quyền muốn kiểm tra một hồi cải tạo hiệu quả phanh phong bên trong chỉ phát ra kim thiết giao kích một dạng vang lên g i n t rã hắn tí t í không cảm giác được bất luận cái gì cảm giác đau rất rõ ràng khắp toàn thân từ trên x u ố n g dưới đã tiến hành cơ bản đồng bộ không phá nổi thân thể của hắn lực lượng cũng không có biện pháp đối với hắn v õ đạo căn cơ tạo thành tổn thương cường hắn như thế biến thái cảm giác hắn là tương đối hài lòng chỉ là những cái kia còn c ộ n lại được lại lần nữa mua đợi vo đạo căn cơ cường hóa sau khi hoàn thành lâm giật chậm mấy phút sau chuẩn bị trực tiếp lần thứ ba thân thể rèn luyện hiện nay h á n mặt ngoài hp đã đạt đến ba trăm bảy mươi điểm tin tưởng hoàn toàn có thể tiếp nhận được khí huyết mang theo tiêu hao kỳ thực có thể giống như lâm giật như vậy g ũ người thật không nhiều phải biết mỗi lần thối thể đều sẽ cốt nhục gân tủy tái tạo đối với ý chí lực là cái rất mạnh khảo nghiệm có nghị lực cùng vật khí mới có thể thành công đối với võ giả bình thường lại nói có thể thối thể thành công một lần liền coi như tốt không phải thiên tài căn bản cũng sẽ không theo đuổi nhiều lần thối thể mà là sẽ nghĩ biện pháp đem trên cảnh giới đi cảnh giới để thăng cũng có thể mang theo nhất định lực lượng gia tăng đặc biệt là càng đến hậu kỳ thêm được hiệu quả càng là khủng bố Ơn. tại độc lập trong phòng tắm hắn nhìn thấy trong b u ồ n tắm vậy mà còn có hai đầu màu trắng sữa tất lụa ống dài cùng một đầu tinh xào tiểu hùng gen quần cộc cùng một kiện số lớn n ộ i ý ỉ hắn nhớ tới đến ngày hôm qua diệp tịch nhã ở chỗ này cơm nước xong nói thuận tiện muốn ở chỗ này tắm ai ngờ đến nha đầu này tắm xong q u ê n đem đây mấy thân mấu chốt trang bị mang đi hôm nay liền đặt ở ở đây nhìn đến quả thật có một chút xíu lung túng suy nghĩ một chút lâm giật kiên trì đến cùng tìm một cái sạch sẽ c h ậ u nhỏ tử phân biệt đem đây mấy món đồ được vào đặt ở bùn tắm bên cạnh những vật phẩm này hắn cũng không dễ giúp n chỉ có chờ nha đầu kia đến thời điểm hơn nữa cũng c ò n tốt tại đây không có gì ngoại nhân đến không thì người khác nhìn thấy không thông báo làm sao nghĩ nhưng không thể không nói nha đầu này vóc dáng thật đúng là tốt nên tinh tế địa phương tinh tế nên lớn địa phương lớn không chút nào cầu thả thuần muốn hoàn mỹ hình đem đây mấy món tiếp thân đồ vật cất xong sau đó lâm giật lúc này mới ngồi ở trong b ù a tám bắt đầu tiến hành lần thứ ba rèn luyện phương thức phương pháp giống như trước đây với hắn mà nói chính là ngao đem màu lục phong long tinh huyết rót vào bột tám bất diệt kinh trực tiếp liền bắt đầu vận chuyển một đạo màu vàng nhạt ánh sáng hiện lên ở lâm giật trên thân thể công pháp vận chuyển còn tại duy trì liên tục từng vòng mắt thường có thể thấy sóng năng lượng lấy thân thể của hắn làm trung tâm bắt đầu hướng phía bốn phía quyết tán nước trong b ụ n tám bắt đầu sôi sục lâm giật trong thân thể cũng bắt đầu phát ra từng đạo răng rắc răng rắc vang lên dọn ra âm thanh thối thể tiếp tục tiến hành mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu không ngừng từ trên trán của hắn trả xuống mặc dù là sớm có chuẩn bị đây cảm giác đau vẫn là để cho hắn đều cảm thấy có một ít khó có thể chịu đựng cắn răng hàm ngừng lại một hơi lâm giật triệt để tốn kém lên thời gian từng bước bắt đầu trôi qua ngày hp một ngày hp hai ngày hp ba hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại lâm giật vang lên bên hay đây ba lần thối thể tiêu hao khí huyết trình độ cùng hắn dự liệu thật có chút không giống đột nhiên một đạo kịch liệt đau nhức từ võ đạo t r ố nền n m ó n g chuyển đến thảo sớm biết không nói trước tập luyện võ đạo căn cơ rồi lâm giật quên nếu là toàn thân rèn luyện căn cơ tự nhiên cũng là bao hàm ở bên trong khắp toàn thân từ trên x u ố n g dưới cũng phải tiếp nhận một lần rèn luyện t ẩ y lễ càng mạnh tự nhiên càng đau bởi vì kịch liệt đau nhức mặt của hắn tựa hồ cũng có một ít biển l í n dạng tia con đường cong cùng tia long vương là càng ngày càng giống răng căn chặn tia đau nhức cả thật là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dáng muốn đạt được lực lượng thì nhất định phải phải trả ra đại giới thối thể chi lộ cho dù hắn khí huyết đầy đủ cũng không phải dễ dàng như vậy là phút, phút, phút. Lâm thành. phút, phút, phút. giật không ngừng 10 20 30 đạt i giờ, chịu Hắn h n thành bắt đầu lờ, thể nội gân cốt trường. đầu đang đúc lại sinh Chuyện sùi sinh nội lại lờ, chính gân n lại nói, i khắc nhất. quan trọng nhất. Một khi bởi vì không Một vì trước kia loáng một cái một cái trước mắt thời gian và hôm nay qua chính là đặc biệt chậm thiếu một chút thiếu một chút rốt cuộc hướng theo một đạo kim quan g tại thân thể của hắn sáng khởi hắn lại lần nữa ngã quắp tại trong b ồ n tắm cảm giác này không thua gì đi một chuyến quỷ m ô n quan mê man không có chút nào một chút sức lực liền muốn như vậy nằm ở b ồ n tắm này bên trong thật tốt ngủ một giấc chương tám mươi sáu thật là nguy hiểm một cái khác một bên người ở nhà bên trong cũng đừng loạn động đồ của ta b ă n g hữu tìm ta có việc ta phải đi ra ngoài một chuyến diệp tịch nhã nhìn đến đang nằm ở trên giường xem tiểu thuyết d i ệ ă n g d à n dò nga vậy ngươi buổi tối ngươi trở về không đương nhiên trở về a ta có lẽ không ở bên ngoài qua đêm hừng vậy ta chờ ngươi trở về cùng nhau đặt thức ăn ngoài không cần không cần ta cùng ta bằng hữu cùng nhau ăn ngươi chú ý tốt chính mình là được diệp tịch nhã là chuẩn bị tìm lâm giật ăn cơm tự nhiên không cần diệp l a g lợi đem y phục cái gì đều thay xong sau đó diệp tịch nhã lại hóa đắc ý trang lúc này mới trên lưng một cái màu đen bọc nhỏ lái xe ra ngoài bắt đầu đánh lâm giật hai cái điện thoại đều không trở về nàng nghĩ ra hỏa này có phải hay không đi huấn luyện đem điện thoại di động q u ê n ở nhà rồi m u ố nàng đi đến đế đô nhất phẩm tiểu khu, hội môn sau đó, đem tiện tối. tiểu hội hiện không có người trả lời. Liên tiếp giật. giật. xem. cơm phẩm môn mở Lâm Lâm Thuận phút, tịch nhất phát trả thuần tục trực nhau nha khu, không chìa khóa Sau sau dung cùng nữa ăn Ơn. n có cửa gõ ra. nhìn thấy trong phòng khách đèn c ò n mở ra vào môn giày cũng đặt ở trên cậy giày người hẳn tại nhà đi đang kêu rồi mấy tiếng sau đó nàng dọc theo căn phòng tìm muốn nhìn một chút giá hỏa này đến cùng đang làm gì đây phòng ngủ chính không có ai lần nằm cũng không có người sau đó tại nàng đi đến độc lập phòng tắm thời điểm nhất thời ngây ngẩn cả người hồng hà lập tức xuất hiện ở nàng tấm k i a thẹn t h ù n g trả lời nhanh hơn gạt ra nước đến trên gương mặt tươi cười nàng nhìn thấy lâm giật cứ như vậy yên tĩnh nằm ở trong bột tám hô hấp đều đạn tựa hồ làm cái gì hưởng thụ chuyện chính đang ngủ say sưa tay hắn bung xuống đặt ở một cái tiểu la màu m trong chậu vừa vặn nhấc lên nàng ngày hôm qua quên mang đi màu trắng tất chân bên trên đen nhánh tóc dối góc cạnh rõ ràng gương mặt tuân t ú k i a giống như kim thiết đúc hôn r a thịt mỗi một khối phảng phất đều tràn đầy vô cùng lực b ộ phát diệp tịch nhã không nhịn được cô cục một hồi nuốt nước miếng một cái nàng vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng lâm đây to lớn vóc dáng thật là quá hoàn mỹ a nhìn thấy lâm giật tựa hầu ngủ rất quen nàng không nhịn được nhìn lâu mấy lần thứ lâm giật kia tuấn tú mặt không ngừng đi xuống quét đợi quét kia võ đạo thì trong nháy mắt khí huyết dâng trào võ đạo chi tâm thật giống như bị cái gì đụng phải một dạng nhịp tim hối hả tăng nhanh vì để tránh cho bị lâm giật phát hiện nàng không chút do dự từ trong phòng tắm sông ra ngoài ẩn náu tại lần nằm phòng bên trong miệng to thở hồn hển đây đạn đình nhọn tịch liệt run dậy cảm giác quần áo trên người đều có chút bọc không được tiểu lộc cùng đụng nàng thật là không có nghĩ đến hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy trường hợp như vậy. thật sự là thật sự là quá mức kinh hãi đây đâu đều muốn đến những cái kia vip người sử dụng mới có thể thấy được hình ảnh hắn cũng sẽ không làm như vậy đi hắn cũng không phải người như vậy đi diệp tịch nhã lại nghĩ đến lâm giật nhân phẩm gia hỏa này đi cùng với nàng thời điểm có thể vẫn là thành thật không đến mức hẳn là một m hiểu lầm ừ chờ hắn tỉnh ta hỏi lại một chút tịch nhã rất mau đánh định chủ ý cái này liên quan đến lâm giật nhân phẩm chuyện nàng tất phải xác định một hồi kết quả là nàng làm mỗi qua mười phút đợi trạng thái khá hơn một chút sau đó liền sẽ lén, lén lút lút đi phòng tắm nhìn một chút nhìn một chút lâm giật có hay không t ỉ n h dấu hiệu đương nhiên nàng mỗi lần cũng biết mặt đỏ tới mang thai chạy ra rốt cuộc tại gần như hai giờ sau đó nàng đang chuẩn bị lần nữa đi vào thời điểm nghe thấy trong phòng tắm có một ít tiếng vang t i ê n tĩnh lóng thai vừa nghe là lâm giật tại than thở ai thật là mệt mỏi hai ngày này không thể đi đã luyện nguyên lai là đi huấn luyện a chẳng trách dạng này d i ệ p tịch nhã thầm nghĩ trong lòng thiếu chút nữa thì hiểu lầm nàng trước còn tưởng rằng lâm g ậ t để tay trong đó là đã làm cái gì bạn thân khích lệ chuyện nguyên lai chỉ là nàng suy nghĩ nhiều nhân phẩm của hắn là tuyệt đối có thể tin tưởng không nghĩ đến hôm nay hắn vẫn l à n h ư vậy nỗ lực thật không hổ là cả nhà bọn họ đều nhìn chúng người đâu không đúng nếu là hắn phát hiện ta hiện tại ở nhà há chẳng phải là sẽ rất lung túng nghĩ được như vậy diệp tịch nhã lại rón rén hướng về lần nằm đi tới mở cửa sổ ra liếc mắt nhìn hai phía xác định không có người nào sau đó trực tiếp từ ngoài cửa sổ nhảy xuống điểm này độ cao đối với nàng mà nói không tính thật cái gì rất nhanh lâm giật nghe được tiếng gõ cửa không cần suy nghĩ nhiều nghe gõ cửa tần số thì biết rõ là diệp tịch nhã đến hắn vội vàng từ trong phòng tắm bỏ dậy còn tốt cô nương này đến từ phía trước muốn gó cửa không thì bị nàng nhìn thấy bộ dáng này hắn ha chẳng phải là sẽ chết ngay tại chỗ thật là nguy hiểm còn tốt hắn phúc lớn mạng lớn kịp thời tỉnh táo lại chương 87, ta được ăn mềm mại điểm lâm giật nhanh chóng chạy đến phòng ngủ thay quần áo sạch sẽ lúc này mới lại lần nữa bước tự tin nhịp bước đi cho diệp tịch nhã mở cửa lần này thối t h ể độ khó tuy rằng lớn nhưng thu hoạch cũng là thật không nhỏ tại nhân vật chính hảo quang bao phủ xuống tuy rằng mặt ngoài hp hạ xuống bảy mươi điểm nhưng thực tế quyền lực ước chừng tăng chừng một năm lần đã tới khủng bố ba nghìn chín trăm kg bất quá đây lần thứ ba thối thể mang theo kịch liệt đau nhức cảm giác quả thực là khắc cốt ghi tâm nếu không phải hắn dựa vào tín nhiệm kiên trì cộng thêm tích lũy khí huyết cũng đầy đủ nhiều nếu không khả năng thật gây khó dễ ai cũng biết mỗi lần thối thể đều có thể đối chiến l ư ợ c để thăng mang theo trợ giúp lớn lao nhưng mỗi lần thối thể đều là tại lần trước cảm giác đau bên trên gấp b ộ i thật không phải muốn tăng lên liền có thể tăng lên người trên thế giới này rất nhiều không thiếu giống như lâm giật lớn như vậy nghị lực người nhưng thật có thể nhiều lần thối thể thành công cũng không thấy có bao nhiêu hiếm thấy thiên tài võ đạo một dạng cũng chính làn ế m thử chấn động bốn lần hoặc là năm lần tái thể sau đó liền sẽ quả quyết tiến hành cảnh giới đề thăng đầu thiết kiên nắm giữ không thấy được hữu dụng vẫn phải là thức thời mới được môn mở ra diệp tịch nhã nhìn đến toàn thân quần áo t h ư ờ n g thần thái sáng láng lâm giật cười khanh khách hỏi người ở nhà làm gì vậy gọi điện thoại cũng không có tiếp gõ cửa còn chờ rồi nửa ngày đi trong nhà sẽ không có cái gì người đi bất quá vừa nhìn thấy lâm giật gương mặt đó trong đầu của nàng liền sẽ phủ tượng khởi kia vip tình tiết tia trắng như tuyết mềm mại trên mặt lại dâng lên một vệ tường đỏ nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh không có nào có cái gì cái gì những người khác ca chính là tu luyện hơi một chút nằm ở trong b u ồ n tắm không tự chủ ngủ thiếp nếu không phải ngươi gõ cửa ta đánh giá còn được trong b u ồ n tắm nằm một hồi lâm giật khẽ cười giải thích nói nga nha kỳ thực ta cảm thấy đi ngươi không cần thiết cho mình áp lực lớn như vậy nếu như đem thân thể mẹ ệ chết thế làm sao bây giờ ngươi không phải nói diệp thành chủ đều rất theo dõi ngươi đều đem ngươi đặt chiêu vào bạch hồ con sao diệp tịch nhã cảm thấy nếu lào ba đều cho lâm giật đem sĩ đồ a n bài t h ỏ a đáng rồi ngay sau tiến vào giám sát viện chuyên tâm công việc văn phòng không phải tốt nếu như cảm thấy tại giám sát viện đợi không phải mái còn có thể lời mời mức độ vào bất thần khi đặc biệt dừng giám sát xứa đặc biệt dừng giám sát s ứ công tác rất đơn giản nay g thường ở trong thành nhìn một chút dân sinh tình huống sau đó đem đế đô giám sát viện ban bố tin tức kịp thời thân thiện cùng thành chủ tiến hành câu thông nổi lên tin tức truyền đạt tác dụng đây công tác đối với lâm giật lại nói tuyệt đối sẽ rất dễ dàng chính là nằm ở trong nhà cái gì cũng không làm ba nàng khẳng định cũng sẽ ở lâm giật cuối năm tổng hợp đánh giá bên trên đánh m ắ t điểm còn có thể lại thêm một câu lâm giật giám sát s ứ tại rừng phái trong lúc nhiều lần hiệp trợ giải quyết thành bên trong đại sự nhìn không keo kiệt khen thưởng loại này cái khác đặc biệt dừng giám sát xứ mong muốn mà không phải đánh giá đối với lâm giật lại nói tuy ệ t t đối sẽ là dễ như rằng ở b khi quyển vương kia ba năm ngày có một ít khổ nhưng thu hoạch cũng là rất lớn mưa gió không ngừng hơn hẳn quy kỷ luật tập luyện đích thực là ở một mức độ rất lớn ma luyện rồi ý chí lực của hắn không sợ mưa gió chính là quấn hh kia ngược lại là nhìn thấy lâm giật kia tràn đầy tự tin c ư ờ i mịn diệp tịch nhã tâm cũng sắc hóa nàng phát thể ban đầu nàng tuyệt đối là bị lâm giật tài hoa cùng nỗ lực hấp dẫn tới tuyệt đối không phải là bởi vì nhan t r ị nàng diệp tịch nhã mới không phải nông cạn như vậy một người đói bụng không hôm nay muốn ăn chút gì không diệp tịch nhã lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho lâm giật điểm cái bữa tiệc lớn bồi bổ đây huấn luyện một ngày nhất định là đói muốn chết đến mấy cái hầm móng heo đi muốn mềm mại điểm cái c h ủ loại kia vừa nhắc tới ăn lâm giật liền cảm thấy một hồi răng đau nhức bắt đầu tái thể lưu lại di chứng về sau vẫn còn quả thực không ăn được cái gì cứng rắn đồ vật ân ân k i a cơm vẫn là để cho bọn hắn cho ngươi nấu mềm mại điểm ừ có thể mềm mại điểm tốt hai ngày này răng không quá thoải mái một cái khác một bên diệp lăng nhìn xong tiểu thuyết cũng là trên điện thoại di động đốt lên thức ăn ngoài đến không hổ là đế đô một phần như chân với tay đều muốn một trăm chín mươi chín thật mẹ nó đắt nhìn đến mình trí phú bảo số còn lại diệp lăng không lời nói vẫn là lâm giật giá hỏa kia hảo a mỗi ngày có kia tiểu phú bà rút điểm thức ăn ngoài thật là hâm mộ gọi một phần một trăm chín mươi chín như chân với tay cùng một phần chín mươi chín canh xương sau đó hắn n h à n dối có một ít nhàm chán nghĩ cùng lâm giật trò chuyện một hồi nhi nhìn một chút giá hỏa kia đang làm gì lúc nào hai huynh đệ ước chừng thời gian gặp một lần uống chút rượu tán gẫu một chút thuận tiện cũng nhìn một chút kia tiểu phú bà rốt cuộc là dạ n gì g c h ư n g tám mươi tám ai có thể cự tuyệt trò không tiểu phú bà video mở ra huynh đệ người đây là đang dùng cưng đâu diệp lăng nhìn thấy lâm giật chính đang gặp một cái móng heo a thức ăn ngoài vừa tới lâm giật đem điện thoại di động đặt ở chi giá bên trên cũng là cùng diệp lăng tùy ý hàn huyên n g ư ơ i đ â y móng heo nhìn qua làm sao có chút mềm mại diệp lăng nhìn thấy lâm giật cầm cái k i a móng heo mềm mại vô cùng ai giang có một ít không thoải mái cho nên hắn cho ta điểm có một ít mềm mại lâm giật khẽ cười giải thích nói huynh đệ n g ư ơ i hiểu do nữ nhân nàng thật là bị ngươi bắt lấy a ở phương diện này diệp lăng là thật bội phục lâm giật làm sao lại đem k i a tiểu phú bà bắt c h ẹ t như vậy thoả thiết đâu muốn ăn cứng rắn cơm liền ăn cứng rắn cơm muốn ăn cơm chùa liền ăn cơm chùa thật sự là có vợ như thế còn cầu mong gì a s u t đừng nói lung tung ta cùng nàng hiện tại còn không có chuyện kia chút đấy nàng tại phòng tắm g i ặ t quần áo đừng để cho người nghe thấy lâm giật nhìn diệp lăng cái này không ngăn cản bộ dáng vội và nói g n hắn cùng diệp tịch nhã đây không còn đang tiếp xúc bên trong sao để cho người nghe thấy hơn nhiều lúng túng phòng tắm g i ặ t quần áo diệp lăng nghe lâm giật nói như vậy trong tâm thầm thở dài một câu như bức đều tại g i ặ t quần áo rồi vậy hơn phân nửa nói rõ hai người này đã làm cái gì ngượng ngục chuyện đây tiến triển cũng thật là có điểm nhanh ngày thường lâm giật không làm sao hiện sơn lộ thủy không nghĩ đến dấu sâu như vậy đâu chẳng trách gia hỏa này hiện tại ăn cơm cho đến là như vậy tự nhiên dùng kiên cường nhất phương thức ăn mềm nhất cơm điểm này hắn liền phục lâm dật còn tốt lúc trước hắn không có để cho tịch nhã đi chờ đợi nhanh như vậy tình cảm ấm lên tốc độ căn bản là không có được cơ hội a dù sao ai có thể cự tuyệt một cái vừa dung mạo xinh đẹp lại sẽ cho không tiểu phú bà đâu chính là chính hắn cũng cự tuyệt không được a lại trò chuyện một hồi sau đó huynh đệ ta thức ăn ngoài đến ngày khác tìm ngươi chơi a ngươi không rõ tại ta ngồi ở đây thật sự là quá nhàm chán được đến thời điểm nói với ta một hồi ta đi đón ngươi lâm dật ngươi cùng với ai trò chuyện đâu tịch nhã đem lần trước thay cho những cái kia thiếp thân quần áo ra xong lại tẩy đầu lúc này mới bước nhẹ nhàng g ợ i cảm nhịp b ư ớ c t ừ trong phòng tắm đi ra vó lấy tóc trong mắt cười trốn c h í m nhìn đến lâm giật là ta bằng hưu kia diệp lăng chính là lần trước cùng ta cùng đi đảo bên trên huấn luyện cái kia hắn cũng tới đế đô rồi nói là ngày nào tìm ta cùng đi ra ngoài ăn cơm Nha! Diệp tịch nhã nghe xong, trong ánh không biến nay đến lần nàng muốn cùng tịch khởi phát hóa. Hôm kia Diệp dễ giáp vài mắt một có Miễn cưỡng c để hơn o trong nào coi bao sao. nàng ngăn họng, không biết nên nói Nàng như nuôi mừng người mua phòng, là Làm đem đi đây điểm mua lời biết vui vui ở thế ra. cổ c m tại yêu đ ư ơ g b ê nữa trong, rất thường không bình phải lâm giật trả lại cho mình một cái siêu phẩm chú n h ă n đan cùng đây so sánh phòng này lại coi là gì đây chỉ có thể nói nàng gái kia ngu xuẩn ca ca không có chút nào lý giải chân tướng c ơ m nước xong diệp tịch nhã thấy thời điểm không còn sớm cùng lâm g ậ t cáo biệt sau đó cũng là trực tiếp lái xe trở về nhà hiện tại diệp lăng ở đây giống như là nhiều hơn một cái theo dõi nếu như đi về chế điểm nói không chừng giá họa kia có lại sẽ nghĩ đến cái gì đó một cái khác một bên mặt ra tĩnh mịch trong trạch viện chấm nhận phát bà lao đang ngồi ở trên ghế xích đu yên tĩnh nhìn lên trên trời thần t i n h tại bên cạnh nàng bạch vũ đang cung kính cho nàng hồi báo sự tình mãi mãi lôi kéo thất bại năng lực của ta đối với hắn không hề có tác dụng hắn tinh thần lực hắn tương đối mạnh ta hoài nghi hắn chắc thối thể qua nói đến năng lực thì bạch vũ trên mặt biểu tình từng bước nghiêm túc nàng g i u gì cũng là thối thể qua một lần tam phẩm b á giả không nghĩ đến loại trình độ đó tinh thần l ự c huyết thuật vậy mà đều bị lâm giật thoải mái phá giải hết rồi ân xem ra hắn trên thân ẩn tàng đồ vật quả thật có chút nhiều bất quá hắn nếu là khó gặp sss cấp thiên phú trên thân có một ít bí mật cũng là bình thường bà lao k h ẽ vứt cảm cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc ban đầu nàng liền hoài nghi lâm giật khí huyết kiểm tra kết quả có vấn đề hiện tại chứng thật lâm giật v õ đạo thiên tư cùng khí huyết hẳn cũng rất cao không t h ì lấy bạch vũ năng lực tuyệt đối có thể có thể bắt được ta cùng hắn đơn giản tán gốc qua phát hiện người khác rất thông minh nhu đồ quá nhiều chúng ta cho đồ vật căn bản là không thể để cho hắn thỏa m hắn hẳn rất rõ ràng diệp tứ tiểu thư thân phận cũng rất rõ ràng tương lai có thể từ diệp ra c h ỗ đó đạt được so với chúng ta cho càng nhiều chỗ tốt hơn hiện tại hắn đã bắt sống diệp tứ tiểu thư phương tâm tiếp theo chỉ cần đem gạo nấu thành cơm đến lúc đó diệp phong chính là nhìn lại người này không vừa mắt cũng không khỏi không tiếp nhận người con rể này bạch vũ đem não bổ sau đó phỏng đoán một tia ý thức nói ra hết lời nói thiết thiết không cho phép người không tin dù sao tất cả suy đoán đều rất hợp lý đặc biệt là lâm g ậ n câu kia người căn bản không hiểu ta muốn cái gì càng thêm kiên định trong lòng nàng phỏng đoán ngoại trừ diệp ra, ra còn có cái gì ai có thể so với các nàng bạch ra cho càng nhiều bà lao nghe xong bạch vũ thuật cũng trầm mặc nàng đoán được lâm giật giấu dếm rất sâu nhưng không nghĩ tới người này ẩn t à n g sâu như vậy thậm chí ngay cả diệp phong tên sắt thần này cũng dám tính kế có thiên phú có năng lực còn có như thế tâm kế cam đảm một khi trưởng thành kia tương lai bất khả hạ l ư ợ n g a người như thế không được đắc tội a chương tám mươi chín không say không nghỉ rất nhanh hai người này liền bắt đầu thương lượng hẳn cho lâm giật cái dạng gì tinh thần bồi thường mới phải dù sao lần này bạch vũ dùng miễn thuật tính toán lâm giật lấy tên kia tâm kế hiện tại mặc dù không nói gì chỉ khi nào tương lai leo lên cành cao lông cánh đầy đủ sau đó nói không chừng liền sẽ đối với bạch gia tiến hành điên cuồng trả thù không thể không phòng a tại những người này trong tâm lâm giật nghiễm nhiên thành một cái khôn khéo tinh k ế trí dũng vô s o n g người dù sao ngay cả kia sát thần cũng dám tinh k ế còn có thể bất dũng sao hôm sau lão muội n g ư ờ i trường học kia khóa còn không có ngừng sao diệp lăng nhìn thấy diệp tịch nhã đeo bọc nhỏ lại muốn ra ngoài thuận miệng hỏi một câu trường học khóa sáng sớm xong rồi ta so với ngươi nhóm còn trước tiên tốt nghiệp có được hay không hiện tại là đi làm tinh thần lực khống chế h ấ n luyện ai cũng vậy tại a cũng q u diệp tịch nhã sau khi đi diệp lăng tại nhà nhàn rỗi là thật không có chuyện cho lâm giật gọi điện thoại sau đó liền trực tiếp đón xe đi tới đế đô nhất phẩm hay là tìm anh em tốt uống rượu mới có ý tứ sau hai mươi phút đợi diệp lăng đến thời điểm lâm giật đã tại bên ngoài tiểu khu chờ hai người vừa thấy mặt chính là quyền đối quyền sau đó hiểu ý cười một tiếng tại tử vong đảo bên trên kết hữu nghị quả thật có chút để cho người khó quên bất quá đây một đôi quyền diệp lăng rõ ràng cảm thấy lâm giật điểm mạnh bên ngoài bên trên hắn không nhìn ra lâm giật cùng lúc trước so sánh có bao nhiêu lớn biến hóa nhưng này lơ đã một quyền uy lực xác thực không kém người đ â y là lại thối thể thành công diệp lăng trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh dị tại tử vong đảo thời điểm hai người liền tán gẫu qua võ đạo chuyện lâm giật nói với hắn chuẩn bị đi cực hạn thối thể chi lộ cho nên lâm giật ở trên đảo đổi đều là thối thể dùng vạn thú tinh huyết đúng lâm dật cũng không có phủ nhận hắn không vội đề thăng cảnh giới chính là vì đem thối thể chi lộ đi tới cùng chuyện này không gạt được hay ta sau khi về nhà cũng thử qua một lần tuy rằng thành công thế nhưng tôi thể cảm giác thật quá khó chịu xác thực khó chịu một lần có thể so với một lần thống khổ hơn đặc biệt là võ đạo căn cơ vỡ nát thời điểm cảm giác kia thật sống còn khó chịu hơn chết lâm giật nhớ lại chuyện ngày hôm qua người khác đều nói nhiều lần tái thể võ giả bá đạo lợi hại nhưng người nào có thể biết rõ trong này đau đớn đâu mười lần t ố i thể võ đạo căn cơ liền được vỡ mười lần tuy rằng mỗi lần đều sẽ so với trước kia tăng gấp bội cường đại thế nhưng đau như thế nào ngôn ngữ có thể hình dáng bất quá nhiều lần t ố i thể sau đó có ảnh hưởng hay không phu thê h ả i hóa quan hệ đột nhiên lâm giật bộ não bên trong toát ra cái ý niệm này hắn nghĩ tới diệp tịch nhã nghĩ tới nàng tấm kia song đôi ngựa trang phục hầu gái cổ chiếu kia thon nhỏ mặt đắc ý bộ dáng rất nhanh lâm giật liền dẫn diệp lăng cho tới bây giờ thuê lại địa phương ngươi ở đây vẫn là rất lớn đó a diệp lăng vừa vào nhà liền không nhịn được khen một câu trung tu cái gì s á c thực đều cũng không tệ lắm nếu như qua thế giới hai người đích thực là rất thích hợp ha ha tạm được đều là giới thiệu bạn mơn khá là rẻ ta hôm nay tới chỗ này người nữ kia bằng hữu biết không người cái tên này lại miệng g á o rồi ta cùng nàng vẫn là bằng hữu giai đoạn ngươi hiểu lâm giật lại giải thích một câu đây không còn đang nếm thử chung sống rèn luyện bên trong sao cũng đừng đuôi mù nói bậy đến lúc đó chọn hai người đều không có ý tứ rồi h ắ h ắ ta quá hiểu ngươi rồi người mẹ nó là thần tượng của ta a trong tu luyện n h ữ bức trong tình cảm cũng không yếu ở tại người diệp lăng chân tâm đội phục nói ha ha còn tốt còn tốt lâm g i ậ t vẫn là rất khiêm tốn hắn cùng diệp tịch nhã tình cảm chủ yếu là có thời gian tích lũy lại thêm ấn tượng đầu tiên cũng không tệ cho nên mới có như vậy phát triển đúng rồi ngươi không phải tại tử vong đảo nói chuyện một cái sao làm sao phía sau liền không còn hình bóng lâm g i ậ t nhớ lên g i a hỏa này ở trên đảo không phải nói chuyện một người bạn gái sao ai còn không phải bởi vì đảo bên trên chuyện kia nữ kia sợ hay bị dính hữu dù sao tô đông là thành chủ t r á c nhi cho nên hai ta và chia đều tay diệp lăng lúc nói nhìn như tương đối bung lỏng nhưng ánh mắt rõ ràng có một ít tổn thương dù sao cũng là chui qua rừng cây nhỏ mối tình đầu a nói phân liền phân đương nhiên hắn cũng không trách nước kia dù sao nàng cũng không biết cha của mình cường đại như thế nào huynh đệ tổn thương cảm tình chuyện không nói tủ lạnh có rượu ở chỗ này không có ai quản chúng ta hôm nay uống cái không say không nghỉ h ừ m uống rượu hai người này bản thân liền so sánh có thể uống lại thêm diệp lăng nghĩ tới kia mối tình đầu chuyện cũ kia nồng độ cao rượu càng làm một bình tiếp tục một bình lâm giật dĩ nhiên là liệu mình bồi quân tử hôm nay uống không phải rượu mà là tình cảm chủ yếu là hắn cũng không có nghĩ đến sẽ chạm đến diệp lăng kia chuyện thương tâm cho nên cũng vô dụng linh lực đi xua tan say không thì căn bản không thể nào say sau hai giờ hai người uống đều có cao nhìn người tựa hồ cũng có trọng ảnh huynh đệ trước ngươi không phải nói ngươi cái kia tiểu phú bà còn có người tỷ tỷ uống nhiều sau đó diệp lăng nói chuyện cũng không có quá mức nào rồi lời trong lòng tiểu phú bà cũng n ư ra a là có một cái tỷ tỷ bất quá quá cao lạnh lâm g ậ t lại nghĩ tới kia cao lãnh diệp thần vận không khỏi lắc lắc đầu q nàng theo ta tỷ cũng không còn a dạng này ngày nào ta đem bạn gái của ta mang theo ngươi phải có ý nghĩ ngươi nói với nàng nói lâm dật hôn mê nói nói nghe tịch nhã nói qua nàng tỷ diệp thần vận thật giống như đối với nam nhân không có hứng thú cho nên mới một mực độc thân cho nên hắn cũng không theo dõi diệp lăng đây lớn mật ý nghĩ rất có thể tịch nhã đều sẽ trực tiếp thay tỉ tỉ của nàng cự tuyệt yêu cầu này được ngày nào ngươi hẹn lên ngươi tiểu phú bà ta tự mình cùng với nàng nói chuyện một chút cuộc sống này đại sự nếu như được chuyện rồi tuy rằng ngươi không cùng mội mội ta c h u n g một chỗ nhưng chúng ta vẫn là người một nhà không phải ha ha ha không nói uống rượu bắt thần bắt d i ệ p phong trong tay cầm một cái cao cấp hung thu xương đùi một trường vỗ vỡ gần đây hắn tựa hồ cưỡng bách chứng phạm mỗi ngày chụp hơn mấy cái đã cảm thấy không thoải mái rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nói là có chuyện gì muốn phát sinh、Báo. đột nhiên có mặc đế n á o giáp màu đen nam tử thần sát hốt hoảng chạy vào chương chín mươi loạn khởi không nên gấp từ từ nói d i ệ p phong mặt đầy bình tĩnh có hắn ở đây trời sập không xuống đại nhân ở ngoài thành ba trăm bên trong nơi phát hiện một cái thâm viên cấp song từ thú ở tại phụ cận còn có lượng lớn hung thú tại tập kết thuộc hạ luôn miệng nói hung thú đẳng cấp phân chia hát thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim bạch kim vương cấp ác ngộ cấp địa n g ụ cấp c thâm viên cấp võ giả phân nhất đến cự phẩm mỗi phẩm cự giai trong đó thất phẩm phong hầu bát phẩm phong vương cự phẩm vì hoàng đạo cự phẩm cự giai vì đế song tử thú chẳng lẽ là lần trước chạy mất cái kia d i ệ p phong thầm nghĩ trong lòng mười năm trước một cặp địa ngục cấp song tử thú ở ngoài thành t ắ c loạn bị hắn đánh chết tại chỗ rơi một cái một con khác tắc vận khí tốt bị hắn chém đứt một chân sau đó r i ả h ỏ a t r ố n cặp kia thú con còn có chân gãy la đại nhân cặp kia thú con chỉ có ba cái chân quả nhiên là ra h ỏ a kia không nghĩ đến bất quá mười năm thời gian vậy mà có thể từ địa ngục cấp tiến hóa đến thâm viên cấp những thú g ữ này thực lực để thăng xác thực là quá nhanh bất quá với hắn mà nói cũng không cái gọi là mười năm trước hắn có thể giết hiện tại tự nhiên cũng có thể giết gần đây hắn đối với chặt chân có loại mạc d a n h chấp nghiệm có lẽ đây chính là căn nguyên đi gần như sáu giờ chiều lâm giật tại từ hôn mê bên trong tỉnh táo lại xoa xoa đầu còn có chút đau nhìn nhìn điện thoại di động diệp tịch nhã cho mình đánh hai cái điện thoại cũng phát mấy cái tin tức suy nghĩ một chút hắn vẫn là trực tiếp điện thoại trở về đi qua lâm giật người mới vừa rồi là đang huấn luyện sao không phải ta bằng h ữ u k i a diệp lăng hôm nay n h à n r ô i không chuyện gì tới tìm ta uống rượu bắt đầu uống nhiều rồi ngủ tiếp、Này. ý là hắn bây giờ còn đang chỗ ngươi đúng không diệp tịch nhã tuy có chút kinh ngạc nhưng suy nghĩ một chút cũng bình thường diệp lăng tại nhà đợi cũng không có chuyện không đi tìm lâm giật thật giống như cũng thật không có cái gì tốt đi địa phương ừ hắn uống hơi nhiều bất quá chắc nhanh t ỉ n h đi hôm nay ngươi tới sao không không thì ta hôm nay tới nàng tìm ta có việc tạm thời không tới được diệp tịch nhã luôn miệng nói ra hỏa kia đem hắn có thể nói nói đều lấp kín nàng còn không biết rõ nên nói như thế nào đâu nhà thì ngươi đã trở về a lâm giật nhớ lên uống say thời khắc diệp lăng muốn kêu chiến uy hết chuyện mặc dù cũng không coi trọng diệp lăng kia lớn mật ý nghĩ nhưng hắn đã có mãnh liệt như vậy yêu cầu với tư cách hảo huynh đệ vẫn là hẳn giúp hắn an bài thật kỹ một hồi về phần hình không hình vậy thì phải nhìn hắn vật khí dù sao kia cao lãnh ngự tỷ nơi nào là có tốt như vậy nắm giữ a bất quá các nàng tỷ m ộ i đầu kia tóc bạc ngược lại thật đúng là rất đặc biệt dù sao hắn không ở tại địa phương khác thấy qua nghĩ đến hẳn đúng là đến từ phụ mẫu một phương di chuyển đi lại là một hồi tán gấu sau đó diệp tịch nhã hỏi lâm giật hiện tại khẩu vị cũng là cho hắn và diệp lăng đốt lên cơm tối đến ăn cơm loại sự tình này hoàn toàn cũng không cần lâm g ậ t bận tâm đi ăn bài có nàng ở đây lâm g ậ t cứ việc tại nhà nằm Đế、đô ế đ nơi nào đó t ĩ n h m ị c h phủ đệ văn lão tàu t r ư ơ nguyện n g lấy một khối dị vực tinh vẫn làm đại giá hy vọng ngài có thể xuất thủ đem tàu tâm cứu ra mang lên đến hổ văn mặt nạ nam tử mặc áo bào đen thấp giọng cung kính tại một lão giả bên thai nói ra tàu tâm lão giả trong tay nắm chặt hoa sô đỏ màu nhập trâu một bên kích thích một bên tính toán tàu ra chuyện trước tại đế đô gây rất lớn hắn cũng có chút nghe thấy có thể để cho lôi đỉnh võ quán cùng tuần tra cục như vậy không n ệ tình vậy hẳn là bạch ra ở sau lưng làm cái bẫy hai nhà này tổ tiên tại tinh không trên chiến trường ẩn đoán một mực tiếp diễn đến bây giờ một phương có ưu thế liền sẽ không để lại dư lực đối với một phương khác tiến hành chặt ép hiện tại bạch gia chiếm ưu thế tự nhiên sẽ không đối với tào gia lưu t ì n h tào tâm người trưởng tử này trưởng tôn vừa vặn lại đụng vào trên lưới thương tất cả suy đoán hợp tình hợp lý công bằng chính nghĩa loại sự tình này chẳng qua chỉ là đặt ở mặt ngoài đồ vật dù sao tại đế đô nắm giữ quyền thế và tài phú gia tộc cái nào trên tay không có dính qua vô tội máu văn lão ngài nhìn nam tử hắc bảo thấy lão già chậm chạp không nói bên giới nói có chút khẩn trương hỏi lần này tào gia là tốn số tiền lớn mời hắn giúp đỡ cũng hứa hẹn sau khi chuyện thành công còn có hậu tạ hắn dĩ nhiên là hy vọng sự t ì n h có thể thuận lợi hơn điểm chưa đủ lão g i ả chậm rãi phun ra hai chữ chỉ là chỉ là một khối vực ngoại vỡ thạch t hoàn toàn không đủ đây xuất thủ giá trị văn lão ý của ngài là nam tử hắc b à o hỏi tới chỉ cần có thể ra giá chính là chuyện tốt t à o ra vì cứu t à o tâm nhất định sẽ tận hết sức lực ta nghe nói t à o ra có một cái siêu phẩm cự dương đan vật này đối với ta có chút tác dụng hắn nếu như chịu dứt bỏ ta bảo đảm t à o tâm có thể bình yên vô sự đi ra tiền tài đối với bọn hắn lại nói đều là vật ngoại thân chỉ có vậy có thể tăng thực lực lên nộ vật mới là đến đóng c h ặ n đ ó n hiện tại hắn chỉ theo đuổi khác biệt một là thực lực hai là tuổi thọ càng làm mạnh liền càng là không nỡ bỏ chết văn lão cho ta mười phút ta lập tức liên hệ tào trương mười phút sau văn lão tào trương đáp ứng yêu cầu của ngài hai loại đồ vật chính phái người lập tức đưa tới rất tốt ta định không để cho hắn thất vọng đây đ ế y đô cũng nên có chút ý tứ trên mặt lao giả lộ ra một bộ đầy áp thâm ý quỷ thiếu có đấu tranh mới có ý tứ cũng không phải mỗi người hòa bình người yêu thế chương chín mươi mốt xã tử sơ kỳ chuẩn bị hai ngày sau lão muội chờ một chút cho ta mượn ít tiền diệp lăng hướng về phía đang muốn ra cửa diệp tịch nhã hô hắn chuẩn bị hôm nay hẹn lâm giật cùng nhà hắn kia tiểu phú bà cùng nhau ăn cơm nhưng túi bên trong quả thực không có gì tiền suy nghĩ một chút vẫn chỉ có tìm tiểu tứ mượn chút ổn định điểm dù sao đường đường diệp ra tam thiếu ra cũng không thể mời khách quá keo kiệt đi nói như vậy còn có cái gì tư cách muốn lâm giật kia tiểu phú bà tỷ tỷ phương thức liên l ạ c đi vì tình cảm tất phải sơ kỳ đầu tư vay tiền ngươi đây là muốn mua phòng sao tịch nhã kinh ngạc hỏi nàng nhớ lên trước diệp lăng ở trên xe nói qua chuyện Hắn t mua phòng. Mua phòng tình tình sau đó sẽ ở trước mặt mình nói kia tiểu phú bà chuyện phiếm cảm giác kia giống như là không ăn được quả nho không phải nói quả nho chua có bản lĩnh bản thân cũng đi tìm tiểu phú bà a mười vạn được không ta trước tiên thăm dò đường một chút diệp lăng thử dò xét nói mười vạn nơi nào đủ trước tiên tiếp ngươi một trăm vạn không đủ ngươi bất cứ lúc nào nói với ta diệp tịch nhã tương đối rộng lượng nói ra tiểu tứ ngươi thật là quá tốt không hổ là mội mội ta diệp lăng nhìn đến tịch nhã trong mắt tất cả đều là cảm động lúc m â u chốt vẫn là nhà mình mội tử dựa vào ở a h ả o h ả o theo đuổi chờ ngươi đổi tới ta cũng thay ngươi mua phòng nhỏ dạng này ngươi cũng không cần hâm mộ lâm giật rồi không phải diệp tịch nhã cười t ù n tìm nói ra nàng đâu góc chuyện cũng là tương đối nhanh đem hết thầy đều an bài thỏa đáng tiểu tứ cái gì cũng không nói về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta ai dám khi dễ ngươi tất phải từ trên thi thể ta bước đi qua ân ân ta lát nữa liền đem tiền c h u y ể n cho ngươi chờ ngươi thành công nhất định khiến ta thấy t h ấ y kia tương lai chị dâu nhà hh ắ c ắ c nhất định ba giờ chiều lâm giật nhận được diệp lăng phát buổi tối ăn cơm địa điểm đế đô quốc tế khách sạn v tám h ả o phòng tịch nhã buổi tối có không sao có một cái bữa cơm lâm giật nhận được địa chỉ sau đó cũng là trực tiếp cho diệp tịch nhã gọi điện thoại bữa cơm đây là có người mời a ta buổi tối có không ngươi đem ăn cơm địa điểm phát cho ta đi diệp tịch nhã cười trả lời nàng trong đầu nghĩ có phải hay không lâm giật nhận thức cái gì bạn mới bất quá nếu có thể dẫn nàng đi vậy nói rõ quan hệ hẳn cũng không tệ l ắ m phải không nàng không có hướng diệp lăng châu lo mớn dù sao diệp lăng hôm nay nói hắn muốn đi hẹn họ tìm hạnh phúc đúng vậy người đến liền biết rồi Vừa tối bảy giờ diệp tịch nhã lái xe đúng giờ cùng lâm giật cùng nhau đến đế đô quốc tế khách sạn bởi vì là thấy lâm giật bạn mới tịch nhã cũng là trở về nhà thật tốt bù đắp lại trang dù nói thế nào cũng không thể khiến lâm giật mất mặt không phải vẫn như cũ hai đầu cao bó đôi ngựa một thân liên y váy dài liên thể vớ cao màu đen c ộ n thêm một đôi màu đen tiểu cao dép lê mặc dù không như những cái kia cao heo chân dài cao lanh hình ngự tỷ đó nóng bỏng gợi cả mắt nhưng tấm kia manh manh muốn muốn mặt hợp với kia hai đầu có thể tùy tiện vùng vấy đôi ngựa như cũng tương đối hấp dẫn người ánh mắt đối với những n à y ánh mắt hâm mộ lâm giật tại đã là thành thói quen dù sao tịch nhã lớn lên liền như vậy bộ dáng khả ái hắn còn có thể kiểu gì cái gọi là ta nơi ngục vậy ngự tỷ ta cũng nơi ngục vậy hai người không thể được kiêm hiện tại hắn đã có tịch nhã rồi tự nhiên cũng không có cái gì lại nghĩ tìm một ngự tỷ lao bà ý nghĩ dù sao kia không hợp pháp bất quá hai người bọn họ trước mắt quan hệ còn có chút điểm vi rượu song phương tâm lý nhất định là có với nhau bất quá bởi vì đều là lần đầu tiên tình yêu tình báo ai cũng không có không ngại ngùng trước tiên xuyên phá tầng kia cửa sổ tựa hồ cũng đang chờ một cái thích hợp cơ hội đang phục vụ nhân viên dưới sự hướng dẫn hai người rất nhanh tới tám hào khách quý giữa không hổ là khách quý giữa trang sức xa hoa bãi kiện tuyệt đẹp xuyên tấu h qua cửa sổ sát đất còn có thể nghiêng nhìn đế đô phồn hoa nhất xinh đẹp đô thị cảnh đẹp lúc này bàn bên trên đã bày xong một ít lãnh phẩm đĩa thức ăn có thể duy trì có không thấy mời khách chính chủ suy nghĩ một chút lâm giật lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho diệp lăng gọi điện thoại muốn hỏi một chút giá hỏa kia chạy đi đâu điện thoại rất nhanh kết nối các ngươi đến a mẹ ta ban nãy gọi điện thoại cho ta kia phá căn phòng tín hiệu có chút không tốt ta chạy đỉnh lâu đi đón lập tức đi xuống không có chuyện gì không nóng n ả y hôm nay tới vừa không có ngoại nhân ta cũng vừa vặn muốn đi đi nhà vệ sinh chương chín mươi hai thay phiên xã hội tính tử vong hhhh người là ta bà bối diệp lăng nói chuyện điện thoại xong khé hát nhi có phần phong độ lịch sự đẩy ra tám hào khách quý giữa cửa phòng ân môn mở ra nháy mắt hắn có một ít ngây n g ẩ n cả người tia tóc bạc bội tử làm sao khá quen sau đó nhanh chóng lui ra nhìn nhìn số phòng là tám a r ù i r ù i mắt tựa hồ hoài nghi là hoa mắt t r t lại đem môn mở ra lúc này vừa v ặ n tịch nhã cũng ngầm đầu tưởng rằng lâm giật đã trở về hai người bất ngờ l i ế c nhau một cái nhìn thấy tấm tia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mặt phóng bên trong không khí trong nháy mắt n g ư n g kết lúc này hai người tựa hồ cũng có một ít hoài nghi có phải hay không không nên xuất hiện tại tại đây hay là nói đối phương đi nhầm dòng g ã hai phút ai cũng không nói gì ai cũng không dám có động tác kế tiếp ngươi làm sao không vào trong đâu lâm giật đi nhà cầu xong trở về nhìn thấy diệp lăng đứng ở cửa cho là hắn thật ngại ngùng vào trong lập tức vũ vũ b ả vai trực tiếp giới thiệu với hắn lên huynh đệ đây chính là từ t r ư ớ c ta thường nói với ngươi cái k i a đế đô bạn trên mạng diệp t ị c h nhã t ị c h nhã đây chính là hảo huynh đệ của ta diệp lăng hai ngươi danh tự đều mang diệp nói không chừng còn là bạn ra đi lâm giật cười nói muốn đem bầu không khí điều chỉnh sống động điểm tiểu phú bà chính là tam hội diệp lăng đầu có một ít oóng nóng rồi đây kích thích đến có chút lớn hắn là thật không nghĩ tới nhà mình muộn muộn vậy mà giấu so với ai đều xấu、so、a trước đó vài ngày còn nói căn bản là không quan tâm lâm ứng dật đây nơi nào là không quan tâm là đã sớm bắt lấy a ăn cùng nhau ở chung ngủ chung tịch nhã cũng là có một ít lấy người nàng thật không nghĩ tới sẽ ở đây loại trường hợp nhìn thấy diệp lăng a g i a hòa này không phải đi làm đại sự sao tại sao lại ở chỗ này mời khách ăn cơm hơn nữa nàng nhìn thấy diệp lăng kia không ngừng biến hóa ánh mắt phảng phất là đang nói m u ộ i m u ộ i chuyện này nếu mà bị bà mẹ biết hai n g ư ờ i nhận thức hắn nhìn hai người này tựa hồ đối với coi có chút g i i cảm giác này có cái gì không đúng a không, không nhận ra nhưng t ự i hồ nghe trưởng bối trong nhà nhắc qua danh tự này ta hôm nay đi về hỏi hỏi nhìn thấy lâm giật còn chưa biết bộ dáng diệp lăng luôn nhượng nói chuyện này tối nay trở về nhà hắn tất phải hào h ả o để hỏi cho rõ ràng lại cho cái mội phu này hào h ả o câu thông một chút bất quá hắn cũng may mắn còn tốt người nọ là lâm giật nếu như là lời của người khác hắn không phải sẽ đối phương không thể nhập tọa sau đó cơm này ăn liền có chút áp lực diệp tịch nhã cùng diệp lăng là mang tâm sự riêng ai cũng không thật nhiều nói cái gì cuối cùng chọn lâm g ậ t liền có chút xấu hổ trong ngày thường diệp lăng nói không phải thật nhiều sao không phải còn có cái gì lớn mật ý nghĩ sao làm sao gặp mặt liên cái gì cũng không dám nói sao là thật nặng ngủ nhìn thấy c h à n g diện có chút lạnh lâm giật quả thực không chịu nổi l i ề n bắt đầu giúp diệp lăng nói ra đỡ phải lần này không có giải quyết lần sau còn được hẹn lại kia nhiều phiền thức dù sao bị cự tuyệt liền bị cự tuyệt lại không có quan hệ thế nào tịch n h ã a kỳ thực diệp lăng mời chúng ta ăn cơm chủ yếu là có chuyện muốn tìm người giúp bật rộn đừng đừng nói diệp lăng vội vàng đối với lâm g ậ t n h y mắt huynh đệ giúp đỡ không phải như vậy giúp đó a đây là muốn hắm chết ta giúp cái gì nói n g h e một chút diệp tịch nhã nghi ngờ nói nàng cũng kỳ quái diệp lăng không phải nói hôm nay là đi tìm hạnh phúc tìm đúng như s a o làm sao lại chạy nơi này huynh đệ đừng lo lắng đều là người mình không được cũng không có người khắp nơi đi nói lâm giật cũng không để ý diệp lăng nói dù sao bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, mềm người khác ở chỗ này bố trí một bàn nên làm chuyện vẫn là muốn làm hắn lâm giật từ trước đến giờ cũng rất ngay thẳng ngươi không phải còn có người tỷ sao hắn rất muốn nhận thức một chút hoặc có lẽ là ngươi nhìn hắn hai có vừa hay không không để ý đến diệp lăng kia xã tử biểu tình lâm giật trực tiếp đem lời nói xong dù sao thành hay không cũng không có quan hệ mọi người đều là bằng hữu không ảnh hưởng dù sao bữa cơm này không trăng ăn h á n ngươi nói hắn muốn quen biết tỷ ta diệp tịch nhã nuốt nước miếng một cái ý của lời này nàng còn có thể không hiểu sao ý tưởng này gan quá lớn đi không không phải như vậy hắn nói vậy diệp lăng điên cuồng lắc đầu hắn nhìn đến tịch nhã ánh mắt ánh mắt kia phảng phất là đang nói ca ca chuyện này nếu mà bị ba mẹ biết đúng hắn chính là kia ý tứ hắn nghe nói tỉ ngươi thật cao lạnh luận nghiêm sần n của ư n trọng tính mỗi mọi chuyện kia quả thực không đáng nhắc tới mà hắn chuyện này truyền đi bị hắn người nhà biết hắn có thể tưởng tượng đến cái kia bị rút ra xương sừn khủng bố hình ảnh quá tàn nhẫn tịch nhã hơi co lại suy nghĩ thần nhìn đến có chút đ ố i dối dịp lăng n h ế t miệng cười nói ta nhìn a phía sau tốc độ sẽ nhắc lại nhanh lên một chút cảm tạ sự ủng hộ của mọi người chương chín mươi ba thân thiện hỗ trợ thỏa thuận ta nhìn cũng hình nếu hắn như vậy muốn khiêu chiến mình một chút uy hiếp ngược lại là có thể thử xem chờ một hồi ngươi đem hắn h ẹ chặt đ ẩ y một cái cho ta ta đem t ỉ ta tin tức truyền hắn một hồi được lâm giật vốn cho rằng tịch nhã sẽ trực tiếp tự tuyển không nghĩ đến vậy mà đồng ý nghĩ đến cũng đúng tại huynh đệ trước mặt cho hắn mặt mũi đi hắn trong tâm không khỏi có một ít cảm động thật là thiện giải nhân ý cô nữ a nghĩ được như vậy hắn hướng diệp lăng nháy mắt tỏ ý hắn h ả o h ả o cố lên tranh thủ sớm ngày bắt lấy với tư cách h ả o h u y n h đệ hắn có thể rút cũng chỉ có thể đến nơi này rồi bữa cơm này diệp lăng ăn là nhạt như nước úc nhìn đến lâm giật cái này tốt đồng đội tức trực ma nha bất quá hắn cũng không dám phát tác dù sao mình thân mội mội bây giờ bị lâm giật tùy tiện bắt c h ẹ n m a nha đầu này lại biết mình tiểu được điểm một khi có mâu thuẫn muốn cũng không cần suy nghĩ nhiều nha đầu này nhất định là lấy tay bắt cá a cơm nước xong tịch nhã trước tiên lái xe đưa lâm g ậ t trở về nhà lúc này mới trở lại biệt thự của mình bên trong nàng nhìn thấy diệp lăng ngồi ở lầu một trong phòng khách đang vẻ mặt buồn thiu than thở re re ngươi không sao chứ diệp tịch nhã nhìn đến diệp lăng bộ dáng kia cười một tiếng mặt đầy ân cần hỏi tiểu tứ chuyện này ngươi sẽ không để cho ba mẹ ta biết đi diệp lăng nhìn đến tịch nhã là mặt đầy cẩn thận giống như bọn hắn loại này gia đình đánh nhau giết người cũng không tính là chuyện gì nhưng tùy thuộc gió tự thiện tục phương diện chính là thấy rất là trọng có chuyện đừng nói thực hành không có thực hành có kêu ý nghĩ liền không đúng mà lúc trước h ắ n kêu ý nghĩ tuy nói là vô ý thức nhưng người nào biết rõ cha hắn sẽ ra sao đi nếu như lại truyền tới nhị tỷ trong hai ngày hôm đó sau đó tỷ đ ệ quan hệ làm sao còn duy trì mọi phương diện rút dây đập rừng hắn cũng không muốn bị trục xuất cửa nhà a đương nhiên rồi n g ư ơ i là ca ta sao ta làm sao có thể bán rẻ ngươi thì sao diệp tịch nhã trên mặt nụ cười có một ít r i à u hạn thấy diệp lăng là càng ngày càng tâm hoảng trong đầu luôn nghĩ lao ba dơ đao chém người bộ dáng lão m ộ i nếu không chúng ta thương lượng một hồi ngươi cùng lâm r t chuyện ta giúp ngươi bảo đảm đến bí mật sau đó chuyện này ngươi liền quên có được hay không diệp lăng hỏi dò ừ được rồi diệp tịch nhã kỳ thực cũng không có tính toán làm sao làm khó đây n g u xuẩn ca ca nàng vốn là còn lo lắng tối nay sẽ bị diệp lăng uy hiếp đi không nghĩ đến gia hỏa này mình tay cầm trôi đưa tới cửa đến không có rủi ro không thì tối nay chính là nàng đứng tại diệp lăng trước mặt mời huynh trưởng tha cho nàng một lần rồi một phen tâm bình khí hỏa nói chuyện lâu sau đó song phương rốt cuộc đạt thành tương đối thân thiện thỏa thuận tại thỏa thuận đạt thành sau đó diệp lăng đột nhiên nghĩ tới chút chuyện hắn cảm giác diệp tịch nhã thật giống như đối với lâm g ậ t lý g ả i còn dừng lại ở trước tin tức trên căn bản cho nên cũng muốn thuận tiện hỏi một chút lão muội người đối với lâm giật thực lực bây giờ hiểu bao nhiêu thực lực giải hắn không phải khí huyết một trăm ba mươi lăm bị lao ba đặc chiêu vào bạch hồ con sao sao diệp tịch nhã suy nghĩ một chút nói ra những cơ sở này tin tức không đều là trong nhà điều tra qua sao nguyên lai dặn này không có gì chính là tùy tiện hỏi một chút diệp lăng nhìn đến tịch nhã đây ánh mắt n g h i hoặc đại thể cũng đoán được một ít lúc trước bọn hắn chỉ nói cho rồi tịch nhã liên quan đến lâm giật khí huyết số liệu thiên phú lại không có nói nha đầu này dựa theo lẽ thường đầy cũng không có nghĩ tới lâm g ậ t sẽ rắc tình xuất cái gì ss cấp thiên phú mà lâm g ậ t cái người này từ trước đến giờ cũng là làm việc khiêm tốn không thích công khai hắn mỗi cố kỵ lâm g i ậ t vấn đề mặt mũi khẳng định cũng không có đi hỏi hắc hắc chờ thêm hai ngày khai giảng ta nhìn người hai có thể có nhiều kinh hỷ diệp lăng trong tâm đã có một cái lớn mật ý nghĩ mỗi mọi chuyện này chỉ cần nàng không chủ động nói đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể đem công lao nắm vào trên đầu mình cái gọi là hưu tâm trồng hoa hoa không nở vô tâm cắm liễu liễu thành rừng đến lúc đó lao mụ nhìn mình lao khổ công cao phân thượng không được cho mình ở lâu điểm gia tộc sản nghiệp lao ba không được coi trọng mình một cái nghĩ được như vậy hắn lại đắc ý tại ông mất ngựa h ỏ a phúc khôn lường a đúng rồi ngươi hiện tại cùng lâm g i ậ t đến cùng tiến triển đến cái gì trình độ diệp lăng vẫn là muốn xác định song phương một chút quan hệ nhìn một chút có cần hay không hắn rút cũng liền trình độ kia đi mọi người tâm lý đều có kia ý tứ ai có thể đều không k h ô ngại n g ngùng mở miệng nói tới đây diệp tịch nhã trên mặt liền nổi lên hơi đỏ ửng đây tiến triển nói không nhanh đi ngày đó vip ế phúc lợi lại có chút lớn vừa nghĩ tới hình ảnh kia nàng kỳ thực đều có điểm tâm chặt ngày sau không biến thân có thể chịu nổi sao còn chưa mở miệng vậy người này cơm chỗ ăn như vậy thuận lý thành trương diệp lăng có một ít kinh ngạc lại ăn lại ở ý là còn không có bày tỏ chẳng lẽ còn muốn đi chơi miễn phí tuyến đường huynh đệ này cũng quá ngưu bước đi ngươi làm gì vậy ta không cho phép ngươi lại nói hắn ăn cơm chùa cẩn thận ta trở mặt diệp tịch nhã có một ít cáu giận làm sao lão lấy cơm chùa nói chuyện h ả o h ả o không nói không nói bất quá chuyện này ta cùng hắn trò chuyện một chút ta cảm thấy vẫn phải là chính thức đem quan hệ xác định được so sánh ổn định diệp lăng cảm thấy lâm giật tuy rằng rất đáng tin nhưng mà khó bảo toàn không xuất hiện biến số gì vẫn phải là hắn ra tay mới được bất quá lập tức sẽ đi học cũng không gấp nhất thời chương chín mươi b ố con đường võ đạo mở ra thời gian thoáng một cái đã qua trong n g á y mắt liền đến võ đạo đại học chính thức ngày tự trường báo danh hôm nay lâm giật khởi chính là đặc biệt sớm đối với đời sống của đại học hắn cũng là mơ hồ có một ít mong đợi thực vậy hệ thống có thể cho đồ vật có rất nhiều nhưng liên quan đến kinh nghiệm chiến đấu vượt ngoại chủng tộc thuộc tính khắc chế và bí cảnh thăm dò các phương diện tri thức liền ít lại càng ít mà những thứ này tại võ đạo đại học có chuyên môn chương trình học dạy dỗ học thêm chút đi ngược chiều rộng rãi nhàn g ớ i không có cái gì chỗ xấu Hắn cũng không cho rằng, có hệ thống cũng rằng, có sau đợi ó hiện tại chính là vô địch rồi, khiêm hạo. phạm chính hắn thể, như tại rồi, điểm Tiêu tối tốn luôn sống lần cũng trước mặt hắn ví là là là bày vô đ xem Ba ở ư dụ sống sờ sờ. c là t h ê n còn không phải dưới sự khinh thường, hắn quyền người danh, cũng tài thấy, kết một tâm hiếm phải dưới đại chết. học. Đế Đây quả quá sự bị báo đồ đạo võ lâm à nhiều đi. Đợi l giật đeo túi sách đi đến ra ngoài trường báo danh điểm thì nhìn đến kia dồn ép một bọn người biển không nén nổi có một ít chất lưới mấy chỗ kia tạm thời viện hệ báo danh điểm đều vây đầy ấp người bất quá hắn lại nghiêm túc quan sát một chút vây chen người bên trong không ít người đều đeo võ đạo đại học huy hiệu trường mà huy hiệu trường vật này tân sinh đều còn không có cấp cho cho nên những người này cũng đều là có chút lớn hai đại ba lao sinh trong đó lấy nam sinh chiếm đa số những người này phần lớn đều tại hướng những cái tia dung mạo sinh đẹp học mội bên cạnh gót nhiệt tình cho những thứ này mê man các học mội cung cấp đến khai giảng đề nghị đều là chút xem mặt g i a hỏa chẳng lẽ lại không thể giúp đỡ một hồi mê man học đệ lâm giật mang theo k i n h bỉ nhìn đám người kia một cái cảm giác này hắn giống như đã từng quen biết lúc trước tại lam tinh lên đại học thời điểm những cái kia cấp cao học trường thích làm nhất c h u y ệ n chính là đi sân trường nên tân vận khí tốt mỗi năm đều có thể đổi một hai cái nguyên trang bạn gái đồng học người nói không sai những học trường này chính là muốn tìm trẻ tuổi học vội ghê tởm lâm dật bên cạnh sau đó một lớn lên có một ít tiểu bản nam sinh mười phần đồng ý phụ hòa nói vốn là vẫn tính lưu loát thông đạo dĩ nhiên bị những này cấp cao học trường cho ngăn lên rồi để bọn hắn đi cũng không dễ đi qua cũng không tốt hơn nghe thấy đây chung một trí hướng âm thanh lâm dật không nhịn được né người trở về nhìn thoáng qua nhìn thấy là một dung mạo rất đôn hậu bây giờ tiểu bản đồng học trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười hiền hòa đồng học n g ư ơ i cái hệ nào đó a lâm dật thuận miệng hỏi có thể tới đế đô võ đạo đi học đại học đều không có đơn giản hoặc là năng lực cá nhân xuất chúng hoặc là chính là gia đình thực lực xuất chúng chiến đấu hệ a n g ư ơ i thì sao k i a tiểu bàn nam sinh nhìn lâm dật lớn lên x o á i đã nói vẫn như thế e m hay đây ấn tượng đầu tiên cũng là cảm thấy không tồi trùng hợp như vậy ta cũng là chiến đấu hệ lâm dật khẽ cười nói nghe thấy đều là một cái hệ hai người quan hệ nhất thời đã kéo gần không ít ta gọi dương thạc đồng học ngươi gọi cái gì a tia tiểu bàn nam tự chủ động hỏi đều là một cái hệ nói không chừng còn là một lớp đi ta gọi lâm giật một phen tán gấu sau đó lâm giật phát hiện hắn cùng đây dương thạc vẫn là rất có cùng chung đề tài người này nói quả thực cũng rất phong thú hài hước hai người bọn họ trò chuyện chuyện thật nhiều nhưng lẫn nhau đều rất an ý không có hỏi bối cảnh gia đình các phương diện riêng tư c h u y ệ n ở trường học tại người khác không có chủ động nói dưới tình huống cùng mới quen người trò chuyện cái gì bối cảnh gia đình là một kiện tương đối không lễ phép chuyện rất dễ dàng bị xem là cái gì nhìn người bên dưới thức ăn những n à y cầm thú đáng t i ế ca cũng không biết cho các niên đệ lưu một chút dương thạc nhìn đến những năm kia nhẹ học bội bị những niên trưởng kia ân cần lừa đi không được thở dài đáng tiếc cái gì lão đệ dung mạo ngươi đẹp trai như vậy nhất định sẽ có trẻ tuổi hơn học bội đang đợi ngươi giải thích nghi hoặc nhìn đến dương sóc kia khổ tương lâm giật cười trần ăn nói gia hòa này nói chuyện thật rất thú vị cùng diệp lăng tuyệt đối là có liều mạng chỉ t i ế c diệp lăng hôm nay có chuyện tạm thời trễ điểm tới phát tin không thì cùng đây dương thạc nhất định là có càng nhiều hơn để tài trò chuyện hh huynh đệ ngươi nói có đạo lý chờ sang năm chúng ta cũng là học trưởng ta nhất định phải giải cái m ư ơ i tám cái đạt được lâm g ậ t tán thành dương thạc thật giống như tự tin rất nhiều ngay tại hai người đang thổi đi vị này trẻ tuổi học đệ ta nhìn ngươi thật giống như có mê man cần ta giúp ngươi giải thích nghi hoặc sao một đạo l ệ n h lùng lại quen thuộc c ầ m thanh tại lâm giật vang lên bên hai mà đồng thời vang lên cũng không thiếu tiếng kinh hô chương chín mươi lăm học tỷ cho ngươi giải thích nghi hoặc đợi lâm giật quay đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia sau đó kinh ngạc có một ít không nói ra lời đây không phải là tịch nhã cái kia băng sơn tỷ diệp thần vận sao làm sao sẽ xuất hiện tại tại đây nàng hôm nay cũng là cực kỳ xinh đẹp tóc bạc trắng khoác lên trên vai Toàn、thân gợi cảm chọc người màu lam liên y váy dài đem nàng đường con hoàn mỹ phát h ỏ a tinh tế t h ẳ n g tắp đùi đẹp thon dài bên trên bao bọc một tầng giớ cao màu đen kia tinh xảo trên chân ngọc đi một đôi giày cao g ó t màu đen nếu mà lúc này có thể biểu diễn một chút g ẹ o váy rết khẳng định có thể tiện s á t tất cả mọi người vào giờ phút này diệp thần vận đang mở cặp kia sán lạn như tinh thần đôi mắt nhìn chằm chằm vào lâm giật trên mặt mang một kia khó gặp cười dương thạc truyền thân nhìn đến kia diệp thần vận quả thực là con mắt đều không lỡ bỏ nháy mắt đây học tỷ lớn lên cũng quá xinh đẹ tuy rằng kia băng lanh biểu tình có một ít từ chối người ngoài ngàn dằm thái độ nhưng cũng không gây trở ngại hắn khỏa kia theo đuổi vẻ đẹp tâm chỉ là kia học tỷ ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m lâm giật thân vật tỷ n g à i sao lại ở đây lâm giật đưa mắt vội vàng từ cặp kia mê người vớ đen chân dài bên trên thu hồi lại đây dù sao cũng là tịch nhã nàng tỷ a hắn cũng không dám có cái gì lớn mật ý nghĩ ngự tỷ tuy rằng cũng rất tốt nhưng hắn chỉ có thể chọn một hơn nữa đây ngự tỷ cũng không tốt giải quyết lần trước hắn hỏi diệp lăng khiêu chiến cực hạn kết quả thế nào ra hỏa kia chỉ là hận, hận nhìn hắn một cái sau đó không nói một lời trầm ánh mắt kia tràn đầy sát sút thật giống như bị tổn thương rất thảm tự như lâm giật hiển nhiên là hiểu rõ gia hỏa kia nhất định là khiêu chiến uy hiếp thất bại dù sao tịch nhã đã sớm nói nàng đây tỷ không thích nam nhân ta đưa tịch nhã đi thấy nàng đạo sư vừa vặn nhìn thấy ngươi ở chỗ này liền cứ đến đây nhìn một chút diệp thần vận trên mặt câu nụ cười ý vị sâu xa nhìn đến lâm giật tịch nhã lấy diệp thần vận thân phận xuất hiện trước tại tại đây tự nhiên là có nguyên nhân nàng bản tôn hình thái so sánh thon nhỏ đáng yêu là thuần muốn gợi cảm hình dạng này khó bảo toàn sẽ không có cái gì lớn mật học tỷ sẽ tính toán để cho lâm g ậ t đổi một chú hiện tại nàng lấy trạng thái này xuất hiện những cái kia muốn cho lâm giật đổi khẩu vị người tự nhiên sẽ biết khó mà lui dù sao vô luận là so sánh chân vẫn là so sánh vóc dáng hay hoặc giả là so sánh ngực có năng lực cùng với nàng so sánh sao hai loại trạng thái chỉ cần lâm giật yêu thích nàng đều có thể tùy ý hoán đổi chỉ là tại ngự thì trạng thái bên dưới khả năng nóng này thái độ không có cách nào khống chế tốt như vậy nga tịch nhã tại tại đây đọc sách hắn cũng là biết cô nương kia đã sớm đã nói với hắn nàng được cử đi đến đế đô võ đạo đại học hơn nữa chương trình học của nàng cái gì c khác khác là, là ừ ngươi là cái nào viên hệ ta dẫn ngươi đi tịch nhã nỗ lực để cho trạng thái này bên dưới mình đối với lâm giật có thể càng ôn nhu một chút chiến đấu hệ chiến đấu hệ tịch nhã có chút nghĩ hoặc ba nàng không phải cho lâm giật an bài thuần văn phòng sao thuần văn chức nói hẳn đúng là đi hung thú cùng dị tinh sinh vật tổng hợp viện hệ đi làm sao đi chiến đấu hệ đi tới chiến đấu hệ cùng cái khác viện hệ không giống nhau ngoại trừ bình thường huấn luyện ra thường xuyên sẽ an bài cường độ cao thực chiến diễn luyện vượt cấp vượt cấp đối chiến diễn luyện đều có sẽ không dựa theo thông thường xáo lộ ra bài dù sao cùng hung thú lúc tác chiến nơi đó có cái gì thông thường xáo lộ cho nên ở ngành chiến đấu chảy máu thụ thương cụ tay chân gãy cũng đều là chuyện thường xảy ra đúng ta là chiến đấu hệ lâm giật còn đem thư thông báo trúng tuyển lấy ra cho diệp thần vận nhìn một hồi thật đúng là chiến đấu hệ là trường học phát sai là ba ta còn có đặc thù an bài ừ tối về hỏi một chút diệp tịch nhã trong tâm suy nghĩ nói hôm nay là báo danh ngày thứ nhất ngược lại vẫn không có gì quan trọng nếu quả thật là trường học nghĩ sai rồi nói ba nàng gọi điện thoại cũng có thể nửa phút sửa đổi đến chuyện này không nóng này ừ ta mang ngươi tới diệp thân vận rất tự nhiên kéo lâm giật phát run tay phải hoàn toàn quên nàng bây giờ không phải là bản t ô n rồi đây liền cho lâm giật kinh sợ có một ít không nhẹ đây cao lãnh ngự tỉ làm sao đột nhiên đối với hắn tốt như vậy tuy rằng tay này nắm rất thoải mái nhưng n à y trước công chúng bên dưới nắm tương lai bạn gái t ỷ t ỷ tay sẽ có hay không có điểm không thích hợp à? đây nếu là bị tịch nhã biết nghĩ được như vậy hắn mau mau đem tay rụt trở về đây t ỷ tính cách không đón được vạn nhất là cái gì đặc thù khảo nghiệm nói không chừng liền sẽ lưu lại cái gì bị uy hiếp được điểm sau đó bị nó bắt b ị lấy nói cách khác em rể chuyện này g i a h ỏ a này thật mẹ nó hâm mộ trực tiếp liền mang đi báo cáo dương thạc nhìn đến lâm giật cùng kia cao lãnh ngự t ỷ đi xa b ó n g lưng trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ mới vừa rồi còn cùng nhau thành thật với nhau khinh bỉ những cái kia háo sắc học trường nhưng này ra hỏa mẹ nó trong nháy mắt liền bị học tỉ câu đi chương ắ n răng. k ô n g chín mươi sáu ôn nu thần vận học tỷ mỹ nữ này là ai a là chúng ta trường học sao không biết rõ a chúng ta trường học có tóc bạc nữ sinh sao chưa nghe nói quá a nếu như mà có sở thiếu không còn sớm mất lấy không chỉ là tân sinh chính là những học sinh cũ kia cũng tại n g h i hoặc lúc trước đều không ở trường học gặp qua kia tóc bạc ngự tỷ a làm sao đột nhiên liền xuất hiện tại trường học chẳng lẽ là những trường học khác học sinh chuyển trường sao nghĩ được như vậy không ít người thần thông q u ả n g đại nhộn nhịp bắt đầu đi hỏi thăm cũng muốn biết rõ đây tóc bạc học tỷ rốt cuộc là học viện nào nhân vật diệp thần vận ở tại ngoại nhân trước mặt thu liễm lại đủ cười lại bày ra bộ kia từ chối người ngàn dặm khối băng bộ dáng mà không cảm giác mang theo lâm giật tiếp tục hướng chiến đấu hệ báo danh điểm phương hướng đi tới những cái kia bản còn chặt đường muốn tiếp tục tán gái nam sinh đang cảm thụ đến diệp thần vận vô hình kia khí t r à n g sau đó cũng là mau mau đem chặn đường cho vị này bằng sơn mỹ nữ tránh ra có người hiệp trợ lâm g ậ t cũng là rất nhanh hoàn thành thủ tục ghi danh dẫn đến thống nhất sân trường đồ dùng hàng ngày thân v ậ n tỷ đến nơi này là được rồi đi tìm túc xa cùng trải giường chiếu loại chuyện nhỏ này liền không làm phiền ngài nhìn đến diệp thần v ậ n đều muốn bước vào nam sinh chỗ ở rồi lâm giật là rốt cuộc không nhịn được lên tiếng đây nếu là mặc cho vị này tỉ đem mình mang đến phòng ngủ những cái kia ăn dưa khán giả sẽ ra sao ngay sau cùng tịch nhã chung một chỗ thời điểm người khác không được loạn truyền tin tức ví dụ như nhìn thấy cái kia tịnh t ử không có vậy mà bắt lấy vậy đối với tóc bạc tỉ mội ngoa t à o có phải hay không a kia xoái ca như vậy d ũ sao những này lời đàm tiếu cực kỳ bất lợi hắn cùng tịch nhã ngày sau bình thường tình cảm phát triển còn có vị này tỷ hành động hôm nay có chút quái gì không quá bình thường hắn mơ hồ có chút bận tâm sợ là cái gì đặc thù khảo nghiệm dù sao nhà đầu kia chính là chính miệng nói qua đây tỷ đối với nam nhân là không có hứng thú không thể nào đột nhiên đối với mình ôn nhu như vậy ừ diệp thân vận chuyển thân cặp kia lạnh lùng con ngươi nhìn lâm giật rất lâu bộ não bên trong suy nghĩ một chút đã l i n h lâm giật ở trường học bên trong vòng vòng lớn chắc hẳn sẽ không có không có mắt học tỷ lại đến k h o y g ầ y lâm giật đi vôi vặn chờ một hồi đem bận chuyện xong thay đổi bản tôn thân phận đến tìm lâm giật t ă n cơm được rồi vậy ta đi về trước được tôi h tỉ ngươi đi thong thả lần sau có rảnh mời ngươi ăn cơm a lâm giật luôn miệng nói đi theo đây tỉ sau lưng hắn cũng là có loại mạc danh trong lòng áp lực lại không có cái gì cùng chung đề tài dọc theo đường cũng không nói thật sự là quá tẻ ngắt rồi lần sau cùng đây tỉ gặp mặt tất phải đem tịch nhã gọi mới được đáng tiếc hôm nay diệp lăng không tại không thì nhìn thấy hắn từng tấm tâm niệm nữ xuất hiện ở đây sao sợ là muốn h ư n g phấn nhảy c ấ lên người anh em chờ ta một chút ta nhìn thấy kia tóc b ả n học tỉ đi xa sau đó dương thạc mới từ phía sau vội vàng đuổi theo rồi lâm g i ậ t g i a hòa này thật sự là quá không hiền hậu đã nói cùng đi học viện phát tin c h u y ể n thân liền bị học tỷ câu lấy mang đi mất cũng may hắn phản ứng đầy đủ nhanh theo sát ở tại phía sau lúc này mới không có bị vứt bỏ người anh em ngươi có thể a khai giảng ngày thứ nhất liền bị cao lãnh bạch mao học tỷ đưa đến cửa t h ố c xá thật là quá xấu rồi dương thạc nhìn đến lâm g i ậ t là mặt đầy hâm mộ đ â y xem mặt thế giới thật là đối với hắn tràn đầy ác ý ha ha tạm được cơ bản thao tác đường sáu nhìn đến dương thạc lâm dật cũng là khó được mở ra rồi đủa dỡn thổ như cũng không phạm pháp chuyện này tịch nhạ cũng sẽ không biết đúng rồi người cái nào phòng ngủ một một nghìn ba trăm mười t r ù n g hợp như vậy ta cũng là a hai người là thật không nghĩ tới vậy mà còn phân đến cùng một cái phòng ngủ đây cũng rất có duyên p h ậ t rồi đi đi trước phòng ngủ đem đồ vật cất xong chậm dãi trò chuyện ân ân tìm phòng ngủ quá trình bên trong lâm giật cũng nhìn thấy không ít gương mặt quen đều là tại tử vong đảo bên trên đã tham gia thiên tài doanh đặc hấn u đồng học bất quá những người này nhìn thấy lâm giật đều giống như ăn khổ qua mở dạng sắc mặt là đặc biệt khó coi bọn hắn không phải bị lâm giật chi phối qua Chính là l bị ân m Giật thải、qua. Bất đào qua. quá, c ũ gia là g ậ n không dám nói mà dám Thực gì. lực c ủ người này n quá m ạ hỏa trừ phi là năm thứ hai đại học đại tam học trưởng xuất thủ, nếu không ai có thể phi phó hai học học không hắn. h đại đại ai đối Gia là năm nếu Ơn. được có kia không phải tô đông làm sao cũng tới trường học báo cáo là cái được chữa trị hết lâm giật không nghĩ đến vậy mà có thể ở tại đây nhìn thấy tô đông gia hỏa này không phải bị diệp lăng phế võ đạo căn cơ rồi sao làm sao còn có thể đi học chẳng lẽ là bị tàn nhẫn sống sửa s o n g kia tô đông nhìn đến lâm g ậ t trên mặt cũng là mang theo vô tận hận ý lúc trước nếu không phải lâm g ậ t cưỡng ép ngăn trở tiêu phẩm hắn không thể nào bị diệp lăng nướng đứt dễ cơ còn tốt hắn thúc biết người tài giỏi cư sĩ nhiều nghĩ biện pháp giúp hắn cấy ghép một cái càng cường đại hơn căn cơ rồi mới miễn cưỡng trọng tiếp theo võ đạo hắn đã thể thù này không báo t h ể không làm người làm không diệp lăng hắn không tin còn làm không lâm giật đương nhiên lần này hắn sẽ không kích động nếu là ở ngành chiến đấu hắn liền muốn hảo hảo lợi dụng trường học tài nguyên có nhiều như vậy học trường học tỷ chỉ cần đại giới đầy đủ luôn là có biện pháp đám người này là uống n ộ thuốc vẫn là bạn gái bị cướp cùng lâm g ậ t dọc theo đường tìm dương thạc cảm giác tâm lý có một ít mặt danh phát hoảng hắn nhìn thấy không ít bạn học mới nhìn hắn hai ánh mắt đều không phải như vậy ôn h ò a thậm chí mang theo càng nhiều hơn hung tàn đây không có đạo lý a đầu tiên đám người này hắn không quen biết bất cứ ai tiếp theo hắn lớn lên cũng không đẹp trai không thể nào bị n h ầ m vào lên đi chẳng lẽ nói là vị lao huynh này kéo thù hận tay phải đánh võ tay trái chơi đao miệng n i ệ m thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương chín mươi bảy nên tân phía trước chuẩn bị một cái khác một bên chiến đấu hệ sinh viên năm thứ hai đại học túc xá tao thiếu ra ngược lại khẳng khai a vậy mà có thể lấy ra chân quý như vậy đan dược xác định chỉ là cho một cái tân sinh dạy dô khó quên lớn lên lưng h ổ vai gấu vóc dáng có một ít cao tráng nam tử vớt vớt trong tay bình thuốc hơi có chút nghiền ngấm hỏi không sai ta hy vọng ngươi có thể ở chiến đấu hệ tân sinh hoan nghênh hội bên trên để cho g i a hỏa này tại chỗ có người trước mặt mất thể diện lúc nãy cho ngươi bình đan dược kia chỉ là tiền đặt cọc sau khi chuyện thành công ta còn có hậu báo tào tâm g i ữ tợn như mặt mặt đầy hận ý nói ra hắn có thể có cái gì đặc biệt bối cảnh lưng hồ nam tử mặc dù đối với đan dược này cảm thấy rất hứng thú nhưng mà không muốn gây ra cái gì phiền toáy b với hắn mà nói dẫm đạp loại cấp bậc này thiên tài càng có ý tứ dù sao điều này cũng phù hợp chiến đấu hệ quy củ liên đánh bẹp không phục liền khổ luyện nghĩ biện pháp gọi lại người đây là đáp ứng tào tâm vui vẻ nói năm thứ hai đại học diêm lương cấp độ ss thiên phú bốn lần thối thể thành công giác tỉnh giả nếu mà hắn có thể xuất thủ tuyệt đối không có vấn đề lấy loại phương thức này để cho lâm giật tại chỗ có người trước mặt mất thể diện nói không chừng diệp tịch nhã liền sẽ vứt bỏ hắn mà đi hiện tại hắn đối với diệp tịch nhã vẫn ấp ủ viễn tưởng ha ha đem đồ vật sớm một chút chuẩn bị kỹ càng đi chuẩn bị đồ vật càng phong phú ta bảo đảm để cho hắn càng mất thể diện diêm lương cười lạnh nói đây đưa tới cửa s i n ý hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua bốn lần thối thể hắn Chiến lực cũng chính lực, chừng cái cấp có chẹt. Được. không thấp, chính là quyền lực, đều chừng 3, kg. Dưới tình huống này, đối phó một cái SSS cấp tân sinh, hoàn toàn có thể Dưới đối quyền này, tân toàn là kg. một một tay bắt đều SSS vậy ta sẽ chờ diêm lương học t r ư ở n g tin tức tốt biểu ca thật ngươi muốn cho ta báo thù a giá hỏa kia quá kiêu ngạo ta từ vào doanh địa đến ra chạy m à liền không ngủ qua đ ê m vô bỏ lâu thẻ đều bị hắn đ o ạ t hết tỉ lâm giật giá hỏa kia gọi lâm giật ở trên đảo đem ta đánh thật thê thảm còn không cho phép ta ngủ học trường nhất định không thể bỏ qua cái gọi là diệp lăng ngươi không biết do hắn nhiều phết lối mỗi ngày bức ta hát chinh phục Không chỉ lâm à tàu t n giật bày săn ga trải giường sau đó lười biếng nằm ở trên giường chơi lấy điện thoại di động tại nhà nằm cùng ở trường học nằm cảm giác xác thực không giống nhau lắm ở chỗ này luôn có loại mạc danh tăng cường cảm giác ba ta hiện tại tại túc xá phòng đôi bạn cùng phòng thật không tệ dương thạc cũng đang cùng trong nhà gọi điện thoại báo bình an tựa hồ ra hỏa này cũng là lần đầu tiên đi xa phụ mẫu quan tâm hơi nhiều hôm nay vừa báo danh ngày mai mới là n i n h tân yên tâm ta biết những cái t i ê u n i n h tân quy củ sẽ chú ý sẽ không cho ngài mất thể d i ệ n điểm đánh không lại ta chạy tuyệt đối không để cho người đổi đến điện thoại này đánh gần như một giờ mới ngủm sau khi cúp điện thoại dương thạc sau đó dùng cực biểu tình ngượng ngùng nhìn lâm giật một cái có chút t h ấ y n à y nói ra huynh đệ thật ngại ngùng à trong nhà này điện thoại đánh cho có hơi lâu không có làm ồn đến ngươi đi a không có chuyện gì không có chuyện gì lâm g ậ t k h á t tay lia l i ệ hắn căn bản liền không để ý những này gọi điện thoại là quá bình thường chuyện đúng rồi ngươi nói t i ê n g n g ê n h tân quy củ là cái gì ta làm sao chưa nghe nói qua lâm giật có chút hiếu kỳ nói hắn đối với phương diện này hiểu rõ xác thực không nhiều huynh đệ ngươi điều này cũng không biết dương thạc nhìn lâm giật hỏi như vậy trong tâm đều có chút kinh ngạc đây chính là chiến đấu hệ lao truyền thống a gia hỏa này lựa chọn chiến đấu hệ liền không có sớm đi hiểu qua sao bất quá hắn nhìn lâm giật biểu tình thành khẩn không giống như là đùa cũng liền nghiêm túc giải thích lên chúng ta chiến đấu hệ h u n luyện chưa bao giờ theo như thông thường xáo lộ đến ngươi đây b i ế đi vì xác định một chút dương thạc hỏi trước đây đại khái lý giải một chút lâm g i ậ t gật đầu những cơ sở này chuyện hắn hay là nghe diệp lăng nói qua trường học khác yêu thích an bài ngang hàng thực lực chiến đấu nhưng trường học này chuyên đi ngược lại con đường cũ thường xuyên an bài tân sinh cùng năm thứ hai đại học đại tam học trường học tỷ tiến hành hữu nghị luật bản cái này nhìn như là để cho tân sinh bị ngược nhưng bị ngược nhiều lần không ít người cũng sẽ nộ ra chút lâm nguy tâm đạt đến tại ngày sau gặp phải kẻ địch mạnh mẽ thì sẽ đưa đến nhất định hiệu quả để cao phạm vi lớn chiến trường cao năng lực sinh tồn chúng ta chiến đấu hệ n i n tân cũng coi là lần đầu tiên vượt cấp tiểu chiến đấu học viện sẽ ở năm thứ hai đại học chiến đấu hệ trong học sinh t u y ể n năm cái lợi hại học sinh cùng hệ chúng ta tất cả tân sinh trao đổi một chút võ đạo nói trắng ra là cũng chính là để cho chúng ta trải nghiệm một hồi cái gì là lực lượng tuyệt đối áp chế sau đó đạp đạp thực thực bị đánh một trận nga nguyên lai、like、là dạng này ta đoán cũng là học viện muốn cho tất cả tân sinh phủ đầu ra mai đi lâm giật cười nói xem như minh bạch học viện ý tứ có thể vào chiến đấu hệ học sinh thiên phú và thiên tư khẳng định đều không thấp đây mới vừa vào trường học khó tránh khỏi có một ít kiêu ngạo không phục dạy dỗ nếu là có thể bị học trưởng hào hào truy một đứa nói kiến thức một hồi nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chắc hẳn tâm tính sẽ thu liễm không ít h ắ c h ắ c ta đoán cũng vậy ta ngày mai chuẩn bị trực tiếp mở nằm người thì sao dương thạc không che giấu chút nào nói ra những n à y năm thứ hai đại học h a m he lợi một năm bọn hắn những tân sinh này nhất định là không đánh lại đầu khắp xương càng cứng rắn bị đánh khẳng định càng thảm còn không bằng hôn chiến trực tiếp nằm trên đất ít bị đau khổ ra thịt ta đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sao đi nếu như có cơ hội ta cũng muốn khiêu chiến mình một chút uy hiếp lâm g ậ t không nói gì nói ra nằm nhất định là không thể nằm hắn đều thật lâu không có cùng người đã giao thủ vừa vặn cũng luyện một chút cùng đại học năm nhất đánh khẳng định không có ý nghĩa những người kia hắn đều có thể quét ngang đoán năm thứ hai đại học sẽ có chút tính kiêu chiến chương chín mươi tám b ậ t học nhân sinh mau nhìn dưới lầu có một cái bạch mau học bội không biết do ai tại phòng ngủ gào to một tiếng nam sinh lầu túc xá bên trong không ít người liền trực tiếp ánh mặt trời chiếc chạy đi đây là nam sinh t h i ê n tính mặc kệ ở nơi nào đối với mỹ nữ lời như vậy để đề đều rất cảm thấy hứng thú đặc biệt là loại kia hiếm thấy bạch m a hình bạch m a mỹ nữ chẳng lẽ là tịch nhã lâm g ậ t đang nằm ở trên giường đâu nghe thấy cách vách kêu gọi cũng là trực tiếp ngồi dậy huynh đệ ngươi đều có bạch mao học tỷ còn đối thoại lông học mội cảm thấy hứng thú dương thạc nhìn lâm giật đứng dậy động tác nhanh như vậy cũng là có chút hiếu kỳ bất quá hắn cũng là trực tiếp từ trên giường n g ả y xuống muốn nhìn một chút kia bạch mao học mội là dạng gì không phải ta chỉ là muốn nhìn một chút có phải hay không nhà ta cái kia bạch mao lâm giật cười nói huynh đệ ngươi đây lòng có điểm t h ă n g a trả lại ngôi nhà bạch m a ngươi đây là lại muốn thu một cái chúng ta ở đây luật pháp cũng không h ư n g a dương thạc rõ ràng cho rằng lâm giật là nói của bạch mao mỹ nữ vốn là khó gặp g i a hỏa này khai giảng ngày đó có thể gặp được đến một cái bạch mao học t ỷ vận khí đã coi như là rất tốt rồi làm sao có thể còn có bạch mao học mội đưa tới cửa rõ ràng đây là ngoại trừ lâm giật ra những người khác cơ duyên dương thạc vừa nói một bên tiến tới trên ban công hắn muốn nhìn một chút đây bạch mao học mội rốt cuộc l à như thế nào nhưng mà chỉ nhìn một cái hắn liền có chút n gây dại kia bạch mao mỹ nữ mặc lên toàn thân h ắ c bạch đan sen gì cờ đồng phục trên chân bao bọc một đôi quá gối màu trắng tất chân trên chân đi một đôi màu đen tiểu bình hoa nàng mặt rất tinh xảo thuần muốn đáng yêu vóc dáng cũng rất tốt đầu kia mái tóc dài màu bạc. v u ộ thành hai cái đến eo đôi ngựa hoàn mỹ é s đường cong quả thực giống như là m ạ n g gạ bên trong đi già thiếu nữ đây tóc bạc học m g ộ i cùng trước kia tóc bạc học tỷ hoàn toàn là hai cái cực đoan đẹp một cái ngự một cái mướn nếu như có thể được thứ nhất nói hắn nguyện ý hiến tế cha hắn mười năm không hai mươi năm tuổi thọ hh ắ c ắ c huynh đệ đây là nhà ngươi bạch mao sao dương thạc nhìn lâm giật cũng tiến tới ban công một bên nhất c ư ờ i hỏi kia bạch mao mỹ n ữ đang đứng dưới tảng cây rõ ràng là đang chờ người cặp mắt kia một mực tại hướng cửa trường học phương hướng nhìn rõ ràng không thể nào là đang đợi lâm giật hừm thật đúng là lâm giật biểu tình nghiêm túc gật đầu một cái đó không phải là tịch nha sao chỉ là nàng đứng tại dưới cây kia làm gì vậy huynh đệ ngươi đây đ ù a dỡn không quá hài hước ca dương thạc rõ ràng là không tin hắn tin chắc mỗi người chỉ có thể nắm giữ một cái bạch mau không người nào có thể n ị c h t i ê n nắm giữ hai cái cho dù là xoáy như dương giật hắn cũng cho rằng không thể nào dù sao bất luận cái gì lớn mật ý nghĩ đều đối ứng một bộ hợp cách hình pháp cho dù thành chủ đại nhân đều là một chồng một vợ không tin không tin đây nếu là nhà ngươi bạch mau nhìn thấy cái bản tiếc không ta quay đầu liền đem nó ăn dương thạc khẳng định mười phần khẳng định nói bất kể là căn cứ vào nhân quả đinh luật thủ hằng vẫn là nhân phẩm đinh luật thủ hằng hắn đều không cho rằng lâm giật có thể nắm giữ hai cái b ạ c h bao đây là không khoa học a ngươi đừng quá nghiêm túc a lâm giật nhanh chóng k h u y ê nhủ mẹ nói đây chính là cầm thạch bàn a điều này có thể làm sao ăn cho dù là giáp t ì n h giả cũng không phải s á t giả g i ạ y a đại trợ phu nhất ngôn ký xuất tứ mãn a n truy yên tâm ngươi thua ta cũng không để cho ngươi gặm cái bản dương thạc vỗ bộ ngực có phần hào phóng nói ra hắn dương thạc chính là có tự tin này tin chắc đây nhân quả đinh luật thủ hằng nhìn thấy gia hỏa này mình đem mình đường cho lớp kín lâm giật cũng không biết nên nói thế nào đây là ngày thứ nhất biết bạn cùng phòng trực tiếp để cho người thất bại g ặ m cái bàn không thích hợp đi nhìn thấy lâm giật c h ầ m mặc dương thạc chắc hẳn phải vậy tưởng rằng gia hỏa này mới vừa rồi là nói đùa hắn hay nói đi làm sao có thể loại này cực lớn chuyện tốt hai loại cực hạn loại hình mỹ nữ cũng để cho lâm giật một người đụng phải đâu trừ phi nhân sinh b ậ t học nếu không tuyệt đối không thể động lòng người sinh cũng không phải là trò chơi kia tồn tại cái gì bậc học đâu hh huynh đệ không có chuyện gì đi đi ăn cơm hôm nay ta mời khách dương thạc chứng minh lý luận của mình cảm giác tâm tình to tốt nói cái gì cũng muốn mời lâm giật đi ăn cơm trưa ngay tại hắn chuẩn bị trở về bước thời điểm lâm giật lâm giật một đạo dễ nghe tựa như âm thanh lưu một dạng kêu gọi từ dưới lầu truyền đến dương thạc xứng sợi dây thân thể đột nhiên cứng ngắt lên gian nan đem đầu hướng phía đó nhìn đến không hoa tuyết phiêu phiêu một đạo hợp với tình thế bối cảnh âm nhạc từ lâm giật trong điện thoại di động vật dội chương 99, nạp lan thanh ngữ. Dương thạc dùng tia ánh mắt ưu á n nhìn đến lâm giật nguyên lai gia hỏa này thật không c o thổi như thẳng hề dĩ nhiên là mình chó m á nhân quả thủ hàng lý luận lâm giật giá hỏa này vậy mà thật đúng là chiếm hai lớn lên x o á i thật là nơi ngục vì huynh đệ nàng đang tìm ta ta liền trước tiên đi xuống a lần sau ta mời ngươi ăn cơm về phần ban nay đánh cuộc liền coi như cái đùa dẫn chút ngươi đừng quá q u ả thật lâm giật nhìn đến biểu tình phức tạp dương thạc vỗ bả vai trần a n một câu đây lao đệ quá đánh nhau mà hiện thật sự chuyên trị khâm phục thay đổi toàn thân màu đen nhàn nhã quần áo lâm giật tiêu sái ra phòng ngủ mà dương thạc tắc nhìn đến kia cầm thạch bàn ánh mắt phiêu hốt bất định tịch nhã lâm g ậ t đi đến tịch nhã sau lưng nhìn đến kia hai đầu đón gió vung vây bơ ngự tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ đem bên trong một cái đuôi ngựa tùy ý kéo ở trên tay mình nhẹ nhàng lôi một hồi nha làm gì vậy tịch nhã truyền thân sắc mặt có một ít mắc c ỡ đỏ bừng nói nhỏ một tiếng lá gan của tên này thật là càng lúc càng lớn bất quá đây bị t ú m cảm giác tựa hồ còn rất hảo giống như là bị lâm giật gắt gao nắm chặt một dạng em ta ban n ã y cũng không biết làm sao vậy chính là muốn đột nhiên t ú m một hồi lâm giật nhìn tay của mình cũng là hơi nghi hoặc một chút ngày thường không đều còn rất đúng đ ằ n sau làm sao tại loại này trường hợp đột nhiên có một ít kích động đâu đáng chết hắn thật đáng chết không có thiên lý hắn vậy mà còn nắm chặt ta nữ thần a đạo tâm của ta sụp đổ nam sinh nhà trọ trên ban công không ít người thấy một màn này sau đó hâm mộ cắn chặt giang hàm bọn hắn là thật không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà có thể tùy ý như ắ m c ặ t thần tay lái. Ở bên ngoài đều có thể tùy nữ bên ngoài n h lái. Ở đều có ý như vậy nắm chắc nếu như tại địa phương không người vậy còn không được trực tiếp h ỏ a t i ê n c ấ t cánh hơn nữa rất khiến người cảm thấy quá đáng chính là không ít người sáng sớm nhìn thấy lâm giật cùng một đại ngược chân dài bạch mao học tỷ cũng đi rất gần một người nắm giữ hai cái bạch m a nữ sinh đây cờ mờ nở thiên lý bất dùng a tiếng anh em gọi tên gì có người rất mau đ á n h nghe như thế c ạ n bã bọn hắn nhất định phải bắt tới hảo hảo phê đấu một hồi chúng ta giữa chưa đi thức ăn đường đi vừa vặn nhìn một chút đại học nhà ăn là dạng gì tịch nhã cùng lâm giật song song đi chung với nhau sân trường này t à n bộ cảm giác thật tốt hảo A. lâm giật khẽ b ư ớ cảm c đi chỗ nào ăn đều giống nhau hắn không ngại đúng rồi ngươi hôm nay là nhìn thấy ta tỉ đi ngươi cảm giác thế nào tịch nhã lại hỏi một câu cảm giác thế nào lâm giật suy nghĩ một chút nói ra cảm giác vẫn là có chút lạnh ngươi đây tỉ, tỉ giống như vạn niên khối bằng một dạng diệp thân vận tổng thể mang đến cho hắn một cảm giác chính là thiên lãnh chiếm đa số nhưng không phủ nhận tịch nhã nàng t ỷ cũng là thật rất đẹp nếu như không nhìn tấm kia lãnh nạo băng sân mặt chỉ nhìn kia hai đầu trắng như tuyết chân dài nói tuyệt đối cũng là chơi nam hình bất quá lâm giật bỏ quên một chút nếu như băng sơn mỹ nữ cũng có thể tùy ý mở khóa nói kia sảng khoái cảm giác chính là tuyệt đối gấp đ ộ i à. ngự t ỷ tự nhiên có ngự t ỷ hảo chỉ là hắn hiện tại có này đôi đôi ngựa cô đường cho nên đối với cái khác tạm không có hứng thú dù sao cũng không thể ăn trong bắt nhìn đến nổi bên trong làm sao cũng muốn trước tiên đem trong bắt ăn sạch sẽ lại nói cái、khác. ha ha nàng là khối băng một chút nhưng nàng người vẫn rất tốt không muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều tiếp xúc sao tịch nhã cười đ ề u nói quên đi thôi nắm chắc không ở lâm giật lắc đầu hắn yêu thích có thể nắm chặt nữ sinh bất quá hắn lại quăng một cái tịch nhãn nạo nhân dây núi đây đối với sáng l o á n g lớn đến có một ít phạm quy địa phương cũng không biết có thể hay không nắm được kỳ hỉ có lẽ có thể đi tịch nhã trong đầu cũng là có ý tưởng tại chủ yếu ngày kia thấy được lâm giật kia bất phàm vóc dáng để cho nàng trong tâm không nhịn được lẩm bẩm nghĩ tới nghĩ lui nếu như lúc mấu chốt không được cũng chỉ có thể kháo biến thân dù sao đang thay đổi thân trạng thái bên dưới có thể cắt giảm phần lớn đau đớn có thể càng thêm vô cảm một ít ân đây không phải là tại đi phòng ngăn trên đường lâm giật thấy được một thanh ý thân ảnh ánh mắt sửng ư sốt một chút đây không phải là nạp lan thanh nữ sao vậy mà cũng tới trường học này đối phương tựa hồ cũng là trong cùng một lúc thấy được hắn tràn đầy thâm ý ánh mắt hướng hắn nhìn thoáng qua tiếp theo sau đó cùng người bên cạnh cùng nhau hướng nhà ăn đi tới làm sao ngươi cùng mỹ nữ kia có cố sự tịch nhã liếc mắt nhìn lâm giật lại liếc mắt nhìn xa như vậy đi nữ nhân lúc n à y hai người này mắt đối mắt trong tích tắc nàng rõ ràng cảm thấy một cổ mánh liệt tinh thần chấn động đặc biệt là lâm giật bên này dao động đặc biệt mánh liệt nhưng nhìn đây thanh y nữ nhân vóc dáng đúng quy đúng cụ thật giống như cũng không có gì đặc biệt ta nhưng vì sao lâm giật sẽ có lớn như vậy tinh thần phản ứng đâu c h ư ơ n một trăm động tác này cũng quá nhanh đi nơi nào có câu chuyện gì làm không tốt chính là thai nạn lâm giật than nhỏ một tiếng nạp lan thanh ngữ không chỉ từ bí cảnh bên trong phục sinh đi ra hiện tại còn xuất hiện tại võ đạo đại học đây liền có chút không thể tưởng tượng nổi văn hệ năng lực nàng rõ ràng đã mất nhưng bây giờ vẫn dám không cố kỵ chút nào đến trường học vậy nói do khẳng định còn có khác cậy vào tại lúc này đây đối với coi một cái hắn luôn cảm thấy đây nạp lan thanh ngự trong ánh mắt còn ẩn tặng cái gì quen thuộc đồ vật có thể rốt cuộc là cái gì chính là không nhớ nổi hai nạn có thể có chuyện gì cho nên tịch nhã như cũng không hiểu lâm giật lời này có chút quái lạ đi còn nữa cô gái này rốt cuộc là người nào lâm giật mạng xã hội nàng tương đối rõ ràng chưa có nghe nói qua cái nữ sinh này hiện tại ta cũng không thể xác định có lẽ qua một thời gian ngắn liền có thể biết lâm dật thì thầm nói tận mắt thấy nạp lan thanh ngữ xuất hiện tại trước mặt mình hắn trong tâm liền có một loại dự cảm vô cùng không tốt luôn cảm thấy tiểu đỉnh bí mật cùng k i a đoạt được năng lực sẽ bị người phát hiện trước đối với tà thần giáo người hắn có thể uy hiếp nhưng này nạp lan thanh ngữ không quá giống nhau không dễ dàng như vậy uy hiếp được ân ân thấy lâm dật không nguyện nói nhiều tịch nhã cũng không có tiếp tục truy vấn chỉ là đem cô gái mặc áo xanh này đi xuống đợi c h ố n g giống lại cẩn thận c h a n một chút nàng d i ệ p tịch nhã tuyệt đối không cho phép có người có thể uy hiếp được nàng cùng lâm dật tình cảm nếu là có vậy cũng đừng trách nàng không khắc khí khai giảng ngày thứ nhất trong phòng ăn rất nhiều người tịch nhã thấy lâm giật tựa hồ có hơi nỗi lòng liền để cho hắn trước ngồi nàng đi làm lấy cơm mua thức ăn chuyện đỏ nàng cái này nhìn như bình thường cử động không thể nghi ngờ lại tại rất nhiều trạch nam trong tâm hung hăng dãi một cái cầu lương vậy mà cam lòng để cho mỹ nữ đi chân chạy thật mẹ nó là không biết quý trọng a nếu như thay đổi bằng đám người sợ là căn bản không nỡ bỏ để cho mỹ nữ này chạy động một hồi nha ngươi còn muốn chuyện mới vừa rồi đâu đừng suy nghĩ nhiều a cơm nước xong chúng ta đi tiểu khu nghỉ ngơi một hồi tại túc xá này ngủ thật sự là quá không thoải mái Tịch nhã ngồi ở lâm giật đối diện vậy đối với lớn lại đầy đặn đình n ọ cứ như vậy trực tiếp dựng trên bàn cơm ngực to chính là tùy hứng đây không có gì sánh kịp sức rụ rỗ nhất thời để cho lâm giật đều có điểm không bình tĩnh thật sự là cái tư thế gì đều có thể a nhà kia không phải đến kỳ sao lại đi ở còn thích hơn không trước lâm giật giao tiền m ư ớ n phỏng đến kỳ thời gian chính là hôm nay ha ha ta sớm tiếp theo cho m ư ớ n a ta không quá thói quen ở trường học túc xá đã xin buổi tối học ngoại chú tịch nhã trên mặt tràn đầy nét cười đ ẹ mắt cho nên chúng ta giữa chưa ra ngoài có được hay không ta làm hai tấm thông hành thẻ nói nàng từ túi bên trong móc ra hai tấm tấm thẻ màu xanh đục đến đây là học viện viện trưởng mới có thể ký phát đồ vật có vật này ở đây có thể tùy ý ra vào sân trường hh ắ c ắ c ta là không phải rất có thể làm chúng ta một người một cái đây trong phòng ăn cơm tuy rằng rất bình thường nhưng cùng yêu thích người ở chỗ này ăn nói bầu không khí lại không giống với lúc trước ngươi nếm thử một chút cái này tịch nhã g ấ p một khối khoai tây không chút nào cấm kỵ những người khác ánh mắt đem bỏ vào lâm giật r o n g miệng hai người bọn họ hiện tại quan hệ thuộc về nhìn thấu không nói phá cái chủng loại kia lẫn nhau đã bắt đầu thầm chấp nhận、ừ. mùi vị t ạ m được cơm nước xong lâm giật cùng tịch nhã trước tiên ở trên bãi tập đi một vòng sau đó lúc này mới chuẩn bị đi k i a đế đô nhất phẩm tiểu khu nghỉ ngơi vốn là đối với lâm giật lại nói ở nơi nào nghỉ ngơi đều không khác mấy nhưng tịch nhã nếu không có thói quen vẫn là quyết định bồi nàng đi ra ngoài một chuyến dù sao cũng không xa cũng liền cách mấy khu phố mà thôi lâm giật ngươi đây là đi chỗ nào đâu đi qua nam sinh nhà trọ thời điểm lâm giật đụng phải dương thạc gia hỏa này thở hồng hộp bụng thịnh cảm giác giống như là ăn không ít đồ vật nga đi nghỉ trưa lâm g ậ t thuận miệng nói nghỉ trưa là chuẩn bị đi trường học vườn hoa sao một dạng sân trường t ì n ngữ thích nhất chính là đi trường học vườn hoa nằm ở trên cỏ phơi nắng nghỉ ngơi không phải lâm giật lắc đầu đó là dương thạc nghĩ hoặc chẳng lẽ còn có so sánh vườn hoa càng tốt hơn nghỉ trưa nơi sao dù thế nào cũng sẽ không phải dừng cây nhỏ đi bất quá chỗ đó bình thường đều là chiến trường đây khai giảng ngày thứ nhất đi chỗ đó không thích hợp đi tịch nhã ở bên ngoài tiểu khu cho mướn căn hộ giữa t r ư a chúng ta tính toán đi nơi đó nghỉ ngơi đúng rồi nếu mà trường học có chuyện gì nói phiền thức gọi điện thoại cho ta cảm ơn a, a. nhìn đến lâm giật cùng k i u bạch mau mị nữ đi xa sau đó dương thạc còn tại mẫu bức bên trong không có phản ứng qua đây đây giữa ba ngày n liền đi mân phòng hơn nữa nghe người này ý tứ phòng ở vẫn là nữ kia thần mướn động tác nhanh như vậy thật được không chương một trăm linh một ác mộng đêm khuya tính lặng lâm giật nằm ở trên giường tràn trọc trở mình h ã n từ đầu đến cuối còn muốn liên quan đến nạp lan thanh nữ chuyện kia tung bay ở trên ao máu thi hải khỏa kia đặt ở trên tế đàn trái tim từ đầu đến cuối trong đầu vây không đi luôn cảm thấy sắp có đại sự gì muốn ở trường học bên trong phát sinh một cái khác một bên nữ sinh chỗ ở một đạo thanh lệ thân ảnh dựa vào ngoài cửa sổ kia ánh trăng sáng trong từ trên giường lặng lẽ đứng dậy nhìn đến bên cạnh ngủ say bạn cùng phòng trên mặt của nàng để lộ ra một k i a cười quỷ quyệt tay phải của nàng trên đầu ngón tay dâng lên một đoàn xanh sấm sau đó nhẹ nhàng điểm ở đó bạn cùng phòng trên ngực rất nhanh trên mặt của nàng liền xuất hiện một vệt đặc biệt cảm giác thỏa mãn sau đó lại n ặ n g nặng thở vào một cái chậm rãi đem chính mình quần áo vén lên tại ánh trăng chiếu tia nguyên bản như mỡ rê một bản trắng non trên da thịt vậy mà xuất hiện mấy đạo giống như giết một dạng khủng bố vết xẹo đặc biệt là trước ngực sau đó ngực vị trí tất cả là có vẻ kh nàng động tác kế tiếp tắc càng là có một ít để cho người khó hiểu nàng dọc theo ngực giết vết thương dùng sức vừa móc lại đem trái tim của mình cho móc ra hai tay máu xối nâng trái tim đứng tại ánh trăng kia bên dưới tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó đặc biệt t à i ác khân cầu hôm sau ở trường học trông báo thức bên trong lâm giật mơ mơ màng màng tỉnh lại tối hôm qua không chỉ ngủ không ngon còn luôn là lặp lại làm một cái đáng sợ ngộng một mực nằm mơ thấy nạp lan t h a n h ngự trái tim kia xoa xoa còn có chút đau đầu lâm g ậ t cũng là rất nhanh từ trên giường bay lên lâm g ậ t đi ăn cơm cửa phòng ngủ bị đẩy ra diệm lăng chạy vào hắn là chiều hôm qua tới báo danh hai người phòng ngủ cách cũng rất gần dương thạc ngươi không dậy tới lui ăn cơm lâm giật nhìn thấy dương thạc còn nằm ở trên giường cũng hô một tiếng đều là một cái phòng ngủ hôm nay lại là khai giảng ngày thứ nhất có thể trả lại hết là cùng nhau tốt một chút người anh em ta còn không có tiêu hóa thấu triệt không có khẩu vị a dương thạc chĩa vào bụng bự có phần bất đắc dĩ nhìn lâm giật một cái hh ắ c ắ c ngươi huynh đệ này chính là quá ngay thẳng cùng ra hỏa kia đánh cuộc làm sao diệp lăng nhìn đến dương thạc viên kia cho bụng là mặt đầy cười đế ức cùng lâm giật cược bạch mau thuộc về đây không phải là đùa sao trường học này bên trong nếu mà chỉ có hai cái bạch mao đó nhất định là lâm g i ậ t bởi vì vậy khẳng định là tịch nhã thay đổi đương nhiên nếu mà xuất hiện cái thứ ba bạch mao nói như vậy nhất định định thuộc về hàn diệp lăng dù sao ai không muốn muốn một cái bạch mao nữa bằng h ữ u đâu thế giới này người tất cả đều là bạch mao khống dương thạc nếu không hay là đi giáo ý viện xem một chút đi mở điểm tiêu cơm phiến cũng được lâm g i ậ t một nửa cười nói đây dương thạc thật sự là quá mẹ nó ngay thẳng đánh cược thua sau đó thật đúng là đem tiêu cẩm thạch bàn đọc s á ăn ai đi đi đi để cho ta lại nằm sẽ là được cũng nhanh tiêu hóa được không sai bịt lắm bất quá chờ một hồi n g ê n tân trong buổi họp hai n g ư ờ i được chiếu cố ta điểm hắn tuy rằng ăn cầm t h ậ h bàn nhưng mà không có như vậy c a m t ứ c chỉ là cần phải mượn sắt dạ dày tiêu hóa một hồi mà thôi ha ha người yên tâm có lâm giật ở đây chuẩn không gì d i ệ p lăng đối với lâm giật vẫn là tương đối có lòng tin có thể ở tử vong đảo bên trên quét n ă n g người thực lực cũng không có đơn giản như vậy được rồi hai n g ư ờ i đi ăn cầm đi ta nằm chết di chín điểm trực tiếp đi tham gia n g h ê n tân dương thả khoắt tay một cái không muốn cùng hai người này nói v ớ vẩn còn chuẩn không gì chờ một hồi mọi người không được đánh thành tôn tử mới là lạ chín giờ sáng chiến đấu hệ sân trường nên tất biết chính thức bắt đầu đầu tiên là viện trưởng lương không g i á o hấn nói là đế đô đại học chiến đấu hệ học sinh một ít hào quang lịch sử danh nhân học trung trường các loại k ý nôn g từ chối thật là hùng hồn tràn đầy ý chí chiến đấu người viện trưởng này cũng là tinh thần lực cao thủ a lâm giật tại d ư ớ i l à y nghe rất rõ ràng nhận thấy được đây diễn thuyết kèm theo tinh thần lực chấn động loại chiêu thức này dùng đến khích lệ nhân tâm xác thực dễ sử dụng đang diễn giảng đài bên trên ngoại trừ viện trưởng kia g a còn đứng năm người cao mã đại học sinh Ba、nam hai nữ, mặc loại ê n t à màu n thân đen đ võ o đeo phục, Chắp nhìn đen da tay. tay găng này học, ngươi nhiều việc. Bất quá, đây khai giảng quá, khai thứ nhất, ta biết thực học, cần ngươi các được lao ự c cách. lịch học thức hoàn Khôn thống nghi xong, Loại Lương nói viện truyền đến. này lại l kể đem đầu sử bắt về truyền thống tại hắn lúc đi học liền tồn tại từng l o i một đều lại như vậy tiếp tục kéo dài mục đích chủ yếu vẫn là áp chế áp chế nhuệ khí để cho những cái kia quá mức kiêu ngạo học sinh kiềm chế lại đồng thời lương có khôn ể để đám cho học nói xong lại nhìn đây năm người một cái đối với đây năm cái chọn lựa ra học sinh hắn vẫn là rất có lòng tin tất cả mọi người đều là bốn lần thối thể lại chuyện này quan hệ đến vinh dự cùng mặt mũi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 dương thạc nhìn đến đài bên trên kia hai cái thân hình cao lớn nữ sinh tóc ngắn trong đầu lén lút tự đủ một bảy mươi lăm khoảng hình thể nắm đấm so sánh bao cắt còn lớn hơn một quyền này đánh vào người nhất định sẽ rất đau đi hh ắ c ắ c đừng sợ hôm nay không chừng ai đánh người nào nhìn đến dương thạc kia phát sợ bộ dáng diệp lăng liền không nhịn được muốn t r e o chọc một chút hắn nói ra hỏa này sợ đi nhưng đánh cược thua là thật nhận cũng xem như ngay thẳng người cái tên này chờ lát nữa là thật không sợ bị học tỷ đánh a dương thạc thật sự là có một ít nhìn không hiểu diệp lăng là từ đâu tới tự tin và giút ký đấy nếu như hôm nay chỉ là sinh viên đại học năm nhất giữa l u ậ n b à n tiêu ngược lại là khó nói ai mạnh ai yếu dù sao mỗi năm đều có yêu n g h i ệ t học sinh tại nhưng hôm nay đối thủ là năm thứ hai đại học tối cường mấy cái a thiên phú ít nhất chắc cũng là cấp độ ss vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là v õ đạo thiên tư tuyệt đối đều là xếp hàng đầu hơn nữa những người này đã ở trường học khổ luyện một năm mà bọn hắn đám người này mới giác t ỉ n h không đến hai tháng loại thực lực này khoảng cách có thể làm sao thắng lấy đầu đi thắng hh hắc hắc, nếu ngươi không tin nếu không chúng ta đánh cuộc liền c ư ợ hôm nay mấy cái học trường học t h có thể hay không bị đánh dương i ệ p lăng mặt đầy c ờ i đếu đến nhìn d ư thạc Nếu này đấu ra hỏa đầu sắc không t i phải để cho hắn kiến thức một hồi, cái n nhất định hắn tín ngưỡng kỳ lạ, là lực l vậy thì thức một cho gì để ư ợ n g Dương rút mắt bộ não bên trong bay nhanh đem phần thắng cái gì phân tích một lần kết hợp học viện lịch sử số liệu phát hiện bất kể là từ nhân quả định luật vẫn là đ ị n h luật thủ hàng bên trên đầy hắn đều không có bại khả năng nếu muốn kỳ tích lật ngược thế cục trừ phi có người có thể khai ngoại quả được đây cược ta tiếp rồi thất bại làm sao bây giờ dương thạc là thật không tin đây ta ngày hôm qua thua là thua tại hắn tin hơi thở lý giải chưa đủ không biết rõ lâm giật cùng kia bạch mao thiếu nữ đã sớm nhận thức hôm nay không giống nhau hắn đối với đám kia năm thứ hai đại học học trường có đầy đủ lòng tin tiền đặt cuộc n g ư ơ i định tránh cho sau chuyện này nói ta khi dễ ngươi diệp lăng cũng chỉ là muốn cùng dương thạc chỉ đ ù a một chút biết rõ nhất định thắng đánh cuộc nếu là hắn nói cái gì quá đáng điều kiện vậy liền không có ý nghĩa hắc hắc người đó thất bại người đó liền đuổi theo đài bên trên học tỷ có dám hay không dương thạc liếm môi một cái trên mặt cũng là cười đề ức huynh đệ người đây đánh cuộc có phải hay không cũng quá có chút tàn nhất quá diệp lăng nhìn đến đài bên trên kia hai cái tướng mạo biêu hắn học tỷ cũng là nuốt nước miếng một cái hắn dĩ nhiên không phải vì mình lo lắng chủ yếu là sợ dương thạc không chịu nổi a hh ắ c ắ c muốn cược liền cược lớn một chút ngươi liền nói hình không hình dương thạc muốn trực tiếp bắt bí lấy diệp lăng nhìn đến ra hỏa về sau còn dám hay không thổi lo n g h ê u huynh đệ ngươi liền chưa từng nghĩ vạn nhất nếu là ngươi thua làm sao bây giờ diệp lăng biết rõ dương thạc người này ngay thẳng hảo tâm nhắc nhở một hồi thua ta không thể nào thua ngươi đối với năm thứ hai đại học học trưởng lực lượng không biết gì cả dương thạc từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ tự tin đừng nói là hắn tùy tiện hỏi cái ai cũng biết kết quả rồi Cùng dương thạc ước định cẩn thận sau đó diệp lăng lại tiến tới lâm giật bên cạnh nhỏ giọng dặn dò chờ lát nữa ngươi làm học tỷ thời điểm ôn nhu một chút lời này của ngươi là ý gì lâm giật đối k i ể n cái từ này hiện tại có chút mất cảm sai là chờ một hồi ngươi đánh học tỷ chính là ôn nhu một chút diệp lăng liền vội vàng sửa lời nói sao ngươi đây là coi trọng trong đó cái nào học tỷ sợ ta đánh hư lâm giật có chút không hiểu chờ chút cơ hồ chẳng khác gì là hậu chiến không có ai sẽ lưu tỉnh không thấy bên ngoài còn đứng nhiều như vậy giáo y sao chắc chắn sẽ xuất hiện tổn thương đức gân xương trả diện、ai? dương thạc cùng ta đánh cuộc diệp lăng bất đắc dĩ đem hai người đổ ước cho lâm giật nói một lần nhìn thấy lâm giật phức tạp kia ánh mắt diệp lăng nhanh chóng lại giải thích một chút đây đánh cuộc mặc dù là ta nói bất quá đánh cuộc đồ vật là g i a hỏa này định cùng ta cũng không quan hệ hắn biết do dương thạc tính cách đây nếu là thật thua cuộc vậy khẳng định sẽ đi thực hiện đánh cuộc nếu mà lâm giật đem hai cái này học tỷ đánh qua thảm nói n g à y sau nếu như g i a hỏa này thật đem người đổi đến mang về gặp mặt không nhiều lắm lung túng đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu tiến giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong Trước một năm này một lần truyền thống tiết mục bảo lưu tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít thích xem náo nhiệt lao sư cùng học sinh đi tới cũng muốn nhìn một chút học sinh mới của năm nay có thể chống bao lâu trên thời gian phải chăng có thể phá năm ngoái ghi chép thật không biết có việc gì thế tịch nhã đứng tại một trung niên nữ từ sau lưng xa xa nhìn đến chiến đấu hệ khối kia khu tân sinh vực mặt lộ vẻ vẻ rồi gì tối hôm qua nàng chuyên môn cho nàng ba gọi một cú điện thoại hỏi hắn có phải hay không đem lâm giật viện hệ an bài sai ngày mai nhưng chính là chiến đấu hệ sân trường nên tân lấy lâm giật điểm kia đóng cặn bà chiến lược không được bị đánh thành đầu h e o sao chỉ là không nghĩ đến ba nàng nói cho nàng biết hết thảy đều n ắ m trong bàn tay không cần lo lắng nàng vốn cho rằng còn có đặc thù gì an bài không nghĩ đến lập tức đều muốn bắt đầu lâm giật còn đần độn đứng ở bên trong đi nếu như vậy bị đánh là t i ế t định mà loại này truyền thống nghi thức trường hợp cho dù là nàng cũng không tiện đi nhúng tay không thì rất dễ dàng để cho lâm giật bị những người khác xem thường hy vọng lão ca có thể giúp lâm giật nhiều kháng mấy q u y ề n đi nói thế nào cũng là thối thể một lần người tịch nhã trong tâm vì lâm giật cầu nguyện đánh chết hắn đánh chết hắn tào tâm ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đến trên sân hắn giờ phút này trong tâm dân trào nhiều người như vậy l i ê n diệp tịch nhã cũng đến chỉ cần diêm lương có thể thật tốt thực hiện hai người ước định trước vậy hôm nay tuyệt đối có thể để cho lâm giật tại toàn trường mặt người phía trước đeo xấu điện thoại di động quay phim phần mềm đã mở ra hắn giờ phút này đã lộ ra gà chân không sai hắn không chỉ là tạo ra đại thiếu càng là chức nghiệp tiểu t h á t tử hướng theo lương khôn một tiếng bắt đầu hiệu lệnh bắt đầu đài bên trên năm người trước tiên đem linh lực vận chuyển khiến cho mình thuộc về trạng thái tốt nhất dưới đài tân sinh muốn phòng thủ thời gian dài nhất ghi chép bọn hắn tự nhiên cũng là muốn đánh vỡ lịch luyện thời gian nhanh nhất ghi chép cá nhân minh dự loại vật này không gần như chỉ ở trường học tương lai đi sĩ đổ đều sẽ phi thường có giúp đỡ năm người phân biệt đối tượng hạ mặt năm cái phương trận học sinh không hề khó khăn chính là chỗ đó diêm lương thật sớm liền phong tỏa lại lâm g i ậ lấy tiền tại người cùng người tiêu thai h ắ n nêu đáp ứng tạo tâm tại loại này khó được xuất cảnh trường hợp hắn không chỉ muốn ngược lâm dật càng phải là ở đó một vài năm nhẹ học mọi trước mặt hào hào phơi bày một ít thực lực của mình hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến chờ hôm nay buổi sáng nghênh tân kết thúc trong cuộc sống tương lai sẽ có bao nhiêu thư tình chen chúc mà đến nếu như vận khí khá hơn nữa điểm bị những thành chủ kia nhà tiểu thư nhìn chúng một bước lên trời cũng không phải không thể nào diêm lương tung người nhảy một cái mang theo kinh khủng kia cự viên hóa thân hướng thẳng đến lâm dật phương hướng chạy vội tới ven đường phàm lá ngăn trở hắn con đường người đều bị kia cự viên hóa thân một cái tắt đánh bay như dương thạc trước nói trước thực lực tuyệt đối loại này chống cự là không có bất kỳ ý nghĩa gì a âm thanh thảm thiết không ngừng trong đám người vang dội những học sinh mới quần khởi phản kháng không có chút nào lực đạo đáng nói cho dù cũng có thối thể một lần tồn tại nhưng đối mặt thối thể bốn lần dương thạc Vẫn có vẻ là như có là đây năm thứ hai đại học sát thực quá mạnh sớm biết là dạng này nàng nên phụng đổi lâm giật liên tục chiến đấu ở các chiến trường đấu thắt có nàng ở đây tuyệt đối sẽ không ra loại sự tình này khinh thường cuối cùng là khinh thường nhìn đến kia không ngừng đến gần cự viên dương thạc đã làm xong nằm xuống chuẩn bị tâm lý hắn trên thân tràn đầy màu xanh n h ạ t ánh sáng n h ạ t dựa vào năng lực trên thân vậy mà ngưng tụ ra một bộ kiên cố khải giáp có đây khải giáp ở đây hắn liền có thể triệt tiêu mất phần lớn tổn thương huynh đệ ta đi nằm gặp lại dương thạc cắn răng cũng là hướng về kia cự viên vào tới góc độ tư thế hắn đã triệt để tìm kỹ tuyệt đối đánh không sót hắn gia hỏa này là hướng ta đến lâm giật nhìn đến diêm lương trong con người lướt qua một tia hung tàn hắn rõ ràng cảm giác đến gia hỏa này một mực tại tập trung hắn c ự nhân của hắn không hề ít nếu như có người mượn cơ hội này hướng về hắn xuất thủ ngược lại rất hợp lý à, dương thạc không ra ngoài dự liệu bị tia cự viên một cái tắt chụp thật xa đây năm thứ hai đại học học trưởng lực lượng xác thực là không thể đo lường được cho dù là hắn mặc lên đây toàn thân kiên dày khải giáp cũng vẫn là cảm thấy một ít mơ hồ đau từng cơn sau ba phút diêm lương mang theo cự viên hóa thân rốt cuộc đi đến lâm giật trước mặt hắn đưa tay cắm ở trong túi có chút hăng hái nhìn đến lâm giật cùng phía sau hắn diệp lăng hai người này đích thực là có chút ý tứ đứng tại chỗ vẫn không nhúc ních cảm giác giống á c g i như là đã nhận m ệ n h nhận bệnh ta vốn cho rằng ngươi bao nhiêu sẽ có chút bản lĩnh không nghĩ đến liền phản kháng đều sẽ không thật là gà yếu dùng tay đối phó ngươi kia cũng là thái tôn trọng ngươi cho nên nhận lấy phần này khó được khuất nhục đi diêm lương trên mặt để lộ ra một vệ cười n ề ức hắn t h ở i xuống d à i chân trần mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn đến lâm giật đối với võ giả lại nói tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới bị chân trần dẫm ở trên mặt đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao bắt đầu từ hôm nay lâm giật cũng tuyệt đối sẽ trở thành lớn nhất trò cười chương một trăm lẻ bốn phong lôi c h i lực hắn đây là muốn làm gì phương xa vây xem ăn d ư học sinh cũng có chút mẹ hoặc diêm lương hành vi k ố i kia khu vực liền còn dư lại cuối cùng hai người làm sao đột nhiên dừng lại đem dạy cho thoát đây là muốn làm gì đâu đây là viện trưởng lương khôn cũng không có thấy rõ đây là cái gì thao tác không nên làm một quyền xong việc thì xong rồi sao đây cởi d ạ y là muốn làm gì trong đầu hắn căn bản không có nghĩ tới làm đục cái từ này dù sao đây là học viện nên t â n biết đều là một cái viện hệ học sinh ai có thể nghĩ tới diêm lương sẽ tính toán làm cấp độ kia vũ nục nhân cách chuyện nếu như hắn biết rõ nhất định sẽ trực tiếp ngăn cản nhất định sẽ không cho phép loại sự t ì n h này tại n ề n tân trong buổi họ phát p sinh d i ệ p lăng ngươi đừng sợ a giúp hắn cản chờ a tịch nhã đứng ở đàng xa hai tay đạt được hình kèn lớn tiếng hô cũng không thể để cho lâm giật bị đánh a cái này còn không có gà ra ngoài đâu liền lấy tay bắt ca a thật là nhà mình ca ca bị đánh liền không đau lòng đúng không d i ệ p lăng liếc một cái nhà mình muộn m u ộ i trong tâm không ở thì thầm còn nữa gia hỏa này cần hắn giúp đỡ chặn tổn thương sao tại tử vong đạo đều là gia hỏa này mang theo tự bay hảo a đem giày đ ề u thoát xem ra có người cho ngươi rất nhiều thứ a liền cơ bản võ đạo quy củ cũng không cần lâm giật nhìn đến diêm lương là mặt đầy bình tĩnh hôm nay nên là giữa lúc võ đạo giao lưu chính là xuất hiện tổn thương đứt gân xương sự kiện cũng đều là có thể tiếp nhận dù sao võ đạo giao lưu sao nhưng hôm nay diêm lương động tác này tính chất thì trở nên trên mặt bị đánh một quyền cùng bị đá bên trên một cước kia hoàn toàn chính là hai cái ý tứ hiện nhiên giá hỏa này là chuẩn bị dạy mình làm người ha ha quy củ là cái gì tại đây võ đạo thế giới to bằng nắm tay chính là quy củ cho nên hôm nay ta liền cho ngươi h ả o h ả o học một khóa diêm lương xem thường lâm giật thân phận đơn giản hôm nay chính là nhục hắn thì thế nào hắn diêm lương chính là viện hệ học sinh khá giỏi tương lai nhất định có thể đi vào t h ấ t phẩm phong hậu cảnh đại khái dẫn có thể vào bát phẩm phong vương nhân tài giống như hắn vậy trường học tối đa để cho hắn viết phần kiểm điểm báo cáo chuyện nhưng hắn có thể có được đồ vật sẽ càng nhiều cùng một phần không đến nơi đến trốn kiểm điểm so sánh căn bản là không coi là cái gì cho nên chuẩn bị kỹ càng c ả m thụ một chút quy củ của ta đi diêm lương cười đếu một tiếng sau đó ở trước mặt tất cả mọi người đột nhiên một cước hướng thẳng đến lâm giật khỏe miệng đặt tới a những người khác bị hắn hành động này bị dọa sợ đến kinh hô lên đây cũng quá vũ nhục người đi đây nếu là đá người trong miệng Vậy người n một i p t đạo k h ô n g đ lồ tiếng kim loại ở đây trên mặt đất lại lần nữa vang dội diêm lương kia cực kỳ vũ nục tính mất ước giống như là đạp phải tấm sắt một dạng bị một đạo màu đỏ thám phong thường trực tiếp cạn lại đến làm sao có thể diêm lương trên mặt để lộ ra một tia vẻ mặt khó thể tin hắn một c ư ớ c này tuy rằng không dùng toàn lực nhưng mà tuyệt đối không nên là lâm giật loại người này có thể tùy tiện ngăn trở à. rất bất ngờ sao yên tâm hôm nay chỉ sẽ để cho ngươi càng bất ngờ mặc kệ ngươi là giúp ai xuất thủ ta đều muốn dẫm đạp mặt của ngươi lâm giật nhìn đến diêm lương khỏe miệng hơi câu lên dám ở trước mặt hắn hai tay cho vào thẳng vào đúng là có chút dũng nếu như vậy dũng k i a hắn liền nhất định phải nhìn một chút ra hỏa này rốt cuộc là có cái gì phi phạm bản lãnh ngưng khí linh lực vận chuyển vo đạo chân nhãn lâm g ậ t trong con ngươi phù văn bắt đầu chuyển động hôm nay không đem gia hỏa này đánh tới thân mẫu đều không nhận ra vậy cho dù hắn thua cái gì tịch nhã đã biến thân xong đều phải chuẩn bị qua đây cứ u phù phát hiện nội dung cùng với nàng tưởng tượng thật giống như có chút không giống nhau à. diêm lương một cước kia lại bị lâm giật thoải mái ngăn lại còn nữa lâm giật vậy mà có thể thi triển ra mang theo tia chớp màu đỏ phong hệ năng lực gia hỏa này rốt cuộc là lúc nào giáp tỉnh ra thiên phú hiện tại tịch nhã có chút bối rối đột nhiên này thay đổi thật sự là hơi lớn chứ không đều nói hắn là người bình thường sao làm sao đột nhiên liền có kinh khủng như vậy năng lực biến thái sao là nàng hoa m ắ tại Chỉ còn cục trực tiếp liền lịch chuyển không nghĩ nhiều, thế là liền nàng trên sân lên. đợi tiếp suy t lâm giật dưới sự thao túng bốn đạo cao năm trượng mang theo tia chớp màu đỏ vòi rồng hiển nhiên xuất hiện tại trên bãi tập tiếng sống gào thét không khí bắt đầu x é rách chính là kia bầu trời con đãng cũng bắt đầu trở nên ảm đ n m xuống đây uy áp khí thế để cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim rung động cho nên liền mời ngươi trước tiên cảm thụ một chút lực lượng của ta đi lâm giật nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng kia bốn đạo mang theo tia chớp vòi rồng trực tiếp đem diêm lương cự viên hóa thân vây lại một lát sau cự viên hóa thân Trực tiếp i bị k người h h k ủ n kia phong lôi phong lực l ợ n nát. SSS cấp biến dị hình năng viên thân ngăn cản. n g g triệt thể lại kia để xé SSS sao SS cấp lực, cự có dị hóa làm là ư này g chấn kinh đến có chút không nói ra lời. Người này lực lượng thật là sinh viên đại học năm nhất xác định không phải những địa phương khác chuyển đến năm thứ tư đại học ở lại lớp chỉ là không cho phép hắn có nhiều hơn thời gian cân nhắc một đạo vô cùng nhanh chóng quyền lớn lấy tốc độ cực cao hướng thẳng đến mặt hắn bên trên đánh tới tia gào thép quyền phong thổi bộ mặt của hắn đều có điểm biến dạng tia xảo q u y t ra quyền góc độ để cho hắn căn bản không thể tránh né một quyền này hắn không tránh khỏi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 màu đỏ sấm máu cũng thuận theo lô núi không được chảy ra ngoài dưới một quyền hắn trực tiếp bị lâm giật đánh m ộ t b ư ớ c liền lùi lại hơn mười bước lúc này mới ổn lại ngươi không phải cùng sao không phải muốn nói cho ta quy củ sao một chiêu thuận lợi lâm giật cũng không có nửa điểm dừng lại trực tiếp lắc người một cái lại hướng về diêm lương nào tới ra sức đánh cho rơi xuống nước đối với loại này muốn đạp lên hắn người nổi danh hắn căn bản cũng sẽ không có nửa điểm tâm lý cố kỵ quyền phong tùy ý lâm giật mỗi một chiêu đều là mang theo lôi đình chi thế dường như muốn đem diêm lương trực tiếp bá đạo thực lực cường đại ra quyền bá đạo liền đánh bẹp nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhận được lớn như vậy vũ nhục vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới bị một cái sinh viên đại học năm nhất đánh cho không có bất kỳ lực hoàn thủ đánh chết hắn lâm giật đánh chết hắn tịch nhã thấy lâm giật thuộc về thượng phong sau đó lại như không có chuyện lạ biến trở về bộ dáng lúc trước đứng ở đằng xa không ngừng cho lâm giật cố lên đối phó loại này không nói võ đức tiểu nhân liền được đánh chết mới phải đúng đánh chết hắn đánh chết hắn rất nhanh xung quanh quần chúng ăn dưa bị tịch nhã như vậy một khuyến khích cũng là đi theo hô lên hết cách rồi đây diêm lương thật sự là quá không nói võ đức diêm lương vì phối hợp tào tâm nghĩ ra chiêu này xác thực là có một ít vắng đầu nếu là lấy nghiền ép tư thế thắng lâm giật có lẽ còn không có chuyện gì nhưng bây giờ là bị lâm giật phản nghịch nghiền ép khán giả thái độ tự nhiên không giống nhau lương viện trưởng c ả lại sao mặc đến trường học phòng bảo vệ đồng phục nam tử vội vã chạy đến lương k h ô n trước mặt hỏi học sinh mới này có chút mạnh mẽ tại lực lượng và khí thế bên trên hoàn toàn chế trụ diêm lương đây đánh tiếp nữa tuy không có xảy ra án mạng thế nhưng diêm lương kết cục khả năng sẽ không quá tốt ngăn cản làm gì sao võ đạo giao lưu sao cho diêm lương ghi nhớ thật lâu cũng là tốt hắn võ đức cần tăng cường lương k h ô n nhìn đến lâm giật trong mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng lúc trước hắn cũng không biết sinh viên đại học năm nhất bên trong lại có mạnh như vậy tồn tại lúc này mới phát giác tỉnh bao lâu liền có thể đẻ ép năm thứ hai đại học tùy tiện đánh đây nếu là lại bồi dưỡng mấy năm ha chẳng phải là có cơ hội sáng tạo võ đế thần thoại ba phút ta muốn hắn tất cả tài liệu vâng viện trưởng diêm lương nhìn thấy diêm lương bị đánh bẹp mặt khác bốn cái năm thứ hai đại học cũng nhanh chóng hướng hắn phương hướng này chạy tới mọi người đều là nhất cấp có vinh cùng vinh có nhục cùng đục lần này nếu như không bắt được cái này năm thứ nhất đại học bọn hắn bằng cũng sáng tạo viện hệ đầu bại lịch sử muốn quần đầu sao lâm giật cười lạnh một tiếng nộ lôi c h i phong trên sân kia bốn đạo vòi rồng trực tiếp phân chia thành tám đạo vòi rồng tạo thành đặc thù phong tưởng đem những n à y người hoàn toàn cắt đứt ở bên ngoài muốn xông vào liền muốn làm xong bị cơn lốc xé nát chuẩy thật mạnh linh lực g i a hỏa này lương khôn như cũ ánh mắt nóng bỏng nhìn đến lâm giật thực lực này thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy hài lòng tuyệt đối võ đế phong thai a là tam hệ năng lực sau đó biến dị thân thể này thật là khiến người ta cảm thấy hài lòng đám người vây xem bên trong một đạo thân ảnh màu xanh cũng tại trong tâm tính toán nhanh như vậy tốc độ tăng lên nhất định trả ẩn tàng càng lớn bí mật nếu là có thể có tia kế hoạch của hắn liền sẽ hoàn mỹ hơn người điên rồi ta nhận tài diêm lương nằm trên đất chĩa vào đầu h e mặt mặt đầy oán hận nhìn đến lâm giật tuy rằng không muốn nhận thua nhưng mạnh miệng vô dụng đối phương ít nhất có năm đến sáu tôi luyện thực lực đánh tiếp nữa mình chỉ biết thảm hại hơn nhận tài thì xong rồi người bàn n à y hai tay cắm vào túi phách lối kình đâu nhìn đến đã thừa nhận diêm lương lâm giật chính là xem thường đây h ỏ a đều nhịp đến một câu nhận tài liền tính xong chuyện nhi trước kia phách lối kình đâu nếu như mình đánh không lại hắn hắn có thể tha mình sao lâm giật cá nhân từ trước đến giờ yêu thích ngang hàng nguyên tắc tuyệt đối sẽ không chiếu cố đến người khác thấy thế nào ngươi làm lần đầu tiên cũng đừng trách hắn làm mười lăm đây là tính cách của hắn nghĩ được như vậy hắn trực tiếp làm một cước Đặt chương i riêng l một trăm linh sáu đại thắng bốn người trố mắt nhìn nhau nguyên bản bọn hắn đối với thực lực của mình cũng có nhất định tự tin có thể nhìn đến diêm lương nửa người đều bị vùi vào trong lòng đất cũng là trực tiếp sợ hai xuống đây con mẹ nó làm sao con đánh thiếu niên này năng lực rõ ràng tại chỗ có người bên trên tia lóe màu đỏ thám tia chớp phong trụ còn không ngừng tản ra khiến người cảm thấy khủng bố năng lượng thực lực này ít nhất là năm lần t ố i thể thậm chí bên trên không phải bọn hắn liên thủ liền có thể đối phó do dự mấy giây bọn hắn nhìn thấy lâm giật đột nhiên câu lên ngón tay cái này rất giống như năng lực phát động thức mở đầu liếc mắt nhìn nhau sau đó cũng là tương đối quả quyết trực tiếp nhấc tay đầu hàng kẻ thức thời là t u ấ n kiệt bị đánh bại không đáng sợ bọn hắn sợ cùng diêm lương một dạng bị hung hăng dâm ở dưới bàn chân nói như vậy mới là vô cùng nhục nhã a liền đầu hàng đánh a đánh một trận a dương thạc nhìn bốn người này tập thể đầu hàng trên mặt biểu tình là tương đối phức tạp t ừ tâm lý sâu bên trong nói hắn là hy vọng lâm giật thắng nhưng này thật thắng hắn tâm lý lại mặc danh lấp kín đến hoảng không hề nghi ngờ bắt đầu từ hôm nay lâm giật sẽ trở thành tân sinh bên trong đẹp nhất c ó c con càng là thu được toàn trường ư u chất nhất nữ sinh tập thể kết bạc quyền lớn lên x o á i thực lực vẫn như thế mạnh thật là không định cho bọn hắn lưu nửa điểm đường sống rất khiến hắn cảm thấy khó chịu là hắn cùng diệp lăng đánh cuộc lại thua rồi vậy ý nghĩa tất phải ở đó hai cái tướng mạo b ê u hắn học thì trúng tuyển một cái với tư cách theo đổi đối tượng nghĩ tới đây tàn nhẫn chuyện hắn đau lòng thẳng cắn mình răng hàm mẹ nó miệng tiện a cực món đồ này làm gì a rất tốt không hổ là bội phu của ta hh ắ c ắ c được tìm một thời gian hảo hảo quan thông báo một hồi nhìn thấy lâm giật thoải mái thắng diệp lăng trong lòng cũng là tương đối đắc ý đây chính là cả nhà bọn họ đã sớm nhìn chúng người tốt đi hiện tại tịch nhã cùng lâm giật tình cảm tiến triển vẫn tính thuận lợi hết t hệ đều ở trong lòng bàn tay của hắn chỉ đợi hai người này tình cảm tiến hơn một bước hắn liền chuẩn bị trở về nhà thi công bất quá hắn cũng nguyện chuyển nhắc nhở qua tịch nhã tình yêu tình báo thời điểm thích hợp cũng chú ý một chú ý một c t dù sao nữ sinh cũng phải cần chú ý hình tượng nha đầu này đại biểu không chỉ là một thân người phần còn đại biểu diệp ra thể diện cũng không thể bị tiểu h ắ t tử trụp tới cái phúc lợi gì tấm ảnh nhỏ phiến a lâm giật đụ ảng đụ ảng nhìn thấy bốn người kia đầu hàng tịch nhã cũng là ngay đầu tiên hướng về lâm giật vào tới nàng đình nhọn vốn là bao la hùng vĩ tại đây hối hả mẹ xe đép bên dưới kia trắng như tuyết địa phương giống như khiêu động to thỏ trên dưới toán loạn hung hăng kích thích một cái quần chúng ăn dưa trái tim đây lớn lên phạm quy không nói vóc dáng vẫn như thế nóng bỏng tho nhỏ thân thể hợp với kia sáng loáng đèn lớn có trói có phải nhiều mắt, liền có bao nhiêu mắt. Lại thêm vánh liền trói Lại kia đắn, mắt, mắt. t bao h ấ t giật, thật chân. Lâm giật, ngươi thật đúng là q u á lợi hại. Thật không nghĩ tới ngươi tới có ò n c loại thủ đoàn thủ này. dấu thật là kỹ. Tịch đứng tại、lâm、giật trước mặt, nhã là Lâm kỹ. đứng ngầm đầu, a n g t ra ê n nồng hứng, giống như là bị son phấn nhuộm mặt một đậm vệt đỏ là bị u q một trời. dạng. Hồng Không hà đời、trời. Dấu? Không có dấu có ai a cũng không có lửa cả ta lâm giật k h é p cười một cái thuận tay k h o á t ở tịch nhã tóc bạc ở trong tay mâm cái kết không biết làm sao hắn cũng rất yêu thích loại này có thể đem cầm cảm giác nếu như nha đầu này có thể nằm sấp ở trên g i n g nói kia kéo dậy nhất định sẽ càng thêm đã biển tôi đi một trăm ba mươi lăm mới bắt đầu khí huyết ngươi không nói ai có thể nghĩ đến sai như vậy à tịch nhã thở dài nói g i a hỏa này cũng là như vậy có thể chịu nếu như đổi những người khác sợ là sớm không kịp đợi khắp thế giới tuyên bố lại x o á i thực lực lại mạnh còn tốt nàng hạ thủ so sánh tất cả mọi người đều sớm lại có nặng hơn hình thái biến hóa không thì thật đúng là không năm chắc có thể một mực đem lâm giật bắt bí lấy đâu phải biết nàng không chỉ có thể nít nạm bà tôn còn có thể gợi cảm n g tỷ cũng có thể khiêu chiến đổ độ cao khó hơn chỉ là nàng bây giờ còn có chút năm chắc không ở năng lượng không dám tùy tiện nếm thử nhưng tương lai nếu mà lâm giật thật có ý t ừ n g nói nàng khẳng định cũng là nguyện ý khu khu hai người bao nhiêu cũng chú ý một chút ảnh hưởng a diệp lăng nhìn thấy lâm giật ở trước công chúng vậy mà trực tiếp đem t h ị t nhã đuôi ngựa vén lên đến hơn nữa t h ị t nhã tựa hồ rất hưởng thụ không có ý phản kháng cái này coi như có chút q u á a dẹ đặt loại vật này bao nhiêu cũng muốn lưu chút đi không thì hôm nay có thể được tung tóc ngày mai ra hỏa này tiếp theo trực tiếp lái xe a nếu như bị những cái tia tiểu hát tử chụp tới nói tia không phải diệp lăng ngươi cũng không muốn mội m ộ i hình ảnh bị truyền tới trên internet đi toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào đ i ê n cuồng chương một trăm linh bảy thổ tiên vinh quang nghe diệp lăng vừa nói như thế lâm giật cũng là hướng xung quanh nhìn thoáng qua quả nhiên những nam sinh kia nhìn mình ánh mắt rất không thiện trong ánh mắt mang theo nồng đ ộ m ngân t ị thật giống như mình t ú n g không phải tịch nhã đuôi ngựa mà là bọn hắn nữ thần tay lái khu c u lâm giật cũng đã làm ho khan hai tiếng hóa giải một hồi trên mặt lúng túng sau đó nhanh chóng lại đem tay cho bông ra tại loại này trường hợp đích thực là nên chú ý một chú t c á i hình người như lâm g ậ t đồng học lương viện trưởng mời ngươi đi một chuyến văn phòng muốn cùng ngươi câu thông một chút việc mặc đến phòng bảo vệ đồng phục nam tử đi đến lâm giật bên cạnh nói ra được lâm giật gật đầu một cái hắn nhớ người viện trưởng này nói qua đánh thắng có thưởng đây là giữa lúc trận đấu tưởng thưởng có thể tùy tiện tiếp nhận chỉ là không biết do người viện trưởng này có thể cho mình niềm vui bất ngờ ra sao đâu tại lâm giật cùng phòng bảo vệ nam tử đi xa sau đó sân bãi không khí của hiện trường lại sôi trào lên sinh viên năm nhất vậy mà có thể ở loại nơi này đem sinh viên năm thứ hai đại học dễ dàng như vậy đánh bại tuyệt đối có thể lại vào sử s á ta ai cũng không nghĩ đến hôm nay có thể nhìn thấy như vậy lịch chuyển trang diện tại s a u khi cuộc tranh tài kết thúc càng nhiều hơn người cũng bắt đầu tham dự vào đối với lâm giật thân phận cùng bối cảnh thảo luận đến cái gì bình dân b ạ c h tính người bình thường con cháu đây hoàn toàn không thể thỏa mãn những cái kia quần chúng ăn dưa tâm lý huế y tưởng không ngừng có người bắt đầu biên tạo chống canh một lạ lùng tin tức cố gắng hấp dẫn người nhãn cầu hắn ít nhất thối thể bảy lần không hắn một đêm bảy lần hắn tuyệt đối có võ đế phong thái hắn có bảy cái bạch mao nữ bằng hữu hắn là hạ võ đế d ò n roi đi tôn tại hữu tâm nhân dưới sự an bài lời đồn là cảng truyền cảng h o a trương cuối cùng lại có người tin thể chân thành nói lâm giật cùng người trong truyền thuyết kia hạ võ đế nhất định có hôn duyên quan hệ nhất định là lưu lạc bên ngoài con cháu đời sau hơn nữa vì bằng chứng quan điểm của mình người kia còn lấy ra một loạt chứng cứ tại thiên tư cùng huyết mạch phương diện đều tiến hành trọng điểm phân tích những cái kia phân tích có mùi có mắt s ắ c thực hấp dẫn không ít người ngoại trừ hạ võ đế huyết mạch ai còn xứng với nắm giữ như bức như vậy võ đạo thiên tư đ á n giám hạ tại sao có thể là hạ gia ta người toàn thân tại khôi ngô mặt như ngọc nam tử nghe thấy kia lời đồn đãi sau đó đột nhiên giận g ữ hạ gia là đại hạ đệ nhất đại thế gia bị tổ tiên võ đế di h ấ n trên tay bọn họ cũng không khống chế b á n thành gia tộc thế lực phạm vi cũng chủ yếu tại đế đô nhưng bọn họ cùng với các thế gia khác nhau nắm giữ khá cường đại gia tộc thực lực không chỉ là tài phú cũng là chiến lược có hạ võ đế lưu lại tổ khí ở đây chính là đối mặt thành chủ cấp nhân vật bọn hắn cũng có chiến thắng năng lực chỉ là lại ưu tú gia tộc cũng không thể bảo đảm tất cả thành viên đều đồng dạng ưu tú mặc dù dựa vào cường đại tổ khí bọn hắn tuy rằng có thể cùng thành chủ cấp nhân vật thoải mái chiến đấu nhưng tổ khí lực lượng cuối cùng cũng có dùng hết thời điểm đến lúc đó nếu không có cường đại con cháu có thể nhiễu trách nhiệm tiên hạ gia cuối cùng rồi sẽ không thể tránh khỏi trở thành nhị lưu thế gia mà bọn hắn trong tâm một mực k h á t vọng phục khắc tổ tiên vinh quang lại chế võ đế lâm thế huy hoàng ở trong mắt bọn hắn hạ võ đế vinh quang chỉ có thể thuộc về hạ gia dòng dõi cái này mặc danh thiếu niên dựa vào cái gì có thể cùng hạ võ đế dính liễu quan hệ cho dù là mạnh hơn nữa cũng không có tư cách hạ ngôn ngươi không nên quá kích động đây chỉ là bên ngoài lời đồn đãi mà thôi được gọi là lâm giật căn bản không có thừa nhận bên cạnh có người khuyên lợi sự tình này hà tất quả thật chỉ có điều t i ê u thiếu niên quả thật có chút mạnh ở đó cái trường hợp triển lộ thân thủ tương lai bất khả hạ lượng a cho dù là không đồng ý cũng không có cần thiết thụ để đi h ừ hắn không có trực tiếp phủ nhận liền nhất định là loại nghị gì này tại loại người này ghê t ầ m nhất hạ ngôn cả giận nói tổ tiên vinh dự há lại ngoại nhân có thể mật dùng chuyện này với hắn mà nói đặc biệt mất cảm phải biết hắn võ đạo thiên tư không thấp từ nhỏ cho thấy võ đạo thiên phú phi phạm ai nhìn không nói hắn có hạ võ đế năm đó phong thái gia tộc càng đối với hắn cảm mến bồi dưỡng cố gắng để cho hắn phục khắp tổ tiên vinh quang trở thành một đời mới hạ võ đế có thể lâm giật đột nhiên xuất hiện bao nhiêu làm rối loạn kế hoạch của hắn hắn không cho phép thế hệ thanh niên có người so với hắn càng gần gũi một bước kia võ đế vinh quang chỉ có thể thuộc về hạ gia thuộc về một mình hắn chương một trăm linh tám cẩn thận tự nhã vài ngày sau lâm vũ đế có thể hay không giúp ta bạn gái ký cái tên dương thạc mặt đầy chê cười nhìn đến lâm giật bạn gái n g ư ờ i sẽ không lâm giật nhìn đến dương thạc trong nháy mắt nghĩ tới điều gì gia hỏa này sẽ không thật đem tia học tỷ đổi tới đi tia thể trạng xác thực như bức hh ta dương thạc từ trước đến giờ là nói là làm a dương thạc mặt đầy đáp ý tuy nói trước hắn cũng cảm thấy học tỷ lớn lên có chút tráng nhưng thâm nhập tiếp xúc dài sau đó hắn cũng là biết rõ học tỷ được rồi toàn hệ tốt bao nhiêu thực lực tự nhiên cũng không kém tuy rằng tướng mạo kém một chút nhưng đối với hắn cái này duy nhất người theo đuổi nóng này vẫn là tương đối ônu thường xuyên sẽ cho hắn mở khóa một ít t ư ở n g nhân khó có thể tưởng tượng phúc lợi chính là kia phi pháp c h i địa nếu mà hắn nguyện ý cũng là có cơ hội đi thăm dò có đồ vật đ ó n lại đèn đều giống nhau ngươi n g u bức xem ra cùng diệp lăng đánh cuộc ngươi cũng không tính là thua thiệt nhìn dương thạc kia mặt đầy đắc ý bộ dáng lâm giật liền biết giá hỏa này cất cánh sau đó nhận lấy hắn đưa tới ký tên bản nghiêm túc viết xuống lâm giật hai chữ về phần lâm vũ đế loại này danh sưng chỉ là người khác đùa dỡn tân b ú c hắn còn không có như vậy tự đại thổi phông đến chết chính là rất dễ dàng người chết vượt bực thanh nhãm phát đại tại không được chứ đúng rồi buổi tối ngươi trở về túc xa không dương thạc thuận mồm lại hỏi một câu từ khi viện trưởng lương không tìm lâm g ậ t nói chuyện sau đó giá hỏa này liền nắm giữ không ít đặc quyền tại có báo cáo dưới tình huống cho phép buổi tối không trở về phòng ngủ ở ừ tối nay hẳn không đã trở về tịch nhã buổi tối muốn ta đưa qua t a đây qua lại cũng phiền phức lâm giật suy nghĩ một chút nói ra kia vẫn là ngươi ngư bức ngươi không rõ người khác nhìn thấy ngươi mỗi ngày cùng kia bạch mao mị nữ đi ra ngoài ở hâm mộ thành d ạ n gì g đừng làm lo ạ nghĩ người khác không rõ ngươi còn không biết không ta cùng tịch nhã chính là thuần vô cùng chuyện gì đều chưa làm qua nhìn dương thạc kia cười đế bộ dáng lâm giật liền thẳng lắc đầu hắn b ấ t quá chỉ là tại nên tân trong buổi họp vô ý thức ném tịch nhã tóc đây bên ngoài lời đồn liền chuyển vật lên cái gì bảy cái bạch mao nữ bằng hưu đều tới đùa bảy cái bạch mao nữ bằng hữu thật coi hắn là kim cương thận a cho dù là hắn có ý tưởng này thân thể cũng là tuyệt đối không cho phép a trừ phi có thể mười lần thối thể thành công đem võ đạo căn cơ cường hóa đến mức t ậ n cùng thôi đi nếu như ngươi còn thuần vậy trên thế giới còn có thể có không thuần người sao nắm giữ một cái hợp với hình pháp bạn gái ngươi không biết rõ nhiều để cho người hâm mộ cho dù dương thạc hiện tại có nữ bằng hữu nhưng cũng không gây trở ngại hắn đối với lâm giật loại này cậu nhà giàu hâm mộ lớn lên vừa có thể thỏa mãn hình pháp vừa có thể hợp với hình pháp cũng liền cô độc diệm tịch nhã đây một phần đi Khu khu, n g ư ơ i nói đừng nói lung tung chúng ta chính là hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc gia được rồi được rồi ta còn có việc ngày mai phòng học thấy h ừ nhà giàu nhìn lâm giật bóng lưng dương thạc trong miệng không nhịn được lại h ừ một câu hai cái b ạ c h mau thật quá đáng một cái khác một bên lão muội hai n g ư ơ i gần đây tiến triển thế nào ta suy nghĩ có phải hay không nên nói cho ba mẹ tình hình bên d ư ớ i h ư ớ n g gần đây mẹ lão tại hỏi nếu như hai n g ư ơ i lại chưa đi đến triển lãm ta nhưng là không còn sinh hoạt phí d i ệ p lăng nằm trên ghế salon một bên phun vỏ nho một bên nổ nước b ọ nói hắn trên thân còn có trung cực nhiệm vụ ở đây chuyện này không có làm xong mẹ nàng luôn thúc giục tiến triển tạm được ngày hôm qua hắn dắt ta tay t a t ị c h nhã mặt đỏ hạ thấp xuống vừa nói nói nói đến dắt tay còn giống như là nàng chủ động đi ra họa kia chọc người là chọc người chính là trong tình cảm có chút ngốc một mục, mục cũng không biết lớn mật một chút xíu không phải để cho nàng mân mê đến đưa đến lối vào mới chịu bước kế tiếp dắt tay sao ngay vậy diệp lăng lập tức từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy còn có cái khác tiến triển không có nói ví dụ như diệp lăng nhất thời khẩn trương lên đối với hai người này tình cảm tốc độ hắn là vừa sợ chậm cũng sợ sắp rồi nếu như đang đi học trong lúc làm ra cái chất nhì đến kia không phải phiền tay sao ba mẹ hắn tuy là khai minh cũng bất quá là để cho tịch nhã trước tiên đem người đổi đến còn chưa từng nghĩ ông cháu tử chuyện đi chỉ là sự tình kiểu này ba mẹ hắn cũng không tốt nhắc nhở dù sao mọi người đều là người trưởng thành chỉ có thể để cho hắn cái này làm ca ca ở bên người bất cứ lúc nào nhắc nhở một chút mọi việc phải thận trọng phải được được mỹ nam cám dỗ người nghĩ gì vậy ta chính là người đứng đắn hai ta còn chưa tới một bước kia đâu tịch n h ã đương nhiên hiểu rõ diệp lăng lời này ý tứ nơi đó có mau như vậy chứ loại kia thần thánh chuyện làm sao cũng muốn tìm một người thích hợp thời gian cùng địa phương đi ân còn được bị đủ thuốc giảm đau dù sao không dễ dàng như vậy ngày thường chỉ là muốn hình ảnh kia nàng liền có chút phát sợ hãi gia hỏa này thật là toàn thân khắp nơi đều cất giấu thực lực nàng cũng không khỏi không cẩn thận một chút t được rồi dù sao hai ngươi kiềm chế một chút chờ tranh l ệ n h thời gian không nhiều lắm ta lần nữa đem chuyện cho lão mụ nói một chút tránh cho nói ta chỉ ăn cơm không trợ lý diệp lăng nhìn diệp tịch nhã ánh mắt liền biết nha đầu này khẩu thị tâm phi bất quá chắc sẽ không xúc động như vậy đi dù sao đây chính là nữ hải từ đâu ba mẹ chỗ ấy ngươi đ ừ n g vội a ta còn muốn cho bọn hắn kinh hỉ đi không phải là điểm phí sinh hoạt sao ngươi chút tiền kia ta cho tịch nhã thật hưởng thụ loại này đơn thuần yêu đương thời gian còn không muốn phụ mẫu quá nhiều tham gia vào g i ấ u phụ mẫu tình cảm mới có ý tứ nhất chờ lần sau nghỉ lại đem lâm giật mang về cho tất cả mọi người một cái kinh hỉ đâu thiền sinh hoạt phí của ta ngươi cho diệp lăng con ngươi chuyển động nếu như tịch nhã cho nói tiên ngược lại là có thể dù sao nha đầu này có tiền tương lai diệp ra một nửa sản nghiệp đoán có thể rơi vào trên tay nàng cho nên hắn cũng không cần quá k h á c h ký hình nghe lời ngươi lao ca ngươi có hay không cảm thấy nơi nào có điểm quái làm sao càng ngày càng nhiều chuyên môn đem lâm giật cùng hạ võ đế lấy ra đ ố i kháng so tịch nhã ngọc ổ có chút không hiểu hỏi theo lý thuyết nên tân cũng kết thúc lâu như vậy rồi chính là lại thêm người đồn thổi lên cũng nên có một cái mức độ đi tại sao có thể có người nhàm chán như vậy mỗi ngày đem lâm giật cùng hạ võ đế lấy ra so sánh đâu Nàng hôm nay nhìn sân trường bản tin đã so sánh đến hai người hành vi trên thói quen nói cái gì hạ võ đế năm đó lao bà cũng là bạch b a o hiện tại lâm giật bạn gái cũng là tiểu bạch b a o đây tuyệt đối là tại hướng về tổ tiên kính trào cố đạt được cái gì đều cùng tổ tiên nhất trí những lời này nói chính là có m ũ i có mắt nếu không phải nhà nàng dẫu gì cũng có mạng lưới quan hệ biết một chút hạ võ đế chuyện không thì đều có thể bị giao động vào trong hh ắ c ắ c đây không phải là chuyện tốt sao em dễ nếu mà thành võ đế vậy ta chính là võ đế tỷ phu ba liền sẽ trở thành võ đế cha vợ chuyện này nói ra có bao nhiều mặt núi ta nhìn liền rất tốt diệp lăng vừa nói một bên đem ngày đó lời đồn thiệp chuyển đến bằng hữu của mình vòng còn nhiều hơn điểm mười cái khen hắn sợ cái gì cái gì cũng không sợ hạ võ đế là rất lớn nghĩa người nếu là thật có thể nhìn thấy đại hạ có người có thể đạt đến sánh vai vị trí của hắn nhất định cũng sẽ vô cùng vui mừng bố cục loại vật này không phải mỗi người đều có nhưng hạ võ đế nhất định có người đây không phải là cho lâm giật kéo thủ hận sao tịch nhã nhìn thấy diệp lăng đổi mới bằng hữu trong vòng để cho có một ít dầu gì nói vạn nhất hai đỏ con mắt tức không nhịn nổi đến cửa khiêu chiến đâu ba lần thối thể đích sắc rất mạnh nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vạn nhất lâm g i ậ t gặp phải một cái thực lực có thể so với nàng biến thái đây không phải là sẽ bị đánh thành heo con sao thù hận người này thù hận cũng không kém một cái này cũng bởi vì ngươi tiểu tử kia cũng sắp thành học sinh công địch diệp lăng nhẹ nhõm nói nói ra may tịch nhã là hắn vội không thì hắn cũng muốn ghen tị lâm g i ậ t may mắn tự nhiên nhặt được một cái đưa tới cửa bạch mao mỹ nữ chuyện này ai không hâm mộ dù sao hắn đã quyết định phàm là gặp lại cái thứ ba bạch m a cô nương hắn nhất định sẽ hạ thủ chuyện này ai cũng không ngăn cản được ai nghe diệp lăng vừa nói như thế tịch nhã ngược lại có chút ngượng ngùng vóc người này đều là ba mẹ cho phát dục thành đây khuyết đại phạm quy bộ d á n g cũng không trách được nàng a hơn nữa bất cứ lúc nào mang theo hai cái to thỏ chạy khắp nơi nàng cũng cảm thấy phiền phức đi nếu mà có thể nàng thật đúng là hy vọng có thể trưởng thành vừa v ậ n nắm chặt bộ d á n g dạng này lâm giật nắm chắc lên cũng càng thoải mái một chút đi không giống hiện tại mỗi lần chạy động nàng đều sẽ lo lắng rất sợ kia hai cái thỏ nhảy đi ra không thể không bưng chặt điểm đáng ghét tên khốn này hạ ngôn nhìn thấy cái kia hạ võ đế cùng bạch m a u thiếu nữ lời đồn cố sự sau đó lại kêu la như sấm lên mấy ngày nay lời đồn là càng ngày càng hơn nhiều chính là bạn tốt của hắn cũng có người âm thầm tại hướng về hắn hỏi thăm muốn hỏi thăm một hồi lâm giật có phải hay không cùng hạ võ đế thật có quan hệ đặc biệt gì những việc này không ngừng kích động hắn kia thần kinh nhạy cảm thế cho nên hai ngày này căn bản là không có biện pháp chuyên tâm huấn luyện chỉ cần hắn xuất hiện liền có người đem hắn cũng lấy ra đi làm so sánh tại thời gian giống nhau giống nhau tuổi trẻ lâm g ậ t làm được chuyện hắn ban đầu căn bản là không có biện pháp làm được nắm giữ hạ da huyết mạch Lại có、SSS、cấp SS trong h phú, tại cùng lứa đoạn, hắn là hoàn thể chỉ sánh, chiến tích huy hoàng nghiền tình. i tại người liền giật ê n cùng đoạn, toàn xứng đáng cần ngang ép xuất t sắc. Có lứa là lâm so sánh, sẽ bị vô mơ hồ điều này cũng dấy lên hắn trong tâm n g h e n t ị nếu như không thể đem lâm giật quang minh chính đại giải quyết xong lại dựa vào cái gì giống như người khác chứng minh hắn mới là cái kia gần gũi nhất hạ võ đế năm đó người c h ư ơ n một trăm một mươi nhị tỷ đến biểu ca ngươi bình tĩnh một chút đừng quên ngươi hiện tại đại biểu hạ gia thân phận cùng gia hỏa kia không giống nhau hạ n ô n bên cạnh lớn lên thanh lệ động lòng người nữ tử khuất nhủ với tư cách hạ võ đế hậu nhân l ô n hành cử chỉ cực kỳ trọng sau khi dắt tỉnh càng đem hạ võ đế lúc còn trẻ xuyên qua chiến giáp ban cho hắn có thể nói mọi phương diện đều là coi hắn là làm hạ võ đế tiêu chuẩn đến chế tạo thời gian lâu dài h ắ n tự nhiên cũng đem mình coi là võ đế chuyển nhân duy nhất không cho phép những người khác nhiễm phải phần vinh dự này hắn là cái gì người ngươi lại là cái gì người ngươi nếu như kích động đi chủ động tìm hắn đó mới là làm mất thân phận hắn toàn thân thực lực không bằng ngươi tài nguyên cũng không bằng ngươi cho nên ngươi lo lắng cái gì nữ tử mạch lạc rõ ràng cho hạ ngôn phân tích nói hiện tại đã không phải là hạ võ đế năm đó thời đại kia bối cảnh tài nguyên cũng là khá quan trọng đồ vật cho dù là gia hỏa này mạnh hơn nữa hiện giai đoạn cũng không phải là hạ ngôn đối thủ cho nên cần gì phải tự tìm phiền não lùi một vạn bước lại nói muốn cầm nắm giữ lâm g i ậ chẳng lẽ sẽ không có cách nào sao chỉ là không cần thiết tự mình đ ộ n thủ lưu lại miệng lưỡi n h ư ợ c điểm mà thôi tại nữ tử mấy câu nói sau đó hạ ngôn cũng là từng bước tỉnh táo lại đúng là kích động không thể thực hiện hắn nếu như trước tiên tìm đi qua vậy liền sẽ có vẻ làm mất thân phận dù sao lời đồn loại sự tình này chỉ cần không có chứng cứ chứng minh là lâm dật truyền hắn lại có lý do gì thu thập đối phương quá mức nhỏ mọn chỉ sẽ để cho người coi thường nhục nhã tổ tiên vinh quang kia、yeah, biểu mội ý của ngươi là ta liền mặc kệ hạ ngôn đối với nữ tử này có đặc biệt tín nhiệm ở đây hai người nắm giữ không thể tầm thường so sánh quan hệ tại ha, ha biểu ca cũng không phải bất kể ý tứ lời đồn loại sự tình này giao cho càng người chuyên nghiệp xử lý không phải càng tốt hơn vừa vặn cũng đưa đây yêu thích lừa đời lấy tiếng ra hỏa một cái đặc biệt giáo hấn nữ tử đôi mắt đẹp chuyển động đã nghĩ tới một cái đặc biệt kế hoạch vừa có thể để cho hạ nôn xuất ngụm k c khí cũng có thể để cho kia lâm giật so sánh ăn phải con rồi còn khó chịu hơn luận tâm kế ai chơi qua nàng hạ thanh hà h ừ m biểu muội liền theo ngươi ý tứ nhìn đến hạ thanh hà kia nhu mỹ mặt hạ nôn trong mắt lóe lên một k i ệ k i ệ khác ánh sáng đồng dạng hạ thanh hà cũng là ánh mắt chất động tựa hồ cũng là đang làm đặc biệt đáp ứng lương viện ngài giật chuyện trưởng, đang chuẩn bị đi tìm tịch nhã ngủ tìm ta tìm tịch chưa gì? Lâm có đâu, đi bị không nghĩ đến lương viện trước ở n ó tiên tìm h quan tâm tới lâm giật sinh hoạt vẫn tốt chứ đồ vật cơ bản đều là tịch nhã mua cho nên tiền cũng xem như đủ dùng đi dù sao cũng không có cái gì có thể tốn địa phương lâm giật buổi nói chuyện cơ hội là triệt để đem lương khôn lời muốn nói cho lấp kín gia hỏa này đem cơm c h ù a ăn kiên cường như thế quả thật làm cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải có lẽ đây chính là thiên tài chỗ bất đồng đi bất quá nghĩ đến đó là diệp phong nữ nhi hắn đem lời muốn nói lại nhìn xuống dù sao cô nương tiên là thật có tiền quan hệ của nàng bối cảnh cũng quá cứng khu khu rất tốt rất tốt ta trẻ tuổi thời điểm cũng là mỗi ngày nữ sinh đưa cơm đến phòng ngủ nhìn thấy ngươi ta liền nhớ lại hình dáng khi còn trẻ a lương k h ô n nhìn đến lâm g ậ t tự hồ nghĩ tới hắn chết đi thanh xuân chỉ là hắn k i ê u cao cao địa trung hải cùng hắn anh tuấn k i ê u b ề ngoài có vài phần hoàn toàn xa lạ viện trưởng ngài đây tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì ha ha kỳ thực cũng không phải đại sự gì chính là chúng ta đại hạ muốn cử hành một đợt tân sinh quốc tế võ đạo hội giao lưu muốn chọn một ít ưu tú đồng học đi tham gia lương khôn cười cho lâm giật nói đến võ đạo hội giao lưu quy củ đến đây quốc tế võ đạo hội giao lưu ngoài mặt là các nước sinh viên năm nhất giữa một đợt hữu nghị và cờ nhưng hướng theo trận đấu nhiều lần cử hành hôm nay cuộc thi mùi hòa dược cũng là càng ngày càng đậm lần này cuộc thi làm chủ điểm vừa lúc là tại đại hạ đế đô mà bóng đèn quốc đã liên tục hai giới thiền liên quan quân nếu là ở đại hạ địa bàn bên trên lấy thêm lần tiếp theo vô địch kia đại hạ mặt m ũ i khẳng định liền có chút không nén được giận cho nên cấp trên hạ lệnh vô luận như thế nào nhất định phải bắt lấy lần này quá quân nguyên bản hắn một mực còn phát sầu đâu thật không nghĩ đến lâm giật từ sân trường nên tân trên rết ra để cho hắn thấy được hy vọng có thực lực b ư c này lấy quan quân không phải ổ n sao nguyên lai dạng này đó không thành vấn đề lâm giật dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng việc này liên quan quốc gia vinh dự nhiều hơn điển hình tự p â n về sau thấy tịch nhã phụ mẫu cần phải hiện tại hắn đối với cô nương này thân phận cũng là càng ngày càng có chút hiếu kỳ chỉ là nha đầu kia không để cho mình đi hỏi thăm nói đến thời điểm gặp mặt sẽ không có kinh h ỉ bất quá hắn cũng có nghĩ tới nếu tịch nhã cùng nàng thì đều là tóc bạc thổ tính tia nàng phụ mẫu khẳng định trong đó một cái cũng tất nhiên mang theo loại này thổ tính vậy rốt cuộc sẽ là tóc bạc trắng nhạc phụ đâu vẫn là tóc bạc trắng nhạc mẫu đâu nắm lấy tịch nhã kia không thể tùy tiện nắm chắc địa phương hai nhị tỷ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người kính xin điểm điểm miễn phí lễ vật vạn phần cảm t ạ chương một trăm mười một diệp thần thanh âm tịch nhã trước mặt đứng làm ặ c đến màu đỏ thám sần s á m bộ dáng tinh xảo vóc dáng cao g ầ y trẻ tuổi nữ tử như mực tóc dài khoác lên trên vai cao n g ĩ a sần s á m phân đến bộ phận b ắ p đùi đôi mắt hơi cong mang theo mấy phần l ư ỡ i biếng cùng cười cười chứa đựng cơ hồn đoạt phách cười khẽ tròn triệu trên hai chân bao bọc chữ màu đen mẫu tất chân không lớn chân ngọc đi một đôi màu đen nền đỏ g luận ngự trình độ cùng tịch nhã sau khi biến thân trên lệch không bao nhiêu chỉ là trên mặt của nàng từ đầu đến cuối mang theo khôi hải so với khôi băng mặt tịch nhã lại tăng thêm mấy phần đặc biệt thành thục ngụy vị người này chính là diệp gia nhị tiểu thư cấp độ ss thiên phú cao thủ võ đạo diệp thần thanh nhâm ha ha cái này xúc cảm còn cùng khi còn bé một dạng đi người n h a đầu này thật là từ nhỏ phát dục đến lớn a diệp thần thanh n â m một bên khẽ cười nắm chặt thường nhân này không dám tùy tiện nắm chắc chi địa một bên tại tịch nhã trên mặt nhẹ nhàng nhéo một cái đây là nàng thích nhất cùng mọi mọi trả hỏi phương thức bao nhiêu năm đều là dạng này、Tỉ. t t r m ca còn tại bên trong đâu ngươi đứng đắn một chút nha tịch nhã mau mau đem thọ từ lão tỉ trên tay rút ra vật này nàng tỉ cũng không phải là không có giải hơn nữa cũng là rất lớn làm sao lao đối với mình cảm thấy hứng thú đâu về sau nhất định phải để cho lâm giật giúp mình báo thù nhị tỉ hảo nhìn thấy tỉ hắn dừng tay lại bên trên động tác diệp lăng cũng là chạy mau qua đây cùng lão tỉ gợi lên chú ý đây khi dễ mội mội động tác hắn là thật không dám nhìn loại này phúc lợi không có thuộc về hắn cho dù lão tỉ cùng tiểu mội đều là đẹp như thiên tiên cấp bậc nhưng hắn thật không rằng có cái gì lớn mật ý nghị a đây chính là hôn nghĩ vậy là phải ra nhân mạng ít ngày trước hắn lao mụ gọi điện thoại cho hắn thời điểm mơ hồ thấu một kiện chuyện nói ba hắn gần đây đối với chặt xương đ u ổ i có phi thường sâu chấp nghiệm hắn cho rằng đây nhất định là đến từ từ mâu ám thị ám thị hắn không cần có cái gì lớn mật ý nghĩ không thì xương của hắn cũng khẳng định không nhịn được ba hắn trả ta ừ lao tam đã lâu cao a thân thể cũng tăng lên một chút không tồi diệp thần thanh nhâm bàn tay nhẹ nhàng mơn t r ớ n diệp lăng đỉnh đầu xoa xoa sau đó một tay kéo tị nhã một tay nhấc lên diệp lăng trên vai so sánh cảm thụ một hồi s á c thực các đệ đệ m u ộ i m u ộ i đều phát d ụ c không ít cùng nửa năm trước so sánh đều có bất đồng rất lớn đặc biệt là tiểu t ị nhã thật là lớn đến nàng đều có chút hâm mộ trước lồi sau vệnh nên g i ả i thịt địa phương là một nơi không ít g i ả i chính là cái t ử tương đối người một nhà lại nói lù một chút xíu trưởng thành hợp pháp bộ dáng thời xuống dày diệp thần thanh â m rất tự nhiên ngồi ở trên ghế salon cặp kia bao bọc vớ đen đùi đẹp liền trực tiếp nhắc lên kia không xa trên bàn trà bị vớ đen bọc ngọc chân thỉnh thoảng lắc lư một hồi đây gợi cảm d á n vẻ liêu nhân thấy diệp lăng là truyền hình trực tiếp hoảng nghĩ đến lao mụ nhắc nhở hắn mau mau đem con mắt rời đi đây không phải là hắn có thể tùy tiện nhìn hình ảnh diệp tịch nhã ngồi ở diệp thần thanh n â m bên cạnh hai chân ngoắc ngoắc bàn uống trà nhỏ chân ngắn khoảng cách xa phát hiện với không tới sau đó cũng là quả quyết đem chân mâm lên t ỷ ngài làm sao đột nhiên nghĩ đến tới chỗ này quang thời gian trước ngài không phải còn tại mê vong thành điều tra tà thần giáo chuyện sao tịch nhã hỏi nàng t ỷ sau khi tốt nghiệp đại học cũng không có lựa chọn trở về nhà nằm n g ự a làm phú nhị đ ạ i mà là lựa chọn tiến vào giám sát viện thành một tên tuần sát xứ thường ngày công tác chính là tại các đại nội thành bí mật điều tra liên quan đến tà thần giáo chuyện rất ít trở về đế đô ha ha lần này trở về đế đô cũng là vì chuyện công chúng ta nhận được tin tức tà thần giáo có thể sẽ tại quốc tế võ đạo hội giao lưu bên trên gây sự cấp trên để bảo đảm trận đấu thuận lợi điều đi không ít tinh nhuệ trở về đế đô cho nên ta cũng thì trở lại nhìn đến tịch nhã cùng diệp lăng đều thật tò mò nàng cũng là cho hai người này giải thích vậy cũng là không lên là cái gì cơ mật coi bọn nàng nhà thân phận địa vị muốn hỏi thăm cũng là cực dễ dàng nha nguyên lai、like、là dạng này bất quá đích thực là không thể để cho tà thần giáo tại loại này so tài bên trên gây sự diệp l a n g gật đầu một cái bởi vì một ít thù cũ rất nhiều quốc gia khoảng cách với nhau quan hệ cũng không thế nào nhưng loại này quốc tế hội giao lưu là đại hạ nói rõ làm với tư cách đảm trách quốc tự nhiên có nghĩa vụ bảo đảm cuộc thi có thể tiến hành thuận lợi nếu là ở trong quá trình trận đấu bị ta thần giáo làm phá hư nói xác thực sẽ có tổn hại đại hạ hình tượng mặt m ũ i tỷ vậy ngươi trở về mấy ngày nay ở đâu đâu là ở xa khu phòng ở sao ở đâu l i ê n ở ngươi ở đây chứ sao ta nhìn ở đây phòng ở cũng thật lớn ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta đi tiểu tình nhã diệp thần thanh âm tùy ý nhìn lướt qua phòng này bốn phòng ngủ hai phòng khách hoàn cảnh vẫn là rất không tồi ở tại nơi này địa phương nói chắc thật phương tiện trọng yếu nhất là tùy thời có thể bóp nha đầu này khuôn mặt nhỏ nhắn a ngài muốn ở nơi đây không tốt sao hoàn cảnh này không được buổi tối luôn cảm thấy có một ít là một b đi nếu không ngài ở ta kia biệt t ự nhỏ đều là giường mới nhục buổi tối ngủ thoải mái hơn t ị c h nhã hỏi g i nàng đương nhiên không hy vọng t ỷ t ỷ ở đây trong dù sao lâm giật mỗi ngày đều phải hồi đến đâu đây nếu là t ỷ tỷ ở chỗ này kia nhiều không tiện tiểu tịnh nhã ngươi đây là tình yêu tình báo đã cảm thấy ngươi thân ái tỉ, tỉ trở nên dư thưa sao hay là nói ngươi cảm thấy ngươi những cái k i a bí mật nhỏ ngươi thân ái tỉ tỉ không biết rõ sao diệp thần thanh âm khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên tiêng u y ệ t nha bàn đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đến tịch nhã có đồ vật ba mẹ không rõ nhưng nàng rất rõ ràng a nha đầu này cũng là thật lớn mật vì tình yêu tình báo thật là liền hình tượng thục nữ cũng không để ý nếu không phải nàng giúp đỡ che giấu có chuyện sớm chuyển tới ba mẹ trong thai đi rồi không không không không, đây nơi nào có thể đi ta là sợ ngươi ở chỗ này ở không có thói quen nếu ngươi yêu thích ở đâu đều được a diệp tịch nhã nhìn đến diệp thần thanh âm con mắt lập tức chọc dạ rất rõ ràng nàng tỷ biết đồ vật hơi nhiều nói bất động nàng cùng diệp lang điểm kia bí mật nhỏ nàng tỷ đều biết rõ ha ha lúc này mới ngon sao bất quá ngươi cùng lâm giật chuyện ba mẹ hiện tại còn không biết rõ ngươi có thể tìm một thích hợp thời gian lại cho hai người bọn họ kinh hỉ đương nhiên ngươi cũng đừng làm ra cái gì kinh sợ đến ta cũng không muốn sớm như vậy đại dĩ di a diệp thần thanh â m như xanh tươi một dạng ngón tay nhẹ nhàng tại diệp tịch nhã kia ướt át trên mặt quẹt một cái trong mắt tất cả đều là đối với nha đầu này chịu mến chương một trăm mười hai xin nhờ tám ca lâm g ậ t muốn về nhã nhìn đến điện thoại di động, đối với diệp Lăng nói、ra. Muốn thoại đối di với Diệp Tốt, t về? lập ra. ứ các Diệp Diệp giày, hai tới Tại phó Lăng làm cũng nằm, thần thanh mặc mở âm bước bước cửa vào vọt ba sổ. kêu n kinh n h mắt g ạ b ê ngươi t r o n trực tiếp từ cửa Các sổ nhảy xuống. n g đây là chơi cái gì làm sao cảm giác giống như là bắt gian đã trở về diệp thần vận nhìn đến này hai h u y n h m g ồ i lạ lùng thao tác hơi có chút không hiểu hỏi biết biết rõ bọn họ đều là người một nhà không biết còn tưởng rằng là bị bắt gian dâm hiện t r ư n g đi ai thì người không hiểu trước có một số việc ta cùng diệp lăng đều giấu lâm giật Hiện tại lâm giật còn không biết rõ ba ta là ai cũng không biết diệp lăng cùng ta quan hệ đi ngươi nói hắn trở về nếu như nhìn thấy hảo huynh đệ hắn cùng bạn gái của hắn tại nhà ăn trái cây kia không được chuyện xấu sao tịch nhã có một ít bất đắc gì nói nàng cùng diệp lăng một mực kế hoạch làm sao cho lâm giật kinh hỷ tới đây chỉ là không nghĩ đến sự tình c ậ n chiến tựa hồ có hơi vượt ra khỏi dự liệu các ngươi liền như vậy thật là có thể làm diệp thần thanh em nghe tịch nhã giải thích cũng là có ước điểm, điểm vông nôn còn kinh hỷ đâu làm không tốt liền thành làm kinh sợ được nhìn hắn hai đây muốn ồ nào về sau kết thúc như thế nào Tức nhã ta đã về rồi lâm giật k h ẽ hát đem cửa mở ra chỉ là nhìn thấy trên ghế s a lon đạo kia mặc lên cờ bóng dáng sau đó hơi có chút sửng sốt ai đây đâu thật giống như chưa thấy q u a đi. cao heo sần xám cặp kia tròn t r ị a thon dài vớ đen đùi đẹp liền đặt tại trên bàn trà tựa hồ không cố kỵ chút nào diệp thần thanh âm cũng là vừa vặn ngầm đầu hai người trong lúc lơ đảng liếc nhau một cái ra hòa này ngược lại thật đẹp trai nhìn đến lâm giật diệp thần thanh âm không tự chủ than ngữ một tiếng lâm g ậ t hình ảnh nàng không thể không gặp qua nhưng lần này nhìn thấy bản nhân sau đó tựa hồ lại thêm một loại cảm giác đặc biệt tại nếu mà không phải muốn dùng lời nói diễn tả được nói đó chính là đối chiếu phiến xoáy gấp mười lần k h ú k h ú nhìn thấy nàng tị kia không bình tĩnh biểu tình tịch nhã lại lần nữa ho khan một tiếng tôn trọng một hồi người trong cuộc vừa rồi tuy rằng bạn trai nàng đích thực là rất t u ấ n thú nhưng đây chính là mọi người phu a nghe thấy tịch nhã ho khan diệp thần thanh âm cũng là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại nàng không nghĩ đến vậy mà biết tại loại này trường hợp thất thần thật sự là có một ít lung túng tướng mạo soái nam sinh nàng không thể không gặp qua nhưng tuyệt đối không có gặp phải giống như lâm giật như vậy độc cụ mị lực tịch nhã vị này là lâm giật cũng là rất nhanh hồi thần lại tịch nhã còn ở đây lâm giật giới thiệu cho ngươi một chút đây là diệp lăng tỷ hắn mấy ngày qua đế đô có chuyện tạm thời tạm thời tại chúng ta ở đây ở vài ngày tịch nhã nhảy xuống ghế s o f a kéo lâm r ậ tay t làm bộ giới thiệu n h a diệp t ỷ tốt lâm giật cũng là rất có lễ phép chào hỏi hắn cùng diệp lăng là hảo huynh đệ diệp lăng tỷ không phải là hắn tỷ sao hơn nữa diệp thúc cùng lâm di đối với hắn cũng rất chiếu cố đi chào ngươi diệp thần thanh âm nhìn đến lâm giật trên mặt lại có một tia xấu hổ mau mau đem đặt ở trên bàn uống trà chân cho cầm xuống dù sao nàng cũng là một cái chú ý hình tượng người ân tịch nhã nhìn nàng đây t ỷ đột nhiên này cử động khắc thường trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc nàng t ỷ chính là cái ra mặt dạy a lúc nào như vậy chú ý hình tượng cũng đừng có cái gì đặc biệt ý nghĩ đi bất quá chắc không thể có ý tưởng gì đi dù sao đều hai mươi lăm tuổi người giống như lâm giật loại cấp bậc này tiểu thị tươi rõ ràng cũng không thích hợp nàng t ỷ diệp thần thanh âm đem dạy lại lần nữa mặc xong sau đó lấy cực kỳ đoàn trang ưu nhã tư thế ngồi ở trên ghế salon hai tay bao bọc tại ngực nợ nụ cười đánh giá lâm g ậ t s ắ c thực còn rất không tồi cùng m g ộ i m g ộ i vẫn là thật s ư ớ n g về phần kia chiều cao tuy nói tịch nhã là có chút ít thấp nhưng tỷ lệ cái gì ngược lại vẫn là thật hoàng kim chân hình cũng tuyệt đối là hoàn mỹ cái chủng loại kia rất nhanh diệp lăng cũng vội vã chạy trốn trở về hắn vừa nhảy xuống lâu liền gặp phải tiểu khu bảo an bảo an cũng may hắn cơ t r í dựa vào kia tam thôn bất lạ n miệng lưỡi đem những bảo an kia lắc lửa lúc này mới thả hắn đi ra không thì cũng chỉ có chờ tịch nhã đi bảo an đại sành lấy người nhìn thấy diệp lăng tịch nhã đầu tiên là đưa hắn một cái ánh mắt ý là t h ở đây nàng đã giải thích rõ ràng hắn đừng nói lung tung là được lâm giật t ỷ ta ở nơi đây phương t h i ệ t không diệp lăng cũng là giả vờ hỏi một hồi phương này không tiện kỳ thực t u y ệ t không trọng yếu đây cũng không chỉ là t ỷ hắn cũng là tịch nhã thân t ỷ tương lai cũng nhất định là lâm giật nhị t ỷ ai dám đuổi người đi đi không thấy nhị t ỷ một câu nói liền đem tịch nhã dọn d ẹ p phục phục tiếp tiếp sau đương nhiên phương tiện h đây có bốn gian phòng đi lâm giật chắc hẳn phải vậy nói ra chuyện này tịch nhã đã nói với hắn nếu tịch nhã đều đồng ý kia hắn khẳng định cũng không có đạo lý phản đối dù sao hiện tại phòng này là tịch n h ã lớn nàng mới là có thể làm chủ người hh ắ c ắ c vậy ta tỷ liền xin nhờ diệp lăng vỗ lâm giật b ả vai ý vị sâu xa nói ra có nhị tỷ ở chỗ này giám sát đây hai cái miệng nhỏ hẳn không dám làm cái gì chuyện vọng động đi xin nhờ nghe diệp lăng cái này thanh em n g ữ khí lâm giật luôn cảm thấy có chút lạ quái không nói khác là hắn tỷ đây thân s ừ n s xàm trang rõ ràng cũng là thành thục ngự tỷ được rồi tuổi này khẳng định lớn hơn mình còn cần người chiếu cố sao bất quá nếu là diệp lăng mở miệng hắn cũng là thuận theo lời nói đi xuống nói những này tỷ ngươi chính là tỷ ta yên tâm cứ việc ở chỗ này ở lâm g ậ t vỗ bộ ngực miệng đầy nói ra thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt thời gian một tuần lại đem đi qua liên quan đến lâm vũ đế điểm nóng đề tài tại lâm giật bản thân cố ý điệu thấp bên dưới chỉ lát nữa là phải chìm xuống có thể sân trường bên trong đột nhiên lại toát ra thanh âm không hài lòng thanh âm kia công khai phê bình nói lâm giật là cái lừa đời lấy tiếng hạng người tuy rằng biểu hiện rất lợi hại xuất sắc nhưng cùng hạ võ đế lúc còn trẻ so sánh còn kém thiên viễn ở trên đời này duy nhất tiếp cận hạ võ đế năm đón g ư ờ i chỉ có thừa kế hắn huyết mạch chi lực hạng ôn một khen một chê đem lâm g ậ t giáng đến cực h ạ đem hạng n n cũng khen đến cực h ạ trong lúc nhất thời không ít người lại hướng hạ nôn cảm thấy hứng thú đặc biệt là những cái k i a không hiểu rõ lắm hạ nôn tân sinh càng là đi điên cuồng hỏi tham vị này võ đế hậu nhân chuyện rất nhanh hạ nôn tại đế đô đại học danh tiếng lại m ú ớ c lên cả người cũng trở nên càng ngày càng tiêu căng cùng đặc ý c h ư ơ n một trăm mười ba new nguyên lai、like、hạ nôn lợi hại như vậy a hắn là k i a giới tân sinh hội giao lưu q u á n quân đâu s á c thực thật lợi hại ngươi nhìn những n à y công khai video hắn và hạ võ đế lúc còn trẻ t r â n tướng không nói khác ngươi nhìn tư thế đi quả thực giống như là trong một cái mô hình k ắ c gia ss cấp thiên phú võ đế huyết mạch lại có cường đại bối cảnh tài nguyên những n à y lâm giật s á c thực so không lại không ít sinh viên đại học năm nhất đang tra duyệt tài liệu sau đó cũng bắt đầu tán đồng kia quan điểm đến hạ ngôn công khai thực lực không yếu hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa lựa chọn phá kính còn ở tại thối thể giai đoạn rõ ràng hắn cũng phải cần đi tiếp cực hạn thối thể chi lộ đi khó khăn nhất cực hạn thối thể lại có võ đế hậu nhân hảo quang ở đây đích xác có thể để cho người coi trọng một chút đương nhiên cũng có trọng yếu một chút có người xuất phát từ một loại nào đó g h e thị so với nhìn thấy bình dân xuất thân lâm g ậ t xoay mình bọn hắn càng vui nhìn thấy võ đế hậu nhân thừa kế tổ tiên vinh quang dù sao đều là bình dân dựa vào cái gì ngươi có thể xoay mình đâu những người này thật là nhàm chán không phải so sánh cái thứ gì đi ra sao lâm g i ậ t nhìn đến những tin tức kia chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu loại này huyết mạch bàn về so sánh có cái gì ý nghĩa muốn trở thành võ đế kháo miệng vô dụng cho dù là bị tất cả mọi người công nhận thành võ đế người kế tục thực lực không đủ vẫn sẽ bị đạp rất thảm bất quá hắn cũng mơ hồ nhận thấy được có người ở trong bóng tối tác tâm phong lân quang tựa hồ là muốn cố ý nhữ hắn cùng với hạ ngôn giữa tranh chấp hạ ngôn lớn hắn ba giới nếu như một mực đang kiên trì thối thể vị phá cảnh thực lực kia khẳng định không kém tuy nói hắn hiện tại át chủ bài nhiều nếu là đối phương thực lực tuyệt đối nghiền ép nói khẳng định cũng khó đối phó bất quá hắn cũng không quá để ý chỉ cần hắn có thể duy trì liên tục biến cường những phiền t h á i này đều sẽ giải quyết dễ dàng cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ mỗi ngày kỷ luật ở trường học bên trong tiến hành cơ bản tập luyện nên bên trên khóa một đoạn không rơi sau khi tan lớp cũng là thường đi chỗ đó thư viện nhà trường kiểm duyệt những cái kia cất dấu cổ tịch sao chép thăm dò dị vợ chuyện cũng là thu hoạch rất nhiều gia hòa này đã vậy còn quá có thể chịu tao tâm đứng tại lớp học bên trên nhìn đến beo bọc sách chính đang trong trường học bờ hồ cho tiểu ngư đ ú t đồ ăn lâm giật tức nghiến răng ngứa với tư cách một cái t r ư ớ c nghiệp tiểu hắc tử gần đây hắn nổ không ít liên quan đến lâm giật hắc liêu đi ra giống như cái gì ăn cơm chùa ở tiểu phú bà mua phòng ở những n à y p h à m là có chút người có bản lãnh đều chắc chắn không biết tiếp nhận thật không nghĩ đến lâm giật dĩ nhiên là không có chút nào quan tâm t ù y ý hắn như thế nào hắc cơm chùa là chiếu ăn không lầm còn thường xuyên là diệp tịch nhã đem cơm đánh hảo sau đó đưa đến thư viện chở lâm giật ăn loại kia làm cứng rắn nhất chuyện ăn mềm nhất cơm điểm này hắn xác thực là có chút phụ khí thế cho nên hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi hoài nghi diệp tịch nhã có phải hay không bị lâm giật cho gua đương đương diệp tứ tiểu thư vậy mà có thể vì một cái nam làm được như thế thật sự là có một ít để cho người không nghĩ ra à. mấy ngày trước hắn đánh bạo muốn hẹn diệp tịch nhã đi ra gặp một chút giúp nàng thoát khỏi cái kia cơm chỗ nam không nghĩ đến diệp tịch nhã chỉ là rất ghét bỏ nhìn hắn một cái liền lại vội vã cho lâm giật đưa cơm đi rồi tựa hồ đã là hoàn toàn chìm hắm vào hắn bây giờ đều có chút mê man không biết rõ b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào một mặt là gia tộc chuyện mặt khác lại là chuyện của mình lúc trước trong nhà vì vớt hắn bỏ ra giá cả to lớn nếu như chuyện này từ đầu đến cuối không làm xong nói có đồ vật cũng không phải hắn có thể chịu đựng cho dù là phụ thân của hắn cũng phải bị nhất định dình hữu ha ha tào công tử thoạt nhìn ngươi có chút y ê u sầu a ngay tại tào tâm chính tâm phiền ý lúc rối loạn một đạo ôn n h u âm thanh ở sau lưng vang dội ai tào tâm b i ế n sắc chuyển thân quay đầu là một tướng mạo thanh lệ nữ tử tướng mạo thanh tú da thịt chắn đ o á hai con mắt tràn đầy hào quang Khỏe m i ệ người hơi theo h nết, mang n cót c như không ư yếu ớt. Ngươi là tào tâm nhìn cô gái trước mắt đôi mắt hơi co lên tựa hồ có hơi nhìn con mắt ở chỗ nào thấy qua ta gọi nạp lan thanh ngữ n g ư ơ i hẳn nghe nói qua ta danh tự nữ tử khỏe miệng từ đầu đến cuối treo cười nhạc ý nạp lan thanh ngữ nạp lan thanh ngữ tào tâm ở trong lòng đọc thầm mấy tiếng sau đó rốt cục thì nhớ ra cái gì đó n g ư ơ i chính là cái kia tại tử vong đ ả o bí cảnh mất tích qua nữ sinh kia nhưng đối với những thế gian à y công tử lại nói nguồn tin tức con đường liền quá nhiều dù sao trước sau phái nhiều người như vậy lên đảo loại sự tình này lại làm sao có thể lừa gạt được chỉ có điều loại này mất tích tin tức chỉ ở bọn hắn thoải mái nói chuyện phiếm bên trong nói một chút cũng không có càng nhiều hơn thảo luận không sai ta chính là cái tia mất tích qua nữ sinh nạp lan thanh ngữ rất thản nhiên thừa nhận loại sự tình này nếu mà tào tâm cũng không biết nói vậy liền nói rõ tào ra xác thực là thật không có rơi xuống người tới đây nhi tìm ta chính là chuyện gì tào tâm có chút nghi ngờ hỏi hắn cùng với đây nạp lan thanh n ữ bản thân không có quan hệ gì nhưng đột nhiên bị ở loại nơi này tìm đến cửa hắn luôn cảm giác có chút chỗ không đúng nhưng cụ thể là nơi nào không thích hợp lại có chút không nói được ta cùng lâm giật giữa cũng có chút t h ù cũ mà lâm giật cũng là địch nhân của ngươi nếu là chúng ta cùng chung địch nhân ta nghĩ chúng ta hẳn có thể hợp tác một chút nạp lan thanh ngữ trong con ngươi hiện lên kiểu khác thần thái trong mơ hồ còn mang theo mấy phần đặc biệt mỹ ý hợp tác không có đơn giản như vậy đi tao tâm mặc dù đối với lâm giật hận thấu xương nhưng mà không dễ dàng như vậy tin tưởng nạp lan thanh n ữ nói đây nạp lan thanh n ữ tuy là ss cấp thiên phú nhưng thực lực kém xa lâm g i ậ t loại này hợp tác đến liền có chút đột nhiên cứ có thể là muốn đem hắn làm thương sự ha ha có tin hay không là tùy ngươi ta có tên kia bí mật mong rằng đối với ngươi sẽ rất có giúp đỡ vận tắc tốt để cho hắn thân bại danh liệt cũng là có khả năng nạp lan thanh ngữ trên mặt từ đầu đến cuối treo tự tin cười chỉ có điều giờ khác này nụ cười có vẻ có vài phần tạ ý thân bại danh liệt bí mật nghe thấy nạp lan thanh ngữ nhắc tới bí mật hai chữ t à o tâm s á c thực là hứng thú trước mắt hắn muốn lâm dật đích thực là khuyết điểm biện pháp ra hỏa này ba điểm trên một đường thẳng đợi đều là nhiều người địa phương hắn căn bản là không dám mời người bên ngoài động thủ đây nếu là lại âm thầm động thủ bị bạch ra bắt được cái trôi nói nói không chừng lại sẽ đem mình đi trong đại lao đi ngươi có điều kiện gì cứ nói thẳng đi nếu đây nạp lan thanh ngữ cũng là lâm giật đi cũ hiện tại nắm giữ có thể để cho thân bại danh liệt bí mật không trực tiếp đi làm hắn mà là trăm phương ngàn kế tìm đến mình chia sẻ bí mật đó chỉ có thể nói bí mật này hẳn đúng là đem kiếm hai lưới công bố ra người tuyệt đối cũng phải trả giá nhất định đây nạp lan thanh ngữ sợ là không muốn trả giá thật lớn cho nên mới tìm đến mình nghĩ đến cái mượn đau giết người tào tâm tuy rằng hận lâm g i ậ t cũng là mười phần tiểu p h ả n phái nhưng dù sao đầu góc không ngu cho nên rất nhanh nghĩ tới những thứ này ha ha tào công tử thật là một cái người thông minh xác thực là có chút ít điều kiện nạp lan thanh ngữ đi đến tào tâm trước mặt đem điều kiện ở tại bên thai nói nhỏ một hồi n g ư ơ i tào tâm nghe xong sắc mặt nhất thời l i biến muốn triển khai tà thần lời t h ể đây chẳng phải nói rõ đây nạp lan thanh ngữ cùng tà thần giáo nhất định có quan hệ ha ha ngươi không cần quá khẩn trương bất quá là một bảo mật lời thề mà thôi chỉ cần ngươi không vi phạm lại có cái quan hệ gì đâu ngươi h ẳ n biết lâm giật là cái có thủ tất báo người nếu là hắn biết rõ ngươi ở sau lưng một mực h ắ n hắn hậu quả kia sẽ như thế nào ngươi hẳn sẽ rất rõ ràng đi nhìn tàu tâm kia do dự bất quyết bộ dáng nạp lan thanh ngự trực tiếp thêm một c â y bốc với tư cách lâm giật được nhân tự nhiên cũng có thể điều tra tháo qua lâm giật người này tính cách chính là ân đoán rõ ràng nếu như có người dám làm hắn hắn nhất định sẽ không để lại dư lực tiến hành trả thù mà tàu tâm tại trên internet điên cùng hát lâm giật đem ra hỏa kia hát thành h n bám nam nhân đây nếu là bị biết tiểu hắc này tử chỉ có một con đường chết ngươi cho ta chút thời gian ta phải suy nhưng g ĩ một tâm máu một chút. Tào tâm vẫn có chút do dự. Đây là lan thanh thật chút Tà thân thề, thanh thề, thực có có đích là là do loại đây vẫn nạp lan ngữ nói, giảng tính dự, sự lấy lời quái. kỳ thể,、chỉ、cần c thì sẽ không có cái trừng phạt gì. Nhưng, gì. loại này thể đại hạ quan phương là cấm bất luận cái gì cùng tà thần dính dấp đồ vật quan phương đều tuyệt đối không cho phép người bình thường tiếp xúc ha ha ta có thể cho ngươi thời gian một tuần cân nhắc tại hội giao lưu mở ra phía trước đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đem chuyện này trong báo cáo đi chỉ là làm như vậy nói ngươi hẳn biết hậu quả đi nạp lan thanh ngữ cũng không sợ tào tâm đem những này đồ vật báo lên hiện tại tào tâm căn bản không có càng nhiều hơn lựa chọn nếu như không thể mau sớm đem lâm giật giải quyết xong c h ờ nó trưởng thành lên tiêu tào ra vô ý lại sẽ nhiều cái đại địch đi ra phía trước có bạch g i a áp chế sau đó lại có lâm giật cái này uy hiếp ở đây lại làm sao có thể an ổn đi xuống chương một trăm m ư ơ i năm thái độ của ngươi rất để cho ta hài lòng những n à y âm mưu cái luận lâm giật biết cũng không nhiều hắn hiện tại có phần hưởng thụ đây khó được đại học thời gian lúc trước tại lam tinh thời điểm bốn năm đại học hắn cơ hồ đều là tại phòng ngủ chơi lên phí thời gian rơi lần này nếu làm lại lần nữa hắn tự nhiên nghĩ tới được biệt dạ n g một chút nhìn một chút sách chạy một chút bước linh lợi bạn gái cảm giác này có loại không nói ra được tốt thiếu niên này thật là có chút ý tứ phương xa mang lên suy nghĩ kính lớn lên có phần khỏe mạnh hắc ý đầu đinh nam tử nhìn đến lâm giật trên mặt để lộ ra thật t h ả cười g ỡ xuống mang lên mặt mắt kính g ọ n g đen hà hơi sau đó dùng mắt kính bố nhẹ nhàng xoa xoa lúc này mới lần nữa đeo đi lên t i ế t ca thiếu niên này cùng những người khác quả thật có chút không giống nhau bên cạnh hắn còn đứng toàn thân cao gậy người nam tử cao nhìn đến lâm giật trên mặt cũng là mang theo cờ hắn cũng chưa từng thấy như vậy có ý tứ thiếu niên thật là khá khỏe mạnh nhất lực ăn mềm nhất cơm có cường đại như vậy năng lực cá nhân hết lần này tới lần khác yêu thích bị nhất tiểu nha đầu môi ha ha thiên tài nha có chút dở hơi rất bình thường người quên tại tinh không học phủ những tên kia lại có mấy cái bình thường được gọi là kiệt ca nam tử cười nói ừ điều này cũng đúng tinh không học phủ những người kia xác thực là kẻ điên nam tử cao g ầ y gật đầu một cái lời này đúng là để ý thiên tài đều đam mê xác thực không nói rõ ràng không thể dùng thường nhân ánh mắt tiết đãi bất quá rất rõ ràng Cái này gọi này là đây m giật thiếu i n không, càng càng không, không, không, không phải là người của bạch ra sao làm sao cũng chạy đến tìm lâm giật sao còn cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật t u y ệ t ca hơi nghi hoặc một chút n g h y một chút chẳng phải xe biết vừa vặn hiểu rõ hơn chút nữa hắn xem hắn rốt cuộc là hạ người gì nam tử cao g ầ y cười một tiếng chật năng lực phát động lỗ thai của hắn bắt đầu dài ra phương xa âm thanh không sót một chữ chuyển đến trong lỗ thai của hắn bạch vũ làm sao ngươi tới nơi này lâm giật đang dùng bánh mì đút cá đâu nhìn thấy bạch vũ đột nhiên mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn nhanh chóng vừa liếc nhìn xung quanh quả nhiên không ít nam đồng học đối với hắn văng đến g e n tị và hâm mộ bức xỉ ánh mắt không hề nghi ngờ những người này khẳng định tưởng rằng cô gái này chính là qua đây muốn cho không loại sự tình này rất thường gặp lần trước sau khi về nhà nàng tại hướng về bạch gia lão tổ hồi báo xong liên quan đến lâm giật tình huống sau đó liên bắt đầu bắt tay chuẩn bị bồi thường chi lễ đến có lúc thái độ rất trọng yếu các nàng bạch gia sở dĩ nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối sừng sững không ngã chính là bởi vì đầy đủ cẩn thận có vượt qua thường nhân đoán được tính nha nguyên lai、like、là chuyện này lâm giật nhớ lên lần trước chuyện hắn ban đầu đích thực là tính toán thật tốt nổ một đợt lông dê cho nên mới đem bạch vũ không bị thương chút nào buông lỏng nhìn đến bạch vũ trên tay đ â y bao lớn bao nhỏ đồ vật nghĩ đến bạch gia lần này chuẩn bị lễ vật hàn phi thường phong phú đi nghĩ được như vậy lâm giật trên mặt rốt cuộc lộ ra ôn hòa nụ cười rất tốt hôm nay lại có thứ tốt được chỉ có điều còn rất tốt giả bộ mới được ừ ngươi có thể mang theo lễ vật đến nhìn nói xin lỗi điểm này ta thật cao hứng lâm giật con mắt hướng về k i a hộp quà vừa ngắm một cái hộp quà bên trong linh khí nồng nặc tỏa ra hiển nhiên giá trị không thấp đó là lỗi lầm của ta hy vọng lễ vật có thể để cho ngươi hài lòng bạch vũ đem thái độ thả rất thấp loại tâm cơ này thâm hậu một lòng cậy quyền cảnh cao nam nhân không hợp đối nghịch hừm rất tốt thái độ của ngươi để cho ta rất hài lòng lâm giật lần nữa gật đầu một cái không nói khác đây tư thế cũng rất tốt bị đánh nghiêm nhận sai đứng ngay ngắn nhìn thoáng qua hậu lễ nói tiếp cho nên những thứ này ngươi có thể cầm trở lại lâm giật c h u y ể n thân đưa tay c ắ m ở trong túi quần mắt nhìn hướng về phương xa mặt hồ một bộ chính khí bộ dáng những cái kia vừa dày vừa nặng lễ vật trong mắt hắn phản phất không có gì a lấy về ngươi là đối với mấy cái này đổ vật không hài lòng sao bạch vũ có một ít kinh ngạc những thứ này cũng đều là lao tổ trong phòng kho cất giấu nhiều năm đồ vật năng cũng là nghiêm túc chọn mới chọn như vậy mấy thứ thích hợp lâm giật c h i vật không nghĩ đến g i a hỏa này chỉ nhìn một cái hộp liền lại cự tuyệt không có đạo lý a ha ha ta mới vừa nói ta đối với các ngươi thái độ rất hài lòng điểm này là đủ rồi các ngươi đừng tưởng rằng ta lâm giật là cái gì tham tài người thứ ta cần cho tới bây giờ đều dựa vào đôi tay này đi tranh thủ tuyệt đối không t i ế t thu nhận người khác biếu tặng tri vật chúng ta trước kia ân oán vì vậy bỏ qua đi lâm giật tay vẫn cắm ở trong túi nhưng lúc này cho người cảm giác chính là không gì sánh nổi đại khí chương một trăm mười sáu tràn đầy thu hoạch nhìn đến lâm giật kia b ộ c phát chính nghĩa cùng thân ảnh cao lớn bạch vũ trong tâm nảy sinh ra xấu hổ hắn nói chính khí lâm liệt tựa hồ từ vừa mới bắt đầu nghĩ chẳng qua là bạch ra một cái thái độ cùng thuyết pháp cũng không phải muốn dựa vào uy hiếp từ bạch ra trên tay thu được cái gì mà cạnh mình nhưng thủy trung tại ác ý suy đoán tâm tư của đối phương cho rằng là cái thích ă n cơm chỗ nam nhân thật là lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử a cầm lấy đồ đạc của ngươi đi thôi con người của ta rất tốt giao thiệp từ trước đến giờ là người kính ta một thước Ta kính n g ư ờ vậy ta liền cáo tử n g à y sau nếu như ngài có chỗ cần đến ta xin cứ việc mở miệng bạch ra định toàn lực ứng phó bạch vũ không người cung kính lùi về sau đến rời khỏi hiện tại nàng đã được lâm giật nhân phẩm hoàn toàn thuyết phục dạng nay bụng dạ vĩ nặng người tương lai bất khả hàm lượng chính là không thể kết giao cũng định n h k ô ừ trần g lão nhìn người là không sai ban đầu muốn tiễn hắn kim cương vip thẻ thiếu niên này cũng không có tiếp nhận xác thực là trung hậu người kiệt ca gật đầu một cái lại lần nữa đem mắt kính đeo lên đây trong bóng tối khảo sát kết quả để cho hắn hai đều rất hài lòng ít nhất từ nhân phẩm đi lên nói người này tuyệt đối sẽ không có vấn đề đúng vậy a kia hạ ngôn so sánh với hắn vậy liền kém quá xa nói đến hạ ngôn kia nam tử cao gầy liền thẳng lắc đầu hạ võ đế thân hình động tác bắt t r ư ớ c ngược lại giống như lúc nhưng khi chất thần vận phương diện chính là kém thiên viễn chỉ là hiện tại có người nâng cộng thêm hạ gia cũng gấp cần một cái tương lai chống đỡ được tình cảnh nhân vật cho nên mới không có ai đi vật trần lại như vậy bắt chước đi tương lai nhất định sẽ mất đi cá tính của mình đừng nói tiến vào kia muôn vàn khó khăn đế cảnh sợ rằng liền hoàng đạo lĩnh vực đều không vào được ha ha vậy thì không phải là chúng ta quản lý chuyện đều đang d ạ i ả ngu cần gì phải đi vật trần đi thôi đi cái khác nhìn một chút ừ hệ thống hệ thống ta đều đứng nửa tiếng đồ vật đây lâm giật nhìn thấy bạch vũ đều đi thật xa mà hệ thống tưởng thưởng còn không có thanh toán đây sẽ không là cấp không nổi tính toán dừng nợ đi phải biết lần này bạch vũ mang theo đồ vật rõ ràng là hơi nhiều a t i ể u phi côn đến chớ hoàng sợ ban nãy có chút việc video thả về ta đã nhìn lập tức cho ngươi thanh toán tưởng t ư ở n g hệ thống tương đối đáng tin nói ra chúc mừng thu được viễn cổ băng long tinh huyết chúc mừng thu được hoàng kim cự long trứng chúc mừng thu được không gian linh điển chúc mừng thu được thần hành châm pháp một chuỗi dài hệ thống nhắc nhở âm thanh tại lâm giật vang lên bên hai một đống lớn phần thưởng phong phú trực tiếp phát đến hắn trong chữ vật không gian cùng trước một dạng mỗi lần giải thưởng lớn nhất định phát một loại l o n g tộc tinh huyết bất quá lần này giải thưởng lớn rõ ràng phân lượng càng đủ chút viễn cổ băng long tinh huyết có thể để cao một trăm phần trăm băng hệ năng lực gia tăng hoàng kim cự long trứng có thể ấp nợ ra ấu niên hoàng kim cự long nó nắm giữ đáng sợ lòng tộc thiên phú không gian linh điển đem phổ thông giống cây trồng đến trong linh đ i ệ n sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch thần hành châm pháp với tư cách lao trung ý chuyển nhân không có người ghim không tốt bệnh t hừng ngược lại còn khá tốt lâm dật tương đối hài lòng gật đầu một cái hệ thống gia hòa này quả nhiên vẫn là đáng tin không hưởng công tín nhiệm của hắn nếu ngươi chịu ăn ít cơm chùa lấy được một số thứ nhất định sẽ càng nhiều cự tuyệt tăng cơm ngươi lại không cho tưởng thưởng thường, ta tại sao phải cự tuyệt lâm dật có lý chẳng sợ nói ra đây cự tuyệt quy tắc là ngay từ đầu liền định giống như cái gì cự tuyệt tăng cơm cự tuyệt ngủ cự tuyệt chờ không có dinh dưỡng cự tuyệt hệ thống là sẽ không cho tưởng t h ư ợ n g lâm giật nghĩ nếu không có tưởng t h ư ợ n g hắn quản nhiều như vậy làm gì vậy cho nên tịch nhã đưa cơm hắn là nên ăn thì ăn một chút không có cầu thả dù sao đây ăn bám cảm giác thật đúng là có có điểm không tệ c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bảy lần nữa thối thể hệ thống hoàng him cự long này trứng làm như thế nào ấp nở lâm giật nhìn đến nằm ở trong không gian chữ a vật khỏa kiệu cự long trứng có chút nghi ngờ hỏi đây trứng có tịch nhã một nửa cao toàn thân màu vàng rất đơn giản quy củ cũ trước tiên dọn máu ký kết tâm linh phê ước sau đó ngươi mỗi ngày vận chuyển hô hấp pháp thu nạp linh khí thời điểm mang theo nó chờ nó linh khí thu nạp vậy là đủ rồi liền có thể ấp nợ đi ra hệ thống vừa nói đem tâm linh khế ước ký kết phương pháp chuyển đến lâm giật bộ não bên trong đây đều là miễn phí đồng bộ phục vụ không cần thêm tiền n h a thì ra là như vậy xác thực là dễ dàng lâm giật gật đầu một cái nắm giữ một cái long sủng kia hắn sau này có hay không có thể cân nhắc chuyển chức trở thành l o n g kỵ sĩ sao mặc lên hoàng kim khải giáp cưới ở hoàng him cự long này trên lưng đó là tương đối uy vũ bá khí a đến lúc đó mang theo tịch nhã cưới long để nhìn nhạc phụ nói không chừng có thể đem kia nhạc phụ tương lai dọa cho hủ dọa nghĩ được như vậy lâm giật trong tâm liền có chút hưng phấn có chút không kịp đợi muốn thấy được cự long sớm một chút ấp nợ đi ra bất quá tại ấp nợ long trước ta vẫn là trước tiên cần phải thối thể mấy ngày nay lâm giật một mực tại l ắ n g đọng khí huyết phương diện tự nhiên vấn đề không lớn lắm chỉ cần thân thể có thể gánh vác kia thối thể mang theo kịch liệt đau nhức liền hảo đây là hắn võ đạo đường phải đi qua không có cách nào trốn tránh một khi có trốn tránh ý nghĩ kia chín mươi sẽ thối thể thất bại trở lại đế đ ô nhất phẩm hắn không có vội vã mở cửa. ngăn cách bằng cánh cửa hắn nghiêng lỗ thai d á n tại lối vào nghe xong một hồi có truyền hình âm thanh hẳn đúng là diệp lăng nàng tị tại hắn thử nghiệm gõ cửa một cái sau đó lại móc ra chìa khóa chậm rãi đem cửa mở ra hắn động tác này cũng là nghĩ cặn kẽ cô qua chủ yếu là kia t ỷ không đem hắn làm cái gì ngoại nhân ngay thường lúc ở nhà mà có một ít lười biếng đơn giản thường xuyên sẽ thấy bất ngờ phúc lợi với tư cách một cái c o nữ n bằng hữu người hắn đương nhiên phải chú ý một chút hình tượng nghe thấy có tiếng mở cửa diệp thần thanh em hướng lối vào phương hướng lên nhìn thấy là lâm giật sau đó mau mau đem kia đặt tại trên bàn uống trà hai đầu tất đen chân dài cầm xuống lại bo lấy mình vậy có chút đầu tóc dối bởi cùng không quá trình t ề tháo ngực đợi tất cả chuẩn bị xong sau đó nàng chủ động cùng lâm giật chào hỏi là lâm giật ta hôm nay không có khóa rồi sao đúng vậy a buổi chiều không có khóa ta trở về muốn đột phá tu luyện một chút lâm giật cũng cười đáp ứng vị này tỉ hình tượng khí chất s á c thực không thể chê xuyên đáp cái gì nhìn như tùy ý, nhưng luôn có loại đặc biệt quyến rũ tại có thể nói đem ngự tỉ cái từ này bắt chẹt rất chuẩn chính là tịch nhãn à n g tỉ diệm thần vật đến đoán đều có điểm sò、so、không lại dù sao khối băng ngự tỷ cùng quyến rũ ngự tỷ rõ ràng người sau tại tư thế phương diện càng có ưu thế còn nữa diệp thần thanh âm lông mi cùng ánh mắt cùng lâm di đặc biệt còn giống về sau chính là già rồi khẳng định cũng là bộ dạng thủy mỹ dư âm cái chủng loại kia từ trẻ tuổi đẹp đến lão s ắ c thực cũng khá tốt đương nhiên hắn không lo lắng tự nhã nhà đầu này có hắn cho siêu phẩm chú nhan đan ở đây vĩnh viễn có thể duy trì nhất thanh xuân bộ dáng đối lại hắn bảy mươi tám mươi nhà đầu này vẫn là như vậy trẻ tuổi h ừ n tu luyện là chuyện tốt bất quá cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp đừng quá mệt nhọc Nàng điều này cũng h n g mấy ngày, c là mỗi quan mọi nàng nhặt được bảo tại đây thích hợp tuổi tác vừa vặn liền gặp phải lâm giật vẫn may như thế này là nàng hâm mộ không hết ân ân biết rõ lâm giật gật đầu trở lại gian phòng của mình đem tắm rửa quần áo lấy chất tốt lúc này mới lại đi tới kia độc lập trong phòng tắm trong đó tu luyện cái gì đều tương đối dễ dàng trước khi đi tựa hầu nghĩ tới điều gì tỷ chờ lát nữa ta khả năng muốn nếm thử đột phá một hồi tu luyện bình cảnh nếu mà tịch nhã nàng đã trở về để cho nàng trước tiên chớ vào chờ ta sẽ tự bỏ ra đi thối thể là một lần so sánh một lần thống khổ nửa đường kiên kỵ người quay dày tại nhà thối thể so sánh ở bên ngoài thối thể tốt hơn chút ừ đi thôi ta liền canh giữ ở, ở đây sẽ không để cho người tiến vào diệp thần thanh âm khoe miệng để lộ ra một tia cười yếu đất thân là cao thủ võ đạo nàng tự nhiên biết có chút thời gian tu luyện kiềm kỵ quấy dày bất quá lâm giật có thể nhanh như vậy lần nữa đột phá bình cảnh xem ra đây võ đạo thiên phú s á t thực kinh người a mời nhảy hố chương một trăm m ư ơ i tám gian nan nhìn lâm giật sau khi tiến vào nàng lại đem kia hai đầu tròn trịa thon dài tất đen chân dài đặt tại trên bàn trà chân của nàng hơi dài không giống không biến thân t ị c h nhã có thể tùy tiện mầm tại trên ghế salon nhìn thấy trên điện thoại di động đèn tín hiệu lóe lên mấy lần nàng tùy ý cầm lên nhìn thoáng qua ân xem ra ta thần giao đám người kia đã không kiềm chế được a diệp thần thanh âm trên mép để lộ ra một tia c ờ a n h ạ t đích thực là rất lâu không có hoạt động gân cốt mỗi ngày rảnh rỗi ở chỗ này cũng có chút nhàm chán đâu hàn băng lồng giam xuất phát từ cẩn thận lâm giật đem phòng tắm trước tiên đóng băng lên ngược lại không phải đối với diệp lăng nàng tỉ không tín nhiệm chủ yếu là chờ một hồi cảm giác đau nhất định sẽ rất kịch liệt vạn nhất thật gào lên đau đớn lên hắn không muốn dẫn tới nhiều người hơn chú ý đợi tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó hắn lúc này mới xếp bằng ở trong bồ tám tiến hành lần thứ tư tối thể kinh văn bắt đầu vận chuyển trên người của hắn hiện ra một đạo mù mịt kim quang giang g i a á c giang giác vô cùng quen thuộc tiế lâm giật cắn răng thừa nhận loại này thường nhân khó có thể chịu được thống khổ mỗi lần t ố i thể cũng chờ đồng ý với đem thân thể đập nát đúc lại thân thể càng là cường đại cảm giác đau liền càng là kịch liệt a tại thống khổ to lớn bên dưới lâm giật đem răng hàm trực tiếp cho cắn nát phát ra một tiếng gào thống khổ lâm giật mặc dù có bật h ậ c ở đây nhưng võ đạo rất là công bình hắn mỗi lần t ố i thể đạt được lực lượng gia tăng đều vượt xa thường nhân thân thể cường hóa cải tạo trình độ cũng là người khác bội số giống nhau nơi tiếp nhận thống khổ đại giới cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào tăng gấp bội lực lượng đương nhiên phải đối mặt tăng gấp bội thống khổ cảm giác đau lan ra cả người hắn đều tại không ngừng run dày mà đây vẫn chỉ là thối thể mới vừa bắt đầu nửa người trên nửa người dưới cuối cùng đến kia võ đạo căn cơ phàm là có một chút chịu không nổi đây thối thể liền sẽ phí công đọc sức một cái khác một bên tịch nhã nước đã cho ngươi pha xong đây đều là ba người chuyên môn cho ngươi làm vững huyết hy vọng lần này cũng có thể thuận lợi một chút lâm thanh nhã vớt nữ nhi c á i chán ôn nu nói tuy nói thối thể đối với tịch nhã lại nói không phải đại sự nhưng diệm phong là sợ xảy ra ngoài ý mớn hai vợ chồng người tất phải có một người đến cho nhà đầu này hộ pháp t n ân ta b i ế ta t chắc không chuyện gì lớn ngài liền yên tâm trở về đi không nhìn ngươi đi ra ta yên tâm ba ngươi cũng không yên tâm đối với hay là chờ nhìn thấy ngươi đi ra ta lại đi lâm thanh nhã lần này tới đế đô chủ yếu là vì cho nha đầu này đưa tinh huyết đợi nó thối thể sau khi hoàn thành trở về bắc thần còn có việc sẽ không đang tại đây lưu lại quá lâu tịch n h ã hít một hơi thật sâu linh lực vận chuyển trực tiếp bắt đầu tại chỗ biến thân hướng theo một đạo thánh quang tháng o qua k i a băng sơn mỹ nữ diệp thần vận liền hiển nhiên xuất hiện tại trong phòng tám nang tiếc như ngó sen một dạng tay ngọc nhẹ nhàng kéo một cái trên thân kiện kia rộng thùng tình áo choàng tắm liền thuận theo đạo kia huyện chuyển thân thể tuột xuống trên mặt đất trong sạch d i ễ m dung nhan trắng như tuyết vai thân thể mê người kia sung mãn như nhạc đỉnh nhọn vệnh cao phong đồn từng chút từng chút nhất bút nhất họa đều rất giống một bộ duy mỹ tuyệt thế bức họa chỉ là nàng mặt lạnh lùng như cũ đối với bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng không muốn mang tình cảm gì nhìn thoáng qua kia toàn thân màu đỏ bùn tắm ở bên kia đôi thon dài trắng như tuyết chân ngọc nhẹ nhàng ngâm ở trong nước lan ra đến không thể diễn tả địa phương quen việc dễ làm nàng thối thể động tác so sánh lâm giật đơn giản hơn bên trên rất nhiều huyền công bắt đầu vận chuyển nàng nằm ở trong b ụ n tắm trong đầu nghĩ những chuyện khác tối nay ăn cái gì đâu nhị t h ở chỗ này ngây người vài ngày rồi còn không thấy đi lâm giật những ngày gần đây cũng là có chút bận rộn thật giống như chỉ nàng so sánh rảnh rỗi một dạng giang g i ắ c giang g i ắ c trong này cũng là có xương vỡ âm thanh bất quá nàng chỉ là k h ẽ t o mày bộ não bên trong vẫn còn tại nghĩ buổi tối ăn cái gì đồ vật loại này thường nhân khó có thể chịu được đồ vật tại nàng sau khi biến thân thật không tính là cái gì kia cảm giác đau bị áp chế đến cực hạn giống như là bị mũi đốt một dạng không có ảnh hưởng gì ừ hôm nay mua dê nướng nguyên con đi người một nhà đều có thể ăn thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm giật mặt đã vặn vẹo đến biến dạng đây tăng gấp b ộ i cảm giác đau thật là làm cho hắn có một ít đau đến không muốn sống kiên trì kiên trì lâm giật hiện tại chỉ có cuối cùng tín nhiệm không còn dám có ý nghĩ khác chỉ là kia gần như hôn mê đau để cho hắn cả người đều có chút không tỉnh táo lắm cảm giác bất cứ lúc nào đều có thể sẽ ngã xuống n ờ i nhảy hố chương một trăm mười chín đặc thù trạng thái thời gian từng bước trôi qua diệp tịch n h ã n ằ m lâu cũng mệt、mỏi. không nhịn được ngủ cái lại ngủ đợi ngủ một giấc sau khi tỉnh lại phát hiện thối thể vẫn còn tiếp tục gân quất của nàng vẫn còn đang không ngừng phát ra vang lên giòn g ã hiện giai đoạn nàng thối thể đã hoàn thành hai phần ba ngoại trừ cường nhận gân quất biến hóa ra bên ngoài thân thể tại cũng phát sinh biến hóa không nhỏ da của nàng tương đối trước trở nên càng thêm hồng phân trắng nón giống như hải nhi ra thịt một bản tinh tế mái tóc dài màu bạc cùng nông toàn bộ thân thể nên tỉ mỉ địa phương cũng tỉ mỉ không ít nằm ở trong ao nước có lẽ là có một ít nhàm chán nàng nhìn mình tia đầy đạn sơ n h ạ không nhịn được dùng tay chọc co giãn như cũ lại thử nghiệm đem cái tia chân dài từ trong ao nước dơ lên tự mình nhìn thoáng qua vẫn là khá dài chân này hình không chút nào thua nàng tỷ óng ánh ngón chân chạm vẫn gợi cảm trọng người đây thối thể cho nàng mang theo chỗ tốt cũng thật sự không nhỏ đầu tiên là trên thực lực tăng lên tám lần thối thể tại nàng cái tuổi này trên lịch sử cũng chỉ có hạ võ đế năm đó đạt đến qua thiên thiên giác tỉnh cho nàng mang đến quá nhiều ưu thế mà giác tỉnh đủ loại năng lực càng là cùng thân thể phù hợp thiên xướng chỉ cần hp đầy đủ nàng liền có thể không cố kị chút nào tiến hành thối thể không lo lắng kia kịch liệt đau nhức hành hạ phụ mẫu cũng đối với nàng ký thác kỳ vọng rất lớn bởi vì nàng có lẽ có thể dựa vào kia năng lực đặc thù có thể thành công chống nổi mười lần thối thể cửa hải khó tương lai cũng có hy vọng trở thành đại hạ cái thứ nhất nữ võ đế chỉ là tương đối kia yêu thích cao giọng hạ gia cả nhà bọn họ t á c điệu thấp rất nhiều căn bản là không thèm để ý cái gì tương lai võ đế loại này hư vô m ở mịt danh sưng hạ gia hiện tại cần gấp chấn được tràng diện người nhưng bọn hắn diệp ra không cần chỉ cần diệp phong còn cầm nổi đao liền không ai dám xem thường diệp ra một cái khác một bên ân ta làm sao có thể nhìn thấy mình còn nằm ở trong bồ tám lâm giật có c h ú t n g ộ n g một phen kịch liệt đau nhức sau đó tầm mắt của hắn phương hướng lại bắt đầu chuyển biến có thể nhìn thấy mình nằm ở trong b ồ n tắm biểu tình như cũng là tương đối thống khổ ta không phải là linh hồn xuất khiếu đi nghĩ được như vậy hắn nhất thời trong lòng x i ế t chặt đây nếu là bị đau chết kia không phải song độc tử bất quá thật giống như không cảm giác được đau đớn hắn nhìn thấy trong b ồ n tắm mình tựa hồ còn tại dựa vào ý chí đang kiên trì mà hình thái ý thức bên dưới mình hoàn toàn không nửa điểm đau bộ dáng nhìn thoáng qua hệ thống tin tức nhắc nhở khí huyết còn tại ổn định giảm bớt có nghĩa là thối thể còn tại bình thường tiếp tục ta không phải là đứng im cái gì b ờ u g o đi lâm giật thầm nghĩ trong lòng trạng thái này đã nói đi khẳng định không tốt nhưng nếu là có thể duy trì liên tục thẻ đến tối thể kết thúc nói chắc không phải chuyện gì xấu dù sao đây đau xác thực không tốt kháng lại qua rất lâu tối thể cuối cùng đã tới kia võ đạo căn cơ giai đoạn tình cảnh kia quả thực là nhìn đến đều cảm thấy đau chính là lâm giật chính mình cũng không đành lòng nhìn thẳng chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm giác có một ít tê cả ra đầu đây vỡ chứng cảm giác hắn là thật biết nửa giờ sau võ đạo căn cơ rốt cuộc rèn luyện hoàn thành tương đối trước lại hùng tráng không í t đây cường độ có thể so với hợp kim chính là linh binh chém vào phía trên cũng chưa chắc sẽ có tổn thương gì đây đây chính là thối thể mang theo c h ỗ t tốt trên thân mỗi một chỗ cũng có có thể so với linh binh cường độ vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều là tuyệt đối lợi khí một phen sau khi điều chỉnh lâm giật lại bắt đầu buồn rầu lên hôm nay thối thể đã thành công thế nào để cho ý thức trở lại trong thân thể đi đâu lần đầu tiên ở tại loại này trạng thái ly kỳ bên dưới hắn cũng là có một ít kinh nghiệm chưa đủ lặp đi lặp lại thử nghiệm mấy cái thường gặp hợp thể động tác sau đó v ân như c làm sao có cổ phần hạt khí gia hỏa này là đang tu luyện là thứ gì sao diệp thần thanh âm nhạy bén phát giác bên trong dị thường bất quá nghĩ lâm giật trước thời hạn trò hỏi nói là đang đột phá bình cảnh nàng cũng liền cũng không quá để ý lâm giật cùng những người khác khác nhau trên người có không ít bí mật nàng tuy tốt kỳ nhưng mà không muốn đi hỏi nhiều tránh cho phạm võ đạo kiên kỵ mời nhạy hố c h ư một trăm hai mươi tự cứu lâm giật tinh thần ý thức từ trong phòng tắm bay ra hắn còn tại nếm thử trở về thân thể phương pháp chỉ là hắn vừa mới lấy ra liền lại thấy được thanh tia chân đặt trên bàn trà đang theo dõi tivi cười ngây ngô diệp thần thanh âm nhìn thoáng qua phim truyền hình tên dĩ nhiên là bá đạo tỷ phu yêu ta vậy mà thích nhìn tivi loại này phim thật đúng là có chút ý tứ ân ngay tại lâm g ậ t chuẩn bị tiếp tục thăm dò thời điểm hắn nhìn thấy diệp thần thanh em đột nhiên c h u y ể n thân đưa mắt trực tiếp ném đến phương hướng của hắn tựa hồ là cảm giác được cái gì chỉ là lặp đi lặp lại cảm giác sau đó nàng vừa nghi hoặc đến đem đầu c h u y ề n trở về là cảm giác được cái gì không ngược lại thật mạnh lâm giật ngược lại không nghi ngờ diệp thần thanh em thực lực dù sao cũng là cấp độ ss thiên phú giác tỉnh giả mà lại là người của diệp ra tu luyện tài nguyên bên trên chắc chắn không biết kém đến nổi đến nơi đâu hắn đem ý thức lần nữa k h u y ế t tán chuẩn bị ly khai đến c h ỗ xa hơn đột nhiên một hồi c h o n g váng kéo tới tiếp theo hai mắt tối xâm lại sau đó một cổ tan nát cõi l ò n g kịch liệt đau nhức chuyển đến trong đầu của hắn như vậy thì đã trở về hắn đầu tiên là vui mừng tiếp theo chính là mặt đầy biểu tình thống khổ ý thức là trở về thân thể có thể những cái kia cảm giác đau còn không có biến mất ta đây máy động xong trở về kia thối thể tích lũy được khổ sở trực tiếp đồng loạt bạo phát a tiếng g à o thống khổ trong phòng tắm vang dội linh lực c ù n bạo phong nguyên tố chi lực phảng phất không bị khống chế một dạng từ trên người hắn tàn phá mà ra phanh hướng theo một tiếng nổ vang kia trang sức sang trọng phòng tắm trực tiếp bị h ắ n kinh khủng kia nguyên tố chi lực xông đến phá thành mảnh nhỏ trở về lâm giật dùng ý thức sau cùng đem kinh khủng kia phong nguyên tố chi lực thu hồi thể nội đây nếu là mặc cho lực lượng của bạo đi xuống tòa nhà này sợ là đều có thể triệt để phá hủy vảnh hắn dựa vào tường lại lần nữa ngồi xuống đây lần thứ tư thối thể sau đó đạt được lực lượng thật sự là quá mức của bạo nhất thời hắn cũng có chút không chịu nổi xảy ra chuyện nghe thấy bên trong gầm t h é t cùng đồ vật rơi xuống âm thanh diệp thần thanh âm cũng là ý thức được không thích hợp nàng vốn cho rằng lâm giật tu luyện đã thuận lợi hoàn thành không nghĩ đến cái này lại đột nhiên bộc phát lên lúc nãy nàng rõ ràng cảm nhận được một c u khủ n g bố cực kỳ áp hơn nữa nàng từ lâm giật âm thanh bên trong cảm thấy được một loại cực hạng khổ sở trong này nhất định là ra chuyện gì không thì lấy lâm giật kia trầm ổ n tính tình cẩn thận quả quyết sẽ không như vậy trước mắt bên trong cụ thể là tình huống gì nàng cũng không rõ ràng muốn đi vào nhìn một chút vừa muốn lâm giật trước nhắc nhở sợ nó chính ở vào mấu chốt thuế biến giai đoạn một khi q u ấ y dày phí công nhọc sức nhưng nếu là thật liều mạng nói vạn nhất gia hỏa này thật ra chuyện gì t i ê u tịch nhã nha đầu này không phải cô độc cả đời nàng lâm vào lưỡng nan suy nghĩ rất lâu nàng rốt cục vẫn phải làm quyết định lấy nàng thủ đoạn hẳn có thể bảo đảm tại không quái dày lâm giật dưới tình huống tra xét tình huống bên trong nếu như không gì vậy thì thôi nhưng nếu có việc nói trên người nàng còn mang theo chút đặc biệt thuốc chữa thương chỉ cần bất tử khẳng định có thể cứu sống nàng từ mang theo người túi bên trong lấy ra một cái màu xanh biết bình thuốc đây là nàng hành tẩu giang hồ ba nàng chuyên môn chuẩn bị cho nàng nghiết bắt tay chân nàng đạp lên thảm lặng lẽ hướng về kia phòng tắm đến gần nhẹ nhàng đẩy ra kia đã được phong nguyên tố phá hư cửa phòng hướng bên trong xem trước một cái bên trong phá hư có một ít triệt đề kia cùng bạo nguyên tố chi lực cơ h ủ là đem đây phòng tắm triệt để đem phá hủy còn tốt đây là tịch nhã phòng ở không thì đây có lâm giật có thể đền con mắt của nàng ánh sáng không ngừng di động rốt cuộc thấy được đang ngồi ở trên mặt đất lâm giật chỉ là đang nhìn đến bộ kia màu đồng cổ thân thể sau đó nàng mặt giả không nén nổi đỏ lên tuy là so sánh tịch nhã bọn hắn lớn chừng mấy tuổi nhưng nàng thật đúng là không có nói qua bằng hưu càng không thấy qua loại tràng diện này nhưng hiện tại là trị bệnh cứu người không cho phép nàng suy nghĩ nhiều giữa lúc nàng muốn trực tiếp vào trong đ ư a thuốc thời điểm nàng nhìn thấy lâm giật không biết từ chỗ nào móc ra mấy cây ngân châm trong người bên trên i m còn tốt học tốt thuật, y không không, không không Lâm g thể cảm nào diệp thần thanh âm phảng phất nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật mặt đỏ lui ngược lại chạy mau ra ngoài đang uống thật lớn một thùng nước lạnh lúc này mới hơi chấn định lại lâm giật thiên phú cường đại s ắ c thực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng mời nhạy hố c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt không còn bình tĩnh nhạc mẫu tịch nhã thối thể sau khi hoàn thành bước thành thực như bước không được một vật từ trong phòng trực tiếp đi đi ra khí chất của nàng lạnh lùng giống như là không nhiễm tiêm trần tiên tử tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh chỉ là nàng chưa kịp đi hai bước bắt một đạo tay trắng vỗ vào nàng trên ô n g phát ra nhẹ nhàng tiếng vang lâm thanh nhã khẽ to mày có một ít im lặng nhìn đến tịch nhã ngươi nha đ ầ này còn không nhanh biến trở về ta còn có việc nói cho ngươi tịch nhã nhìn đến lao mụ mặt mang sắp giận cũng là nhanh chóng biến trở về bản tôn nguyên dạng sau đó chạy đến phòng tám lại nhặt lên cái kia khăn tắm đem chính mình bọc lại lần nữa ghim cái nơ con b ớ m sau đó lúc này mới lại lần nữa đi ra kỳ hỉ mẹ ngài đây là làm gì vậy ngươi nói ta làm sao n g ư ơ i a chính là biến thân cũng phải chú ý điểm hình tượng vạn nhất trong nhà này đến những người khác đâu lâm thanh nhã nhìn đến nữ nhi là nghiêm túc căn dặn nha đầu này chỗ nào đều tốt chính là biến thân sau đó tâm tình có một ít không bị khống chế làm việc tương đối tùy tính không làm sao đi tính toán hậu quả h ử m biết rồi tịch nhã hoặc bắt lẽ lưới một cái sau đó lại cọ đến lão mụ bên cạnh bắt đầu làm núng lên sau khi biến thân tâm tình nàng cũng k h ô n g chế không nổi a ai thật là hết cách bắt ngươi nhìn đến tịch nhã đây làm núng bộ dáng lâm thanh nhã dĩ nhiên là không nỡ bỏ nói nặng lời ngươi lần này thối thể sau đó cảm giác thế nào ừ vẫn tốt chứ cảm giác lực lượng tăng cường không í t phượng huyết hấp thu hiệu quả cũng cũng không tệ lắm có thể bị hấp thu tới năng lực đặc thù gì không lâm thanh nhã quan tâm hơn điểm này vì đạt được đây phượng hoàng tinh huyết d i ệ p phong là bỏ ra tương đối lớn đại giới mới từ trong quốc khố đổi lấy một chút như vậy ừ thật giống như thu được cái gì nhưng cảm giác còn rất yếu hơn khả năng còn được ôn dưỡng một đoạn thời gian tịch nhã cảm giác một phen sau đó tỉ mỉ nói ra ừ có là được dạng này ba n g ư ờ i vất vả cũng không có hưởng phí lâm thanh nhã trên mặt để lộ ra một nụ cười vui mừng như vậy thì rất tốt mẹ ta cũng có một thứ tốt cho ngài ngài chờ một chút ta tịch nhã tự hồ là nghĩ tới điều gì chúng khăn tắm chiều chủ nằm trực tiếp xung qua thứ tốt lại là mua cho ta cái gì dây chuyển đồ trang sức sao lâm thanh nhã thầm nghĩ trong lòng đối với mấy cái này vật ngoại thân nàng kỳ thực cũng không thèm để ý nhưng nếu như là nữ nhi tâm ý nói đó cũng không giống nhau rất nhanh nàng nhìn thấy tịch nhã mang theo hai cái thỏ chạy lại vội và chạy trốn trở về n g ợ c lay động mức độ rất lớn kia hai cái thỏ con giống như là lúc nào cũng có thể sẽ văng ra tựa như thấy nàng không nén nổi lại như mày nay cũng người bao lớn rồi làm gì chuyện vẫn như thế m a u táo đi đây nếu là nói chuyện bằng hữu còn dạng này cho đàn trai ấn tượng sẽ thêm không tốt người nhà đầu này bước đi trầm một chút cẩn thật t h kỳ hỉ không có chuyện gì mẹ ngài đoán đây là vật gì tịch nhã có một ít không kịp đợi đem một cái tiểu lục mà u bình xứ lấy ra đan dược thẩm mỹ dưỡng nhan lâm thanh nhã nhận lấy tiểu lục bình xứ hơi ước lượng một hồi sau đó nói ra đây là chuyên môn bình thuốc chắc chắn không biết trang những vật khác nếu như là đưa đan dược tịch nhã cũng chắc chắn không biết đưa cái gì cường thân kiện thể đan dược cho nàng bởi vì loại đồ vật này trong nhà trong phòng kho còn nhiều m à cho nên duy nhất có khả năng chính là cùng thẩm mỹ dưỡng nhan có liên quan mẹ ngài cũng thật là lợi hại cái này cũng đoán được tịch nhã có một ít nội phục nói nếu là ngôi nhà đầu này tâm ý vậy ta thu bất quá trên thị trường những này thẩm mỹ dưỡng nhan đan dược với ta mà nói hẳn đều vô dụng về sau đừng có lại mua những thứ này lâm thanh nhã không có gấp mở g i n đắp mấy năm nay nàng ăn qua thẩm mỹ loại đan dược thật sự là quá nhiều có thể nói tịch nhã có nghe nói qua hay không đan dược nàng đều ăn qua hiện tại thân thể của nàng đối với c ự c phẩm đan đều sinh ra k h á n g tính ăn cái gì đều sẽ không lại có tác dụng huế nguyệt không thang người nữ nhân muốn vĩnh chú thanh xuân thật sự là quá khó khăn nàng nói chừng tối đa còn có thể lại duy trì một hai năm đây bộ dạng thùy mị bộ dáng liền không thể không tiếp nhận thân thể già yếu thực tế lại làm sao bảo dưỡng cũng khôi phục không đến đã từng tinh xảo mẹ ngài nhìn kỹ hắn nói nha tịch nhã nhìn đến l a o mụ chưa mở nhìn ý tứ không nén nổi có chút cuốn lên đây chính là siêu phẩm đàn a không phải là bên ngoài có thể tùy tiện mua được rất phổ thông đi h ả o h ả o ta liền nhìn một chút nhìn đến tịch nhã kêu mong đợi ánh mắt lâm thanh nhã cũng chỉ được mở nắp lên muốn nhìn một chút bảo bối này nữa nhi rốt cuộc là mua đan dược gì lần này sợ là không có bị ít người lắc lư tiền đi lâm thanh nhã nhẹ nhàng mở chốt nhất thời một cổ mùi thuốc nồng nặc nhào tới trong núi này nàng hơi sửng sốt một chút m ù i thuốc này vị thật giống như cùng nàng thường xuyên ăn có chút không giống